chương 425. khó mà cự tuyệt dụ hoặc đường thành t i ê n chương 425. khó mà cự tuyệt dụ hoặc đường thành t i ê n bộ thiên đạo người ta với các ngươi bộ thiên đạo cũng không có gì liên quan khương thái nhất cao mày nói tuy nói hắn từng cùng bộ thiên đạo đường từng có vài lần d u y ê n phận nhưng gật đầu liên tục chi giao cũng không tính thậm chí từ trình độ nào đó tới nói bọn hắn hay là đối thủ cạnh tranh quan hệ cái này bộ thiên đạo chân tiên cố ý tới tìm hắn hẳn là cùng cái kia có được thái thượng đạo thể bộ thiên đạo đường có quan hệ khương thiên đế lão hủ đại biểu bộ thiên đạo t r ư c hướng lên thiên đế chúc mừng chúc mừng thiên đế thần công đại thành sắc trùng kích tiên vị cái tia c h â n tiên hướng khương thái nhất chắp tay gửi lời chào nói đến chúng ta cũng biết thiên đế ngài trăm công nghìn việc nhưng cũng là không có biện pháp việc này còn chỉ có thiên đế ngài có thể xuất thủ tương trợ bất quá thiên đế yên tâm ta b ổ thiên đạo sớm đã chuẩn bị tốt trả thù lao mặc kệ việc này cuối cùng được hay không được thù lao này cũng sẽ có cái tia b ổ thiên đạo chân tiên cực kỳ thành khẩn nói khương thái nhất mặt lộ dị sắc b ổ thiên đạo được cho tiên vực cực kỳ bí ẩn vô thượng đạo thống so rất nhiều trên mặt nổi siêu nhiên thế lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần từ tên của bọn hắn bộ thiên đạo liền có thể nhìn ra thế lực này có thủ đoạn cỡ nào b là... â、like, ngàn năm trước bộ thiên đạo đường đi hướng một phương tên là chân võ giới đại thiên thế giới nặng tranh đế lộ làm đến từ tiên vực đế trên bảng khủng bố cấm kỵ quét ngang hạ giới vốn nên không có bất cứ vấn đề gì thật không nghĩ đến lại cuối cùng trong tranh đấu bị một loại cực kỳ đáng sợ nguyên rủa nguyên rủa kêu đến từ dị vực nhiễm lấy quỷ dị cùng chặn lành đường huyết mạch bị ô nhiễm thái thượng đạo thể cũng bị mang hóa cả người người không ra người quỷ không quỷ dù bọn hắn bổ thiên đạo đứng hàng chân tiên đỉnh cao nhất lao tổ đều khó mà hóa giải những này vật chất hắc ám vật chất hắc ám quỷ quyệt đáng sợ từ xưa đến nay tiên b ự c không biết có bao nhiêu người chết bởi trong đó cho dù là một chút tiên vương đều bởi vì lây dính bất tử vật chất mà sa đoạn có thể nghĩ thứ này đáng sợ bao nhiêu dù là thái thượng đạo thể là đến gần vô hạn tại đạo thể chất cũng vô pháp tiếp nhận loại vật chất này mang tới xâm nhập mà cổ kim vắng lai tất cả thể chất bên trong muốn nói chân chính có thể miễn dịch hắc á m bất tử vật chất còn phải là hôn đồ thể cái gọi là hắc á m bất tử vật chất, nói chắn ra là kỳ thật cũng là một loại năng lượng. chỉ là loại năng lượng này quá mức hạ cám quỷ quyệt đáng sợ người bị lây dính đều khó mà tiếp nhận cho dù danh sưng có thể tịnh hóa hết thể thần vương thể cũng vô pháp hoàn toàn đem nó tịnh hóa mà hôn độn chính là tất cả lực lượng nguồn số u i có thể dung luyện các loại năng lượng cũng chính là như vậy khương thái nhất mới có thể dễ dàng như thế dung luyện văn pháp tập ngàn vạn đại đạo cùng một thể đúc thành tân đạo cho nên bọn họ mới nghĩ đến khương thái nhất mới nghĩ đến tìm tới khương thái nhất tìm kiếm trợ giút nói thế nào đường cũng là bọn hắn bổ thiên đạo cái này vô số kỷ nguyên đến cực kỳ xuất sắc hạt giống tiên tiêu tương lai đủ để kế thừa bổ thiên đạo đạo thống ý bác. mà lại vì bồi dưỡng đường bọn hắn bổ thiên đạo thế nhưng là lại trên thân nó chút xuống vô số tinh huyết hao phí vô số tài nguyên nếu là đường bởi vì nhiễm vật chất hát cám xảy ra vấn đề vậy cái này đối với bổ thiên đạo mà nói là cực kỳ nặng nề g h tổn thất như vậy bọn hắn không chịu được nổi hát cám bất tử vật chất hương thái nhất nữ h mày nỉ non hát cám bất tử vật chất là dị vực đặc hưu đồ vật làm sao lại đột nhiên xuất hiện lại tiên vực một phương hạ giới dị vực đều thẩm thấu lợi hại như vậy sao thiên đế ngày thân có hôn đ ồ thể dung luyện vạn đạo mà lại hỗn mong rằng tiên đế xuất thủ t ư ơ n g trợ cứu ta bổ thiên đạo đường ta bổ thiên đạo vô cùng cảm kích b ổ thiên đạo chân tiên một mặt thành thần nói bọn hắn cũng là bây giờ không có biện pháp dù sao hát cám bất tử vật chất không phải ai đều có thể nhiễm liền xem như tiên vương cũng không dám tới gần bọn hắn bổ thiên đạo chân tiên đỉnh cao nhất lao tổ cũng là phung phí đại thần thông mới ngăn cách đường trên người bất tử vật chất ngăn cản nó hướng ra phía ngoài khuyết tán trước ngươi nói qua sẽ có trả thù lao ta muốn biết cụ thể một chút khương thái nhất nói thẳng hắn không thích quay tới quay lui đã có chỗ tốt tự nhiên là phải hỏi rõ ràng hắn phải biết bộ thiên đạo hứa hẹn cho hắn chỗ tốt có đáng giá hay không hắn xuất thủ dù sao hắc cám bất tử vật chất hay là rất khó giải quyết hơi không cẩn thận đều sẽ ủ thành đại họa tuy nói hắn là hôn đ ộ thể vạn pháp bất sâm nhưng hắn cũng không nguyện ý không công cho người ta làm việc thiên đế ta bộ thiên đạo chính là đại đạo c h i tử sáng tạo từng khống chế qua vô số kỷ nguyên tiết lộ kỷ nguyên này tiết lộ chỗ chúng ta cũng hiểu biết một chút bộ thiên đạo chân tiên mở miệng nói hắn biết lấy hương thái nhất thực lực thân phận bối cảnh căn bản không thiếu trí bảo gì cho dù là tiên vương trải qua t ư ơ n g gia cũng nhiều chính là nhưng đường thành tiên tin tức nhưng là khác rồi tu sĩ đường, chính là nghịch là thành i cải ê n n ệ quá đầu cuối trình. Từ tinh tiến, tiến ban nhân đạo lĩnh vực, không ngừng tiến, cùng đạo vực, v o t i ê đạo l n vực, vị. vĩnh có thành tiểu tiên、vị. Tiên, có thể vĩnh hàng bất Tuế nguyệt không ra thân. Tu sĩ thành hàng hủ. không sĩ ra đạo về sau lắng động vô số tuế nguyệt đều sẽ nghĩ đến hướng cao hơn tiên đạo lĩnh vực rào bước tiến lên bởi vậy hắn khẳng định tin tức này đối với khương thái nhất tuyệt đối có trí mạng dũ hoặc tiết lộ khương thái nhất trong lòng run lên hắn bây giờ đã gần tiên đế vẫn muốn thừa cơ thành tiên cổ kim vắng lai tất cả người thành tiên đều là đi qua tiết lộ bước vào tiên môn sau mới thành t i u tiết vị tuy nói tiên vực cũng co không vào tiết lộ nghịch sống cựu thế hồng trần tiên nói chuyện nhưng đây đều là cần thời gian tích lũy k h ư ơ n g thái nhất bây giờ đã biết được một số bí mật hắn không có nhiều thời gian như vậy hắn cũng hao không nổi hắn nhất định phải mau sớm trưởng thành thế là k h ư ơ n g thái nhất không chút do dự liền gật đầu đáp ứng chỉ cần siêu thoát nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực vậy hắn liền có thể tiếp tục thế như t r ẻ tre lên như diều gặp gió sau đó hai người lại giữa vũ trụ dạo bước mà đi hóa thành hai đạo lưu quang phá vỡ h ư không cực tốc mà đi chương bốn trăm hai mươi sáu bộ thiên đạo đường quỷ dị quân thân sắp sa đoạn t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu bộ thiên đạo đường ủy dị quân thân sắp xa đoạn thương thái nhất cùng bộ thiên đạo trần tiên vượt qua vũ trụ lại trong vũ trụ phi tốc xuyên thẳng qua thông qua đơn giản nói chuyện với nhau hắn biết được tên của đối phương khổng cầu kỳ lúc này bọn hắn đã vượt qua một mảnh lại một tinh vực từng viên sinh mệnh cổ tinh lại phía sau bọn họ trong nháy mắt đi xa cho dù là một chút du t ẩ u giữa vũ trụ tồn tại cổ lão cũng khó có thể phát giác được hai người tung tích rất nhanh một tháng trôi qua phía trước xuất hiện một mảnh thiên thạch loạn lưu chi đ i ệ khắp nơi đều là chết đi hàng tinh còn có rất nhiều cổ tinh sụp đổ s a u hóa thành hòn đá mảnh vụn phiêu phủ ở trong vũ trụ nơi này âm u đầy từ khí không có chút nào sinh cơ chính là một chỗ sinh cơ đoạn tuyệt chi điểm nơi này hiện lên một mảnh trống rỗng trong phạm vi ngàn tỷ dặm một mảnh đen như mực một viên sinh mệnh cổ tinh đều không có tuyệt đối khu vực chân không bất quá khương thái nhất rất nhanh liền cảm thấy một cỗ không gian ba đậu lại một đống đá vụn loạn lưu bên trong ẩn nấp lấy một đạo phát trận chỉ gặp khổng cầu kỷ phất ống tay háo một cái một vết nước vắt ngang lại trong hư không loạn lưu bọn hắn bổ thiên đạo từ đồng dạng phương tiệu thế giới ngày bình thường rất ít ra ngoài đây cũng là vì gì bộ thiên đạo lại tiên vực cực kỳ thần bí nguyên nhân một trong những n à y từ vẽ t i ể u thế giới tộc đàn thế lực kỳ thật liền cùng dị vực u minh vương tại u minh trên biển không từ vẽ t i ể u thế giới không sai biệt lắm đều là lấy vô thượng không gian chi pháp mở mà ra thiên đế đây cũng là thông hướng ta bộ thiên đạo thời không thông đạo k h ô n g cầu k ỳ dùng tay làm dấu mời ngay sau đó một đạo ánh sáng cầu vồng đem hai người c h i ế u ở trứng mắt ánh sáng hiện lên cái khe tiêu biến mất không còn t â m tích hương thái nhất hai người cũng từ tại chỗ biến mất thời không thông đạo này khúc chiết đối lượng giống như là xúc động t r u n g quanh đều là tỏa ra ánh sáng lung linh thời không hàng rào ở chỗ này không có thời gian không có khác quy tắc có chỉ là cực kỳ kinh người không gian đạo tắc rốt cục theo cuối cùng có ánh sáng sáng hiện hiện một đạo không gì sánh được rộng lớn thế giới xuất hiện tại trước mắt bọn hắn sơn thanh thủy tú chim h ó t hoa n ở cùng tiên vực phía dưới một chút đại thiên thế giới đều không kém là bao nhiêu nghe đồn một giới này hay là do bộ thiên đạo cổ lao thủy tổ một vị đỉnh cao nhất tiên vương đảo đới mà ra trong này tiên địa quy tắc cùng tiên vực thiên địa quy tắc cơ hồ hai theo hai người bọn họ xuất hiện lập tức liền có bộ thiên đạo đệ tử phát hiện tất cả bộ thiên đạo đệ tử cùng một ít trưởng lão toàn bộ quỳ dạp trên đất cung nên lão tổ cung nên khương thiên đế vẻ mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ cung kính rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tu sĩ trên mặt càng lộ vẻ s ù n g bái cùng cung nhật tuy nói bọn hắn đều rất ít ra ngoài nhưng khương thái nhất thanh danh sớm đã vang vọng vũ trụ không ai không biết không người không hiểu bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy khương thái nhất bản tôn đến đây cái này khiến những n à y bộ thiên đạo những thanh niên nam nữ đều vô cùng kích động nghị không ra vang vọng ngoại giới danh chấn vũ trụ khương thiên đế vậy mà lại đến ta bộ thiên đạo chúng ta cũng chỉ từng t ạ i ảnh lưu niệm trên đá mắt thấy hôn khác đế phong thái hôm nay đúng là nhìn thấy bản tôn thật kích động a ta phát hiện thiên đế giống như lại nhìn ta n g ư ơ i đ ừ n g phạm hoa si liền ngươi dài dẳng này thiên đế làm sao lại nhìn ngươi muốn nhìn cũng là nhìn ta không thiếu nữ tu sĩ tranh giành t ì n h nhân nhỏ giọng nói chuyện với nhau các ngươi đều nhỏ giọng một chút nếu như bị nghe được tránh không được muốn bị một trận trách phạt có người hộ đạo thấp giọng quá t khí trách lập tức những đệ tử trẻ tuổi này cũng không dám lại nhiều nói ta bộ thiên đạo đệ tử tuy nói rất ít ra ngoài nhưng cũng đều từng nghe nói thiên đế sự tích bây giờ nhìn thấy thiên đế bản tôn đến đây ta bộ thiên đạo đều kích động thất thố khổng cầu kỳ bất đắc dĩ nói khương thái nhất lắc đầu nói không sao chúng ta hay là thẳng vào chủ đề đi hắn hiện tại liền muốn mau đem sự tình làm sau đó tìm được đường thành tiên tung tích tranh thủ lại trong vòng trăm năm bước vào tiên đạo lĩnh vực thành t ự u chân tiên chính quả khổng cầu kỳ nhẹ gật đầu sau đó mang theo khương thái nhất tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ phong cách cổ xưa trong cung điện tòa cung điện này phi thường rộng lớn nhưng giờ phút này trong điện lại hiện đầy đủ loại đại trận. trận pháp o a minh vận chuyển vô thượng vĩ lực gia trì đem chọn tòa cung điện bao trùm chung q u n h lại là không có bất kỳ ai lộ ra âm ủ đầy từ khí cùng vừa rồi thấy đơn giản như là lương giới trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng nặc quỷ dị khí tức có vô số màu đen quỷ dị phù văn treo trên bầu trời tuyên khắc tản ra khí tức khiến người ta run sợ người bình thường nếu là lại tới đây tuyệt đối sẽ bị hù dọa bài tiết không kiềm chế cho dù là một chút tồn tại cổ lão nếu là phát giác được nơi này mánh k h o a sau đều sẽ quay đầu liền đi dù sao quỷ dị không thể nhiễm liền ngay cả tiên vương cũng không dám chủ quan như vậy nồng đậm quỷ dị khí tức thương thái nhất nhữ mày bên ngoài thân hắn có hôn đậm ý chạy xuôi vô thượng thần văn tuân ra nhảy lên đem tất cả quỷ dị khí mà cái kia bổ thiên đạo chân tiên cũng n ộ i vàng thôi động tiên đạo chi lực lấy vô thượng thần thông hộ thể thực không dám d i ấ u dếm ta bổ thiên đạo đường đã quỷ dị c u â n thần đạo bên trong mấy vị chân tiên trưởng giáo đều hứng chịu tới nhiễm bây giờ đều lại bế quan không thể đi ra n g ê n đón thiên đế mong được tha thứ khổng cầu k ỳ cười khổ nói hắc á m bất tử vật chất chính là thế gian này đại quỷ dị đại khủng bố cực cổ thời kỳ liền từng có tiên vương vô ý nhiễm cuối cùng s a đoạn cho tiên vực mang đến cực lớn tai nạn trận kia đại thai bên trong có hai vị tiên vương vẫn lạc vô số chân tiên độ tử rất nhiều tồn tại xa xưa thế lực như cuối cùng vẫn do chuẩn đế giả xuất thủ mới đưa này làm thịt c ư ớ p hóa giải những sự tình này lại trong cổ sử đều có ghi chép bởi vậy, vậy tiên vực tất cả tồn tại cổ lão đối với vật này đều giữ kín như bưng không dám nhiều lời thương thái nhắc nhẹ gật đầu cũng không thèm để ý để khổng cầu kỷ phía trước dẫn đường bọn hắn rất mau tới đến cung điện chỗ sâu nhất trong l ầ u các chỉ gặp đường toàn thân bị màu đen vật dạng đông b a k h o a cả người bên ngoài thân đều chạy x ô i màu đen quỷ dị phù văn hắn vết thương chẳng trịt r o n g vết thương có máu đen chảy ra khí tức ban tạp không chịu đổi nhưng lại cực kỳ hùng hồn hai loại hoàn toàn khác biệt khí ch Trán c mà hắn thì sao ở hạ giới tranh phong lại vô ý nhiễm quỷ dị mặc dù cũng đã thành đạo nhưng lại quỷ dị quân thân sống không bằng chết mỗi ngày mỗi đêm như lâm vực sâu cùng một cái thời đại đế bảng cấm kỵ trên lệch lại càng lúc càng lớn nơi bây giờ có thể có khó chịu hương thái nhất khẽ vất cảm xem như cùng đường t r o hỏi ngôn ngữ khó mà hình dung đường hô hấp dồn dập đang khi nói chuyện hắn ôm lấy đầu vẻ mặt nhăn nhó hiện thị do thống khổ sau đó đôi mắt của hắn trong nháy mắt trở nên màu đỏ tươi sắc khí n g ậ p trời trên người màu đen dạng đông khí thể dương nanh múa vớt ở giữa nào h về phía khương thái nhất cùng khổng cầu kỷ thấy thế khổng cầu kỷ kinh hãi vội vàng thi triển đại thần thông lúc trước bọn hắn bổ thiên đạo mấy vị trần tiên trưởng giáo chính là bởi vậy cũng nhiễm đến quỷ dị không thể không phong bế tâm thần bế quan không ra đã thấy khương thái nhất không chút hoang mang vung tay lên sương mù hỗn độn như sóng chiều giống như d trong ngáy mắt ngáy những cái đem khí kêu sau đó khương thái nhất lấy bồ đ ể gương sáng pháp điều tra lúc này mới phát hiện bây giờ cái kia hắc cám bất tử vật chất đã cùng đường hòa làm một thể đường huyết mạch bên trong đều bị tuyên khắc lên q u ỷ dị p h ù văn khó mà t ấ c đ o ạ n nếu là không thêm vào xử lý chắc chắn hóa thân xa đoạn đại đế cho chung quanh vô số tinh vực mang đến đại tai nạn những quỷ dị sa đoạn đại đế cùng trong cấm khu phát động hắc á m náo động cổ đại trí tôn có trên bản chất khác biệt cổ đại trí tôn trên bản chất chính là vì thu thập chúng sinh khí huyết kéo dài tuổi thọ chờ đợi đường thành tiên có thể là hấp thu đủ nhiều khí huyết trùng kích đường thành tiên đây là chấp nghiệm quá sâu bởi vậy ma hóa mà xa đoạn đại đế tâm thần bị hắc cám bất tử vật chất xâm nhập quỷ dị c u ấ n thân khó mà tự điều khiển kết quả sau cùng chính là biến thành r ế t chóc khôi lôi đương nhiên thực lực của bọn hắn cũng sẽ so chưa xa đoạn trước cường đại rất nhiều nhưng bởi vì nguồn lực lượng kia quá mức tà dị đáng sợ ngược lại sẽ mất đi bản thân phải biết dị vực nhiều như vậy sinh liền trời sinh liền bị hắc á m bất tử vật chất tẩm bù đều dưỡng thành không gì sánh được hiệu chiến dễ rét bá đạo tính tình húng chi là một chút về sau bị quỷ dị nhiễm sinh linh t r bây giờ lại bị quỷ dị quân thân trước mắt biện pháp duy nhất chính là khương thái nhất xuất thủ nhưng nếu là khương thái nhất cũng không có biện pháp vậy hắn đơn giản không dám tưởng tượng phía sau sẽ phát sinh cái gì trong cơ thể hắn huyết mạch đều bị quỷ dị ô nhiễm cơ hồ hòa làm một thể khó mà tất đoạt khương thái nhất trầm giọng nói nghe vậy khổng cầu k ỳ thần sắc kinh hãi cái gì lại nghiêm trọng đến loại trình độ này sao trước mắt nhưng còn có biện pháp ta tận lực đang khi nói chuyện hương thái nhất nô ra đại thủ xôi trào mánh liệt hỗn độn khí giống như thủy chiều hướng đạo con vọt tới ẩn chứa kinh người thần tính hỗn độn khí đem đường cả người đều bao k h ỏ a trong lúc nhất thời trên người hắn phát ra suy suy tiếng vang à, đường thống khổ không thôi sắc mặt dữ tợn vẻ mặt n h ă n nhó trên người màu đen vật dạng đông dương nhanh múa vớt bốn chỗ bay hơi lấy bất quá gặp được hỗn độn khí sau liền sẽ phát ra tiếng vang trói t a y sau đó hôi phi lên liệt như loại băng hàn tan thành mấy khói màu đen nhánh phủ văn từ đường thể nội dâng lên mà ra ngưng tụ ra vô số đạo ma ảnh những ma ảnh này dương nhanh múa vớt hướng khương thái nhất đánh tới chỉ là quỷ dị cũng dám ở bản đế trước mặt làm giữ khương thái nhất h ừ lạnh một tiếng đại thủ một nắm lập tức tất cả ma ảnh bị đánh tan sau đó bị hỗn độn khí triệt để bốc hơi sau nửa canh giờ đường sớm đã ngất đi bất quá hắn trên người quỷ dị bị tiêu trừ không ít trước đó cái chán trên mi tâm đạo ấn một lần nữa hóa thành màu vàng nhạt khi tất cả người đều vững vàng không ít không còn giống trước đó như vậy bạo ngược thiên đế thật là thần uy lão hủ thay mặt bộ thiên đạo trên dưới tất cả mọi người hướng lên thiên đế ngài gửi tới lời cảm ơn đang khi nói chuyện khổng cầu kỳ hướng khương thái nhất chắp tay trở mái trong lòng vô cùng kích động hắn có thể cảm thụ được đường tình huống hiện tại so trước đó tốt hơn nhiều mặc dù trên người quỷ dị còn không có triệt để trừ t ậ n gốc nhưng ít ra khương thái nhất xuất thủ là có đại hiệu quả nếu là nhiều lấy hôn đ ộ n khí t ị n h hóa mấy lần đường nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu đồng thời nội tâm của hắn cũng vô cùng sợ hai thản phục tại khương thái nhất thủ đoạn giống h á cám bất tử vật chất dạng này đại quỷ dị cho d ù là tiên vương đều không muốn trêu chọc có thể khương thái nhất lại có thể xuất thủ hóa giải. thủ đoạn như thế không hổ là h ô n độn thể nếu nói tương lai ai có khả năng nhất dết xuyên dị vực cái kia tất nhiên không phải khương thiên đế không ai có thể hơn hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng hắn trên người quỷ dị còn chưa triệt để trừ tịnh đến tiếp sau ta sẽ tiếp tục xuất thủ k h ư ơ n g thái nhất mở miệng nói k h ổ n g cầu ký biết khương thái nhất sở dĩ tách ra xuất thủ cũng là bởi vì h ô n độn khí quá mức cường đại lấy h ô n độn dễ phụ trừ quỷ dị giống như cạo xương cắt thịt duy nhất một lần trừ tật gốc đường thể chất khó có thể chịu được phân luận là lựa chọn tốt nhất ý niệm tới đây khẩn cầu kỳ đối với khương thái nhất không khỏi càng thêm khâm phục đ Khương Thái Nhất hắn chính thân hôn chạy hồng nhấp nháy sinh huy. hải quanh thân dương trong cung điện, ngồi bằng, bên ngoài xuôi, quang cùng đột tắc tại xuôi, sôi ở trào. đạo Quy quay đế xếp ý lúc này khổng cầu kỷ bỗng nhiên đến đây trong tay mang theo một phần ngọc đồng đưa cho khương thái nhất thiên đế đây là ta bổ thiên đạo liên quan tới tiên lộ tất cả ghi chép trước đó hắn cũng đã nói khương thái nhất xuất thủ cứu trợ đường bọn hắn bổ thiên đạo cung cấp đường thành tiên bí ẩn bây giờ trải qua khương thái nhất một lần xuất thủ đường trạng thái đã gần như hoàn toàn khôi phục cũng đến tiên bọn hắn bổ thiên đạo làm tròn lời hứa đây cũng là ghi lại đường thành tiên bí ẩn sao khương thái nhất trên mặt khó được lộ ra một tia đọc dung t i ê n lộ mờ mịt khó tìm cùng thiên địa lôi k i ế p khác biệt gần tiên đế muốn thành tiên nhất định phải tìm tới t i ê n lộ t r ù n g kích đường thành tiên vượt qua thành tiên cửa không giống những cảnh giới khác sẽ có tiên h đ ị a lôi k i ế p tự hành xuất hiện cổ kim văn lai không ít kinh tài tuyệt d i ễ m người đều lại truy tìm tiên lộ trong quá trình bị tuế nguyệt bao phủ những cái k i a cổ đại trí tôn đều là chờ lấy tiên lộ tự hành xuất hiện liền sẽ thức tỉnh đối với đại đa số người mà nói thành đạo đã là đình phong nhưng hắn khương thái nhất trí hướng cũng không phải thành đạo hắn nếu lại kỷ nguyên này thành tiên hắn muốn thành tiểu tiên đế phía trên hãn mạnh hơn đến vũ trụ bắt hoang trên trời dưới đất không người là đối thủ của nó chỉ có như vậy tương lai những cái kia tiềm ẩn địch nhân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng chỉ có như vậy thư không nguyên mang tới nguy cơ mới có thể giải trừ đợi đến khổng cầu kỷ sau khi rời đi thương thái nhất thần nghiệm đảo qua ngọc đồng trên mặt lộ ra sắc mặt k h á c t h ư ờ n g tiên lộ là thành tựu chân tiên chính quả con đường phải đi qua nếu là tiên lộ không xuất hiện gần tiên đế cuối cùng cả đời cũng khó có thể siêu thoát nhân đạo lĩnh vực nhưng cổ kim đến nay tiên vực cổ sử cũng không có quan hệ tiên lộ ghi chép liền ngay cả những cái kia thành tựu chân tiên từng đi qua tiên lộ vượt qua tiên môn tồn tại đối với nó đều giữ kín như bưng không muốn nhiều lời nghe nói cái này dính dấp đại n h â n quả nếu là bốn chỗ truyền bá nhẹ thì chân tiên chính quả phá diện cảnh giới rơi xuống nặng thì hình thần câu diện chân linh vĩnh mất tóm lại đường này quá thần bí tràn ngập vô tận huyền diệu càng có thuyết pháp t i ê n lộ là lấy rất nhiều chân tiên hải cốt đúc kim loại mà thành ở vào trên chín tầng trời tiên tinh bên trên nhưng cổ kim vắng lai không có người nào có thể đặt chân qua nơi đó bởi vì nghe nói muốn vượt qua vô số kiết nạn các loại sinh tử tri cảnh rất nhiều truy tìm tiên lộ kẻ thành đạo đều chết tại trên đường chân tiên đã là tiên đạo lĩnh vực thành t ự u chân tiên có thể tuyên cổ trường tồn bình thường đã đến loại tầng thứ này rất khó lại vượt cấp mà chiến cũng liền thương thái nhất yêu nhiệt g d ạ n g này phá vỡ gông cùng xiềng xích có thể lấy đế cảnh t u v i chém giết chân tiên bốn trăm hai mươi tám đường chủ động thần phục tạp dịch cũng nguyện khi chân bốn trăm hai mươi tám đường chủ động thần phục tạp dịch cũng nguyện khi cổ hành đạo chuyên tới để bài kiến thiên đế lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến đường thanh âm chỉ gặp cổ đạo đi mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định đứng tại đại điện ngoài cửa thần xác khẩn trương trên người, người quỷ dị còn chưa trừ tật gốc sao đột nhiên tới bãi phòng ta là khổng cầu kỳ ý tứ sao khương thái nhất nhàn nhạt hỏi thiên đế từ xưa đến nay trên trời dưới đất thật đáng giận n u ố t h o à n vũ hùng bá chư thiên người duy thiên đế một người cũ n g thiên đế chính là chúng ta mẫu mực để cho ta con khó mà nhìn theo b ó n g lưng nếu là có thể đi theo ở thiên đế tả h ư u dù là thập tử vô sinh hành đạo không hối hận cổ hành đạo mặt mũi tràn đầy khâm phục nói h á n cổ hành đạo chính là bổ thiên đạo đường thân phụ thái thượng đạo thể cực kỳ thân cận thiên địa đại đạo đối với đạo cảm n ộ cùng lý giải viễn siêu cùng thế hệ ngay cả rất nhiều thế hệ trước đều mặc cảm từ hắn xuất thế đến nay bại tận các lộ địch thủ s ư ơ n g bá tinh không cổ lộ rất nhiều kỷ nguyên thẳng đến một thế này gặp được khương thái nhất uy chấn v à n cổ quét ngang b ắ t phương trên chín tầng trời bên dưới duy ngô độc tôn dạng này bá khí tuyệt luân vô địch chi tư cho dù là hắn đều ảm đạm phai mở người muốn đi theo ta khương thái nhất nhìn thẳng cổ hành đạo còn xin thiên đế thành toàn cổ hành đạo quỳ một chân trên đất kỳ thật ngay từ đầu là bọn hắn bổ thiên đạo lao tổ ý tứ đi theo khương gia thiên đế cũng có thể tại một thế này quang diệu chư thiên mới đầu hắn cũng không nhận ý hắn nói thế nào cũng là đế bảng cấm kỵ bên trên tồn tại có chính mình ngông n e n nhưng về sau theo thương thái nhất khu trừ trên người hắn quỷ dị cùng hát cám bất tử vật chất một khác kia trở đi quyết định của hắn giao động hắn cũng là lặp đi lặp lại suy tư sau mới tới nơi đây bản đế không thiếu tùy tùng bản đế cũng không cần có người đi theo làm tùy tùng ngươi lại trở về đi đợi cho trên người ngươi quỷ dị trừ tận gốc sau bản đế cũng liền cần phải đi thương thái nhất đứng c h ắ p tay xoay người qua hắn cùng bộ thiên đạo đường cổ hành đạo cũng không quen lúc trước lại trên đế lộ gật đầu liên tục chi giao cũng không tính là thường nói người mạnh nhất cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình thẳng tiến không lùi có một đống lớn tùy tùng hắn ngược lại không quá thói quen ngay vậy cổ hành đạo trong lòng run lên quỵ dạp trên đất nói thiên đế cho dù là làm chiến buộc tập dịch hành đạo cũng không hối hận còn xin thiên đế thành toàn một thế này hai họa liên tiếp tất cả không nên xuất hiện hoặc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật đáng sợ đều sẽ xuất hiện bọn hắn bổ thiên đạo nếu là không muốn tiêu diệt không muốn tiêu tán ở trong lịch sử vậy thì nhất định phải phải có một cái cực kỳ cường đại chỗ dựa không hề nghi ngờ k hương tiên h đế là tốt nhất chỗ dựa không nói trước k hương tiên h đế cá nhân thực lực như thế nào chính là sau lưng nó thế lực đều đủ để uy trấn chư tiên để vũ trụ b á t hoang tất cả đạo trích không dám lô mãng xem ra các người bộ thiên đạo là biết một chút bí ẩn cũng được đã ngơi khăng khăng như vậy về sau coi như tên tạp dịch đi khương thái nhất hời hợt nói nếu để cho người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ qua sợ hãi đường đường bộ thiên đạo đường thân có thái thượng đạo thể cổ hành đạo cuối cùng biến thành người khác bên người tạp dịch bất quá bọn hắn nếu là biết cổ hành đạo là lại cho khương thái nhất làm tạp dịch đoán chừng không chỉ có sẽ không chấn kinh ngược lại sẽ còn hâm mộ bây giờ khương thiên đế bi danh lan xa vũ trụ tứ hải đều biết bao nhiêu người thiên tiêu trí tôn muốn đi theo đều không có từ cái kia bộ thiên đạo đây cũng là ôm vào đ u ổ i gặp thương thái nhất đáp ứng cổ hành đạo sắc mặt c u a nghỉ gửi tới lời cảm ơn nói hành đạo đa tạ thiên đế thành toàn ngày sau hành đạo là thiên đế dọn sạch hết thể c h ứ n g ngại đi theo làm thủy tùng muôn lần chết không chối tử ngoài điện một chút bế quan mà ra bộ thiên đạo lao tổ nhao nhao hiện thân trên mặt bọn họ đều mang vẻ phức tạp muốn ta bộ thiên đạo đường cuối cùng lại chỉ biến thành người khác tạp dịch ngay cả thủy tùng cũng không tính không có cách nào đại thế chi tranh không có một cái nào nối dựa cường đại cho dù là ta bộ thiên đạo cũng khó có thể vững tồn nếu là ta bộ thiên đạo thủy tổ còn ạ i chúng ta cũng không cần như vậy tuy nói tạp dịch thân phận ủy khuất hành đạo nhưng lui một bức giảng trở thành khương thiên đế bên người tạp dịch cũng không tính mất mặt cái này chưa thiên vạn giới tứ hải bắt hoang bao nhiêu thế lực muốn đem nhà mình thiên h kiêu đưa đến khương thiên đế bên người làm cái tạp dịch nô buộc đều không có tư cách kia đêm đó khương thái nhất liền cho cổ hành đạo trừ tận gốc trên người q u ỷ dị sau đó cổ hành đạo liền hành đao lập mã đứng tại cung điện bên ngoài như cái người hầu giống như nhưng mà bộ thiên đạo rất nhiều thiên kiêu đối với cái này không chỉ có không có thất vọng ngược lại cũng đều cực kỳ hâm mộ thật hâm mộ hành đạo đại sư minh vậy mà có thể trở thành khương thiên đế bên người t ậ p dịch vì sao ta liền không có cơ hội này đâu đầu tiên ngươi phải là đế bảng cấm kỵ thứ yếu ngươi được thành đạo lại sau đó thiên phú của ngươi nhất định phải đủ cường đại đầy đủ nàn g dặm mới tìm được một nếu không ngay cả bị thiên đế mắt nhìn thẳng một chút tư cách đều không có ai chỉ sợ là giống hành đạo sư minh dạng này vô thượng tiên h tiêu mới có thể đi theo tại khương thiên đế tả h ư u khi b ổ thiên đạo đường cổ hành đạo trở thành khương thái nhất bên người tạp dịch tin tức truyền khắp tiên vực sau tiên vực vô số thế lực các đại thiên kiêu đều kinh hãi tin tức này tại tiên vực nhắc lên kinh đào hải lãng theo sát phía sau, bộ thiên đạo trở thành tiên vực vạn tộc hâm mộ thế lực bất kể nói thế nào cùng khương thiên đế nhắc lên quan hệ tương đương với bộ thiên đạo cùng khương ra cột vào cùng một chỗ tương lai dù là phát sinh đại biến đổi có khương ra lại bộ thiên đạo liền không có việc gì ngược lại là bọn hắn những này lớn nhỏ thế lực đều muốn tự cầu phúc trong lúc nhất thời có không ít thế lực nhau nhau tiến đến b á i phòng bộ thiên đạo hy vọng có thể lấy bộ thiên đạo là dẫn dắt cùng khương thiên đế bắt cầu dần dây nhưng lại đều bị khổng cầu kỷ cự tuyệt bọn hắn bộ thiên đạo có thể cùng khương thiên đế nhắc lên nhân quả quan hệ đã là thiên đại không dễ nếu là lại vì những tộc đàn khác thế lực bắt cầu dần dây gây phiền khương thiên đế coi như được không bù mất mà lúc này đây khương thái nhất còn tại bổ thiên đạo an bài cho hắn trong cung điện nghiên cứu ngọc đồng bên trong tiên lộ bí ẩn về phần bổ thiên đạo đường c ổ hành đạo thì thường bạn tả hữu ngẫu nhiên cũng có thể thông qua khương thái nhất cảm ngộ đến cái gì cái này khiến nội tâm của hắn đối với khương thái nhất càng thêm kính nể cùng sùng bái có thể nói ngắn ngủi mấy ngày cổ hành đạo cái này đã từng đế bảng cấm kỵ hiện tại đã triệt để trở thành khương thái nhất phan cuồng trong nháy mắt trăm năm đi qua tiên vực hoàng kim đại thế vẫn như cũ sáng trói bất quá bởi vì khương thái nhất là đương đại thiên đế ch vạn tộc c ộ n tôn cho nên rất nhiều hành không xuất thế thiên tiêu phần lớn chỉ có thể lựa chọn tự phong đương nhiên cũng có rất lớn một bộ phận thiên tiêu đi tiên vực phía dưới các đại đại thiên thế giới lựa chọn chủng kích đế lộ thành đạo có người thở dài những thiên tiêu này sinh sai thời đại có người b u ồ n vô cớ khương thiên đế đạo áp chế vạn đạo cái này một vàng kìm kỷ nguyên tất cả quang huy đều hiện chiếu lại khương thiên đế trên thân sau đó một ngày nào đó t h n g thổ bên trong đ ỗ n g nhiên có vô tận hắc quang xông thẳng lên trời che đậy khung vũ thanh thế to lớn ngay cả tiên vực bên này đều rõ ràng cảm nhận được rất nhiều tu sĩ tò mò tiến đến điều tra lại thấy được rất nhiều q u ỷ dị cùng hắc cám bất tử vật chất c u n g dị vực đơn giản không có sai biệt trong lúc nhất thời tiên vực cùng dị vực biên giới tu sĩ số lượng giảm bớt hơn phân nửa chỉ có một ít chuẩn đế cảnh cường giả mới dám tiếp tục đặt chân điều tra chuyện này để tiên vực vạn tộc trấn kinh tất cả tu sĩ hai nhiên bọn hắn biết táng thổ khẳng định xảy ra chuyện gì sợ là đã biến tiên h mà là không sẽ ảnh hưởng đến tiên vực không người có thể biết chương 429, trăm hai mươi chín táng thổ biến động lớn có lẽ là một cơ duyên to lớn táng thổ trợt hiện dị tượng đây không phải dấu hiệu t ô Vô từ ậ n n kỷ g xưa đến nay nhập táng đất người tiên vương đều có đấm máu vẫn lạc phong hiểm cũng liền vài ngàn năm trước khương thiên đế còn chưa thành đạo lúc tiến về qua táng thổ nhưng là nghe nói khương thiên đế đeo trên người rất nhiều vô thượng trí bảo lúc này mới có thể bình yên trở về vô số tồn tại cổ láo thần niệm giao lưu mang trên mặt thật sâu hãi nhiên Tăng thổ thân không gì sánh được bí,、so、với gì được bây í so s bao với vực nhiêu.、Không、ai biết dị không Không thua thổ chỗ tăng u đến cùng có cái gì. Nhưng nghe nói, cái kia lớn nhất khủng n có cái cái gì. g kia a đố ngay tại nhất chỗ sâu nhất ngủ say. Bây giờ t ă n g thổ bên trong có ngập trời dị tượng hiển hóa cho dù là bọn họ tiên vực tu sĩ đều có thể cách vô tận không gian nhìn thấy các ngươi có cảm giác hay không đến t ă n g thổ bây giờ bất tử vật chất khí tức ngay tại tiêu tán có cổ lao chân tiên mở miệng nói tuy là tiêu tán lại không phải chủ động tiêu tán ngược lại càng giống là có người lấy vô thượng thần thông đem những này bất tử vật chất toàn bộ hấp thu một vị khắc chân tiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói tất nhiên xảy ra chuyện gì biến cố lớn thậm chí lan đến gần n g o ạ i giới một ngày nào đó có tại táng thổ biên giới tìm kiếm trí bảo chuẩn đế tu sĩ đột nhiên phát hiện táng thổ bên trong có ngập trời ánh sáng cầu v ò n g xuyên qua thương khung đại đạo thanh â m vang vọng đất trời một đạo tuyên khắc phủ văn màu đen đoan khang đại đạo hiện hiện h ư không đó là một đầu người khoác hát giáp đầu có hai sừng toàn thân bao khỏa vô tận tử khí táng thổ sinh linh sinh linh kia mang lấy màu đen kiệu đuổi kiểu long kéo kiệu khí tức không gì sánh được cổ lão phảng phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt chỉ gặp đầu này sinh linh vắt ngang tại táng thổ cùng tiên vượ thanh âm cuồn cuộn như sấm chuyến khắp ư ớ c ư ớ c và dặm tiên vực rất nhiều tu sĩ đều nghe được rất nhiều tồn tại cổ lao thần sắc khẽ biến tần đế chẳng lẽ lại là ra đời chuẩn đế giả thậm chí là đế giả toàn bộ tiên vực đều sôi trào không ít thế lực cổ lao thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng bọn họ cũng đều biết lại táng thổ chỗ sâu nhất là có đại khủng bố tồn tại chẳng lẽ là vị kia đại khủng bố thất tình nghĩ đến đây tiên vực các đại thế lực nội tâm ngũ vị tạc trần bây giờ dị vực sắc khấu quan có thiên hai cấp bất hủ dẫn đầu còn sẽ có chuẩn đế giả xuất thủ mà bọn hắn tiên vực thế nhân chỉ biết gương gia có vị đế giả. đế đạo bản nguyên bị thương còn khôi phục lại bên trong trừ cái đó ra tiên vực phải chăng còn có đế giả cho dù là chuẩn đế giả đều không người biết được mà táng thổ lúc này mời bọn hắn tiên vực các tộc vô thượng đến đây thương nghị chuyện quan trọng d i á p tâm ra sao là muốn coi đây là lời cớ t r a rõ bọn hắn tiên vực nội tình tốt làm ra quyết đoán sao nếu là tiên vực đủ mạnh có thể ngăn cản đến từ dị vực nguy cơ táng thổ liền sẽ tỏa sơn quan hồ đấu nếu là tiên vực ngăn cản không nổi dị vực xâm phạm táng thổ cũng sẽ cử bình xâm phạm biên giới trong lúc nhất thời tiên vực các đại thế lực người người cảm thấy bất an lòng người bàng hoàng nhưng mà đúng vào lúc này đã thấy vũ trụ thâm không có ngập trời huyết mang bay thẳng cựu tiêu tiên vực đương đại tiên đế khương tiên đế gọi đạp kim liên đỉnh đầu đại đạo màu vàng chi hoa phía sau diễn sinh ngàn vạn khủng bố dị tượng vắt ngang hư không hướng táng thổ phương hướng mà đi tiên vực tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c bất quá khương tiên đế ngược lại thật sự là có tư cách tham dự dù sao khương tiên đế ngoại trừ thực lực bản thân c ư ờ n g đại gần hơn tiên đế có thể chém giết chân tiên bên ngoài phía sau còn đứng vững vàng khương ra loại quái vật khổng lồ này chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm khương thái nhất vậy mà lại lần nữa đặt chân táng thổ thiên đế đi táng thổ. có tu sĩ lại tiên vực các nơi buôn tẩu tất cả thế lực tất cả tu sĩ ánh mắt đều tụ tập tại khương thái nhất trên thân có người nói khương thiên đế đi hướng táng thổ tham dự chuyện quan trọng kỳ thực cũng là khương giao ý tứ có người nói khương thiên đế là vì tiên vực vạn tộc mà cân nhắc còn có người nói là táng thổ có vương tự mình mời khương thiên đế có mặt tóm lại các loại suy đoán đều có rất nhiều người một đường đi theo cùng đi theo đến táng thổ cùng tiên vực chỗ giao giới bây giờ táng thổ bất tử vật chất đã tiêu tán quá nhiều rất nhiều địa khu chân diện mục bị người nhìn một cái không sót gì nhưng này cảnh tượng vẫn như c ũ làm người ta sợ hãi một chút kẻ nhát gan dọa đến gan l á gan kịch liệt hồn p h i p h é c tán rất nhiều người dừng lại tại chỗ giao giới đưa mắt nhìn khương thái nhất trong vũ trụ tinh quang nhấp nháy vô tận tinh vực xoay quanh những ngôi sao này biển cả lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại khương thái nhất phía sau thu nhỏ lại khương thái nhất đi lại trầm ổn hướng tán g thổ chỗ thâm nhi đi bóng lưng của hắn dần dần biến mất tại tiên vực vạn tộc trong tầm mắt có người mặt mũi n ư c nở im ắng cóc giống có người hướng khương thái nhất mà đi phương hướng q u sắt lễ bái còn có người chắp tay trước ngực như tín đồ giống như không gì sánh được thành tín làm lấy cầu nguyện khẩn cầu thượng thương phù hộ thiên đế không được ra cái gì ngoài ý muốn đây là bọn hắn tiên vực hy vọng có hy vọng thành cựu đế giả thậm chí t ầ n g thứ cao hơn đương nhiên đối với phía sau những người này làm khương thái nhất là không biết chút nào hắn tiến về táng thổ cũng không phải vì cái gì tiên vực và tộc mà là bọn hắn khương ra một vị chân tổ vừa mới tô tỉnh để hắn mang theo tín vật tiến về táng thổ cùng cái kia tân đế thương nghị đại sự cũng là từ chân tổ tô tỉnh một khắc kia trở đi khương thái nhất mới biết được bọn hắn khương ra nội tỉnh khương gia vô số lao tổ chính là chân tiên khương gia rất nhiều cổ tổ là v ì tiên vương mà ngủ say tại tổ địa chỗ sâu một chút chân tổ rất nhiều đều chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào chuẩn đế giả chuẩn tiên đế lĩnh vực cũng có chân chính chuẩn đế giả cũng tỉ như trong khoảng thời gian này vừa mới thức tỉnh một vị chân tổ chính là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế giả tiên đế về phần bọn hắn khương gia mấy vị kia xa xưa đến không thể nào khảo chứng v i ế tổ t h i ệ n nhiên kém nhất đều là chuẩn đế giả thậm chí có đế giả tồn tại cũng chính là như vậy thời khắc này khương thái nhất nội tâm không gì sánh được nhẹ nhõm trước đó dị vực sắc khấu quan sẽ có chuẩn đế giả xuất thủ khương thái nhất khi đó còn cảm giác sâu sắc gáp lực to lớn. Bây giờ, biết được nhà mình nội tình sau hắn cũng không có lớn như vậy áp lực chỉ phụ trách không ngừng cương đại lại hai ba cái kỷ nguyên bên trong thành tựu đế giả có thể là đế giả phía trên ứng phó đến từ hư không quen nguy cơ liền có thể mà chân tổ từng nói cái này tán g thổ đản sinh tân đế đối với hắn mà nói có lẽ là cái cơ duyên to lớn đã có chỗ tốt hắn khương thái nhất đương nhiên muốn làm thế là liền thẳng đến tán g thổ mà đi nếu là phần cơ duyên này có liên quan tới đường thành tiên hoặc là nói có liên quan đến thành tiên tự nhiên là không còn gì tốt hơn hắn tuy nói thiên phú nghiêm nghị tiến bộ thần tốc nhưng từ nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực nhất định phải đi một chút qua đường thành tiên vượt qua thành tiên cửa mới được cùng lúc trước sắp đột phá liền sẽ hạ xuống tiên địa lôi k i ế p hoàn toàn khác biệt trừ cái đó ra hắn cũng đúng lúc bốn t r ô đi dạo ra đợi tại tiên vực đều nhanh im lìm ra liệu đương nhiên cổ hành đạo trước đó cũng là nghĩ lấy đi theo k h ư ơ n g thái nhất đi nói thế nào hắn cũng là k h ư ơ n g thái nhất bên người tạp dịch bất quá k h ư ơ n g thái nhất không có để dù sao táng thổ quá mức quỷ dị khắp nơi đều là hung h i ể m tử địa vạn nhất đột phát điểm biến cố hắn cũng chỉ có thể chính mình cố lấy chính mình nào có lòng dạ thanh thản bận tâm người khác chương bốn trăm ba mươi lúc trước còn cưới qua đây ngâm lại cũng nhức đầu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lúc trước còn cưới qua đây n g ắ m lại cũng nhức đầu táng thổ bên trong x ư ơ n g mù màu đen ai đã t ắ n đi phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đổ nát thê lương thân điện sụp đổ kiểu ưu trên bầu thiên đô xuất hiện một lỗ thủ lớn vô tận hư không loạn lưu từ đó dâng lên mà ra chân trời vô số cổ tinh sụp đổ còn có một số cổ tinh chỉ còn nửa bên trên mặt đất khắp nơi đều là thiên thạch đập ra hố sâu thương thái nhất chầm chậm mà đi hướng về mục đích mà đi táng thổ vô cùng mênh mông không thể nhìn thấy phân cối trong không khí tràn ngập vật dạng đông từ khí bên ngoài thân hắn hôn đột ý chạy xu cả người giống như là tuần hành giống như không vũ bên trên có m ộ ư ơ i vòng mặt trời màu đen mỗi một v ò n g mặt trời bên trong đều có một cái toàn thân quanh quần chớ màu xanh lá liệt diễm kim ô đại địa bị liệt nhật cháy nướng trên mặt đất khắp nơi đều là khô cạn vết nước những vết nước kia vốn lượn khúc c h ế t kéo dài cuối cùng một chút đều không nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này hiển nhiên nơi đây vừa mới phát sinh một trận đại chiến ngay cả trời cũng bị đánh xuyên theo hắn không ngừng xâm nhập nhìn thấy cảnh tượng cũng càng phát làm người ta sợ hãi bắt đầu là phủ kín đại địa thi thể những thi thể này toàn thân mọc đầy màu đen nhánh lông tóc từ khí cuốn thân trên thân không có ch khí tức tăng thương cổ lão sát xuất lớn là vô tận năm tháng trước đây trôn ở táng thổ bên trong sinh linh muốn đợi vô tận tuế nguyệt sau dựa vào táng thổ đặc thù thiên địa quy tắc phục sinh chỉ là bởi vì nơi này một trận đại chiến bị sốc đi ra những thi thể này đại đa số đều là trí t ô n cảnh còn có không ít đế cảnh thi hải một đường mà đến hắn liền không có nhìn thấy bất luận cái gì còn sống sinh linh ngay cả táng thổ sinh linh đều không có nhìn thấy trừ cái đó ra khắp nơi đều là vết máu khô khốc thiên thạch hồ sâu đổ sụt cung điện dính đầy vết máu trí bảo ký minh lại hướng chỗ sâu hắn có thể nhìn thấy rất nhiều tuyên khắc lấy p h ù văn thần bí đồng quan nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì thương thái nhất cho mày chẳng lẽ lại táng thổ không chỉ có chỉ là ra đời một tôn tân đế đơn giản như vậy hơn nữa còn bạo phát một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến thương thái nhất tiếp tục thâm nhập sâu rốt cục lại bước qua minh h à tiến vào u minh châu sau thấy được một chút sinh linh những n à y táng thổ sinh linh mỗi một cái đều sắc mặt trắng bệnh toàn thân quanh quần vô tận tử khí bất quá những sinh linh này lại phát hiện khương thái nhất sau lại đều biểu hiện rất e ngại n h o nhao né tránh thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đối mặt bởi vì bọn hắn từ khương thái nhất trên thân cảm nhận được một c ô không có gì sánh kịp bá tuyệt khí tức đây cũng là bây giờ khương thái nhất khí phách gần tiên đế khí tức nhưng lại có so với chân tiên bàng bạc khí huyết lại đáng sợ như vậy khí tức bên dưới những n à y bình thường táng thổ sinh linh nào còn dám kiếm chuyện lần trước hắn lại táng thổ quét ngang cựu châu trư vương sau đó có táng thổ một chút mai táng vương lấy đại thần thông t u y ê n khắc pháp chỉ mời hắn đi bãi phòng bất quá lúc kia hắn còn có sự tình khắc phải xử lý cũng không đi bất quá lúc kia hắn còn có sự tình khắc phải xử lý cũng k h ô n i bây giờ hắn tái nhập vu minh châu n ơ này l i phát sinh lớ hắn đều không có cảm nhận được một chút cường hành khí tức lưu lại cũng chỉ là chút thực lực nhỏ yếu sinh linh hắn tiếp tục hướng u minh châu xâm nhập mà đi cái này tán g thổ u minh tiên vương thế nhưng là một vị còn sống vô số kỷ nguyên vương giả cổ lão nhưng hôm nay ghi chép hắn công tích vĩ đại rất nhiều bia đ á đều băng diện chẳng lẽ lại cái này tán g thổ tân đế sinh ra cùng u minh vương đánh một trận thương thái nhất nhữ mày lại cái này u minh châu bốn chỗ tìm kiếm u minh châu cương vực vô cùng lớn có thể so với tiên vực thập phương tinh vực nhưng bây giờ lại bị hủy không còn hình dáng cuối à n g cùng thương thái nhất một đường thông suốt đi tới u minh châu khu vực trung tâm nơi này vốn là u minh vương phụ đệ nhưng hôm nay cũng là bị san thành bình điện khắp nơi đều là chân cụt tay đức một tên người khoác áp giáp toàn thân nhuốm máu thân ảnh có quắp tựa vào một cây tàn chiến trụ trong tay đế binh nôn máu khí tức v ệ vải thiên minh ưu minh tiên vương dưới trướng đại đệ tử giờ phút này lại chỉ còn nửa điểm khí lúc trước hương thái nhất đến t á n g thổ lúc ưu minh tiên vương phái thiên minh mà đến mời hắn có mặt đại hội bây giờ thiên minh hấp hối như còn sót lại phong trúc cũng không còn gì vã nguy vũ đế đạo pháp tắc bản nguyên đều hứng chịu tới trọng thương thương gia thân tử thiên minh cũng liếc mắt liền thấy được hương thái nhất trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nội tâm của hắn không gì sánh được buồn vô cớ lúc này mới ngàn năm mà thôi đối phương vậy mà thành tựu gần tiên đế đều nhanh tu luyện ra tiên đạo quang huy thực lực như vậy dù là hắn lại trạng thái toàn thịnh cũng không phải đối thủ nơi đây xảy ra chuyện gì thương thái nhất trực tiếp hỏi t á i thiên minh sau lưng u minh tiên vương cung điện sớm đã hóa thành phế tích vương tọa đều bị vùi lấp lại phía dưới thiên minh ho khan một tiếng không gì sánh được yếu t nói đại thanh tẩy đại thanh tẩy thương thái nhất n h ũ n mày hẳn là thật làm cho hắn cho đòn chúng cùng cái k i a táng thổ đạn sinh tân đế có quan hệ lập tức thiên minh liền đem sự tình toàn bộ đã ra nguyên l a sư đả vương phóng ra tiên vương lĩnh vực thành cựu chuẩn đế giả sau đó đối với toàn bộ táng thổ cựu châu đều áp dụng thanh tẩy cho dù là sư ph ngồi xem thương hại tam đ i ể n quan sát vô số kỷ nguyên vương cũng bị chân sát mà hắn vẹn vẹn chỉ là nhận lấy một chút dư ba đều rơi vào cái kết cục như thế sinh mệnh tri hỏa lập tức liền muốn dập tắt nhị cầu thương thái nhất hơi kinh ngạc nhị cầu chính là hoàng kim sư tử tộc vương tộc thiên kiêu trên thực tế lại là tán g thổ sư đả vương cựu thế thân một trong bây giờ sư đả vương hẳn là cựu thế quý nhất đột phá tiên vương lĩnh vực lúc này mới thành cựu chuẩn đế giả nghĩ không ra vừa mới thành cựu chuẩn đế liền lại tán thổ bên trong áp dụng đại thanh tẩy ngược lại là rất cường thế khương thần tử ta lập tức liền phải chết, trước khi chết có chuyện mu thiên minh nữ g khí hư yếu đạo thương thái n h ấ t nhìn hắn một cái ánh mắt lóe lên lập tức đưa tay chính là một trường vô tận hôn độn dâng lên trào lên khí tức ngập trời nguyên bản tàn phá không chịu nổi đại địa tại thời khắc này lại một lần phát sinh chấn động mạnh toàn bộ thiên khung đều kịch liệt lắc lư lung lay sắp đổ ở giữa vô số đại tinh vẫn là ngươi thiên minh kinh hãi vội vàng lấy đế binh chống cự kết quả lại là bị trong nháy mắt x é rách hắn vốn là hư nhược đế khu lại giờ khắc này trong nháy mắt nổ thành hai đoạn bất quá lại là còn chưa ngòn cụ tỏi trong mắt của hắn hận ý càng đậm nghiến răng nghiến lợi nói ngươi vì sao muốn ra tay với ta? thương thái nhất ánh mắt yên tĩnh nói ngươi đối với ta có sắc ý ta tự nhiên muốn xuất thủ hắn không chút nghi ngờ vừa rồi nếu là tới gần tuyệt đối sẽ nhận ngày đó minh đâm lưng đã như vậy còn không bằng quả quyết chủ động xuất kích ha ha ngươi cùng sư đ à vương có nhân quả liên lụy ngươi hôm nay đến khẳng định là tìm hắn à. có thể nói sư phụ ta chết cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan cho dù là chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ đang khi nói chuyện thiên minh trong ánh mắt h i ể n thị rõ đ i ê n cuồng lập tức thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng hiển nhiên hắn đây là muốn tự bạo kéo t ư ơ n g thái nhất đồng quy vô tận bất quá khả năng sao đừng nói bây giờ hắn đã giàu hết đèn tắt cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ không là khương thái nhất một c h i ề u chi địch chỉ gặp khương thái nhất không chút hoang mang đại thủ nhô ra một tầng do vô tận phủ văn tuyên khắp đại đạo quang hoàn trong nháy mắt bao phủ lại thiên minh vây anh một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một đạo ngàn dặm hố sâu thiên minh sớm đã tan thành mây khói t ó é lên bụi bặm rơi vãi vũ trụ t i n h không khương thái nhất vung tay lên tàn mất chạm mặt tới khí lãng bụi bặm sau suy nghĩ lại bỏ vào sư đả vương trên thân nghĩ không ra đối phương nhanh như vậy liền thành tựuần đế giả về nếu như hắn khương thái nhất đoán không sai s á c xuất lớn là sư đà vương lại cựu thế hợp nhất sắp bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực lúc bị u minh tiên vương đắng người hợp lực vây giết không phải vậy như thế nào lại đột nhiên đại thanh t ẩ y đâu tựa như lúc trước hát xà lão nhân b ọ n người đều là chân tiên đỉnh cao nhất lại ham sư đà vương tiên vương đạo quả cuối cùng cũng bị toàn bộ chém chết những người này đều chết không có gì đáng tiếc chẳng qua hiện nay dòng suy nghĩ của hắn ngược lại là có chút phức tạp có thể nói nhị cầu chính là sư đà vương hắn lúc trước còn cưỡi qua đây chính là không biết gặp lại lần nữa sẽ phát sinh cái gì ngấp lại liền đau đầu a i c ư ơ n g bốn trăm ba mươi một dị vực táng thổ cấu kết sâu châu â i tiên vực nguy ấy chương 431, dị vực táng thổ cấu kết sâu châu â i tiên vực nguy ấy rời đi u minh châu sau thương thái nhất tiếp tục lại táng thổ bên trong xâm nhập trực tiếp đi sư đà lĩnh đã trải qua đại thanh tầy sau táng thổ cơ hồ đều bị đánh chìm sư đà lĩnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó trước kia cao lên đồi núi đều bị san thành bình địa đ á vụn cắt vàng rơi vãi tinh không thi hải khắp nơi trên đất âm u đầy tử khí ở chỗ này thương thái nhất thấy được chư bất hủ khí cơ vết máu những vết máu này tản ra kinh người thật tính trên mặt đất xuất hiện vô số đạo thật sâu vô cùng kinh khủng theo thương thái nhất hướng sư đà lĩnh nội bộ xâm nhập hắn thấy được một đầu huyết hà huyết hà này bên trên phiêu đ á n g khí tức không gì sánh được quen thuộc đây là sư đà vương máu nói là đại thanh toán nhưng hắn chính mình cũng không thoải mái à nghĩ đến hẳn là sư đà vương tại sắp đột phá chuẩn đế thời khắc mấu chốt bị phục kích nếu là bước vào chuẩn đế giả những n à y tán g thổ vương tái xuất thủ sư đà lĩnh tuyệt sẽ không bị hủy thành cái dạng này thương thái nhất cất bước tiếp tục tiến lên ven đường t r ô qua tất cả đều là sâu không thấy đáy vết nứt trong hư không đều có rất nhiều đại đạo vết dạng những vết dạn này nàng qua thiên điệu xuy khó có thể tưởng tượng trận chiến này đến cùng chết bao nhiêu trí cường tồn tại sau đó hương thái nhất thấy được cách đó không xa đứng vững vàng một tòa bia đá bia đá kia nối liền trời đất tựa như vũ trụ sông lưng vắt ngang lại trước mắt phía trên do vết máu tuyên khắc lấy bốn chữ lớn kẻ tự tiện đi vào chết những chữ viết kia đều do ẩn chứa kinh người thần tính vết máu trối nhùm dần đại đạo phù văn tô điểm trong đó có khủng bố khí cơ phát ra không gì sánh được bá đạo chỉ có trí cao bất hủ tự tay viết, viết mới có như vậy chi vi vẹn vẹn chỉ là chữ viết liền có thể chấn sát vô tận sinh linh lần trước hắn tới nơi đây thời điểm còn phải dựa vào gia tộc trí bảo để chống đỡ trên tấm b i a đá này chuyển đến ngập trời khí cơ nhưng là hiện tại hắn không cần bây giờ hắn đã đứng hàng gần tiên đế nhục thân chi lực càng là siêu việt c h â n tiên sớm đã xưa đâu bằng nay có khủng bố khí cơ đập ở trên người hắn t ó é lên lẻ thẻ hỏa hoa giống như là hai khối tiên kim chạm vào nhau ở giữa t ó é xoa mà ra án chiếu lấy trong trí nhớ lộ tuyến hắn hướng thẳng đến trong động phủ mà đi hắn tin tưởng sư đ à vương khẳng định đã biết hắn tới chỉ là không có hiện thân thôi bất quá cũng chưa xuất thủ đem hắn khu ra bởi vậy có thể thấy được chuyến này xem như đến đúng rồi tiến vào động phủ sau một tòa không gì sánh được hùng hồn cung điện vắt ngang ở chân trời một đạo do thi cốt đúc thành bậc thang từ trên xuống dưới kéo dài trải ra đến dưới c h â n hắn hai bên chạy xuôi kinh khủng thủy triều màu đen một bên băng lanh t ấ u xương một bên cực nóng không gì sánh được giống như là thái âm thái dương hai loại cực hạ nước n sông trên đó còn có sương mù hỗn độn tràn ngập khương thái nhất đứng chắc tay đạp trên bậc thang mà lên rất nhanh hắn đi tới cung điện cửa ra vào chỉ là đại môn này đóng thật chặt đang lúc hắn muốn tự báo danh hào lúc đột nhiên d a n h một tiếng tiếng vang cung điện đại môn mở ra ngập trời khí lã bất quá lại bị bên ngoài thân hắn hôn đột ý cho ngăn cách k h ư ơ n g thái nhất liếc mắt liền thấy được cung điện trên mặt đất d à i đầy máu tươi những máu tươi này mỗi một giọt đều ẩn chứa không gì sánh được ồn bạo khí cơ tầm thương đại đế thoáng tới gần đế khu đều sẽ băng liệt vết máu không ít đều tạo thành một bãi hồ nước nghĩ đến lần này thành toán sư đ à vương cũng chịu thương tiến một giây sau một đạo thanh â m đ ạ m mạc vang lên không nói ra được băng lãnh thấu xương giống như có thể trong khoảnh khắc đem chư thiên vạn giới đông kết thương thái nhất không do dự sải bước bước vào trong cung điện nơi này tinh la sen lẫn sao dày đặt t ố điểm có tinh hà Chi Thủy sư đả vương người khoác hát giáp vai khiêng tinh hà nhật nguyện phía sau có mười vòng màu đen liệt dương xoay tròn cùng thương thái nhất mới vừa vào tán thổ nhìn thấy chân trời cái kia mười vòng liệt dương xoay tròn cùng k h ư ơ n g thái nhất mới có một không hai chư thiên khí phách liền ngay cả tiên vương đều chưa từng có chỉ có một mình ngươi sư đả vương thần sắc đạo m ạ c trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn cựu thế quý nhất phá tiên vương hàng rào nhập chuẩn tiên đế là hắn muốn đi đường chỉ là bởi vì trong đó một thế thân bởi vì cùng khương thái nhất nhấc lên đại nhân quả đến mức bây giờ trong lòng của hắn cũng có chút phức tạp loại cảm giác này nói không rõ ràng bất quá thân là chuẩn đế giả quan sát vô tận tuyến n g u y ệ t ngồi xem thương h ả i tam đ i ể n rất nhiều chuyện hắn không sẽ do nói làm sao sư đả vương cảm thấy khương mẫu người đến đây còn chưa đủ thành ý sao khương thái nhất cười nói lần trước hắn tới thời điểm cảnh giới thấp mà sư đả vương đã nhập tiên vương lần này gặp mặt hắn đã sừng sững chư thiên đỉnh cao nhất tiên vương phía dưới không có mấy người có thể là đối thủ của nó mà sư đả vương đã thành chuẩn đế giả bất quá hắn tin tưởng vững chắc nếu để cho hắn đầy đủ thời gian chớ nói chuẩn đế giả cho dù là đột phá đế giả đạt tới tầng thứ mới cũng chưa chắc không thể ngay tại khương thái nhất suy nghĩ ngàn b ằ n lúc trên vương tọa sư đả vương đột nhiên động một giây sau liền xuất hiện ở khương thái nhất trước mặt lần này ta là thay tộc một vị chân tổ mạ đến khương thái nhất thẳng vào chính để đồng thời lấy ra tín vật tín vật này bên trên có chuẩn tiên đế là cấn đế u y nhấp n y thấy thế sư đả ánh mắt khôi phục bình thường hắn điều động sứ giả mời tiên vực tất cả c h u ẩ n đế giả đến đây tán g thổ thương nghị chuyện quan trọng chỉ là cũng không có bất kỳ đáp lại nhưng nàng cũng không cho là tiên vực không c h u ẩ n đế giả dù sao trước đó hắn một thế thân hoàng kim sư tử t ừ n g tại khương thái nhất bên người đợi qua một thời gian thế nhưng là cảm nhận được rất nhiều khủng bố khí cơ khương gia nội tình như thế nào hắn là rất rõ ràng lập tức sư đả vương cũng không còn nói nhảm mở miệng nói dị vực muốn khấu quan ngoại trừ sơn hải thành bên ngoài tán thổ cũng là bọn hắn điểm đột phá đây là nàng thành tựu truần đế giả vị trí sau tán thổ bên trong một vị khắc nói cách khác táng thổ dị vực kỳ thật nguyên bản liền có liên hệ thậm chí lại trình độ nào đó táng thổ cùng dị vực cơ hồ là đồng nguyên lại bọn hắn táng thổ chỗ sâu nhất đứng bước v à g một tòa tế đàn cổ xưa tế đàn k i a do rất nhiều tiên vương thi hải tinh huyết đúc thành liền xem như chuẩn tiên đế cũng có thể đưa tới khi sơn hải thành chống cự dị vực khấu quan đại quân lúc dị vực một cái khác nhánh đại quân sẽ lấy táng thổ làm đột phá khẩu trực tiếp từ phía sau l ư n g xâm lấn tiên vực bởi vì tiên vực cùng táng thổ một khối nhỏ chỗ giao giới là không có xây dựng bất luận phòng ngự nào công sự mà từ xưa đến nay tán g thổ cùng tiên vực cũng không phát sinh qua cái gì đại quy mô xung đột cùng chiến sự hắn chính là muốn giúp tiên vực một thanh dù sao hắn trong đó một thế thân là lại tiên vực lớn lên dù là hắn trên bản chất chính là tán g thổ sinh linh nhưng cũng nhận ảnh hưởng trong thay đổi một cách vô c h i vô giác không hy vọng tiên vực bị hủy bởi dị vực c h i thủ chỉ là đáng tiếc tiên vực trừ khương ra bên ngoài không ai coi ra gì hắn cũng không tin nội tình không gì sánh được thâm hậu tiên vực trừ khương ra bên ngoài liền không có các chuẩn đế giả nghe được sư đả vương lời nói này khương thái nhất sầm mặt lại nghị không ra tán thổ lại một m ự c cùng dị vực có liên hệ nếu là như vậy cái k i a tiên vực chắc chắn hai mặt t h ủ địch nếu như tán g thổ lại xuất binh giúp đỡ dị v ư ợ t xâm lấn tiên vực cái k i a tiên vực nguy ấy lần này nếu là có còn lại chuẩn tiên đế tới đây cũng không phải không thể phá cục chỉ tiếc tiên vực rất nhiều thế lực chỉ biết bo bo giữ mình sư đả vương hừ lạnh một tiếng đối với tiên vực rất nhiều thế lực đều cực kỳ bất mãn thương thái nhất thở dài một cái cũng không nói cái gì vạn cổ kỷ nguyên đến nay tiên vực vẫn luôn là như vậy sự tình không có phát sinh lại trên người mình còn lại thế lực đều chỉ sẽ d õ chết giữ mình bảo tồn thực、lực. Cùng dị vực bệnh thành dị một sư ợ i dây thừng、so、n nhất hỏi không xuống 5 tôn, một tôn g Thái một hỏi đả lại đang đế Sư Đà vương hồi phục để k hương thái nhất tâm thần phiền muộn nghĩ không ra dị vực đã có chuẩn đế giả đi vào táng thổ nếu không phải sư đả vương cáo chi cho dù là bọn h ắ n khương ra một chút lão tổ đ o á n chừng cũng không nghĩ đến một tôn chuẩn đế giả mang tới uy hiếp là to lớn nếu là dị vực tôn kia chuẩn đế giả cùng táng thổ thức tỉnh một tôn chuẩn đế giả liên thủ t ừ táng thổ xuất binh xâm chiếm tiên vực sơn hải thành bên kia lại có chuẩn đế giả cùng thiên thai cấp bất hủ khấu quan tiên vực hai mặt thù địch tình thế không thể lạc quan trừ phi tiên vực tất cả chuẩn đế giả đều hiện thân bỏ xuống tư tâm cùng thành kiến đoàn kết lại nhất trí đối ngoại nguy cơ mới có thể giải trừ nhưng tiên vực đại đa số thế lực quá ích kỷ dị vãng một chút cổ trong sử c h ô u ghi lại biến cổ lớn không thiếu một chút đầu hàng địch thế lực nghĩ đến cái này thương thái nhất nội tâm càng thêm phiền muộn những người này chẳng lẽ liền k ô n g rõ tổ chim bị phá không chứng lành cái đạo lý sao này cùng là tiên vực thế lực đối mặt ngoại địch không phải h ẳ n là cùng ch chỉ ít trước giải quyết ngoại địch xâm lấn nội bộ mâu thuẫn phía sau sẽ giải quyết cũng có thể có thể đại đa số ngồi ở vị trí cao vô thượng tồn tại lại không gì sánh được tư tâm đạo lý như vậy cũng đều không hiểu khiến người ta thất vọng sau đó khương thái nhất liền đem tin tức thông qua trân tổ b à n cho lạc cấn chuyển trở về nếu là do bọn hắn khương gia ra mặt dẫn đầu có lẽ ngược lại là có thể hữu hiệu tổ chức chương bốn trăm ba mươi hai quy khư c h i hải thiên địa sơ khai liền đã tồn tại chương bốn trăm ba mươi hai quy khư tri hải thiên địa sơ khai liền đã tồn tại đang lúc khương thái nhất tư sân lúc sư đả vương giống như nghĩ tới điều gì nói ra đợi chút nữa ngươi theo ta đi một chuyến quy khư c h i hải quy khư c h i hải thương thái nhất nhím mày lúc trước hắn từng nghe ra tộc lão tổ nói qua táng thổ là thế gian này cực kỳ thần bí nơi quỷ dị cất giấu trong đó kinh tiên bí văn cùng vạn linh khởi nguyên có quan hệ đồng thời nơi đó cũng là vạn linh tịch diệt đằng sau quy khư c h i điệm nói chẳng lẽ lại chính là cái này quy khư c h i hải quy khư cùng luân hồi có quan hệ bản thân hắn liền tu có luân hồi pháp cùng âm dương pháp hắn rời đi tổ địa trước đó trong tộc lao tổ đã từng, từng nói với hắn táng thổ bên trong có cơ duyên của hắn hiện tại sư đả vương để hắn đi quy khư tri hải nói không chừng nơi đây chính là cơ duyên của hắn vị trí ý niệm tới đây khương thái nhất gật đầu gật đầu lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì cái này quy khư chi h ả i thế nhưng là lại à l táng thổ chỗ sâu nhất phải biết táng thổ chỗ sâu nhất đang ngủ say cực kỳ tồn tại đáng sợ ngoại trừ chuẩn đế giả bên ngoài nghe nói còn có chân chính đế giả tại chỗ sâu ngủ say sư đ à vương phảng phất nhìn ra cái gì đối với khương thái nhất nói ra có ta ở đây ngươi vừa lại không cần có chỗ lo lắng bây giờ hắn nhưng là táng thổ tân đế thực lực cường đại vô biên sớm đã xưa đâu bằng nay lại thêm trải qua một lần đại thanh toán hắn lại táng thổ bên trong hy vọng cùng danh khí sớm đã viễn siêu dĩ vãng cho dù là còn lại chuẩn đế giả t h ứ c t ỉ n h nhìn thấy hắn mang theo tiên vực sinh linh mà đến cũng sẽ không có cái gì húng chi lấy thủ đoạn của hắn che đậy khương thái nhất trên người tiên vực khí tức cũng không phải việc khó gì tốt khương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó sư đả vương con ngón búng ra lập tức hư không trở nên vặn véo mơ hồ một đầu không gì sánh được rộng rãi bưng khang đại đạo xuất hiện tại hai người trước mặt đầu đại đạo này bên trong ánh sáng b ố n phía có vô tận không gian quy tắc tràn ngập hắn mang theo khương thái nhất bước vào trong đó sau đó biến mất không thấy gì nữa táng thổ cùng tiên vực một dạng. đều là độc lập vũ trụ nhưng nơi này khắp nơi đều là t ĩ n h mịch cổ tinh h á cám khí tức q u ỷ dị để cho người ta tê cả ra đầu trong tinh không khắp nơi có thể thấy được quan tài đồng tàu cổ trôi nổi có chút trên cổ quan dính đầy máu đen nước đ ộ n g trong quan tài có không gì sánh kịp khủng bố sát khí ngút trời mà ra máu đen dòng sông vũ trụ vắt ngang vơn quanh thập phương tinh vực rất nhanh sư đả vương cùng khương thái nhất xuất hiện ở một tòa cổ tinh trên đỉnh núi ngóng nhìn thiên cung lờ mờ có thể nhìn thấy một sợi huyết mang lại trong vũ trụ chạy xuôi đó là táng thổ chỗ sâu huyết hải trên đó nổi lơ lửng vô tận thi hải những thi h ả i này thân thể khúc á ắ t không có chút nào sinh cơ có thể nói coi trọng chết thật lâu trải qua vô số tuyến nguyện nhưng dù cho như thế mỗi một bộ thi h ả i bên trên đều tản mát ra không gì sánh được đáng sợ khí cơ bay thẳng cửu tiêu trang cảnh kia không gì sánh được làm người ta sợ hãi nếu là người bình thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị hù dọa ra đầu n ổ tung nơi đây chính là quy khư c h i hải thương thái nhất ngược lại là hơi kinh ngạc cái này cùng hắn tưởng tượng khác biệt hắn coi là quy khư c h i hải chính là một mảnh bắt ngang tại chỗ sâu từ hải tựa như bọn hắn tiên vực hư không hải một dạng quy khư tri hải nói trắng ra là chính là một mảnh không có chút nào sinh cơ tinh thần hải dương không thấy ánh mặt trời lại nơi này không có thời gian cùng không gian cho dù là táng thổ sinh linh tiên vương phía dưới cũng không dám đặt chân sư đả vương giải thích nói bọn hắn hiện tại vị trí hành tinh cổ này chính là quy khư c h i hải trung tâm nhất khu vực hành tinh cổ này không gì sánh được to lớn có thể so với một phương cổ lao tinh vực bởi vì tính đặc thù nơi đây trải qua vạn kiếp mà bất d i ệ t bình thường sinh linh căn bản khó mà tới gần đương nhiên tiên vương thậm chí chuẩn tiên đế cũng không thụ bất luận cái gì hạn chế sau đó một đầu trắng ngần mạnh cốt đúc thành đại đạo từ đằng xa kéo dài tới mà đến sư đả vương mang theo khương thái nhất đạp trên đầu này cốt đạo đi tới cực sâu chỗ đứng vững vàng vô số tòa đỉnh cao nhất cổ phong mỗi một tòa cổ phong bên trên đều có màu đen vật dạng đông trôi nổi cả ngày không tiêu tan nơi này t ử khí so với táng thổ địa phương khác còn muốn nồng đầm nhiều cơ hồ cùng dị vực hắc á m bất tử vật chất không sai bị lắm cũng k h ó trách nói táng thổ cùng dị vực trên b ả n chất chính là đồng nguyên lợi cho sư đả vương cùng khương thái nhất đi xa sau có mấy đạo khí tức khủng bố toàn thân mơ hồ tồn tại từ âm thầm đi ra thuần mua sắc tiên vương thậm chí còn có vài tôn tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại. bọn hắn từng đều là táng thổ các châu vương nhưng bởi vì về sau chiến bại liền đi hướng táng thổ chỗ sâu nhất quy khư chi hải bởi vì táng thổ quy định chính là một châu một vương nhưng cũng chính là như vậy vô số t u ế n g u y ệ n xuống tới táng thổ tích lũy không ít tiên vương cấp độ cường giả nhưng giờ phút này những n à y tiên vương trên mặt đều hiện đầy vẻ kinh ngạc sư đ à vương bên trong có một thế thân từ tiên vực trưởng thành cùng người dính dáng đến n h ữ n quả hẳn là chính là người tuổi trẻ kia có thể cùng sư đả vương nhắc lên những quả người tuổi trẻ kia cũng không đơn giản a những ngày cổ lão vương nhao nhao lấy thần nghiệm giao lưu còn thỉnh thoảng rỗi c ổ n g ó n g nhìn một chút phía trước dạng như vậy sợ bị đã đi xa sư đả vương nghe được hiển nhiên một lần đại thanh toán qua đi sư đả vương lại tán g thổ bên trong u y vọng cùng địa vị đã đạt đến đỉnh cao nhất cấp độ ngoại trừ những cái k i a chuẩn đế giả cùng vô số thuế nguyệt cũng không từng lộ mặt qua đế giả bên ngoài sư đả vương đã đứng ở tán g thổ đứng đầu nhất hàng ngũ mà lúc này thương thái nhất còn đi theo sư đả vương bên cạnh tiếp tục thâm nhập sâu tiến lên càng là hướng phía trước càng là không gì sánh được h tám từ khí cũng liền càng là hùng h ậ rất nhiều thứ đều bị nồng đậm đen mai che đ ậ y căn bản không biết bên trong có cái gì trong lúc đó thương thái nhất muốn lấy b ổ đề gương sáng pháp cùng trùng đồng điều tra nhưng lại đều hứng chịu tới hạn chế Hiện nhiên, khư chi hải không đơn giản phía trước, chính khư chi hải trọng yếu nhất khu vực, trong thuyết、vạn、linh kết Sư Đà Vương Thanh、âm、bình tĩnh hai linh hóa thành tinh quang chui vào trong huyết hà. Mà lại huyết hà cái giản nói đại lại này đơn trọng trong truyền vạn Vương bên, đen sông ngang quang trong này bên trong, trước, vực, cục. có mạc máu là Đà vào Mà quy quy yếu qua qua. kết Sư Vô đạo số Âm âm sán lạn vô cùng toàn bộ sinh linh sau khi chết đều sẽ tới nơi này luân hồi sao thương thái nhất thần sắc có chút hoảng hốt hẳn thấy cái gọi là luân hồi cũng chỉ là người vì tạo nên đi ra tỷ như loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ vị tia sáng tạo ưu minh địa phủ vô thượng tồn tại lấy vô thượng thần thông để chúng sinh luân hồi luân hồi c h i đạo huyền diệu khó giỏ tối cổ thời kỳ liền đã tồn tại mỗi một cái đạo tồn tại đều có nó tồn tại lý do luân hồi tồn tại ý nghĩa chính là duy trì vũ trụ cân bằng bất quá nếu là tu thành đỉnh cao nhất siêu phàm thoát tục bước vào tiên đạo lĩnh vực hoàn toàn có thể siêu thoát sư đà vương giải thích nói vậy cái này táng thổ quy khư c h i h ả i là thiên địa sơ khai liền đã tồn tại vẫn là có người lấy đại thần thông chỗ tạo nên khương thái nhất hỏi h ắ n kỳ thật rất ngạc nhiên nếu là không có luân hồi thế gian chúng sinh bình thường chết già sau lại sẽ như thế nào trong lúc nhất thời người khác có chút mê man g h o à n g hốt sư đà vương cười nói năm tháng giang giặc tuyên cổ đã qua đời không thể nào ngược dòng tìm hiểu không thể nào tra được nếu là có thể chấp trưởng quy khư c h i h ả i phải chăng mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ sinh linh mạnh mạnh còn có táng thổ sinh linh phải chăng đã siêu thoát ra luân hồi khương thái nhất lông mày nhữ lại giờ khác này hắn nghĩ tới quá nhiều táng thổ sinh linh đều là khi còn sống được trôn cất nhập t ử khí hùng hồn chi địa đợi cho trăm ngàn kỷ nguyên sau một lần nữa phá đất mà lên mà lại táng thổ bên trong quy tắc đặc thù nơi này sinh linh sớm đã siêu thoát ra luân hồi mặc kệ là bực nào thực lực đều là t u ế nguyện không giá thân căn bản sẽ không xuất hiện chết giả tình huống chỉ cần không phải kinh lịch đại chiến bị người lấy vô thượng pháp lực c h é m g i ế t trên cơ bản đều có thể một mực sống sót căn bản không cần giống tiên vực tu sĩ như thế nhất định phải siêu thoát nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực mới có thể t u ế nguyện trường tồn cũng chính là như vậy cổ vang đến nay t i quá quá sư đả vương ánh mắt bình tĩnh nói thương thái nhất nhẹ gật đầu lại hồi tưởng lại chính mình nội vũ trụ bây giờ hắn nội vũ trụ bên trong đại đạo hình thức ban đầu đã xuất hiện trong đó không thiếu luân hồi chi đạo nhưng là cùng tiên vực so ra còn kém nhiều lắm thật muốn bàn về đến tiên b ự c xem như một phương thành thục vũ trụ mà cá nhân hắn nội vũ trụ vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu bất quá bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ tin tưởng tương lai một ngày nào đó hắn nội vũ trụ sẽ diễn sinh thành chân chính vô tận vũ trụ chương 433 quy khư c h i nguyên so luân hồi cổ trà còn muốn c h â n quý chương 433 quy khư c h i nguyên so luân hồi cổ trà còn muốn c h â n quý theo sư đ à vương mang theo khương thái nhất đến chỗ này nơi này vô số sinh linh đều đã bị kinh động có tồn tại kinh khủng xuất hiện sừng sững đỉnh núi ngóng nhìn hai người mang trên mặt nghị hoặc sư đả vương trời sinh tính tàn bạo hiếu chiến thị sát vạn cổ kỷ nguyên đến trừ một cái bởi vì phản bội mà chết l a o nô bên ngoài bên người chưa bao giờ xuất hiện sống qua người bây giờ đúng là tự mình mang theo một cái tuổi trẻ sinh linh đến nơi này cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ suy đoán trẻ tuổi sinh linh thân phận cùng lai lịch bất quá cũng không dám tiến lên quái nhiễu sợ dẫn tới sư đ à vương xuất thủ dù sao bây giờ sư đ à vương đã thành tựu i chuẩn tiên đế cũng chỉ có ngang nhau cấp độ mới có tư cách cùng đối thoại bọn hắn những n à y tiên vương cũng chỉ dám xa xa vụng trộm nhìn trộm mấy lần nếu không muốn chết liền lăn trở về sư đả vương hừ lạnh một tiếng thanh âm quần c u ộ n như sấm chấn vỡ không vũ toàn bộ quy khư c h i h ả i đều quanh quần thanh âm của hắn lập tức mấy cái kia âm thầm theo dõi tồn tại trên mặt quá sợ hãi dọa đến toàn thân du lập cập vội vàng về tới riêng phần mình trong phụ đệ sau đó hắn tiếp tục mang theo khương thái nhất tiến lên rất mau tới đến một chỗ động p h ủ trước cái này xuất động bên ngoài p h ủ cắm d ễ viên này cổ thụ cổ thụ kia tựa như tán g thổ sống l ư n g giống như bên trên tiếp cựu tiên bên dưới tiếp cựu h ữ phỉ ạ trên lá cây đều tuyên khắc lấy đại đạo trí lý qua hoàn đời trời vô tận luân hồi quy tắc lại trong đó hiện hiện cực kỳ sáng trói bất quá những lá cây này số lượng cũng không nhiều thô sơ giản lược tính cả một chút bất quá mấy chục phiến nhưng lại hình thù kỳ quái có hình như thần sơn có giống như kỳ lân còn có tương tự phượng hoàng hình dạng khác nhau lớn nhỏ không đ ề u lại đều lại hấp thu vô tận luân hồi quy tắc mỗi một phiến lá cây đều đắm chìm tại huyền diệu luân hồi t r ị ý bên trong sư đả vương vung tay lên đem những lá cây này toàn bộ đóng gói theo những lá cây này từng mảnh từng mảnh rơi xuống đều có thể nhấc lên một đạo tiên quang cực điểm trói lọi có thể trợ người nhanh chóng nội đạo lý giải thiên địa t r í lý đại đạo quy tắc từ đó hoàn thiện đạo của chính mình tăng lên thực lực bản thân mà luân hồi cây trà thì là đối với ứng luân hồi một loại này quy tắc nhưng phải biết luân hồi chi đạo nhưng cũng là ba nghìn trong quy tắc cực kỳ huyền diệu quy tắc so với thời gian không gian luân hồi muốn càng thêm thần bí khó lường trí bảo như thế cũng liền quy khư chi hại loại địa phương này có thể xuất hiện có thể thấy được nó chân q u ý tính thiên vương dùng một mảnh đều muốn thịt đau rất lâu phát giác được có người lại ngắt lấy chính mình luân hồi cây trà trong động phủ kia tồn tại kinh khủng đi ra hắn không có đến chuẩn tiên đế cảnh giới nhưng cũng là tiên vương đỉnh cao nhất có thể so với dị vực thiên thai cấp bất hủ lúc đầu hắn còn muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy sư đả vương sau trên mặt tức giận lập tức tiêu tán ngược lại trên mặt có sợ hãi hiển hiện tiên vương đỉnh cao nhất đủ cường đại vô cùng kinh khủng có thể cùng chuẩn tiên đế so sánh hay là kém quá nhiều tuy nói cách chuẩn tiên đế chỉ thiếu chút nữa xa nhưng hết lần này tới lần khác chính là một bước này xa lại tựa như thiên địa hưởng câu khó mà vượt qua ngươi đứng ở chỗ này lấy làm gì sư đả vương đem luân hồi lá trà ném cho khương thái nhất lập tức nhìn về phía động phủ kia chủ nhân đối phương sắc mặt tái xanh nhưng cũng không dám nhiều lời hắn không chút nghi ngờ nếu là dám có một câu bất mãn sợ là sẽ phải lập tức bị sư đ à vương một trường vỗ chết thế là hắn cũng không dám dừng lại thêm lại s á m xịt về tới trong động phủ toàn bộ hành trình cái dám cũng không dám thả một cái vòng này về lá trà có thể trợ ngươi lĩnh hội luân hồi chi đạo gia thân ngươi đối với đạo này lý giải đối với ngươi có lợi ích to lớn sư đ à vương mở miệng nói hắn dạo bước ở chỗ này giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như t ư ơ n g thái nhất hỏi vì sao muốn đem trí bảo này cho ta sư đả vương lường ư ơ n g thái nhất một chút cũng lười nói rõ trên thực tế hắn cũng không biết vì sao như vậy có thể là bởi vì chính mình trong đó một thế thân hoàng kim sư tử nhị cầu nhận khương thái nhất làm chủ d u y ê n cớ tăng thêm ở chung được lâu như vậy từ đó ảnh hưởng đến tự thân mà bốn phía rất nhiều sinh linh giờ phút này tất cả đều n g à người n c h â n quý như thế trí bảo nói cho người khác liền cho người khác vần kia về lá t r ả một mảnh cũng không cho bọn hắn lưu a cái này khiến nơi đây đại đa số sinh linh vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì dù sao bây giờ sư đ à vương sớm đã xưa đâu bằng nay chuẩn tiên đế cấp độ toàn bộ tán g thổ trừ vị kia còn ngủ say vô tận t u ớ i n g u y ệ t chưa bao giờ tỉnh lại đế giả bên ngoài có ai có thể áp chế hắn gặp sư đả vương không nói chuyện khương thái nhất tự biết đối phương cũng không muốn nhiều lời cũng liền không còn hỏi đến dù sao đối với mình có chỗ tốt này thiên đại tiện nghi không chiếm thì phí cái kia áo trắng sinh linh là người phương nào không vào chân tiên lại có thể xuất hiện lại sư đả vương bên người nhiều như vậy luân hồi lá trả đều bị sư đả vương hái đi cho người này người này đến tột cùng g i sao lai lịch chẳng lẽ là sư đả vương mới thu quan môn đệ tử toàn bộ sinh linh đều lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau nhao nhao suy đoán khương thái nhất thân phận vô số cổ lão tiên vương lại âm thầm nhìn trộm muốn đem khương thái nhất nội tình cho xem tấu bất quá khương thái nhất thể biểu có hỗn độn ý chạy xuôi ngăn cách đại bộ phận điều tra mà sư đả vương lại cảm nhận được những sinh linh kêu căng tới ánh mắt sau thư l ệ n h nói lại vốn không bên trên mí mắt đuồng nghịch tiểu động tác là khi vốn không bên trên không tồn tại sao một cỗ vô thượng uy áp dâng lên mà ra thiên k h u n g nổ tung càn khôn sụp đổ toàn bộ quy khư c h i hải đều s ô i trào nhấc lên nước vạn trượng sóng biển trên chín tầng trời vô số cổ tinh đều bị d ì n ngập những cái kêu âm thầm theo dõi cổ lão tiên vương chỉ cảm thấy thần hồn nổ tung một một chút cách gần đó cổ lão tiên vương thân thể đều xuất hiện vết rách tiên vương k h í đều nát đây cũng là chuẩn tiên đế b ị áp chuẩn tiên đế giận dữ không vũ cản khôn đều muốn tái tạo cổ lão tiên vương đều tựa như sâu kiệt bốn động tính của nơi này rất nhanh đưa tới mặt khác một tôn vô thượng chú ý tôn này vô thượng chính là táng thổ chỗ sâu vừa mới thức tỉnh b ị kia hắn sợ sư đả vương nổi giận đem nơi này tiên vương toàn bộ chém giết n à y sẽ hỏng đại sự của hắn sư còn g d i ệ t tuyệt sự tình không thể được thanh âm của hắn không gì sánh được lạnh lẽo nhưng mà sư đả vương căn bản không có phản ứng người này trực tiếp đại thủ n ô g a đem cái kia chuẩn đế giả động phủ dưới một đầu thần mạch cho rút ra cái kia thần mạch ở giữa nhất có một con suối trên đó sương ngủ mông nông tản mát ra kinh người thần tính hào quang hương thơm chạy xuôi đây là quy khư c h i nguyên chính là quy khư c h i hải đầu nguồn lợn chứa trong đó có kinh người luân hồi đạo tắc đây là quy khư c h i hải bên trong cực kỳ chân quý t h ầ n vận so với luân hồi cây trà cổ còn muốn chân quý nhiều sư cỏng ngươi quá đắn g rồi tôn h kia vô thượng nổi giận sắc mặt tái xanh ngập trời khí tức dâng lên mà ra nhưng mà sư đả vương cũng không để ý tới đối với khương thái nhất nói ra Cái này sư, sư đả vương hử lạnh một tiếng con ngón búng ra tinh quang trong khi lấp lóe đối phương dò tới đại thủ trong nháy mắt băng diệt tạo nên dư ba đem toàn bộ luân hồi biển đều chia cắt thành mấy đoạn vô số đỉnh núi bị san thành bình địa số tôn cổ lao táng thổ tiên vương bị chấn thành trọng thương huyết vũ vung vãi toàn bộ quy khư tri hải đều bị lây dính một tầng huyết sắc Thế thế, tôn tiêu tiên xuất thủ vô thượng thần vô đầu sư ắ c kinh không hãi, liệt trong lòng mánh rung động. Nghĩ không ra s đả vương vừa thành tiểu tiên chuẩn đạo ế trên thực lực l i chiến mảy may kém muốn a đều không kém gì hắn gì s Sư đà vương đà đ ạ mặt m nói vô thượng khí tức xôi trào chiến ý đầu tiên cường thế như vậy cùng bá đạo trong lúc giơ tay nhấc chân liền có vô địch hung uy uy chấn vạn cổ trường hạ uy khư chi hải bốn bề tất cả đỉnh núi đều tại cùng nhau o a n h minh động tĩnh khổng lồ thậm chí chuyển đến bên ngoài tỷ tỷ dặm vô số tồn tại cổ lão đều là bị dọa đến run lệ bẫy hồn phi phát á n lại chuẩn tiên đế trước mặt hết thể sinh linh đều là run dế tiên vương cũng là như thế tôn tiên tán g thổ vô thượng thần sắc tái nhuận nghị không ra sư đả vương càng như thế bá đạo một chút mặt mũi cũng không cho hắn nhưng bây giờ hắn khẳng định không có khả năng cùng sư đả vương giao thủ cùng l i chuẩn tiên đế tuy tiện đánh một chầu đều muốn hao phí vô số kỷ nguyên mà lại rất khó phân ra thắng bại trừ cái đó ra chuẩn tiên đế giao thủ giữ ba quá mức đáng sợ chỉ sợ là toàn bộ tán g thổ đều muốn c h ầ m luân chuẩn tiên đế phía dưới toàn bộ sinh linh cũng khó khăn thoát khỏi cái chết hậu quả như vậy hắn là không tốt tiếp nhận mà lại rất dễ dàng ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn được không bù mất nhưng để hắn ở trước mặt hướng sư đà vương nói nhuyến thoại hắn cũng làm không được đều nói tiên vương không thể nhục húng chi hắn làm chuẩn tiên đế lại nhiều như vậy táng thổ sinh linh trước mặt chẳng lẽ không cần mặt mũi sao đà đế ngươi cùng xích đế cùng là táng thổ sinh linh cần gì phải lẫn nhau sát phạt liên lại lúc này lại là một tôn chuẩn tiên đế từ mái vòm chỗ sâu đi ra hắn người khoác áo bào đen trên người có cực kỳ nồng nặc h ắ c cám bất tử vật chất trong tay nâng một phương cổ lao tinh vực vĩ nạn mặt trời người này chính là tới từ dị vực dự định mượn đường táng thổ xâm lấn tiên vực tên kia chuẩn tiên đế Chương chuẩn tiên đế chi tranh. chư thế q u y khư chương bốn trăm ba mươi b ố chuẩn tiên đế chi tranh chư thế q u y khư không còn đánh vào tiên vực hoàn thành đại nghiệp trước hắn cũng không muốn táng thổ bên này phát sinh nội bộ mâu thuẫn càng không hy vọng có cao giai cường giả tử vong phải biết chuẩn tiên đế ở giữa giao thủ tùy tiện tạo nên một tầng g dư ba đều đủ để đem tiên vương đỉnh cao nhất cho đánh chết hắn cũng không muốn nhìn thấy loại này nội bộ tiêu hao tình huống phát sinh đà đế đã ngươi cần vật này ta nhường cho ngươi chính là lúc này cái t i ê táng thổ tên là x í đế chuẩn tiên đế cũng thanh tỉnh lại mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là lựa chọn n g ư ợ nhịp trước hoàn thành đại nghiệp, về phần phía sau lại nói quy khư c h i nguyên ta muốn một n ữ a sư đả vương đạo mạc nói ân xích đế khỏe miệng co giật lại khó mà bình tĩnh quy khư c h i nguyên bên trong lần chứa cực kỳ tinh diệu luân hồi c h i đạo cùng vạn giới quy khư thậm chí cái chỗ kia có liên hệ lớn lao vật này sinh tại trên t h ầ n mạch đủ để có thể thấy được nó chân q u ý tính nhưng đối phương há miệng liền muốn một n ữ a lập tức hắn vừa nhìn về phía sư đả vương bên người nam t ử áo trắng đà đế quy khư tri nguyên mặc dù không gì sánh được trân quý nhưng ngươi là dùng không đến chẳng lẽ là vì người này giờ phút này trong lòng hắn mãnh liệt rung động âm thầm suy đoán lên nam tử mặc áo trắng này lai lịch ngươi không cần quản ta là vì a i quy khư c h i nguyên hoặc là chia cho ta phân nửa hoặc là ngươi đánh với ta một trận sư đ ả vương thanh â m hờ hưng nói bá đạo tuyệt luân không có chút nào chỗ thương lượng sư q u ỏ n g ngươi quá mức cái này quy khư c h i nguyên ngươi phân một nửa cái kia chúng ta đâu đến từ dị vực tôn kia chuẩn tiên đế sắc mặt cũng là trầm xuống hắn từ dị vực thật xa chạy tới từ một khía cạnh khác cũng là vì n g ụ này quy khư tri nguyên cái này liên lụy đến vạn giới quy khư vật chất đồng thời cùng cái chỗ kia có lớn lao liên hệ vừa mới bắt đầu hắ sư còn chính là vì c u a điểm trả không dùng đến bao nhiêu quy khư c h i nguyên làm sao tưởng tượng nổi đối phương há miệng liền muốn phân đi một nửa cái này không khỏi cũng quá công phu sư t ư ở n g vọng. mà xích đế lúc này đã để mắt tới khương thái nhất toàn thân trên giới có chuẩn tiên đế khí hơi thở hiện hiện t h â m thúy cổ lao trong con ngươi có thần văn lưu toán h muốn đem khương thái nhất xem thấu một bên khác dị vực chuẩn tiên đế trên thân cũng hiện ra vô thượng đế giả hào quang khí cơ bức người áp bách chữ thiên chuyện này quan hệ trọng đại hắn đúng vậy nguyện nhượng bộ cái này quy khư tri nguyên càng như thế trần quý k ư ơ n g thái nhất là người nghĩ không g a vật này đúng là dẫn hai vị chuẩn tiên đế tranh chấp. sư đ à vương kiên nhẫn giải thích nói vật này cực kỳ thần bí chính là quy khư c h i h ả i nguồn suối ẩn chứa c h i cao lực lượng luân hồi cùng vạn giới quy khư có quan hệ cũng cùng cái chỗ kia có liên hệ nếu là có thể tiến hành lợi dụng có lẽ có thể tìm tới phá cục c h i pháp nghe được lời nói này khương thái nhất lập tức khẽ giật mình vạn giới quy khư cái chỗ kia chẳng lẽ lại khương thái nhất nhìn về phía sư đ à vương thật lâu không nói gì xem ra không chỉ có chỉ là t i ê n vực c h í cao cảm giác tồn tại nhận lấy còn lại giới vô thượng tồn tại cũng đều có cảm ứng k ó trách xích đế cùng dị vực tôn kia đế giả đối với quy khư tri nguyên coi trọng như thế có thể cùng cực kỳ hư không thần bí huyên có liên quan nào đó cái này quy khư c h i nguyên so với trong tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều a cái này đã không có khả năng vẹn vẹn được xương tụng là trí bảo từ trình độ nào đó tới nói đây cũng là cái cây c ỏ cứu mạng nếu là có thể tiến hành nghiên cứu triệt đề phải chăng mang ý nghĩa có thể cùng vạn giới bên ngoài hư không nguyên bên trong tự do xuyên t h ẳ n g qua tham dò trong đó càng lớn bí mật sư đả vương cũng nhìn ra khương thái nhất tâm bên trong suy nghĩ gật đầu nói hư không nguyên vạn giới quy h ư tất cả thế giới đều đem tiêu diệt đợi cho hủy diệt sau sẽ lại xuất hiện tiếp tục bị cọ rửa cái này cùng luân hồi chi đạo sao mà tương tự thương thái nhất thở sâu không có lại nói tiếp giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được nặng nề bọn hắn tiên vực có đê đập ngăn cách hư không nguyên nhưng tinh không cổ lộ chỗ sâu những tồn tại cổ lao kia tăng nôn nhiều nhất tiếp qua hai ba cái kỷ nguyên đê đập liền không chịu nổi đến lúc đó tiên vực sẽ giống thế giới khác như thế bị hư không nguyên cọ rửa cọ rửa tất cả tất cả hết thảy hết thảy đều sẽ được hủy diệt sau đó lại là một vòng tân sinh chờ đợi lần tiếp theo gột rửa cùng cọ rửa khó có thể tưởng tượng cái này hư không nguyên đến cùng là xuất từ cỡ nào tồn tại tri thủ đế giả phía trên hay là xuất từ không thể ngược dòng tìm hiểu khó mà tìm kỳ danh không thể tên nó c h ạ g tồn tại c h i thủ sư còn g quy khư c h i nguyên liên lụy đến cái gì chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng để cho chúng ta nhượng bộ tuyệt đối không thể xích đế âm thanh lạnh lùng nói bên ngoài thân có vô thượng pháp tắt chạy xuôi khủng bố khí cơ quấy lật ra không vũ trên đỉnh đầu mảng lớn tinh vực đều bị lật ú t toàn bộ quy khư c h i hải đều treo ngược đứng lên dị vực tôn kia chuẩn tiên đế cũng là thần sắc băng lãnh trong mắt có sát cơ hiển hiện vốn không muốn tự hao tổn có thể cái này sư còn thực sự đáng giận hùng hồ dọn người mảy may không có đem bọn hắn để vào mắt phải biết bọn hắn đều là chuẩn tiên đế ngồi xem thương hải tăng điển. trải qua vạn cổ tuyến n g u y ệ t tuyến cổ bất d i ệ t một ý niệm có thể đưa tiên vương đi văn g sinh từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên còn không người dám lại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế như vậy xem ra hai người các ngươi làm u ố n đánh với ta một trận sư đạo vương đại thủ một nắm một thanh sư còn quyền trượng xuất hiện lại trong tay đế đạo hào quan g càng tăng lên cực điểm săn trói nếu khăng khăng như vậy vậy liền đánh đi xích đế âm thanh lạnh lùng nói ngập trời khí cơ bước lên tứ phương tinh vực trong nháy mắt khô kiện vô số ngôi sao thiên thạch hóa thành một mịt c à n khôn băng diệt u y khư tri hải đều bị bốp hơi bảy tám phần thiên đạo khí cơ đều bị tính tạm thời xóa đi cảnh tượng như vậy vô cùng kinh khủng lớn bao nhiêu ngàn thế giới hàng ngàn tiểu thế giới cũng tất cả đều sụp đổ chư thế quy khư thân là chuẩn tiên đế bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ bởi vì dạng này sẽ khiến tiên vực bên kia chú ý có thể hôm nay không quan trọng chuẩn tiên đế không thể đ ủ quy khư c h i nguyên tầm quan trọng làm sao không nói mà dụ cùng cái chỗ kia càng là có lớn lao liên lụy không cho sơ thất cùng là chuẩn tiên đế nhưng ngươi bất quá chỉ là kẻ đến sau hôm nay liền để cho ngươi biết được trong đó t r ê lệ cái kia dị vực chuẩn tiên đế cũng mở miệng thanh âm không gì sánh được lạnh lẽo hàn phong thầu xương trong í n không h thực chất hư sắc cấp ý, đem hư không đều à cái có được chất c út sấp, hết thể có thể thấy được vật sấp, ù không tay h chất ể gặp vật chất toàn bộ q sư còn quyền trượng có vô thượng đế giả pháp tắc chiếu dọi chư thiên hắn mặc dù so với đối diện hai tôn chuẩn tiên đế là vì kẻ đến sau nhưng nàng giờ phút này lại không hề n h ư ợ n g bộ chút nào ngược lại muốn cùng hai người này c h é m giết như thế đằng phách để vô số tồn tại hai hùng kết vĩa không gì sánh được hãi nhiên quy k ư chi hải chỗ sâu toàn bộ sinh linh toàn bộ trốn xa những cái tia tu vi hơi yếu không vào tiên vương cảnh sinh linh giờ phút này bên ngoài thân đều xuất hiện vết rách p h á p tác bản nguyên bị thương kém chút bị đưa vào v ã n g sinh mà những tiên vương kia cấp bậc sinh linh cổ lão cũng không chịu nổi thẳng đến bọn hắn chạy trốn ước vạn giảm xa mới tốt chịu chút ba tôn chuẩn tiên đế rằng co mỗi một vị trên thân đều có ngập trời khủng bố khí cơ vô số thế giới nao nhao hủy diệt vạn linh hóa thành m ộ t mịn hình thần câu diệt ngay cả vãng sinh đường đều không đi được dòng sông thời gian đều bị biến mất trận chiến này đủ để d i thế khả năng ngay cả cùng táng thổ giáp giới thiên vực đều sẽ chịu ảnh hưởng giờ phút này táng thổ toàn bộ sinh linh đều đã nhận ra không ổn mỗi một cái sinh linh trên mặt đều hiện đầy ý sợ hãi cùng hãi nhiên lúc trước sư đ à vương thành t i ự u tân đế sau t ậ n đi đại thành toán táng thổ cựu châu đều bị đánh xuyên chết không biết có bao nhiêu sinh linh bây giờ bọn hắn thế nhưng là ba tôn chuẩn tiên đế giao thủ cái k i a t ạ o thành tính phá hư sẽ chỉ càng thêm đáng sợ nói câu không dễ nghe chuẩn tiên đế ở giữa chiến đấu vẹn vẹn chỉ là một chút xíu khí cơ dư ba đều có thể đem táng thổ bên trong chín thành chín sinh linh diệt tuyệt thậm chí toàn bộ táng thổ khả năng đều sẽ sụp đổ t r i để hóa thành sinh cơ đoạn tuyệt chi đ i ể rất nhiều táng thổ bên trong tộc đàn đều l u n g cuống không biết nên như thế nào cho phải có người nghĩ đến rời đi táng thổ tiến về dị vực tránh né tác động đến có người nghĩ đến tiến về tiên vực miễn bị vạ lây cũng có tiên vương đỉnh cao nhất muốn lấy vô thượng vĩ lực phá vỡ không gian mít lũy cả tộc rời đi cựu thiên mà những cái kia thực lực thấp tộc đàn chỉ có thể run r à y quỳ gối tổ đ ị a hướng về quy khư c h i hải phương hướng lê bái cầu nguyện trong lúc nhất thời dạng này một bộ cảnh tượng xuất hiện lại táng thổ cựu châu khắp nơi đến mãi không hết tộc đàn chung chung điệp, điệp đội tàu vượt qua vũ trụ hướng về phương hướng khác nhau rời đi toàn bộ táng thổ đều loạn đều bằng bản sự giả heo ăn thịt hồ khương thái nhất chương bốn trăm ba mươi lăm đều bằng bản sự giả heo ăn thịt hồ khương thái nhất trận chiến này không cần thiết liên lại toàn bộ sinh linh dun l ư y bảy vô số tộc đ à n cả tộc di chuyển lúc khương thái nhất đối sư đả vương nói ra hắn sớm đã lại âm thầm thông chi trong tộc lao tổ bởi vì một khi đại chiến bộc phát cái t i ê u dị v ự c chuẩn đế giả tuyệt đối sẽ rời đi tán g thổ đến lúc đó còn muốn tìm hắn coi như khó khăn húng chi sư đả vương mặc dù cường đại vô song nhưng cùng lúc ứng phó hai tên chuẩn tiên đế trên cơ bản không có khả năng có thể thành tựu chuẩn tiên đế giả vạn cổ kỷ nguyên đến nay cái nào không phải cùng thế hệ mạnh nhất ngạo cổ run sợ nay thiên tư vô song lực áp chứ thiên vạn đạo tồn tại sư đ à vương nếu là khăng khăng xuất thủ rất có thể sẽ v ỡ lạc hắn cũng không muốn sư đ à vương xảy ra chuyện dù sao đây là một tôn chuẩn tiên đế nếu là bởi vì hắn mà chết vậy cái này phần nhân quả coi như quá lớn chuẩn tiên đế nhân quả dù là cùng là chuẩn tiên đế cũng không tốt t i ế n ta húng chi hắn hôm nay không quá gần tiên đế ngay cả tiên đều không phải đâu nghe được hương thái nhất lời nói này sư đả vương là người lập tức liền gật đầu khí tức bình tĩnh lại nghĩ đến k h ư ơ n g thái nhất có chính hắn chủ ý kẻ này đến tột u cùng già sao lai lịch cùng sư đả vương đến tột u cùng là quan hệ như thế nào xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế đều là trong lòng mãnh liệt rung động phải biết sư đả vương thế nhưng là không gì sánh được ngoan lệ cường thế tồn tại có thể vậy mà lại nghe hắn người ý kiến cái này khiến bọn hắn cực kỳ chấn kinh húng chi chuẩn tiên đế dù là không phóng thích khí cơ nhưng trên thân trong lúc vô tình chạy ra một sợi khí tức đều đủ để đem thế gian hết t hệ sinh linh ép thành một mịt có thể nam tử áo trắng kia tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng như vậy xem ra chỉ có thể nói rõ sư đả vương có thể khống chế khí tức t r ê n thân tránh đi nam tử áo trắng kia không để cho hắn bị thương tổn đương nhiên bọn hắn nghi ngờ trong lòng về nghi hoặc nhưng giờ phút này cũng tất cả đều đem tự thân khí cơ áp chế xuống tới bọn hắn lúc đầu cũng không nguyện ý đánh mặc dù là hai đánh một nhưng nói thế nào sư đả vương cùng bọn hắn cùng là chuẩn tiên đế không phải dễ dàng đối phó như vậy bọn hắn cứ việc có năm chắc đem nó chém chết nhưng tự thân cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo là bất lợi dù sao không có khả năng tiện nghi tiên vực nếu không đánh chúng ta cũng đều không muốn riêng phần mình nữa bộ. vậy liền để các tộc hậu nhân đều bằng bạn sự tranh đoạt chúng ta chỉ cần một bên quan chiến không cần nhúng tay như thế nào lúc này xích đế lần nữa mở miệng nói hắn nhìn ra sư đ ạ o vương tranh cái kia quy khư c h i nguyên đoán chừng cũng là vì nam tử áo trắng kia nghĩ đến nam tử áo trắng kia cùng sư đ ạ o vương khẳng định có lấy quan hệ thế nào bất quá không quan trọng hắn hoàn toàn có thể cho bạn tộc hậu nhân tranh đoạt có được quy khư c h i nguyên lẫn nhau nghiên cứu nếu là có thể cả tộc di chuyển trí hư không nguyên bên trong tự nhiên là không còn gì tốt hơn phải biết hắn hậu nhân nhất mạch bên trong ngay cả tiên vương tồn tại đều có bước vào chân tiên cảnh dòng dõi càng là có không b t dù sao cái này cựu thiên thập địa chứ thiên vạn giới cũng không phải ai cũng có thể giống tiên vực khương gia truyền nhân dị vực đế tộc mạnh nhất đế cảnh hạc vô song như thế có thể lấy đế cảnh tu vi cùng chân tiên chèm giết đương nhiên hắn nếu là biết nam tử á o trắng kia chính là khương thái nhất lời nói đoán chừng trên mặt biểu lộ sẽ rất đặc sắc sư đả vương lập tức liền xem thấu hai người này tâm tư trong mày mặt lộ hàn ý nói dễ nghe một chút rất công bằng trên thực tế công bằng cái truy nếu thật l à ứng cái kia khương thái nhất sợ là muốn đối mặt không ít c h â n tiên đến lúc đó đừng nói tranh đoạt quy khư tri nguyên thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà khương thái nhất lại là tiến lên trước một bước đối với xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế nói ra phương pháp này có thể thực hiện ngược lại là đa tạ hai vị tiền bối hắn sao có thể không biết cái này hai lão già trong hồ lô muốn làm cái gì đổi lại những người khác chắc là phải bị ăn chết nhưng đổi lại là hắn khương thái nhất coi như chưa hẳn chân tiên quả thật có thể nghiền ép đại đế nhưng làm vạn c ổ mạnh nhất đế lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói chém giết chân tiên sơ kỳ cho dù là chém giết chân tiên t r u n g kỳ đều tin tay d ì n h đến gặp khương thái nhất không chút do dự đáp ứng xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế lẫn nhau đều là một mặt có chút hăng hái ngay cả tiên đạo lĩnh vực đều không có bước vào sâu kiến liền dám đón lấy đề nghị của bọn hắn thật sự là chữ chết không biết viết như thế nào cũng không biết là ngu xuẩn hay là đầu góc nước vào dù sao đến lúc đó coi như người này chết sư đả vương tới tìm hắn bọn họ phiền phức cũng không chiếm lý khí phách như thế ngược lại là hiếm thấy bản đế coi trọng n g ư ờ i bất quá cái này quy khư c h i nguyên thế nhưng là lại à l huyết hải chỗ sâu nhất trong đó s á t khí ngập trời tâm trí không kiên người rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến khó mà đào thoát ngươi cần phải biết xích đế một bộ là khương thái nhất suy nghĩ dáng vẻ nói ra vãn bối điểm ấy năm chắc vẫn phải có khương thái nhất gật đầu nói không tiêu ngạo không tự ti xác khí ngập trời thì như thế nào hát cám bất tử vật chất thì như thế nào từ khí mọc thành bụi thì như thế nào hắn đạo tâm cao ngất trung đ ồ n g phá hư trướng bộ đ ề gương sáng pháp hộ tiếng lòng những vật kia có thể không ảnh hưởng tới hắn v ề phần những này lập tức liền muốn cùng hắn tranh phong c h â n tiên nếu là toàn vất lạc cái này xích đế cũng phải đánh nát g i a n g hướng trong bụng nuốt mẹ nó chỉ là gần tiên đế ngay cả tiên đạo lĩnh vực đều chưa từng bước vào lại c u ồ n g vọng như vậy đến lúc đó cho người này một chút nhan sắc nhìn xem không cần giết chết đánh cái gần chết được nếu không phải có sư đả vương chỗ dựa kẻ này sớm đã bị một bàn tay trục chết Không phải ít sẽ chương ù n g Thái n h ấ t t r a n phong sinh linh đều nhỏ rộng nói chuyện h đều với n h a u Trên m ặ t mỗi n g ư ờ i đều lộ ra s á t ý mỗi n g ư ờ i b ọ n họ t u đều vi lại c h â n t i ê nhất c ả n yếu n h đều là chân tiên cảnh sơ kỳ. Sớm đã đặt chân tiên đạo là lĩnh、vực. Mà người này chân cảnh chân vực. cho tiên tiên người sơ Sớm kỳ. dự ù sừng sững nhân lĩnh đạo v c đ ỉ n h p h o n g đ ộ n g lòng người lực lại há có há thiện ể cùng t ê n sánh. Bọn hắn lực so tùy t i đ ộ n g đ ộ n ngón g tay, c ũ n g có trụ h ể l chương bốn trăm ba m ư ơ g 436. khương thái nhất dự định hoàn thiện nội vũ trụ huyết hà chỗ sâu sát khí trung thiên rất dễ dàng ảnh hưởng tâm trí của con người cho dù là chân tiên hơi không cẩn thận đều sẽ rơi vào trong đó không cách nào t r á n h thoát ngươi phải cẩn thận sử đả vương nhắc nhở hương thái nhất nhẹ gật đầu xem ra huyết hà này bên trong cái gọi là sắc khí phải cùng hắc cám bất tử vật chất không có sai biệt cho dù là táng thổ hoặc là dị vực những này quanh năm bị quỷ dị tẩm b ổ sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng hắn xuất thân tiên vực bị ảnh hưởng lớn nhất bất quá nếu là bồ đề gương sáng pháp hộ tâm thần chúng đồng phá hư vọng ngược lại là có thể không sợ những này về phần huyết hà nơi trung tâm nhất quy khư tri nguyên hắn là nhất định phải đ ắ thủ dù sao vật này cùng hư không nguy sau đó hắn hướng chân trời kiêng ngụm máu sông nhìn lại chỉ gặp trong đó có thi hải trôi nổi vô số âm linh hóa thành điểm sáng trốn vào trong đó tái huyết hà xung quanh treo vô số đầu tinh hà mỗi một đầu tinh hà bên trên đều tô điểm ức vạn khỏa cổ tinh trói lọi yêu kiểu nơi đó tựa như là thác nước rủ xuống giống như vô số tinh hà sen lẫn hội tụ ẩm ẩm sóng dậy là thời điểm tiến vào bên trong quy khư c h i nguyên ý nghĩa trọng đại dù là chỉ lấy một bầu cũng có thể để cho chúng ta thu hoạch không ít có sinh linh mở miệng nói trong những sinh linh này có tán thổ xích đế nhất mạch thành viên còn có dị vực đế tộc g i n g dõi c ộ n lại trọn vẹn mười mấy、người. t h u ầ n mô sắc chân tiên toàn bộ bước vào đến tiên đạo lĩnh vực yếu nhất đều có chân tiên cảnh sơ kỳ vô cùng c ư ờ n g đại lúc này những sinh linh này đều tụ tập ở chân trời dự định tiến vào bên trong lúc này thương thái nhất đ ộ c thân cũng là hướng phía k i a ngủ máu sông mà đi thấy thế trong những sinh linh này chuyển ra một trận sao động không kịp chờ đợi muốn chịu chết sao cũng không biết ra hỏa này có cỡ nào ỳ vào lại có đảm lượng dám cùng ta các loại tranh phong chỉ là gần tiên đế ngay cả tiên đạo lĩnh vực cũng không bước vào cũng dám ngấp nghẽ quy khư trí nguyên hắn đây là lại tìm chết có người cười lạnh không thôi có người sát cơ tùy ý thậm chí còn có người muốn hiện tại liền đầu thủ bất quá vừa nghĩ tới sư đả vương tái hiện trận liền nhịn được những sinh linh này bên trong có một tên dung mạo tuấn mỹ dáng người thon dài m à u da tái n h ợ t n a m tử lạnh lùng nhìn chằm chằm k h ư ơ n g thái nhất sinh linh này cầm trong tay phương tiên họa kích người khoác vân giáp toàn thân trên dưới khí huyết sôi trào khí cơ ngập trời chư thiên tinh thần tại hắn khí cơ bên dưới đều kịch liệt lắc lư hắn tên là s í c h ê u chính là x í đế thân tôn thiên p h siêu quẩn không hơn trăm vạn năm liền tu tới chân tiên hậu kỳ chiến lược ngập trời một tay chân tiên kích thần uy cái thế hắn nhìn xem thương thái nhất lẩm bẩm nói đối với tộc ta vô thượng bất kính đang chém lúc này thương thái nhất đã đi tới chân trời hắn không thèm để ý chút nào những sinh linh khác ánh mắt mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm kia ngụm máu sông huyết hà này tựa như là treo ngược tinh hà treo tại khung vũ bên trên tới gần chút đều có thể nghe được một chút làm người ta sợ hãi gào thét tiếng kêu thảm thiết m ả n h này huyết hà lúc này tựa như là đun sôi nước sôi giống như cô đông cô đông bước lên bọc máu thỉnh thoảng còn sẽ có cảnh tượng khủng bố diễn sinh sát khí xác thực kinh lợi nếu là người bình thường thật đúng là sẽ bị ảnh hưởng tâm trí cả vùng huyết á i sắc h nước g do dự nữa, ra một biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng theo t h ư ơ n g thái nhất đến đúng là tự hành phân hóa nhường ra một đầu thông tin h đại đạo nơi này sắc khí cùng luân hồi quy tắc đối với hắn cũng chỗ vô dụng dù sao hắn khương thái nhất thế nhưng là dung luyện vạn đạo đạo của hắn đã bao hàm luân hồi thời gian không gian các loại thế gian hết thể đại đạo trí lý tự nhiên là không sợ ra hỏa này vậy mà không nhìn lực lượng luân hồi hắn hẳn là tu luân hồi chi đạo gặp khương thái nhất nhẹ nhõm như vậy một chút sinh linh trao mày cho dù tu có luân hồi chi đạo thì tính sao huyết hà này chỗ sâu cũng không phải ai cũng có thể đặt chân đoán chừng đều không cần chờ ta ra tay chờ lấy xem đi kẻ này tất vẫn sau đó những sinh linh này cũng đều động thân từng đạo trưởng hồng xẹt qua chân trời đổi sát tại khương thái nhất sau lưng lúc này khương thái nhất đã đi tới huyết hà chỗ sâu nơi này có luân hồi cổ thụ cắm d ễ cao vóc kiểu thiên như hỗn độn thanh l i ê n giống như phản phất có thể trèo trống một phương vũ trụ lại luân hồi cổ thụ đỉnh cao nhất huyết sắc dòng sông rơi xuống trong đó có vô số âm linh hóa thành điểm sáng hội tụ một đạo hướng phía một cái hướng khác mà đi quy khư tri nguyên toàn bộ sinh linh đều sẽ tiến về nơi đây ổ quay về sau thương thái nhất m ỉ non mà nối nghiệp tục xâm nhập huyết sắc bọn nước quét sạch chư thiên nổi lên gọn sóng tạo nên luân hồi quy tắc để trong này không gian đều trở nên vặn v ẹ mơ hồ chư thế quy k ư vạn vật luân hồi thương thái nhất thở sâu cuối cùng lại cổ thụ trước rừng bước lại nếu là đem gốc này luân hồi cổ thụ rời nhập chính mình nội vũ trụ vậy hắn nội vũ trụ đạo hội càng thêm hoàn thiện luân hồi chính là duy trì một phương vũ trụ cân bằng h ắ n tự nhiên muốn sớm làm tốt cửa hàng lập tức hương thái nhất liền khoanh chân nhập định nhân giá hỏa này tình huống như thế nào làm sao không tiếp tục thâm nhập sâu chẳng lẽ bởi vì e ngại chỗ sâu nhất kêu mê vụ cũng là còn tính là thông minh bất quá hắn lại luân hồi cổ thụ trước nhập định ra sao dự định chẳng lẽ lại còn muốn đánh luân hồi cổ thụ chủ ý à luân hồi cổ thụ cách mỗi thiên cổ kỷ nguyên đều sẽ lâm vào một đoạn thời gian ra chết không có trải qua vô tận thuế nguyện tĩ sẽ không lại mở ra hắn làm mưu toan tỉnh lại luân hồi cổ thụ sao rất nhiều dị vực cùng tán g thổ sinh linh đều đuổi theo đi qua nhìn thấy khương thái nhất ngồi ngay ngắn cùng luân hồi cổ thụ trước đều là cười lạnh không thôi ở trên cao nhìn xuống chỉ trò xem ra người này toan tính quá lớn à, chỉ tiếc tham thì thơm đạo lý như vậy đều không rõ luân hồi cổ thụ cùng quy khư tri nguyên liên quan mật thiết hắn đoán chừng là nghĩ đến lấy luân hồi cổ thụ làm môi giới dùng loại thủ đoạn này dẫn dắt quy khư tri nguyên còn tính là thông minh nhưng vòng này về cổ thụ liên lụy nhân quả to lớn muốn e m nó tỉnh lại lấy thực lực của hắn còn làm không được những sinh linh này vây xem một hồi không có lại phản ứng khương thái nhất tiếp tục hướng chỗ thâm nhi đi quy khư chi nguyên liền lại huyết hải trọng yếu nhất khu vực chỉ có phổ thông tuyển nhãn l ứ a nhỏ lại ẩn chứa thế gian cực kỳ tinh thuần luân hồi chi đạo trừ cái đó ra liên lụy chư rộng bọn hắn cũng không có tâm tư lại nơi này quan sát khương thái nhất ngồi xuống cảm n ộ đợi cho quy khư chi nguyên đắc thủ sau lại giết người này xích tiêu lạnh lùng nhìn xem khương thái nhất trong mắt sát cơ lộ ra người này đối với vô thượng xích đế bất kính muốn lần chết khó c h u ai cũng cứu không được hắn mạnh này huyết hạ chính là mai táng khương thái nhất tốt nhất nơi trốn chương bốn trăm ba mươi bảy đại đạo c ộ n minh luân hồi đạo Tắc c hãn nội g n Luân h hồi ba hắn nội vũ trụ còn tại không ngừng diễn hóa hắn dung luyện văn pháp tập vạn đạo cùng một thể lấy thế giới thụ làm gốc một mình sáng tạo nội vũ trụ lại thêm bản thân hắn tu luyện âm dương pháp tuyên ngược lại lúc mới bắt đầu nhất cũng là một phương nội vũ trụ biến thành giữa thiên địa ra đời cơ sở nhất quy tắc sau đó không ngừng kéo dài diễn hóa ra các loại quy tắc đại đạo chi nhánh thì như thái n vực âm thái dương cũng coi là đồng xuất nhất mạch hủy diệt cùng sáng tạo thử vong cùng tân sinh nhật nguyện thay đổi kỷ nguyên giao thế hôn độn sơ khai Thiên địa tách theo i ê n địa t hắn tâm niệm khéo động trói lọi ánh sáng cầu vồng giống như thiên hà chi thủy lại trong vũ trụ các nơi khuấy động sau đó hội tụ rất nhiều tiểu thế giới đều từ nội vũ trụ bên trong xuất hiện tiến hóa ra ban đầu nhất hình thái sinh mệnh bất quá rất nhiều thế giới tốc độ tiến hóa không đồng nhất một chút vẫn còn phi thường rất lại phía sau trong thế giới có một đống d ã nhân vây quanh đống lửa nướng lấy thị thú vật có d ã nhân cầm trong tay bó đuốc khu ra lấy vây tới á c lang mà có thế giới đã tiến hóa ra văn minh khai sáng tu đạo hệ thống nhưng loại hệ thống này quá mức nguyên thủy hạn mức cao nhất không cao người mạnh nhất cũng chỉ là khó khăn lắm sánh vai tiên vực hóa thần cảnh tu sĩ nội vũ trụ bên trong tất cả thế giới đều bị khương thái nhất vừa xem đến cùng đây đều là hắn nội vũ trụ bên trong diện hóa ra sinh mệnh mà ba nghìn hôn đồn tần ma thì đại biểu hắn nội vũ trụ bên trong ba nghìn đại đạo quy tắc Ong ong ong. lúc này vũ trụ c h i hà toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ hình thành không gì sánh được cầm ấm sóng dậy cảnh tượng chạy xuôi tại tinh không chỗ xấu nhất to lớn thế giới thụ oanh minh rung động chạy xuôi quy tắc ánh sáng c ả n h lá mỗi lần kích động ở giữa đều sẽ nhấc lên cực kỳ bạo ngược vũ trụ phong bạo vô số hoang vu cổ tinh bị trong khoảnh khắc phá hủy một chút vừa mới tiến hóa ra sinh mệnh thế giới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ hóa thành bột mịn sau đó mảnh kia trống rông trong không gian vũ trụ vô số thiên thạch lần nữa tụ lại rung hợp tạo thành mới cổ tinh mấy hơi ở giữa phía trên một lần nữa xuất hiện sinh mệnh nhưng cùng trước đó hình thái sinh mệnh lại có chỗ khác biệt đây là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn một màn này cùng hư không nguyên bên ngoài cảnh tượng sao mà tương tự trong lúc nhất thời hương thái nhất trong lòng lại nhịn không được tự hỏi chính mình nội vũ trụ có thể diễn hóa sinh mệnh xuất hiện đủ loại hình thái sinh mệnh tiên b ự c cũng là một phương cổ lao đế giả nội vũ trụ biến thành như vậy hư không nguyên phải chăng cũng là như thế như vậy cái kia có thể đản sinh ra hư không nguyên đáng sợ như vậy nội vũ trụ tồn tại lại nên kinh khủng đến cớ nào cái kia lại cái này phía trên đâu phải chăng còn có cao hơn vĩ độ giờ khác này thương thái nhất suy tư rất nhiều suy nghĩ rất nhiều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ở giữa hắn đúng là có chút tìm đập nhanh cũng l i ề n tại hắn trong lúc suy tư nội vũ trụ chỗ sâu dòng sông càng tụ càng nhiều tạo thành một phiến đại dương mênh mông trong nước biển màu đen lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng luân hồi cảm giác cùng trên khí tức cùng tán g thổ quy khư c h i h ả i không gì sánh được tương tự đương nhiên thương thái nhất rất rõ ràng hắn nội vũ trụ bên trong diễn hóa ra quy khư tri hại cùng tán thổ quy khư tri hại so sánh ngay cả tiểu vu cũng không tính đến một lần hắn nội vũ trụ bên trong luân hồi quy tắc không hoàn tối thiểu hắn đều thành liền chân chính đế giả thậm chí là đến siêu việt đế giả cấp độ hắn nội vũ trụ bên trong quy khư c h i hải mới có thể cùng táng thổ hiện nay quy khư c h i hải một dạng nếu là ta nội vũ trụ bên trong quy khư c h i hải hoàn thiện nếu là ta đạt tới đế giả cấp độ phải chăng có thể đem tiên vực bên trong cổ kim vãng lai tất cả tồn tại qua trí cường giả toàn diện phục sinh thương thái nhất tự lẩm bẩm hắn đều bị ý nghĩ của mình dọa cho nhảy một cái đây là sự thực sao phụ thân của ta cũng có thể phục sinh sao đúng lúc này một thanh âm vang lên mợ miệm chính là xoay quanh tại trong ngực hắn mini tiểu bạch long lúc này trước i ể u Bạch Long t mắt, mắt, mắt phương này nội vũ trụ mặc dù bây giờ còn rất nhỏ nhưng bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ tương lai nói không chừng có thể diễn hóa thành có thể so với tiên vực đại vũ trụ dù sao thương thái nhất đi đường phải cũng không thần ư hồn nhưng tản i ân Hoàn toàn là mát loại ra đế đạo hà quang cực điểm sáng trói hắn sở tu âm dương pháp tuế nguyệt chi lực toàn bộ biến thành luân hồi quy tắc một đoá luân hồi đạo hoa xuất hiện lại nội vũ trụ châu sâu hắn đã đem luân hồi đạo tu luyện tới viên mãn nếu là có thể đem tán g thổ luân hồi cổ thụ t ấ y ghép đến chính mình nội vũ trụ vậy thì càng hoàn mỹ ngoại giới khương thái nhất c h ọ n vẹn ngồi xuống bảy ngày xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn đế giả cũng quan sát bảy ngày bảy ngày này đến nay khương thái nhất trên người luân hồi pháp tắc cực kỳ hùng hậu sáng trói không gì sánh được phảng phất muốn cùng quy khư c h i h ả i đều hòa làm một thể người này chẳng lẽ là ngàn năm trước người kia xích đế cho mày nội tâm càng phát khẳng định mà dị vực tên kia chuẩn đế giả được nghe lại lời ấy trong mắt cũng hiện ra dị dạng nhưng là khương thái nhất vì sao muốn ngồi tại một viên tạm thời quy tịch luân hồi cổ thụ trước mặt cũng hiện t r tại bọn hắn suy tư khương thái nhất có gì toan tính lúc đột nhiên khương thái nhất trên thân nổi lên ngập trời ánh sáng cầu vồng tinh thần lực lượng luân hồi cùng quy khư tri hải phát sinh của mình quét sạch bọn nước đem chân trời vô số ngôi sao đều trò đập xuống khương thái nhất đứng dậy quanh thân quanh quẩn luân hồi phát tắc thời không trường hạ đều lại bên cạnh hắn lần lần xuất hiện cùng lúc đó một đạo cánh cửa màu đen từ chân trời xuất hiện ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sáng trói luân hồi đạo t ấ c v ề ngoài giống như thủy tinh giống như tinh thể xuất hiện tại trong mắt mọi người c h ư ơ n g 4 3 m b còn có bực này hình thái ngược lại để người bất ngờ c h ư ơ n g 4 3 m b còn có bực này hình thái ngược lại để người bất ngờ quy khư chi nguyên mau mau đ ộ n g thủ không ít sinh linh chấn động trong lòng vô cùng kích động rất nhiều người đều dự định khởi hành c ấ p đoạn nhưng vào lúc này vô tận lực lượng luân hồi giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn đạo hướng phía một phương hội tụ rất nhiều sinh linh dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị huyết n ụ c bằng cách còn có sinh linh vẹn vẹn chỉ là cách tới gần chút thân thể giống như là bị rút khô trình độ giống như từ một người trẻ tuổi hóa thành lão nhân già trên tám mươi tuổi cuối cùng hôi phi lên diện tình huống như vậy không ngừng trình diễn bất quá mấy hơi ở giữa liền có không ít sinh linh đều gặp thai vạn cho dù là tán g thổ sinh linh cũng là như thế một màn này để không ít người kinh hãi rất nhiều tiên đạo lĩnh vực phía dưới sinh linh nhao nhao tránh lui triệt thoái phía sau vạn dặm lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một tiếp trong lòng không gì sánh được r u n động quy khư tri nguyên không gì sánh được thần bí trừ là quy khư tri hải đầu nguồn bên ngoài cũng có thể được sưng tụng luân hồi khởi nguyên c h ỉ có bước vào t i ê n đạo l n h vực sinh linh, t u ế n g u y ệ khư ô tri hải sóng thể h h lớn mặt trời hương thái nhất vạch phá bầu trời mà đi đếm n lại không hết luân hồi quy tắc đan vào lẫn nhau nhất nhân tâm phách chỉ bằng người cũng như toan n g ấ p nghẽ quy khư c h i nguyên một bóng người cầm trong tay trường thương hoành đao lập mã ngăn tại chân trời người kêu toàn thân tử khí tràn ngập không gì sánh được đáng sợ khuôn mặt tái nhợt bên trong mang theo đàm mạc tại quanh người hắn có chân tiên pháp tắc xôi trào vô cùng cường đại hữ nhưng mà khương thái nhất lại là không có chút nào ý sợ hãi h ư lệnh một tiếng một trưởng b ô tới chỉ là chân tiên sơ kỳ nếu là đối đầu bình thường đại đế cũng là có thể tùy tiện chém giết đáng tiếc đối đầu chính là hắn khương thái nhất hắn từng tại chuẩn đế đỉnh phong lúc liền từng lấy trí bảo diện sát qua chân tiên bây giờ hắng hàng nhân đạo đỉnh cao nhất bình thường chân tiên cũng không phải đối thủ của hắn một trường này dù là chỉ là tùy ý mà chi nhưng cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp vi lực đáng sợ ven đường chỗ qua huyết h ả i vẫy r a không gian tan g ã phá thoái khủng bố khí cơ chấn cựu thiên đại tinh đều nhao nhao rơi xuống nhập vào quy khư chi hải bóng người màu đen kia cầm trong tay trường thương xuất thủ chống cự nhưng mà lại là vừa đối mặt chân tiên khí bẻ gãy khí linh kêu rên gà o ghét cái kia chân tiên cảnh táng thổ sinh linh đục thân tựa như giấy giống như vỡ thành bột mịn liên đối thần hồn đều tan thành mấy khói ngay cả và n g sinh cơ hội đều không có ân không vào tiên đạo lĩnh vực liền có thể t có s i nhưng l trước mắt này người lại cũng có chiến lược như vậy ngược lại để rất nhiều dị vực cùng tán thổ sinh linh trong lòng run lên trước đó bọn hắn còn tưởng rằng có thể thiện tay nắm bây giờ lại tất cả đều trận tròn mắt không nghĩ tới cái này nhìn không chút nào thu hút tiểu tử lại đáng sợ như thế lúc này lại có hai đầu sinh linh đội theo nhao nhao xuất thủ chân tiên pháp tắc dâng lên mà ra bao phủ thiên cung bọn hắn đồng dạng cũng là chân tiên sơ kỳ lại riêng phần mình trong tộc đàn đều coi là tuyệt đại thiên tiêu nhưng mà cho dù liên thủ nhưng cũng không phải khương thái nhất một c h i ề u c h i địch chỉ gặp khương thái nhất gặp nguy không loạn lạnh nhạt xuất thủ bành trướng huyết khí sông mây xanh tựa như thanh t i ê n bao trùm đập xuống vây anh huyết vụ nổ tung thịt nát bay tứ tung chân tiên khí đều vỡ thành mấy đoạn vô cùng kinh khủng bên ngoài x í c đế cùng dị vực tên kia chuẩn đế giả thần sắc không dị sánh được ấm lãnh k ư ơ n g thái nhất thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn h ắ n rõ r còn chưa đặt chân tiên đạo lĩnh vực lại có chiến lược như vậy tàn sát chân tiên như ăn cơm uống nước giống như đơn giản thiên phú như thế đủ để cùng đế tộc truyền nhân phân cao thấp cũng khổ sở đà đế coi trọng như thế xích đế nhìn về phía sư đà vương môn u tử trong miệng hắn xác định một kiện tin tức lại phát hiện sư đà vương một câu cũng không nói biểu lộ bình tĩnh mảy may đều không có n g o ạ i ý muốn vì sao giờ phút này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ đâu một bên dị vực tên kia chuẩn đế giả c h o mày trong lòng run r u y phản phát bị người cho để mắt tới giống như phải biết đến hắn loại tầm thứ này dù là bị người nhắc tới tục danh đạo t á c của hắn pháp thân đều sẽ hiển hóa vũ trụ chư thiên rất nhiều chuyện đều chạy không khỏi cảm giác của hắn trừ phi là cùng là chuẩn đế giả cấp bậc tồn tại chẳng lẽ là có người muốn an toàn hắn một bên khác thương thái nhất lại liên trạm ba tên tán g thổ c h â n tiên đi tới chân trời môn hộ trước nơi này hội tụ vô số tinh thể những tinh thể này hình dạng khác nhau lớn nhỏ không đ ề ự nhưng đều chạy xuôi cực kỳ hùng hậu luân hồi pháp tắc cùng đại đạo trí lý dạng này tinh thể khoảng chừng mấy chục khối đây cũng là quy khư tri nguyên sao cùng trong tưởng tượng của ta cũng có chút khác biệt thương thái nhất nhìn chằm chằm cái này mấy khối tinh thể nguyên bản hắn coi là quy khư c h i nguyên chính là một con suối bên trong đều là cùng loại thể lòng nước suối nghĩ không ra lại còn có thể lấy loại hình thái này xuất hiện lúc này mặt khác dị vực cùng táng thổ chân tiên đều lại lẫn nhau giao thủ một trận lại một trận đại chiến bộc phát kinh khủng dư ba mang trên đầu mái vòm đều quấy lật ra ngập trời sóng máu quay cuồng gào thét lại loại này khí thế khủng bố dư ba bên dưới liền xem như đứng hàng nhân đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong đại đế cũng phải bị chấn thành một mịn hình thần câu diệt lúc này có sinh linh thấy được h ư ơ n g thái nhất trên mặt lộ ra chấn kinh hắn là như thế nào tiến đến mấy cái chân tiên đều không có đem người này ngăn ở bên ngoài sau mấy cái sinh linh thần sắc nghiêm trọng cũng không dám lại giống trước đó như vậy khinh thị khương thái nhất mà là đem hắn trở thành cung cấp bậc cường giả kẻ này lương tựa sư đà vương trên người có mấy món vô thượng đế giả bàn tặng trí bảo cũng không kỳ lạ hắn khẳng định là mượn ngoại lực tiền đến đã như vậy vậy bọn ta không bằng trước chém hắn đằng sau cái này quy khư trí nguyên lại đều bằng b ả n sự như thế nào như vậy rất tốt những dị v ự c này cùng tán g thổ sinh linh đều là mặt lộ vẻ bất thiện nhìn xem khương thái nhất theo bọn hắn nghĩ khương thái nhất chính là gặp vận may đạt được một vị vô thượng đế giả che chở nếu không có như vậy lại có gì tư cách xuất hiện lại nơi này kẻ này giao cho ta để ta tới tự tay chém chết hắn xích tiêu cầm trong tay phương thiên hòa kích tạm thời cùng hắn đối thủ t ắ t lửa ngược lại hướng khương thái nhất đi tới trong mắt của hắn sát cơ b ố n phía p h á p tác xôi trào m á h liệt có đại dị tượng h i ể n hóa khí cơ khủng bố sông mây xanh lấy hắn chân tiên trung kỳ tu vi chém chết một cái ngay cả tiên đạo lĩnh vực còn chưa bước vào sâu kiến còn không phải tiện tay dính đến húng chi hắn còn không phải bình thường chân tiên làm vô thượng đế giả thân tôn bản thân hắn huyết mạch chi lực cũng vô cùng khủng bố bình thường chân tiên hậu kỳ thậm chí chân tiên đỉnh cao nhất đều chưa h ẳ n có thể là đối thủ của hắn gặp xích tiêu đã hướng hắn đi tới thương thái nhất lạnh nhạt nói muốn giết ta bằng thực lực của ngươi còn còn thiếu rất nhiều sâu kiến thật coi coi là có thể lại tới đây đã cảm thấy có thể cùng chúng ta sánh vai sao xích tiêu đại nhân một đầu ngón tay đều có thể điểm chết ngươi một bên xích tiêu mấy cái tùy tùng nhao n h a u q u á lớn xích tiêu nắm chặt phương tiên hoa kích nhìn thẳng thương thái nhất trong mắt hàn mang nhấp nháy trong mắt hắn trước mắt người này đã là cái người chết chương bốn trăm ba mươi chín thương gia chuẩn đế giả vạn giới oanh động chương bốn trăm ba mươi chín thương gia chuẩn đế giả vạn giới oanh động các ngươi nếu là lấy là có thể ngăn ta chi bằng đến t h ử xem thương thái nhất xem kỹ toàn trưởng thần sắc đàm mạc bất quá một đám phổ thông chân tiên mà thôi hắn đưa tay liền có thể chém giết không biết sống chết xích tiêu nhô ra đại thủ thiên quang rộng lớn cực điểm sáng trói trong lòng bàn tay đường vân đều vô cùng rõ ràng có tiên đạo pháp tắc c h à n g ậ p trong lúc nhất thời thiên địa đổ nghiêng c à n không điên đạo vô số ngôi sao bị treo ngược sau đó nhao nhao rơi xuống quy khư chi h ả i bên trong t ó é lên một tầng tiếp một tầng huyết hoa khí cơ ngập trời giống như là một phương tiện thế giới đã tới nếu là bình thường đế cảnh tu sĩ sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt ma diệt nổ vang dung trời muốn đem thần hồn đều cho chất vỡ rất nhiều sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhao nhao ho ra máu quỳ sát xích tiêu đại thủ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt tý tách lẽ ra kinh người thần tính chân t i ê n chi huyết từ hắn trên người c h ả y ra rơi vào luân hồi hải không gian đều bị đốt xuyên thư không đều bị nhuộm thành huyết sắc giờ k h ắ c này tất cả mọi người là quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy không thể tin phải biết s í c h i ê u đại nhân thế nhưng là đế giả thân tôn thực lực cường đại vô biên xa không phải bình thường chân tiên có thể so sánh cho dù là chân tiên đỉnh cao nhất s í c h i ê u đại nhân cũng có thể chém giết mà giờ k h ắ c này vẹn vẹn chỉ là đối vanh một trường đại nhân đúng là thụ thương toàn bộ sinh linh đều vô cùng tim đập nhanh trong lòng mãnh liệt rung động người này thực lực làm sao lại thành như vậy cường đại rõ ràng không vào tiên đạo lĩnh vực có thể để xích tiêu đại nhân thụ thương hắn đến cùng là lai lịch gì rất nhiều chân tiên cảnh sinh linh trốn đến một bên sợ bị cái này đáng sợ dư ba ba vừa đến làm sao có thể toàn bộ sinh linh bên trong cực kỳ khiếp sợ thuộc về xích tiêu người k h á c mộng người trước mắt rõ ràng ngay cả tiên đạo lĩnh vực cũng không bước vào vì sao mạnh như vậy phải biết hắn nhưng là chân tiên trung kỳ tồn tại thậm chí bởi vì chuẩn đế huyết mạch nguyên nhân chiến l ự c của hắn đủ để sánh vai bình thường chân tiên đỉnh cao nhất có thể cứng đôi cứng phía dưới lại không phải người trước mắt đối thủ ra hỏa này đến cùng lai lịch ra sao n ụ c thể của hắn làm sao lại thành như vậy đáng sợ thân thể này sợ là đã siêu việt chân tiên a nhưng hắn cảnh giới rõ ràng ngay cả tiên đều không phải a đây quả thực quá mức mặc ảo hắn rất lâu mới lấy lại tinh thần sau đó chính là một trận tim đập nhanh vừa rồi may mắn hắn để ý lấy tiên đạo pháp tắc hộ thể nếu không có như vậy đoán chừng hắn tình huống lại so với hiện tại nghiêm trọng hơn chút thực lực ấy cũng dám khoe khoang khoác l á c nói muốn chém ta ai cho ngươi tự tin thương thái nhất tiến lên trước một bước cười lạnh không thôi nếu là cái này xích tiêu lấy chân tiên pháp tắc đến giao thủ với hắn, hắn sẽ còn cảm thấy có chút khó giải quyết nhưng đối phương hết lần này tới lần khác phải dùng lục thân chi lực cùng mình cứng đối cứng đơn giản chính là muốn chết người đến tuột cùng là ai xích tiêu mặt mũi tràn đầy cảnh giác l ạ g yên ở giữa vận chuyển đại thần thông nhìn về phía khương thái nhất ánh mắt cũng không còn vừa mới bắt đầu khinh thị cùng khinh thường hắn sống vô số tuyến n g u y ệ t gặp qua không ít thiên tiêu một đương cuộc khởi cùng cực kỳ cường đại thiên tiêu giao thủ qua nhưng chưa bao giờ có người có thể đem lục thân chi lực tu luyện tới trình độ như vậy cho dù là rất nhiều đế tộc truyền nhân cũng không có khả năng tại đế cảnh sự tình liền có siêu việt trân tiên l ụ thân còn lại nút ở phía xa sinh linh cũng đều thanh nhắm phát r u n nhỏ giọng nói chuyện với nhau đây rốt cuộc là từ đâu tới quay thai cảnh giới không cao n ụ c thân lại khủng bố như vậy từ xưa đến nay kẻ thành đạo cho dù là đế giả lại thành đạo thời kỳ cũng không có đáng sợ như vậy n ụ c thân a nếu không có trên người hắn không có yêu tộc khí tức ta thậm chí sẽ cho là hắn có thể là cái nào đó yêu đế dòng dõi liền xem như ta tán g thổ cực kỳ đáng sợ một chút thuần huyết hung thú n ụ c thân cùng người này so ra cũng kém không í t người này đến cùng là lai lịch gì thương thái nhất cho thấy thực lực để bọn hắn đều vô cùng sợ hãi cũng không dám lại khinh thị chân tiên trung kỳ thân có đế giả huyết mạch xích tiêu đại nhân đều bị thương như đổi thành bọn hắn chẳng phải là đã sớm ở ra giá dám mà lại ngoại giới quan sát xích đế cùng dị vực tên kia đế giả sắc mặt đều là không gì sánh được khó coi tình huống đã vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn thương thái nhất không phải bình thường mạnh mà là mạnh đến mức không còn gì để nói mấu chốt là cũng không bước vào tiên đạo lĩnh vực tàn sát chân tiên càng như thế n h ạ n nhóm liền thân cố đế giả huyết mạch xích tiêu đều bị thật lớn bao nhiêu đều có chút không bình thường đà đ đế xem ra ngươi đã sớm biết kẻ này thực lực không vào tiên đạo lĩnh vực liền có chiến lược như vậy có thể ngươi trước đó vì sao không táo chi đúng là để cho ta tộc thiên tiêu tử thương như vậy t h n g trọng xích đế nhìn chằm chặp sư đà vương trong mắt tràn ngập sát cơ đương nhiên cái này sát cơ nhằm vào chính là khương thái nhất khương thái nhất biểu hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn hắn làm chuẩn đế giả ngồi xem thương h ả i tăng đ i ể n sống vô tận tuyến n g u y ệ t gặp qua không ít tuyệt đại thiên tiêu có thể lật khắp sử sách đều tìm không ra cái thứ hai có thể tại đế cảnh liền có như thế sức chiến đấu đáng sợ tồn tại liền xem như vạn cổ kỷ nguyên lúc trước vị vắt ngang vạn cổ tồn tại tại đế cảnh lúc cũng không có chiến lược như vậy nếu là kẻ này trưởng thành tuyệt đối là cái đại họa hiện tại còn chưa nhập tiên đạo lĩnh vực liền có thể đánh bại dễ dàng chân tiên trung kỳ s í c tiêu cái kia nếu là kẻ này bước vào chân tiên đỉnh cao nhất hoặc là thành t i ể u tiên vương chẳng phải là đều có thể uy hiếp được chính mình mà dị vực tên kia chuẩn đế giả hít mắt một câu cũng không nói trong lòng lại càng phát bất an loại bất an này chính là khương thái nhất mang cho hắn trong lúc nhất thời hắn thậm chí cũng hoài nghi khương thái nhất có phải hay không một vị nào đó chân chính vô thượng đế giả làm tuệ truyền thế tri sư đà vương đạo mặt nói thấy thế xích đế cùng táng thổ vị kia chuẩn đế giả ánh mắt càng thêm lạnh như băng sư đà ngươi phải biết ngươi là ta táng thổ người nhưng mà ngươi lại tâm hướng tiên vực đây là muốn cùng bọn ta đối nghịch sao xích đế diện mục dữ tợn cả người đều thất thố thân là chuẩn đế giả tâm tính sớm đã vững như bàn thạch nhưng bây giờ nhìn lại không gì sánh được phát đ i ê n mà dị vực tên kia chuẩn đế giả cũng là thần sắc khẽ biến sư đà cùng bọn hắn chính là ngang nhau tồn tại đều là đế giả nhưng nếu là sư đà hướng về tiên vực đôi kia cùng bọn hắn mà nói tương đương với nhiều một tôn chuẩn tiên đế cấp khác đối thủ thế t vạn cổ không ra hỗn độn thể sinh ra liền ngay cả phá vô số vạn cổ ghi chép nhục thân cường hãn không vào tiên đạo lĩnh vực liền có siêu việt chân tiền nhục thân cũng, cũng chỉ có khương gia truyền nhân dị vực tên kia chuẩn đế giả mở miệng đục ngầu ánh mắt nhìn thẳng chân trời thành âm ú lãnh đạo lại là kẻ này xích đế thần sắc kinh hãi lập tức nhìn về phía sư đà thẹn quá thành giận nói sư đà n g ư ơ i rốt cuộc là ý gì ngươi như thế nào cùng khương gia truyền nhân dính l i ễ u quan hệ hay là nói ngươi sớm đã làm phản thậm chí đem đoạn thời gian trước bản đế cáo chi kế hoạch của ngươi toàn bộ đã ra lần này ra mặt triệt để xé toang xích đế hồn trên thân hạ khí hơi thở quay cùng xôi trào bằng bạc m ê n ngông uy áp để chư thiên hoàn vũ cũng vì đó mãnh liệt r u n động toàn bộ táng thổ đều phát sinh chấn động mạnh mặt đất sụp đổ không gian phá diệt vô số thế giới cô quạng ước vạn khỏa cổ tinh cùng nhau hóa thành bột mịn trong lúc nhất thời táng thổ vạn linh không khỏi là người người cảm thấy bất an thần s á c h ã i nhiên trừ cái đó ra như vậy ba động thậm chí ảnh hưởng đến tiên vực rất nhiều tiên vực tồn tại cổ lão cũng đều đã bị kinh động nhao n h a u hiển hóa táng thổ lại phát sinh biến cố khí tức đáng sợ như vậy là táng thổ chỗ sâu một vị nào đó chuẩn tiên đế sao rất nhiều tiên vực tu sĩ đều bị dọa đến sủi lơ vô lực một bên khác quy khư tri hại bên trong thương thái nhất cao mày nói xem ra thân phận là không dối gặt được chỉ là hy vọng hắn không cần bởi vì ta mà xuất hiện ngoài ý m u ố n nếu là sư đ ã bởi vì hắn mà chết này thiên đại nhân quả trước mắt hắn không cách nào tiếp nhận mà về khư chi hải bên trong rất nhiều sinh linh cũng đều nghe được dị vực tên kia chuẩn đế giả phán đoán đều là thần sắc kinh hãi ta nói người này vì sao cường đại như vậy nghĩ không ra hắn lại là vị kia hốn đột thể tiên vực hốn đột thể thương gia truyền nhân quả nhiên như trong truyền thuyết cường hoành như vậy tuy nói bọn hắn đều không phải là người của tiên vực nhưng thương thái nhất danh khi đã vang vọng v ư ợ ngoại táng thổ dị vực thậm chí là cách xa xôi cựu thiên đều có người biết được thương thái nhất danh hảo vừa xuất thế, l bây giờ bọn hắn chính mắt thấy hương thái nhất chiến lược phát hiện so trong truyền thuyết nói còn cường đại hơn lại là hắn xích tiêu thở sâu lập tức ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh hắn toàn thân bị nồng đậm tiên đạo pháp tắc ba khỏa lập tức vết thương rất nhanh khép lại biết hương thái nhất lai lịch hắn đương nhiên sẽ không lại tự đại đến xuất thủ hắn lại không đốc nhưng cái này quy khư chi nguyên hắn muốn tất cả biện pháp không để cho đối phương đạt được ngay tại xích tiêu suy tư phải dùng biện pháp gì lúc đột nhiên xa xôi trên mái vòm chuyển đến hừ lạnh một tiếng xích đế n g ư ờ i thân là tán g thổ đế giả vậy mà cùng dị vực sâu chuỗi thậm chí còn mưu toàn muốn động ta người của khương gia người có mấy cái mạng một đạo uy thế kinh khủng quét sạch hết thảy tiên vực tán g thổ thậm chí dị vực đều cảm giác được tất cả tồn tại cổ lão bị kinh động nhao nhao âm thầm nhìn trộm chư thiên hoàn vũ đều tại thời khắc này kịch liệt mãnh liệt rung động vô tận sinh linh quy sát toàn thân như run cái sàng giống như doa đến gan là gan k vẹn vẹn chỉ là khí cơ liền như thế khủng bố lao phu đều nhớ không rõ bao lâu không có hoạt động qua hiện tại giết mấy cái chuẩn đế giả t r ợ t r ợ hứng lại là một đạo vô cùng kinh khủng khí tức vang vọng chư thiên h o à n vũ một phương tiên không bị tiên quang bao phủ đó là một vị người khoác chiến giáp màu vàng cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm chuẩn đế giả đế giáp bên trên khương chữ nhấp nháy sinh huy vạn cổ bất diệt Hiện nhiên, đây cũng là một tôn chuẩn đế giả. Lần này, chư thiên giả. giới, sin cũng tôn Lần này, vạn toàn đây đế là một bộ nhưng mà còn chưa chờ những sinh linh này kịp phản ứng lại là một thanh â m vang vọng vạn giới nhị ca t a m ca các ngươi xuất thủ làm sao cũng không cho ta biết chỉ gặp mênh ngông vô ngẩn trong hư không đột nhiên có một ngụm quan tài màu đen phá không mà đến trên nắp quan tài đứng vững vàng một vị cầm trong tay cổ phiến lao giả tiên phong đạo cốt lao giả trong tay trái còn nắm chặt một cái bị gặm hơn phân nửa đội gà lao giả bên miệng dính đầy dầu thanh nếu là đặt ở trong đám người rất khó để cho người ta tưởng tượng cái này đồng dạng cũng là một tôn chuẩn đế giả sự xuất hiện của hắn ba nghìn đại đạo đều bị biến mất chương bốn trăm bốn mươi thế lực khắp nơi lòng người bàng hoàng chúng sinh cầu nguyện chương bốn trăm bốn mươi thế lực khắp nơi lòng người bàng hoàng chúng sinh cầu nguyện vậy mà lại là một tôn chuẩn tiên đế ba vị chuẩn tiên đế thương gia lại có ba vị chuẩn tiên đế vô số sinh linh chân kinh trong lòng mãnh liệt rung động chuẩn tiên đế thực lực cường đại vô biên dưới cơn nóng giận chư thiên đều muốn trốn vùi một sợi khí cơ đều có thể ép tiên vương không t h ở nổi tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể điểm chết tiên vương đỉnh cao nhất húng chi là ba vị loại tồn tại này đội hình như vậy cơ hồ có thể quét ngang bất luận cái gì thế giới giờ phút này chư thiên và giới toàn bộ sinh linh đều tại rung động vô số đạo thống truyền thừa đều có tiếng nổ kinh khủng vang lên rất nhiều từ cực cổ thời kỳ sống đến bây giờ tồn tại kinh khủng đều nhao nhao thất t ỉ n h kim quang đ ầ y trời thiên uy minh ông thất thải hạ thủy x e n lẫn trật tự thần liên xuyên qua khung vũ vắt ngang cổ kim t ừ n g đạo vô cùng to lớn chân đạp vượt sâu đỉnh đầu khung vũ đạo tắc pháp t h ầ n đều xuất hiện thiên địa đều muốn bị n ứ t vỡ kinh khủng khí huyết ba động nhấc lên khí l ã n g đem vô số tinh thần đều nát thành một mịn những này tuyệt đối là mỗi một phe đạo thống thế lực truyền thừa tối cổ nhân vật bọn hắn mỗi một vị đều trải qua vạn cổ tuế nguyện táng thổ bên trong phát sinh ai loại cấp bậc này giao chiến thiên địa đều sẽ bị đánh thành m ả n h vỡ dư ba đều đem hóa thành chúng sinh kiếp nạn toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái này khí tức đáng sợ không gì sánh được sợ hãi loại cảm giác này phản g phất muốn đi hướng tận thế chuẩn tiên đế cấp khác tồn tại từ xưa đến nay đều không có mấy cái có thể hôm nay lại muốn buộc phát chuẩn tiên đế chi chiến chịu khổ gặp nạn vẫn là bọn hắn những n à y chúng sinh k h ư n g r a các ngươi đây là muốn nhấc lên đại chiến sao táng thổ bên trong xích đế chân đạp hư không đạo tác pháp thân hiển hóa triều i ê n bước ra một bước liền tới đến trong tính không phù cận tinh vực tinh hạ cũng nước a rất nhiều đại tinh lay động dạn nước h ư n g g a xem ra các ngươi là muốn đối bản đế xuất thủ à? lúc này một đạo khác khủng bố pháp thân h i ệ n hóa chính là dị vực tôn kia chuẩn đế giả hai tay của hắn thắt nút giống như là đang triệu hắn o cái gì lập tức chuẩn tiên đế pháp thì tựa như đại đạo cơ ư n g phòng hướng vũ trụ bắt hoang h u y ế t tán quét sạch hết thảy dưới mắt tình huống nguy cơ thương gia ba tôn chuẩn đế xuất thủ hắn cùng xích đế cùng ngăn không được nhất định phải đem tin tức cáo chi dị vực có mấy chuẩn đế giả gia nhập mới được nếu không được nói là hoàn thành mưu đồ đã lâu kế hoạch chính hắn sợ là đều được bản giao lại nơi này dị vực chuẩn tiên đế hắn vậy mà đi tới táng thổ chẳng lẽ táng thổ đã cùng dị vực liên thủ không ít tiên vực sinh linh đều vô cùng khủng bố phải biết táng thổ so với dị vực không thua bao nhiêu táng thổ chỗ sâu nhất chuẩn đế giả có bao nhiêu ai cũng khó mà nói nếu là cùng dị vực liên thủ cho dù khương gia có ba vị chuẩn đế giả cũng chưa chắc có thể vãn hồi cản không chẳng lẽ ta tiên vực muốn nên đón sử thượng hắc cám nhất năm tháng sau từng viên sinh mệnh cổ tinh bên trong có thanh âm giả mua phát d u n phản phát dự liệu được tương lai đoạn kia dính đầy máu và lửa hắc cám t u ế nguyệt khương gia có ba tôn chuẩn tiên đế ta tiên vực đại kiếp chưa h ẳ n không có khả năng vượt qua có thể dị vực tán g thổ chỗ sâu có bao nhiêu chuẩn tiên đế không ai nói rõ được tục truyền nói còn có một tôn chân chính đế tuy nói khương gia cũng có đế nhưng này vị bản nguyên bị thương còn khôi phục lại bên trong bất kể như thế nào hy vọng khương gia có thể sắn cao ốc tại sẽ ngưng a tiên vực các nơi toàn bộ sinh linh đều quỷ s á t trên mặt đất trong lòng cầu nguyện trong lòng bọn họ cũng không có đáy dù sao tình huống dưới mắt đến xem tán g thổ đã cùng dị vực liên thủ hai thế giới này có bao nhiêu chuẩn đế giả thậm chí đế giả ai cũng nói không rõ ràng xích đế xem ra ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa vội vã muốn chết dám sâu c h u i dị vực toàn tính không nhỏ a khương gia một vị chân tổ lạnh giọng nói ra vê anh trong hư không mấy đạo đồng dạng kinh khủng thân ảnh cùng xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn đế giả g i à n g co chính là khương gia ba vị chân tổ ba tôn chuẩn tiên đế mỗi một vị đều thân quấn vô số trật tự thần liên k h í tức đáng sợ đến vũ trụ phá diệt dòng sông thời gian đều bị bọn hắn đạp ở dưới chân kích thích vạn t r ư ở n g b ọ c nước chuẩn tiên đế đã là vạn cổ đến nay giữa thiên địa đạn sinh cực kỳ tồn tại kinh khủng một trong tuy nói so với chân chính vô thượng đế giả hay là kém không ít nhưng phải biết t i ê n vực bản thân liền là một vị nào đó vô thượng đế giả nội vũ trụ biến thành ngoại trừ chuẩn tiên đế đã làm ạ n h nhất giờ phút này khương gia ba vị chân tổ liên thủ phong tỏa phương vũ trụ này ngay cả thời gian cùng không gian đều bị khóa chết để đối mặt không cách nào đào thoát lúc này sư đà thân ảnh cũng xuất hiện lại trong tinh không thần sắc đ ạ m mạc khí tức đồng dạng khủng bố bất quá hắn dù sao vừa thành tựu i chuẩn đế giả so sánh với mặt khác chuẩn đế giả mà nói hơi yếu một chút bất quá cũng kém không được quá nhiều khương gia ba vị chân tổ biết sư đà tâm hướng tiên vực bởi vậy cũng tương đối yên tâm lúc này xích đế ánh mắt nhìn về phía sư đà sư đà nếu ngươi cùng bọn ta liên thủ trước đó tranh chấp xóa bỏ xích đế có thể cảm ứ n g phương vũ trụ này đã bị triệt để phong tỏa trốn là trốn không thoát chỉ có một trận chiến nhưng bọn hắn chỉ có hai tên chuẩn đế giả đối diện lại khoảng chừng ba tôn nếu là có thể đem sư đà tranh thủ lại đây bọn hắn bao nhiêu cũng có thể có chút lòng tin chí ít có thể sống nhưng mà sư đà nhìn đều chẳng muốn nhìn xích đế một chút đứng thẳng trong hư không hướng phía quy khư c h i hải phương hướng nhìn lại trong tay quyền trượng tách ra vô tận tiên chiếu sáng sáng lên hơn phân nửa táng thổ táng thổ chỗ sâu còn có vài tôn chuẩn đế giả thậm chí có một vị chân chính đế giả hắn nhắc lại phòng gặp sư đà không có muốn liên thủ ý tứ s í c h đế thần sắc không gì sánh được câm c h ậ m nhìn về phía khương gia ba tôn chuẩn tiên đế khương gia hôm nay các ngươi muốn đi diện tuyệt sự tình sao chương bốn trăm bốn mươi một chuẩn tiên đế chi chiến đưa ngươi v ã n g sinh chương bốn trăm bốn mươi một chuẩn tiên đế chi chiến đưa ngươi vãng sinh s í c h đế ngươi cấu kết dị vực n h ư u toan xâm chiếm ta tiên vực hôm nay liền đưa người v ã n g sinh khương gia nhị tổ âm thanh lạnh lùng nói khủng bố khí cơ tàn phá bờ bãi vũ trụ đều muốn cố q u ạ n g phía dưới quy khư tri hải đều sôi trào vạn trượng bọt nước đập quay cuồng chân trời tinh thần đều bị đánh rơi khương gia các ngươi đừng khinh người quá đắng Cùng là chuẩn tiên đế, ai đưa ai sinh. trên đó đế giả pháp tắc tinh la dày đặc giang khắp nơi lực lượng pháp tắc hùng hồn váy động nhấc lên ngàn vạn vận sóng phương này trong tinh không nhật nguyệt tinh thần đều cùng r u n động theo vô cùng kinh khủng đại chiến bộ pháp chuẩn tiên đế ở giữa giao thủ tùy tiện nhấc lên dư ba đều đủ để đem một tinh vực hóa thành hư không thiên vương tại loại này dư ba trùng kích vào đều thập tử vô sinh cái này ướt vạn giảm tinh không chỉ là trong khoảnh khắc liền hóa thành một mịn hình thành sinh cơ đoạn tuyệt sinh linh dừng bước cấm địa khương gia nhị tổ hư lạnh một tiếng đạo tác trên p h á p thân đế đạo hào quang sông mây xanh tay hắn cầm thanh đồng cổ kiếm chân đạp cứu u tinh vân tại hắn p h á p thân trước mặt đều giống như hạt cắt giống như nhỏ vẽ không chịu nổi trên đế kiếm cho bụi tản ra lộ ra nhiếp nhân tâm phách phong mang một sợi khí tức bên l i ớ i u y h ư tri hải đều bị cắt thành mấy đoạn khương gia tam tổ lúc này cũng xuất thủ trong tay phương thiên hòa kích thiên giáp hào quang nh trên mi tâm màu vàng n h ạ tấn t ký như con mắt thứ ba giống như có kim quang bắn nhanh mà ra kim quang phát ra bên dưới trứng mắt màn ánh sáng hóa thành móc ngược chè lớn đập ầm ầm bên dưới vê anh vốn là cắt thành vài đoạn quy khư chi h ả i càng thêm phá thành mảnh nhỏ khưng ra khi bản đế không tồn tại sao dị vực tên kia chuẩn tiên đế h é t lớn một tiếng đột nhiên xuất thủ nhưng cũng liền tại lúc này vô số đạo cao vút trong m â y bia đá đem xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế quay chung quanh trên những bia đá này tiên quang tràn h p chuẩn tiên đế pháp thì tung hoành x é lẫn tựa như kín không kẽ hở tiên tường ngăn cách hết một màn này quá mức rung động giống như là chư tiên đường về mỗi một tòa bia đá bên trên đều ẩn chứa cực hạn lực lượng phát tắc không gì sánh được đáng sợ chư thiên v ạ n giới ư ớ c ư ớ c vạn cổ tinh so sánh cùng nhau nhỏ đến có thể bỏ qua không tính trên những bia đá này có song chấn động chuyển ra muốn đem xích đế cùng dị vực tôn này chuẩn tiên đế táng nhập tinh không giết xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế hết lớn toàn thân bị p h á p tắc h à o qua n g ngông lùng trong lúc giơ tay nhấp chân vạn cổ tịch diệt thời không trường hà đều bị xóa đi hết thầy có thể thấy được vật toàn bộ hóa thành hư vô ngay cả thời gian cùng không gian lại mảnh khu vực này đều không tồn tại ước vạn tinh thần cùng nhau nổ vang vô số thiên thạch hóa thành một mịn bất kỳ p h á p tắc đều bị biến mất chỉ còn vô biên vô tận h ắ c á m hóa thành vĩnh hằng trận chiến này quá mức đáng sợ tiên vực chúng sinh đều nhìn lại trong mắt trong lòng rung động phải biết đây là khương gia ba vị chân tổ xuất thủ khóa cứng cái này ước vạn giảm tinh không thời gian cùng không gian ngăn cách khí tức dư ba nhưng dù cho như thế vẫn như cũ để tiên vực vạn linh sợ hai đây cũng là chuẩn tiên đế chi uy động một tý vũ trụ k h â kiệt thiên địa phá toái chúng sinh tiêu diệt lúc trước tiên vực cũng là bởi vì bạo phát đại chiến như vậy mới bị đánh thành mới thối kỷ nguyên này lại lần nữa phát sinh loại tầng cấp này đại chiến c h ọ n vẹn năm vị chuẩn tiên đế cảnh tượng bực này sao mà khủng bố lật khắp cổ sử từ cực cổ thời kỳ cho đến bây giờ loại tầng cấp này đại chiến bẻ bẻ ngón tay đầu đều có thể đến được rất nhanh bọn hắn đại chiến đi tới ngoài vũ trụ đó là hư vô chi địa không có cái gì siêu thoát tại trừ thiên và giới lại không người có thể mắt thấy trận chiến này có tiên vương đỉnh cao nhất lại âm thầm muốn lấy đại thần thông nhìn trộn lại gặp đến phản vệ tiên vương chính quả đều xuất hiện vết dạy ông trong tinh không vô số lưu quan g s ẹ t qua bầu trời đến chỗ này đây là tới từ các đại tộc đàn áp đáy hòm tồn tại cơ hồ đều là tối cổ thời kỳ nhân vật thực lực yếu nhất đều là chân tiên đỉnh cao nhất còn có vài tôn tiên vương mỗi một cái đều vô cùng cường hành một sợi khí cơ liền có thể uy áp trừ thiên nhưng giờ phút này bọn hắn lại mặt lộ hãi nhiên lông mi bên trong tràn đầy ý sợ hãi lần này đại chiến phát sinh quá đột nhiên để cho người ta bất ngờ ai cũng nghĩ không ra lại đột nhiên ở giữa phát sinh chuẩn tiên đế cấp khác đại chiến tất cả thế giới đều hứng chịu tới tác động đến ngay cả hàng rào thế giới đều phá t h dị vực lấy tế đàn làm môi giới. hiện thân táng thổ h i ệ n nhiên bọn hắn đã cấu kết sâu chỗ i sẽ cùng nhau đây là muốn cho ta tiên vực hai mặt thù địch k h ư ơ n g gia một vị tiên vương cổ tổ xuất hiện vì mọi người giải đáp khương tiên đế tiến về táng thổ hẳn là chính là vì việc này một vị cổ lao tiên vương hỏi đoạn thời gian trước táng thổ có tân đế rộng mời tiên vực tất cả vô thượng đến đây thương nghị đại sự nhưng không có ai đi chỉ có khương gia truyền nhân đi chuyện này lại tiên vực nhắc lên sóng gió lớn bây giờ nghe được khương gia tiên vương giải đáp tất cả mọi người trong lòng hãi nhiên kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nghĩ không ra táng thổ lòng lang dạ thú vậy mà lại cùng dị vực sâu chỗ cấu kết nếu là bọn họ tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng đột nhiên hai mặt thù địch tiên vực chẳng phải là muốn bị đánh trợ tay không kịp may mắn khương gia có dự kiến trước may mắn có khương gia chuẩn tiên đế xuất thủ nếu không khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả nghị không gia táng thổ vậy mà lại cùng dị vực cấu kết sâu chuỗi bọn hắn đây là đem thời kỳ cổ lão hiệp nghị xem như cái rắm một vị ẩn thế tiên vương phẫn nộ nói hãn tử đế là thời đại còn sống đến bây giờ một mực gần nấp tại chỗ sâu dốc lòng tu luyện hôm nay cũng là đã bị kinh động lại cổ lao tuế ngất trước tiên vực cùng táng thổ là từng có hiệp nghị nội d nhưng đại khái ý tứ chính là không được cùng dị vực cấu kết sâu chuỗi xâm chiếm bọn hắn tiên vực bởi vì ban sơ tiên vực mạnh nhất tồn tại liền từng đoàn trước qua có thể sẽ phát sinh loại sự tình này sớm chế định đầu này hiệp nghị thật không nghĩ đến vạn cổ tuế nguyệt sau t ă n g t h ủ thật làm như vậy đem lượng giới hiệp nghị coi là g i ấ y lộn lòng lang giả thú rõ rành rành trận chiến này có thể sẽ kinh lịch vô số tuế nguyệt một vị cổ lão tiên vương nhìn về phía ngoài vũ trụ trước kia phá toái hư không động hít sâu một cái nói chuẩn tiên đế đó là chỉ thiếu chút nữa liền có thể sừng sức tiên đạo đỉnh cao nhất mỗi một vị có thể đi đến bước cuối cùng này cái nào không phải thiên tư ngạo vạc cổ t à i tỉnh kinh cửu thiên loại tồn tại này rất khó chết đi cho dù là bị mấy vị ngang cấp tồn tại liên thủ vây giết tối đa cũng chính là bị trọng thương có thể là trấn áp trừ phi chân chính đế giả tiên đế xuất thủ nhưng tiên vực từ xưa đến nay trừ khai sáng cổ thiên đình đông hoa đế quân cùng khương gia hiện nay bản nguyên bị thương còn tại khôi phục vị viễn tổ kia bên ngoài đã không có đế giả tóm lại trong cổ sử là không có ghi lại bởi vậy không chút nào khoa trương cho tiên đế đã là sừng sức trên thế gian đỉnh phong mạnh nhất tồn tại tôn này vô thực là rất nhiều người lúc này chú ý tới sư c ô n vương loại áp bách kia chư thiên khí cơ để bọn hắn cũng nhịn không được muốn quỷ sát rất nhiều cổ lão tiên vương đều trong lòng không gì sánh được rung động hiện nhiên đây cũng là một tôn chuẩn tiên đế trên khí tức tuy nói không có khương gia ba vị chân tổ cùng xích đế cùng dị vực tôn hữu kia chuẩn tiên đế mạnh nhưng cũng xa không phải tiên vương nhưng so sánh tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi đoạn đoạn thời gian liền xuất hiện sáu vị chuẩn tiên đế chiến trận lớn như vậy cổ kim đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy lần đá đế khương gia tôn kia tiên vương cổ tổ có chút chắp tay hành lễ đây là đối với tu vi cao thâm hơn mình người kính sợ sư còn nhẹ gật đầu xem như cho cái đáp lại lập tức lần nữa nhìn về phía tán g thổ nơi cực sâu trong mày ánh mắt bên trong tiên huy nhấp nháy một bên khác quy khư chi hại bên trong khắp nơi đều là chân cụ tay đức thịt nát sen lẫn sưng vụn trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi tràn diện cực kỳ khủng bố vô số chân tiên khí mảnh vỡ phiêu phủ ở giữa không trung hiện nhiên nơi này tất cả sinh linh đều bị đổ sắt đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém chết Mà trước ơ n đó sư đã từng minh xác biểu thị quy khư chi nguyên cùng hư không nguyên tương quan đồng suất nhất mạch hắn nếu là có thể từ đó kinh lịch một chút càng ngộ đối với hư không nên g u y hiểu rõ cũng có thể càng toàn diện một chút lúc này vô số khối tinh thể lơ lửng quay chung quanh tại khương thái nhất bên người trên đó luân hồi đạo tắc thời gian tuế nguyệt các loại hết thể quy tắc đều toàn bộ bị khương thái nhất thôn phệ dung hợp hắn đi vốn là dung luyện b ă n pháp tập ngàn vạn quy tắc làm một thể tân đạo từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cùng thôn thiên ma thể thôn phệ c h i đạo có dị khúc đồng công chỗ Vâng anh. Một tiếng văng anh! tiếng lên, từ bên Một từ khương thái nhất phía sau hiện hiện. cái k i a lục phiến môn bên trên đều tuyên khắc lấy cổ lao chữ viết phủ văn sáu đạo cửa a thương thái nhất nhẹ dọn nghỉ non sáu đạo luân hồi quy khư tuyến nguyện thời gian vốn là đồng tông đồng nguyên khi hắn một loại nào đó đạo t á c tu luyện tới cực hạn cực điểm thuế biến liền sẽ dẫn dắt mặt khác pháp tác dị tượng giờ k h ắ c này thương thái nhất phản phất trở thành luân hồi c h i chủ chấp t r ư ờ n g chúng sinh đường về trên người hắn có kỳ dị huyền diệu quy tắc chi ý phát ra sáu loại màu sắc không đồng nhất quan mang nhấp nháy sinh huy như là thiên địa sinh ra sau liền đã xuất hiện lực lượng nguyên thủy hắn đôi mắt khép hở thỏa thích lĩnh hội đồng thời cũng tại dung luyện đại đạo thanh â m từ trong cơ thể văn vọng hắn trong mỗi một tế bào đúng là diện hóa ra từng cái thế giới đồng thời đều có lục đạo luân hồi r ó t vào nội vũ trụ bên trong quy khư chi hải càng thêm sôi trào nhiều hơn sau phiến sắc thái không đồng nhất cổ lão m ô n hộ mặc kệ là một đạo nào m ô n hộ đều có thể thông hướng vang sinh đây là trí cao p h á p tắc thần bí khó lường quy khư chi hải bên trong không có khái niệm thời gian nhưng lại ngoại giới thời gian cũng đang không ngừng trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu quy khư chi hải bên trong động tĩnh dần dần hướng tới bình tĩnh nguyên bản nhập định k ư ơ n g thái nhất lại giờ khắp này bỗng nhiên mở mắt ra thâm thúy trong đôi mắt không hề bận tâm mang theo sáu đạo ấn ký thiên đạo hiện lên trong khoảnh khắc l o n g trời lở đất không gian mơ hồ thời gian luân hãm chung quanh cảnh tượng đúng là lại không ngừng biến nào lùi lại trong nháy mắt về tới hắn ban sơ cùng xích tiêu giao chiến một khắc này mà hậu chu vây cảnh tượng lại trong nháy mắt trôi qua trong khoảnh khắc đi tới hiện tại l ó e ra sáu loại màu sắt c r ậ t tự thần liên xuyên qua không v ũ theo thương thái nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguyên bản biến mất sáu đạo môn hộ xuất hiện lần nữa lục đạo luân hồi chúng sinh đường về vạn vật quy h ư hắn thở phào một hơi sau đó đứng lên uy áp bảng bạc từ hắn thể nội gào thét mà、ra. đ e một đoạn mang theo lục đạo luân hồi ấn ký đại đạo tri hoa từ hắn nguyên thần bên trong nợ rộ sau đó tuyên khắc cùng trong thức hải thực lực so trước đó mạnh hơn đến gần vô hạn chân tiên nhưng là không có đường thành tiên cuối cùng không có khả năng thành tiên thương thái nhất thở dài một cái lắc đầu nỉ non nếu là đổi lại những cảnh giới khác càng ngộ sâu như thế thu nạp như vậy bằng bạc thiên đ ị a tinh khí nói thế nào cũng có thể dẫn tới thiên đ ị a l ô i kiếp mà từ nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực duy đường thành tiên có thể thực hiện về p h â n lịch sống cựu thế đem cựu thế thân tập làm một thể thành cựu hồng trần tiên cần thời gian q u á xa xưa hắn không muốn chờ sau đó khương thái nhất không nghĩ nhiều nữa từ quy khư chi hải bên trong đi ra rất nhanh hắn đi vào trong trời đất ánh mắt b ố trí tán g thổ bên trong tình huống lại là làm hắn kinh ngạc lúc này mới bao lâu biến cố lớn như vậy sao phương viên nước ước và dặm tất cả đều là khô kiệt suy bại cảnh tượng đại đại đ a nước sinh cơ đoàn tuyệt Các như sau đó khương thái nhất liền nhìn về hướng đối diện trên đỉnh núi sư đả vương bao lâu cho đến tận này vừa vặn vật năm sư đả quét khương thái nhất một cái nói ngay vậy khương thái nhất trong lòng run lên hắn bất quá chỉ là cảm nộ g lục đạo luân hồi lý giải quy khư chi nguyên cấp độ sâu vậy mà đi qua vạn năm lâu hương thái nhất thở sâu hướng về phía sư đả vương chắp tay nói trong khoảng thời gian này ngược lại là đã tạng hắn biết sư đả vương đợi ở chỗ này là đang vì hắn hộ pháp mà lại từ hắn đi vào tán g thổ sư đả vương ba phen tương trợ chiếu cố có thừa tuy nói có nhị cầu nguyên nhân lại bên trong nhưng chút tình ý này hay là để hắn tương đối cảm động bản đế bất quá chỉ là trong lúc rảnh rỗi lần nữa toàn bộ mà thôi sư đả vương lắc đầu nói hiển nhiên không muốn thừa nhận hắn là lại cho khương thái nhất hộ đạo hương thái nhất cười cười chuẩn tiên đế hộ pháp chuyến đi đều sẽ để thế nhân ngoác mồm kinh ngạc giữ gìn tự thân mặt mũi cũng bình thường nghĩ đến hắn cũng hẳn là nhớ tới hắn một thế thân từng nhiều lần lại tự mình tu luyện lúc hộ pháp sau đó khương thái nhất hỏi thăm nó cái này vạn năm qua phát sinh sự tình hắn rất muốn biết tại hắn tu luyện thời gian vạn năm này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì sau đó sư đ ã liền từng cái cao chi chuẩn tiên đế đại chiến xích đế cùng dị vực tôn kia chuẩn tiên đế đã phụ thường nhưng đại chiến sẽ còn tiếp tục một khoảng thời gian dù sao chuẩn tiên đế cấp độ dạng này đã đứng hàng định tiêm có thậm chí một trận chiến có thể đánh vài vạn năm thậm chí càng lâu. mà thông tin ê thành tình huống bên kia cũng tương đối gấp gáp dị vực đại quân đã vượt qua ưu minh hải cử b i n h xâm chiếm đế q u a n cũng có bất hủ chi vương đến đây tiến đánh tiên vực các tộc đều tập kết lực lượng vô số chiến thuyền cổ thuyền vượt qua vũ trụ tiến đến trợ g i ú p v ề phân khấu quan thông thiên thành dị vực chuẩn tiên đế cũng bị tiên vực bên này một vị nào đó chuẩn tiên đế chặn lại k h ư ơ n g gia cổ tổ khương thượng thì phụ trách cùng dị vực thiên thai cấp bất hủ giao thủ còn lại bất hủ chi vương phân biệt có quan hệ bên trong còn lại tiên vương kéo lấy nói cách khác trước mắt mà nói tiên vực tình huống hay là tốt chí ít kéo lại mấy đợt tiến công địch tiên vực đã có vài tôn tiên vương chiến tử đoạn thời gian trước hết u y vũ mưa như chút nước giải đầy toàn bộ tiên vực và đạo trung u ồ n thiên địa thúc thiết có chút tộc đàn thậm chí huyết tế tự thân tỉnh lại tổ tiên anh linh sẽ cùng dị vực một trận chiến cũng có tộc đàn vì tự vệ lại cả tộc hướng dị vực quy hàng bất quá cuối cùng bị tiên vực các đại thế lực liên thủ thanh trừ nghe những tin tức này thương thái nhất tâm tình không gì sánh được nặng nề mặt ngoài nhìn tiên vực thành công ngăn trở dị vực có thể nội tỉnh đều nhanh muốn bị liều không có để hắn tức giận là thời khắc nguy cơ này lại còn có tộc đàn đầu hàm địch phải biết địch nhân còn không có đánh vào đến đâu liền có tộc đàn đầu hàm địch cái này nếu là đánh vào tiên vực lại sẽ xuất hiện bao nhiêu phản đồ xem ra tiên vực nội bộ thật cần từ trên xuống dưới tiến hành một trận đại thanh tẩy chương 443. t i ê n lộ không ra vậy liền chủ động tìm kiếm chương 443, t i ê n lộ không ra vậy liền chủ động tìm kiếm lại nói cái k i a cổ tế đàn ở đâu k h ư ơ n g thái n h ấ t n h ớ tới dị vực lại táng thổ tạo thành tế đàn nói là tế đàn chẳng nói là xuyên thẳng qua lưỡng giới cầu nối dị vực hoàn toàn có thể thông qua truyền thuyết kia trận đem đại lượng cường già chuyển đến táng thổ sau đó từ táng thổ cử binh xâm chiếm tiên vực để tiên vực hai mặt thụ địch đây là rất nghiêm trọng nếu là không nhanh đem nó ph cái tiêu tạo thành hậu quả khó mà đánh giá hiện nay tiên vực căn bản không chịu được n ổ i yên tâm đi ngươi khương gia cổ tổ đã đem nó phá hủy sư đà trầm giọng nói ngay vậy khương thái nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kể từ đó hắn cũng không cần lo lắng chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực làm bản thân lớn mạnh liền có thể sau đó muốn làm chính là bước vào tiên đạo lĩnh vực dựa theo bộ thiên đạo cung cấp tin tức nhìn thành tiên lộ sớm tại vô số kỷ nguyên trước liền một lần nữa trả lại tại tiên vực thiên đạo không bị người là khống chế bởi vậy thứ này sẽ hay không lại kỷ nguyên này tái hiện sẽ xuất hiện lại chỗ nào đều là rất hư ả o không n g ư ờ vậy phấn những cái tia đồng dạng chờ đợi thành tiên lộ xuất hiện cổ lão đại đế hắn hoàn toàn không có để vào mắt cổ chi đại đế là rất mạnh nhưng đó là đối với những k h ắ c sinh linh mà nói nhưng lại hắn khương thái nhất trong mắt chỉ thường thôi làm thành tựu i vạn cổ đại đế mạnh nhất hắn mà nói cho dù là tất cả cổ chi đại đế liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn hắn hiện tại đối thủ sớm đã siêu thoát ra nhân đạo lĩnh vực tiên đạo lĩnh vực phía dưới có ai có thể là hắn một chiêu chi địch nếu là có thể tìm tới tiên tinh chủ động tiến đến nơi đây có lẽ có thể sớm ngày thành tựu chân tiên chính quả thương thái nhất nỉ nó nói trong lòng có quyết đoán sư đả vương lắc đầu nói tiên tinh hư vô mờ mịt không thấy nó ảnh không nghe thấy tung tích vạn cổ đến nay nhất là hư hảo còn chưa bao giờ có người đạp vào qua tiên tinh rất nhiều người làm như vậy đều đã chết không nói những cái khác trên đường muốn trải qua những cái kia đại t h a i trọng kiếp cũng đủ để cho n g ư ơ i thân tử đ ạ o tiêu sư đại những mày mở miệng khuyên giải hắn là thế nào đều không có nghĩ đến thương thái nhất là gan đã vậy còn quá lớn nếu thành tiên lộ một mực không ra liền chủ động đi tiên tinh tìm kiếm đây cũng quá điên cuồng chỗ kia thế nhưng là tiên vực cùng cựu thiên liên tiếp cầu nối thần bí khó lường trong đó có bao nhiêu nguy hiểm ngay cả hắn đều tính không cho phép đại t h a i trọng kiếp thì tính sao l ụ c thân của ta chi lực sớm đã siêu việt trần tiên những vật kia đối với những khác sinh linh mà nói có lẽ là đại thai nhưng đối với ta mà nói có lẽ lại là một loại tạo hóa thương thái nhất cười n h ạ t nói lấy hắn bây giờ chiến l ự c cho dù là đối đầu chân tiên đỉnh cao nhất cũng không sợ thiên vương phía dưới ai có thể giết hắn về phần thông hướng tiên tinh trên đường muốn trải qua đại thai trọng tiếp có lẽ lại có thể trợ nhục thể của hắn lần nữa đạt được thuế biến để hắn càng thêm cường đại nói đi thì nói lại hắn cũng là đã đợi không kịp đặt chân tiên tinh là không có cách nào bên trong biện pháp hắn không có khả năng giống những cái k i a cổ chi đại đế cấm khu trí tôn một dạng một mực lại âm thầm cầu thả lấy chờ đợi thành tiên lộ tự động xuất hiện bây giờ táng thổ đã bị hủy không sai bị lắm ngươi không bằng liền đợi tại chúng ta khương ra thá đột nhiên nói ra nhiều một vị chuẩn tiên đế tương đương với nhiều một tôn cao dài chiến l ự c không chút nào khoa trương nếu là có một tôn chuẩn tiên đế vào ở một cái tam lưu thế lực như vậy cái này tam lưu thế lực sẽ trong nháy mắt đưa thân thế lực đỉnh tiêm hàng ngũ khương gia mặc dù cũng không ít chuẩn tiên đế nhưng loại cấp bậc này trí cường giả không có gia tộc nào thế lực sẽ ngại nhiều ta gia nhập các ngươi khương gia thân là chuẩn tiên đế mặt mũi vẫn là phải có nếu là tù tiện đáp ứng đâu còn có nửa điểm chuẩn tiên đế bên g h i ê m khương thái nhất biết sư đà sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng thế là mở miệng nói ngươi có thể đưa ra bất kỳ điều kệ gì chỉ cần ta có thể làm được. bản đế còn chưa nghĩ ra vậy ngươi nghĩ kỹ lại nói với ta năm tháng giang giặc nhật nguyệt giao thế lại khương thái nhất cảm nộ cái này đã qua và năm tiên vực phát sinh rất nhiều biến hóa vô số thế hệ mới thiên kiêu hành không xuất thế cũng có tồn tại cổ lao trung quy là không có nhịn đến thành tiên lộ mở ra hóa thành sương khô thông thiên thành đế quan dị vực cùng tiên vực giao chiến càng phát ra kịch liệt mỗi thời mỗi khắp đều có cường giả máu vẩy tinh không ông tiên vực bên trong có cổ lão kèn lệnh vội lên chuyến khắc ước vạn g i m tinh không thưa không vạn mẹo vô số cổ lao c h i n thuyền màu vàng tiểu đổi từ đó mà ra trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều nhiễm lấy pha tạp vết máu dù là kinh lịch vô số tuyến n g u y ệ t trên đó máu tươi cũng không khô cạn có người cưới dị thú chân đạp tinh không tư thế hiên ngang có chân người đạp phi kiếm lại vũ trụ trong thâm không xuyên thẳng qua đây đều là đến từ các đại đạo thống thế lực t ư ờ n g giả trong đó còn có một bộ phận đời mới tuổi trẻ thiên tiêu tất cả đều bị phái đi thông thiên thành trợ giúp đương nhiên cái này tuổi trẻ thiên tiêu mục đích chủ yếu hay là kinh lịch máu và lửa ma luyện chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành nếu không hoa trồng trong nhà ấm mãi mãi cũng không có khả năng có tương lai trong tinh không lit nha lit nhít u sĩ che đậy thiên、khung. không thể nhìn thấy p h â n cuối mỗi người trên mặt đều mang dâng trào chiến ý chúng ta tu sĩ lúc này lấy thủ hộ tiên vực làm nhiệm vụ của mình bây giờ tình thế phức tạp dị vực cùng tiên vực đều có tổn thất có chút cùng thông thiên thành l ầ n cận tộc đàn thế lực không tiếc lấy vô thượng trận pháp huyết tế một nửa tộc nhân chỉ vì tỉnh lại tổ tiên anh linh lại một thế này cùng dị vực tái chiến một lần đồng thời bọn hắn cũng đều làm song chịu chết chuẩn bị cũng có một chút tộc đàn bởi vì quá mức sợ sệt lại âm thầm hướng dị vực quy hàng chỉ vì tiên vực bị công phá sau có thể sống hiện tại tiên vực nhìn như mặt ngoài bình thản các đại thế lực ở giữa không gì sánh được b o à n kết nhưng trên thực tế lại không phải như vậy về phần khương thái nhất đã về tới vô cực đế tinh h ư gia hắn bây giờ đã tới gần tiên đế đứng hàng nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất nhưng cho tới nay hắn đều là thiên vệ tại nục thân phương diện thường xuyên lấy nục thân chi lực phá địch bởi vậy lại rất nhiều thần thông công pháp cùng một chút trên trận pháp hắn vẫn chưa đi đến cuối cùng đồng thời hắn còn tại không ngừng nấu luyện đạo pháp của mình những đạo pháp này là hắn dung luyện vạn đạo khai sáng đây là một đầu người khác đều không có đi qua đường trên con đường này chỉ có chính hắn một người cho nên hắn mỗi một bước đều đi tương đối gian nan bất quá cũng may hắn thiên t ư n g não cổ vô s o n g đến cuối cùng toàn thân hắn hỗn độn quan g mang k h u y ế t tán bao phủ một phương t i n h vực thể nội có vô cùng vô tận khí thế dâng lên mà ra lại giờ k h ắ c này khí thế của hắn giống như là đạt đến tiên vương t ầ n cấp c h ấ n áp c h ư thiên ngay cả thiên đạo đều bị tạm thời áp chế vạn cổ đều là rung động thời không trường hà từ hắn quanh thân hiện hiện h ắ n an vị vào trong đó giống nhập định lao tăng giống như hóa thành vĩnh hằng cùng lúc đó hỗn độn chân h ỏ a triệt để cùng hắn hòa làm một thể hắn trong mỗi một tế bào đều có hỗn độn ngọn lửa lưu h o á n khí tức cực nóng quét sạch thiên niệm sau đó hắn ắ b tu đ ầ lấy luyện lại lập, hôn chân hỏa Không không phá cho cánh. độn rèn trên người ngừng ngừng đến cực cảnh. Sau đó, cái cực Sau rồi tu một tế tái tạo, mỗi bào. vi của hắn đã tới gần tiên đế cực đ ỉ n h đạo tác phát sinh so thập phương tinh vực cộng lại còn mưa lớn tựa như truyền thuyết cổ xưa bên trong cái k i a khai thiên tích địa c ự nhân tại quanh người hắn tinh hà quanh quẩn như hạt cắt giống như phát ra tinh quang ngân hà chạy xuôi cực điểm sáng chói hắn hiện tại đã đạt đến đế cảnh có khả năng đạt tới cực hạn nếu không có thành tiền cần đi thành tiết lộ lấy hắn tình huống hiện tại hoàn toàn có thể tự hành bước vào tầng thứ cao hơn tiên tinh thành tiết lộ ta là nhất định phải đi làm bằng vào ta t h ự chương lực ô m nay, cho dù là gặp đ ợ c t r đó các loại kiếp nhiên nạn, ta tự bốn c phá đi. trăm o n bốn mươi bốn đạp cựu thiên tìm tiên h tinh không thành tiên không về chương bốn trăm bốn mươi bốn đạp cựu thiên tìm tiên tinh không thành tiên không về lúc này khương gia tiên đạo thượng một tòa không gì sánh được rộng lớn bia đá sừng sức trung ương tấm bia đá này cao tới trăm trượng trên đó tuyên k h ắ p vô tận rộng lớn cổ lao c h ữ viết tấm bia đá này chính là khương thái nhất lúc trước đánh vỡ vạn cổ cực cành thiên đạo bia rất nhiều đến từ thế lực khác đợi mới người trẻ tuổi cũng sẽ không định giờ đến khương gia bái phỏng thuận tiện lấy thiên đạo bia đến khảo thí tự thân nhục thân chi lực khương thiên đ ế lưu lại thiên đạo bia đỉnh cao nhất cái kia một nhóm chính là hắn lưu lại chiếu g i i là cơn a một tên nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kích động trong mắt tràn đầy sùng bái hắn đến từ một cái khác bất hủ đế tộc muốn thông qua thiên đạo bia đến qua khảo nghiệm thực lực bản thân này thiên đạo bia chính là ta khương gia thiên đế vạn năm trước nhục thân phương diện phá vạn cổ cực cạnh sau thiên đạo chỗ hàng ta khương gia thiên đế nhục thân chi lực đã siêu việt cổ kim tất cả mọi người mà tổ tiên của ta từng từng đi theo thiên đế thấy tận mắt thiên đế của thời một tên khương gia đời mới thiên tiêu một mặt tiêu nào y chính là khương h là ạ nói h nhất mạch không i ê n tôn. Ngay n tử ít g vậy, ư c ả mộ đế một tên vừa mới thông qua thiên đạo địa khảo thí nhục thân chi lực thiếu niên lui xuống tới khắc khuôn mặt là trấn kinh cùng bất khả tư nghị hắn chính là kim sĩ đại bằng tộc đương đại truyền nhân nhục thân chi lực vô cùng cường đại mà ở này thiên đạo trên tấm địa ngay cả một tia bọt nước đều không có nhấc lên bất quá hắn cũng không nhục trí ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định chỉ ít hắn có đuổi theo mục tiêu kim lân nghe nói phụ thân ngươi năm đó từng cùng thiên đế tranh phong về sau cũng bước lên đế lộ có phải thật vậy hay không một tên khác nam tử trẻ tuổi đột nhiên hỏi có thể nhìn ra được tên nam tử này đối với khương thiên đế sùng bái cùng kính nghệ phải biết năm đó thiên đế lại bọn hắn cái tuổi này thời điểm đã sớm cùng một nhóm lớn cùng thế hệ thiên tiêu tranh phong c h é m giết cái kêu tên là kim lân thiếu niên chính là đương kim kim bằng tộc truyền nhân kim sĩ tiểu bằng vương thân tử hắn cười khổ gật đầu nói năm đó phụ thân cùng thiên đế tranh phong dốc cả một đời đ ổ i theo bây giờ lại sớm đã ngóng nhìn không thấy thiên đế sớm đã thành đạo bây giờ là cảnh giới gì bọn hắn cũng không biết Mà phụ thân hắn k、sí、dù, dù sao phụ thân của hắn thế nhưng là cùng thiên đế tranh phong qua tồn tại kim lân cười khổ nói lại phụ thân thời đại kia tất cả cùng thế hệ thiên tiêu đều vô cùng hối hận cùng thiên đế sinh ở cùng một cái thời đại loại này tuyệt vọng Bọn hắn những học sinh mới này thay mặt là khó mà cảm nhận được nơi xa trong một tòa cung điện cổ trần sa cười nói thần tử năm đó cùng n g à i người cùng một thời đại đều có dòng dõi bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới chuẩn đế đỉnh cao nhất thương thái nhất nhẹ gật đầu nhìn về phía thiếu niên kia không gì sánh được cảm khái hàng cổ vội vàng trong nháy mắt qua năm tháng rằng giặc trong một ý niệm vạn năm thời gian dường như đã có mấy lời giống như là lại hôm qua lúc trước kiệt ngạo bất tuần kim sĩ tiểu bảng vương đều có dòng dõi bất quá hắn dòng dõi cùng phụ thân nó lại là hoàn toàn khác biệt tâm tính ngược lại là trầm ổn vạn năm thời gian mà thôi Bản bên, cảm thân trong quyền trượng sư còn lại là hừ lạnh một tiếng, đế đều đối chập có cầm khái, thú, hư mắt một một tay một qua, gia gì lại sư là vạn ớ i cái khinh、thường. Giống này thường. bọn hắn là rất l o i t ồ tại năm à y thảy, sớm đã siêu xem đã ngồi hải thoát hết thảy, ngồi xem thương t n điện. Vạn n g ă thời gian đối với đại đa số sinh linh mà nói là cả đời nhưng đối bọn hắn những n à y sớm đã bước vào tiên đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại mà nói lại bọn hắn vô tận thọ nguyên bên trong ngay cả một chút xíu b ọ t nước đều không nổi lên được đến thương thái nhất cười cười không nói gì cái này đã qua và năm hắn vẫn luôn lại tiềm hành tu luyện ngoại giới cũng phát sinh rất nhiều biến hóa lúc trước rất nhiều tiến về hạ giới thành đạo cùng thế hệ có người chế i n tử mà thành đạo cũng chỉ có bộ thiên đạo đường c ổ hành đạo một người hắn hay là bởi vì hắc á m bất tử vật chất nguyên nhân đánh bậy đánh bại thành đạo nếu là bình thường đi đế lộ căn bản không có người có thể thành đạo bởi vì hôn độn thể thành đạo không chỉ có áp chế toàn bộ t h i ê n v ự c rất nhiều thế giới khác cũng đều nhận lấy ảnh hưởng vạn đạo thành không đối với cái này khương thái nhất cũng không muốn bởi vì hắn một người dẫn đến bên người những người còn lại tu vi nửa bước khó tiến hắn chỉ cần siêu thoát nhân đạo lĩnh vực thành tựu chất tiên như vậy vạn đạo thành chống không giam cầm liền sẽ bị đánh phá những người còn lại liền có cơ hội thành đạo đây cũng là hắn nóng lòng chủ động tìm kiếm tiên tinh đ ạ p tiên lộ nguyên nhân một trong một tháng về sau thương thái nhất xuất phát hướng thẳng đến trên chín tầng trời tiên tinh mà đi trên đường phải đi qua rất nhiều hung hiểm khu vực cái này dọc đường tràn đầy nguy hiểm tiên tinh nghe nói chính là thần chỗ ở đại đạo c h i tử đạo tràng đó là chân chính tiên thần sinh ra như vậy xa không phải những cái tia tắm rửa tiên quang hậu tiên bước vào tiên đạo lĩnh vực sinh linh nhưng so sánh chương bốn cựu thiên n â n hà kỳ chân dị chủng bá hạ chương bốn cựu thiên n â n hà kỳ chân dị t r ù n g bá hạ sâu trong vũ trụ tinh thần dày đặc theo thương thái nhất không ngừng xâm nhập phía sau tinh vực từ từ nhỏ dần cho đến biến mất không thấy gì nữa thương thái nhất xuyên thẳng qua ở trong tinh không cảm giác t r u n g quanh c h ẳ n g cảnh lại cực sâu chi địa còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật liền xem như tiên vương đều khó mà thấy rõ tu vi của hắn chạy tới đế cảnh đỉnh cao nhất đã tới cực h ạ n muốn lần nữa cường đại bản thân liền phải đạp lên tiết lộ vượt qua tiên môn thắm d ự tiên quang đúc thành tiên đạo hà quang tiết lộ khó tìm rất nhiều cấm khu trí tôn lần lượt huyết tẩy thế gian lần lượt vạn cổ ẩn nút vì chính là chờ đợi tiên lộ mở ra. bây giờ hắn khương thái nhất muốn chủ động tìm kiếm t i ê n lộ lại tìm kiếm tiên tinh trên đường sẽ có rất nhiều nguy cơ hiện hiện như là các loại đại kiếp trọng hai động một tí liền có thể để tu sĩ thân tử đạo tiêu không vào luân hồi từ xưa đến nay đa số sinh linh đều là chủ động chờ đợi tiên lộ xuất hiện một số nhỏ người cũng từng có chủ động tìm kiếm tiên lộ ý nghĩ cũng biến thành hành động nhưng kết quả lại không hết nhân ý không phải thân chịu trọng thương chính là thân tử đạo tiêu phản p h t trong cõi u minh có một loại nào đó lực lượng vô hình tại ngăn cách ngăn trở tu sĩ thành tiên đương nhiên những này đối với khương thái nhất mà nói không quan trọng lấy hắn thực lực hôm nay chỉ cần không phải loại kia tiên vương đều khó mà chống đỡ đại kiếp hắn liền không sợ hãi lại thông hướng tiên tinh trên đường hắn gặp không ít sâu trong vũ trụ ẩn núp sinh linh những sinh linh này không gì sánh được to lớn có thể so với thập phương tinh vực phun ra nuốt và o ở giữa liền có thể làm cho tinh vực tàn lụi những sinh linh này khí tức đều vô cùng cứng hãn cho dù là cổ chi đại đế cũng muốn sợ hãi thân thể như muốn bị xé nát bất quá khương thái nhất nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng hắn bây giờ nhục thân chi lực siêu việt trần tiên hoàn toàn có thể không nhìn những sinh linh này mà n h ữ n g sinh linh này cũng chưa chủ động t r e o trọc khương thái nhất bởi vì khương thái nhất trên người tán phát ra hỗn độn khí tức cũng làm cho bọn chúng vô cùng e rẻ nhao nhao né tránh thời gian vội vàng m à qua trong nháy mắt ngàn năm đã qua khương thái nhất lại trong vũ trụ đi ngàn năm nhưng vẫn là chưa tìm được tiên tinh con đường này giống như là không có cuối cùng bất quá vì đổi cô quặng nhàm c h á n thời gian hắn gặp được một chút đặc thù hung t h ú lúc đều sẽ chủ động xuất thủ cùng chiến đấu ma luyện chính mình chém giết kinh nghiệm hắn không có sử dụng bất luận thần thông nào thuần túy lấy lục thần chi lực đối cứng đạo tác pháp thân dung chuyển trời đất toàn thân quanh quẩn hỗn độn khí đem chư thiên tinh thần đều chấn thành một một trận đại chiến động một tí đều muốn tiếp tục mấy chục năm đồng dạng nhục thân chi lực của hắn cũng sẽ lại một lần nữa lần đại chiến ở bên trong lấy được tái tạo trở nên càng mạnh đây cũng là một loại ma luyện mặc dù tàn khốc nhưng thương thái nhất sớm thành thói quen hắn từ xuất thế lên chính là không ngừng dùng loại này tàn khốc phương pháp ma luyện nhục thân đem tự thân rèn đúc thành có thể so với tiên kim lợi khí mỗi một lần phá rồi lại lập hắn đều sẽ có cảm nộ mới thương thái nhất một bên ma luyện nhục thân cảm nộ minh đạo một bên tiếp tục đi đường hắn cũng không biết đến cùng đi lại bao lâu tóm lại còn chưa chạm tới tít ngoài rỉa thẳng đến một ngày nào đó hắn rốt c ụ c cảm nhận được một chút dị dạng cựu thiên ngân hà tiên tinh sát xuất lớn ngay ở chỗ này trước mắt đại tinh dày đặc tinh la x e t lẫn vô số ngôi sao cấu tạo thành một tấm vô cùng to lớn vũ trụ lưới giống như là nhân thể mạch lạc rang khắp nơi không gì sánh được rộng lớn một đạo dòng sông màu bạc từ cao ngất không thấy đỉnh chỗ thẳng đứng xuống nước sông đập ở giữa đều sẽ có một ít sao bằng lớn rơi nhập vào trong đó nơi này tinh khí không gì sánh được n ồ n g đậm còn kèm theo rất nhiều vật chất rất nhiều tinh thần mặt ngoài đều bị hùng hậu hỗn nội khí lôi cuốn có ngập trời chi uy hương thái nhất sừng sững tại ngân hà trước lập tức ngẩng đầu nhìn lại ngân hà thác nước từ cao ngất không thấy đỉnh chỗ tiết c h ả y xuống ta như đạp trên dòng sông mà lên phải chăng c ó thể tìm ra kiếm đến tiên tinh hương thái nhất nỉ non tự nói đoạn đường này mà đến hắn đã trải qua rất nhiều chém giết c ũ n g rất nhiều kỳ dị mà sinh linh khủng bố giao thủ tu vi của hắn không có tinh tiến nhưng là chiến lược của hắn lại tăng cường không ít nhục thân cũng càng cường đại bàng bạc hỗn độn ý từ bên ngoài thân chạy sôi mà ở nơi đây hay là cảm nhận được một cỗ cực kỳ bàng bạc huy áp giống như là một thanh trọng truy hung hăng n g h lại trên thân thể nội đều phát ra oanh minh nổ vang nhưng giờ ph hắn đã xác định trước mắt chính là đạp vào cựu thiên ngân hạ bất quá muốn lên đi phải cần có phá giới tiên thuyền mới được dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cựu thiên cùng tiên vực hay là hai thế giới nhưng cựu thiên lại tiên vực phía trên cái này có điểm giống là phía giới đại tiên thế giới bên trong tu sĩ muốn đạp vào tiên vực liền phải phá vỡ hàng rào thế giới một dạng hoặc là cần phải có người tiếp dẫn chính là không biết cái này phá giới tiên thuyền muốn từ nơi nào tìm kiếm đạo hữu thế nhưng là muốn nhập cựu thiên đột nhiên một đạo cực kỳ cổ lão thanh n m vang lên khó mà phân do phương hướng giống như là lại chỗ gần lại như là lại phương xa nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này khẳng định sẽ bị dọa đến quá sợ hãi bởi vì nơi đây cơ hồ là sinh cơ đoạn tuyệt chi địa không có bất kỳ sinh linh gì bất quá khương thái nhất lại cũng không ngoài ý muốn hắn ngắm nhìn một phía trầm giọng nói đạo hưu vì sao muốn ẩ n nấp lại chỗ tối sao không gặp mặt một lần sau một khắc hư không v ặ t mẹo một cơn lốc xoáy xuất hiện trong đó có khủng bố thanh thế chuyển ra một đạo vô cùng to lớn đầu lâu từ hư không chỗ sâu n h ra sau đó chính là toàn bộ thân thể khí thế mênh mông làm người ta kinh ngạc giống như là di động một phương đại lục cổ lão tới gần mới nhìn rõ ràng cái này rõ ràng là một đầu bá hạ trên lưng còn trở đi một ngụm to lớn thanh đồng địa cổ tiên huy nhấp nháy không gì sánh được hùng hồn đầu này bá hạ toàn thân lấp lóe tiên đạo pháp tắc trên đầu còn đỉnh lấy một cái không gì sánh được cổ lao phi thuyền phi thuyền mặt ngoài tiên đạo pháp tắc đền bù trật tự thần liên ngang qua giao thoa giống như là cột vào cùng một chỗ theo nó xây dịch một chút thân thể ngân hà đều sẽ có vạn trượng b ọ t nước quét sạch trước mắt đầu này bá hạ tuy nói không vào tiên vương nhưng trên khí tức đại yếu không được nhiều lắm phải biết bá hạ thế nhưng là một loại phi thường chân quý dị chủng so với huyền vũ còn muốn hy hữu nhiều mỗi một đầu bá hạ nếu là trưởng thành đến đỉnh cao nhất vậy cũng là thỏa thỏa tiên vương có thể ở đây địa chỉ là dùng đến con bia đây cũng là để khương thái nhất hơi kinh ngạc chương 446 đại đạo c h i tử hoặc là đại đạo bản thân chương 446 đại đạo c h i tử hoặc là đại đạo bản thân đạo hữu n g ư ơ i cái này phá giới tiên thuyền có thể ta mượn dùng một chút sau khi lấy lại tinh thần khương thái nhất hỏi phá giới tiên thuyền có thể phá trừ tiên vực cùng cựu thiên hàng rào thế giới đi lên đằng sau hắn liền có thể tìm được tiên tinh vị đạo hữu này chủ nhân từng để lão hủ gần nút nơi này là các lộ khách nhân mở đường cái này tên i thuyền đạo hữu đều không cần sử dụng lao hủ có thể mang theo đạo hữu thẳng vào c ử u thiên đầu này bá hạ cười lắc đầu nói chủ nhân trước mắt đầu này lông trắng bá hạ đã đến gần vô hạn tiên vương vậy nó chủ nhân lại nên cỡ nào tồn tại chuẩn tiên đế bất quá lao hủ vẫn là phải khuyên đạo hữu một câu nay tiên môn chưa mở nửa đường k ế t nạn nhiều vô số kể động một tí chân linh vĩnh mất đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ lại đến nơi đây trước đó rất nhiều hung hiểm ta đã biết nhưng cái này cựu thiên ta là nhất định phải sông thương thái nhất cười nói lấy hắn thực lực hôm nay trừ phi là một chút có thể ngay cả tiên vương đều ma diện đại k i ế p mặt khác kiếp nạn hắn nhưng từ không để trong lòng húng chi nhục thể của hắn vốn là lại một lần nữa lại một lần tái tạo bên trong không ngừng mà đánh vỡ cực hạn kiếp nạn nhiều cũng tốt nói không chừng hắn vừa mới đánh vỡ cực hạn nhục thân sẽ lại tinh tiến mấy phần hắn ngược lại là rất tình nguyện mà cái kia lông trắng bá hạ gặp khương thái nhất kiên định như vậy thở dài một cái nói đã như vậy vậy đạo hữu lên đây đi lao phu mang ngươi lên cựu t i ê n khương thái nhất nhẹ gật đầu thần sắc không thay đổi bất quá trong lòng vẫn là có mấy phần cảnh giác không hiểu thấu đi ra một cái nói có thể mang ngươi lên cửu tiên loại sự tình này thấy thế nào đều cảm thấy t r ư n g hợp giống như là chuyên môn đang chờ mình giống như bất quá khương thái nhất cũng không thế nào lo lắng đầu này bá hạ thực lực còn uy hiếp không được hắn gặp khương thái nhất lạnh nhạt tự nhiên bá hạ không khỏi nhìn nhiều hắn một chút nó còn sống vô số kỷ nguyên gặp qua không ít tuyệt thế thiên tiêu nhưng giống khương thái nhất dạng dị loại này hắn cũng là lần đầu thấy mặc dù còn chưa thành tiên có thể không hình bên trong tản ra một sợi khí cơ ngay cả nó đều có chút kinh hãi cái này cũng nói do khương thái nhất thực lực cương đại phải biết nó thế nhưng là sắp bước vào tiên vương hàng ngũ tồn tại mà lại nó cũng có thể nhìn ra được thương thái nhất tuổi tắc cũng không lớn nhưng lại có thực lực như thế tám chín phần mười là một vị kỷ nguyên thiên tiêu giờ phút này bá hạ đã cài đặt lấy thương thái nhất lái vào ngân hà buộc bố bên trong dầm dầm bá hạ thân thể khổng lồ kia mỗi lần di chuyển trầm mấy phần ngân hà buộc bố bên trong đều sẽ quét sạch lên thao thiên cự lãng quay c u ầ n bọn nước quét sạch chư thiên tinh thần đều nhao nhao rơi xuống nhưng nện ở bá hạ trên thân ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên có thể thấy được nhục thân nó cường đại thương thái nhất xếp bằng ở một gốc hỗn độn thanh liền bên trên nhưng trong lòng thì không cũng chỉ là cái tôi tớ đầu này bá hạ sau lưng chủ nhân đến tột cùng lại là cỡ nào tồn tại cùng lúc đó một phương không gì sánh được rộng lớn trên đại lục cổ lão vô số kỳ chân dị thú tung hoành thiên địa ở trong đó có tiên vực sớm đã diệt tuyệt thật lâu hoàng điệp kích động hai cánh cuốn lên vạn trượng sóng đuôi cắt bay đá chạy đỉnh núi vỡ vụn có không biết kỳ danh chỉ tồn tại ở sử sách trong ghi chép đào n ộ t thân thể cao tới vạn trượng mỗi kéo lấy một chút bước chân chư thiên chập trờn những n à y cổ lão hung thú đặt ở tiên vực mỗi một đầu đều đ ủ để gây nên một trận náo động lớn nhưng lại tất cả đều tụ tập tại phương này trên đại lục cổ l nơi này hỗn độn tiên vụ tràn ngập thành dạng đông q u a n q u ầ n lại trừ phong bên hông h à thụy sen lẫn ánh sáng cầu vồng trung tiên thỉnh thoảng có đủ loại đại dị tượng chấn động mạnh xuất hiện nơi này thiên địa linh khí muốn so tiên vực tinh thuần mấy lần đại đạo pháp tắc so với tiên vực còn muốn đầy đủ vẹn vẹn chỉ là đợi ở chỗ này không đi tu luyện đều có thể khiến người t u vi nhanh chóng tăng trưởng trên đại địa mọc đầy khắp nơi có thể thấy được thần dược trong đó có rất nhiều thần dược tiên vực đều là không có nơi này đơn giản chính là một phương tiên cảnh để cho người ta sợ hai thán phục một tòa cung điện cổ xưa trôi nổi tại bên trong gạch xanh ngoài đá cổ lao t ă n g thương hai đầu không gì sánh được hùng hồn bàn long tượng đã sừng sững tại cung điện cửa chính t r u n g quanh trải rộng vạn đạo phát tắc huyền ảo không gì sánh được chủ nhân bá hạ giống như mang người trở về trong cung điện một vị nam tử áo xanh lẳng lặng ngồi xếp bằng trước mắt bày biện một bộ bàn cờ trên đó hiện đầy hắc bạch nhị tử có lưu đất chống không nhiều mỗi một mai trên quân cờ đều tuyên khắc lấy vô thượng là tấn thoáng di động một chút đều có thể cùng đại đạo sinh ra cộng minh nhưng lại trên thân nam tử này lại nhìn không ra một chút chỗ đặc thù thuộc về loại kia ném lại trong đám người đều không chút nào thu hút loại kia nhưng mà nam tử này trong lúc giơ tay nhấc chân đều có tiên huy quanh quẩn đạo tác x é n lẫn diễn hóa chư thiên hai bờ vai có vũ trụ tinh hà quanh quẩn như đất cắt giống như không gì sánh được nhỏ bé giờ phút này báo cáo tin tức chính là nam tử áo xanh đối diện một tên đạo đồng r a thị thổi qua liền phá không gì sánh được trắng nón không phân do nam nữ nhìn bất quá bảy tám tuổi nhưng mà tuổi thật đã cực kỳ cổ lão sợ là so một chút cổ lao chân tiên tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn vạn cổ vội vàng trong một ý niệm nghĩ không ra vô tận tuế ngược sau còn có sinh linh có thể đặt chân nơi đây đang khi nói chuyện h ắ n ánh mắt bên trong có kinh h ồ n bắn nhanh mà ra xuyên thấu thời gian cùng không gian vượt qua ước vạn dặm trong nháy mắt liền thấy khương thái nhất t h n người của khương gia lại vẫn là lấy vạn cổ không g i a hỗn độn thể thành đạo ngược lại là có chút ý tứ t ấ t phương người đi đón dẫn hắn là chủ nhân tên là tất phương tiểu đồng nhẹ gật đầu lập tức biến mất ngay tại chỗ lúc này bá hạ cài đặt lấy khương thái nhất thuận ẩm ẩm xuống ngân hà thẳn g lên con đường này phảng phất không có cuối cùng giống như nhìn không thấy bờ khương thái nhất thỉnh thoảng hỏi chút có quan hệ c i u thiên vấn đề nếu quyết định muốn tại k i u thiên tìm kiếm tiên tình cái kia có quan hệ k i u thiên một chút tin tức cùng nội tình hắn sớm biết không còn gì tốt hơn mà đối với cựu thiên một chút tin tức bá hạ hiểu rõ cũng không nhiều chức trách của hắn chẳng qua là vì chủ nhân cài đặt khác h nhân mang đến cựu thiên về phần nơi đó đến cùng là địa phương nào hắn hiểu rõ cũng không nhiều cho nên k h ư ơ n g thái nhất cũng không có giải được bao nhiêu tin tức hữu dụng trước mắt mà nói duy nhất biết đến chính là cái này bá hạ phía sau chủ nhân chính là một vị tiên thiên đạn sinh tiên linh tự có ý thức lên liền tu đầy ba nghìn đ ạ o thì đúc thành tiên quả thực lực sâu không lường được vô cùng tương đại Cái này k hẳn i Thái lại tới lại cái kia kỳ dị sinh linh ám thần đối sởi thiên sinh diện ế đế đến. n Khương nhất nghĩ vạn năm trên tranh phong thần phương chính là một thiên địa đạo sinh ra ý thức sau, hóa h trước được gặp một tắc ám lộ lúc là đạo mà ra địa qua sau, kỳ dị ý là cái này bá hạ chủ nhân cùng ám thần một dạng không có sai biệt nhưng lại muốn so ám thần kinh khủng nhiều ám thần sinh ra ý thức sau còn cần thông qua hậu tiên h không ngừng tu luyện tăng thực lực lên ngay cả hình người đều không có huyện hóa ra đến mà đầu này bá hạ phía sau chủ nhân lại là sinh ra lên ba đạo thì đã đủ tiên quả đã đúc sinh ra liền chấp trưởng đại đạo bởi vậy tới nói sợ là không có khả năng lấy tu vi cảnh giới để cân nhắc rất nhiều sinh linh sinh ra đều là có thiếu hụt đại đa số đều dựa vào chăm chỉ khắc khổ cố gắng tu luyện không ngừng đền bù thiếu hụt tăng cao tu vi cường đại bản thân mà người kia lại là sinh ra chính là tiên linh chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đạo c h i tử thế thiên hành đạo hay là nói bản thân hắn chính là thiên địa đại đạo cái này giống như là đạo tắc pháp thân một dạng có nhân đạo thì pháp thân liền có thể chấn áp một giới vô cùng cường đại mà thiên địa đại đạo tự hành diễn hóa đi ra đạo tắc pháp thân đạo tắc đã đủ tiên quả đã đúc cũng là có thể giải thích đến thông chương bốn mươi bảy bộ đệ đạo nhân viễn tổ bạn cũ chương bốn trăm bốn mươi bảy bộ nề đạo nhân viễn tổ b ạ n cũ một tháng sau đạo h ư u lao phu chỉ có thể mang ngươi tới đây sẽ có người tiếp dẫn tới đón ngươi bá hạ trở đi khương thái nhất đi vào một phương trên đại lục cổ lao dừng lại nếu là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện trước mắt một mảnh có thể so với đại dương mênh ngông trong hồ nước có vô tận dòng sông màu bạc đây cũng là cựu thiên ngân hà đầu nguồn nơi đây thiên địa linh khí càng như thế nồng đậm so với ta khương gia tiên đảo cũng không kém bao nhiêu a khương thái nhất mở rộng xuống lưng mỏi lập tức đánh giá chung quanh đứng lên bất tử dược thần linh hảo đây cũng là cựu thiên sao phải biết bất tử dược thế nhưng là tiên vực cực kỳ chân quý một loại tiên dược bình thường đế cảnh tu sĩ nếu là không thể thành tiên cuối cùng liền sẽ cắt đụi trở về với c ắ t đụi còn nếu là phục d ụ n g bất tử dược liền có thể sống lại một đời vô tận kỷ nguyên trước vị tiên nữ đế chính là lấy bất tử dược sống lại một thế lại một thế cuối cùng địch sống cựu thế thần thai không ngừng thể biến suy cho cùng thành tựu i hồng trần tiên nói cách khác không có đi t i ê n lộ vượt qua tiên môn thành tựu tiên nghe nói hồng trần tiên chiến lược mặt trời có thể so với tiên vương như lại tinh tiến một bước có thể cùng đế giả sánh vai nhưng bất tử dược sao mà chân quý từ xưa đến nay toàn bộ tiên vực sinh ra bất tử dược đều không có bao nhiêu có thể lại nơi này bất tử dược vậy mà nhiều vô số kể khắp nơi có thể thấy được v ề phần cái kia thần linh thảo càng thêm ghê gớm nghe nói đế cảnh đỉnh cao nhất tu sĩ nếu là phục d ụ n g liền có thể lại không vào tiên đạo lĩnh vực trước tu ra tiên đạo hào quang lĩnh hội tiên đạo pháp tác loại này tu ra tiên đạo pháp tác hào quang đế cảnh tu sĩ có thể cùng chân tiên chém giết vô cùng cường đại trừ cái đó ra rất nhiều sớm đã lại tiên vực diệt tuyệt hoặc là chưa từng xuất hiện kỳ chân dị cầm nơi đây cũng khắp nơi có thể thấy được có tương tự chân long có tựa như chu tước có cực giống cùng kỳ còn có một số thuần huyết con nghê đào n ộ t ngay cả sớm tại thời đại thái cổ diệt tuyệt hoàng điệp ở chỗ này đều có thể nhìn thấy sau đó khương thái nhất lấy bồ đề gương sáng pháp quan sát nơi đây dường như đã nhận ra cái gì trong lòng run sợ một hồi không gì sánh được cổ lão khi tức xa xưa đến không thể ngược dòng tìm hiểu nghĩ đến nơi này so tiên vực còn phải sớm hơn khương thái nhất thở dài một cái trong lòng đúng là có chút hâm mộ có thể sinh hoạt tại nơi đây sinh linh bất quá để hắn có chút hiếu kỳ chính là nơi này sinh linh bên trong cũng không có tu sĩ lập tức thương thái nhất ở chỗ này bốn chỗ du tàu đứng lên những cái kiêu kỳ chân dị cầm tất cả đều vắt ngang lại chân trời hiếu kỳ đánh giá thương thái nhất không có chút nào bởi vì thương thái nhất trên thân cái kia không gì sánh được khí tức đáng sợ mà có chỗ kiên kỵ xem ra những sinh linh này thực lực cũng đều không kém đạo hữu dừng bước đúng lúc này sau lưng chuyển đến một thanh âm chỉ gặp một vị đạo bảo tiểu đồng bước nhanh hướng thương thái nhất đi tới nhìn ngươi tới sau thương thái nhất hiếu kỳ nói đạo hữu ngươi hẳn là chính là người tiếp dẫn đạo hữu chủ nhân nhà ta đã đợi chờ đã lâu xin mời đi theo ta tiểu đồng gật đầu nói thanh âm của hắn rất non nớt tướng mạo cũng cùng bảy tám tuổi hài đồng không khác thân cao thẳng đến khương thái nhất bên hông bất quá hành vi cử chỉ lại hết sức lão thành giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết thiên sơn đồng mô giống như bất quá khương thái nhất nhưng không có bất luận cái gì khinh thị tương phản trong lòng không gì sánh được kinh ngạc trước mắt tiểu đồng này nhìn sâu không lường được trong lúc giơ tay nhấc chân phản phất cùng nơi này thiên địa đại đạo hòa làm một thể thực lực như thế sợ là có thể so với một chút tiên vương bất quá hắn nhưng lại chưa nhìn g a vị này tiểu đồng tu vi cảnh giới nhưng hắn phát hiện tiểu đồng cái chán hai bên có ngắn nhỏ sừng nô ra đây cũng là để hắn có chút hoài nghi cái này sẽ không phải là một đầu đại hung h u y ề n hóa ra hình người đi dường như nhìn ra khương thái nhất tâm bên trong suy nghĩ tiểu đồng cười n h ạ t nói đạo hữu không cần suy đoán ta bản thể chính là một đầu con nghê huyết mạch chỉ là cùng long tộc có mấy phần tiếp cận chủ nhân gặp ta đáng thương cho phép ta ở chỗ này tu hành Dạng này, Khương、thái、nhất khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được phỏng đoán đứng lên đầu kia lông trắng gật khẽ Thái được kia đầu, đầu con nghe bực này giống l o à i tại tiên vực thế nhưng là rất ít gặp từ thời đại hoang cổ liền đã diệt tuyệt nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cái k h ê m một chút mặt khắc kỳ chân dị thú có thể là một chút sớm đã biến mất tại tiên vực trong dòng sông lịch sử đại hung manh cầm phải chăng cũng có thể ở chỗ này nhìn thấy nghĩ đến cái này thương thái nhất tâm bên trong đối với nơi này nhận biết lại sâu hơn mấy phần không gì sánh được cổ lão về thời gian không thể ngược dòng tìm hiểu lại tiên vực trước đó siêu thoát hết thảy nơi đây không đơn giản a dù là thương thái nhất kiến thức rộng rãi giờ phút này nhưng cũng không khỏi không cảm thái trừ cái đó ra nơi này đạo tắc so với tiên vực muốn càng thêm đầy đủ ngay cả sáng thế chi đạo đều có thương thái nhất theo sát tại đạo bảo tiểu đồng sau lưng chốc lát sau lại một chỗ cổ láo chân trời trong cung điện gặp được bọn h ắ n phía sau chủ nhân một thân áo xanh tướng mạo thường thường có thể trên thân lại có một loại không nói ra được kỳ lạ khí chất tựa như đại đạo c h i tử vô tận đạo tắc gia thân thân t h ú y trong đôi mắt càng là có thời không hai loại đại đạo pháp t ắ c diễn hóa thông qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau thương thái nhất biết được người này là bồ đề đạo nhân bản thể chính là một viên phật đà trên cổ thụ bồ đề biến thành bởi vì cây cổ thụ tia đồng thọ cùng trời đất vì vậy trên đó mỗi một khỏa bồ đề bên trong đều t u y ê n khắc giữa thiên địa cực kỳ nguyên thủy đại đạo bồ đề đạo nhân nhìn rất ôn hòa không có một tơ một hào thượng vị giản nên có uy nghiêm ngược lại giống như là cái người qua đường nhưng hắn cả người giữa cử chỉ phảng phất cùng nơi này thiên địa đạo tắc kêu gọi lẫn nhau bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực cường đại sợ là không thể so với bọn hắn khương ra những cái tia chân tổ kém tiểu hữu ngươi ý đồ đến ta đã biết nhưng ta khuyên ngươi tiên môn không ra tiết lộ không xuất hiện tình huống dưới tốt nhất đừng chủ động dẫm lên trời đang khi nói chuyện bồ đề đạo nhân vung tay lên một chén nước trà xuất hiện lại khương thái nhất trước mặt đây là sáng thế thần trà lấy cựu thiên thần tuyển làm dẫn cùng sáng thế bản nguyên tư dùng tiến hành chư thiên tinh thần c h i hạch dung luyện m à thành thế gian lại không chén thứ hai bồ đề đạo nhân cười nói sáng thế thần trà khương thái nhất không khỏi sợ h ã i t h á n phục sáng thế c h i đạo vốn là khó tìm cựu thiên thần tuyển càng là chỉ tồn tại ở cựu thiên lại tiến hành chư thiên tinh thần c h i hạch dung luyện làm một chén trà như vậy thủ bút đủ để có thể thấy được bồ đề đạo nhân thực lực cường đại theo khương thái nhất đem trà này nước uống cạn hắn nội vũ trụ bên trong vạn đạo hình mình một đạo mới tinh sáng thế tri đạo từ nội nổi tiếng nhất cùng hắn nội vũ trụ bên trong đại đạo dung hợp hắn nội vũ trụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm lớn ra mấy lần thế giới thụ cũng càng thêm óng ánh trong suốt cả người không nói ra được thoải mái loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhưng lại để khương thái nhất thu hoạch không ít hắn nội vũ trụ bên trong mảng lớn tinh vực đổ sụt khô kiệt sau đó mới tinh vực sinh linh nao h nhào xuất hiện một trận luân hồi với hắn nội vũ trụ bên trong hoàn mỹ diện hóa một lần tiền bối lại có như thế thủ đoạn để cho người ta sợ hai t h ằ n phục lại nói ngươi khương gia viễn tổ còn có thể tốt bộ đề đạo nhân đột nhiên hỏi tiền bối biết lai lịch của ta khương gia Ta tự nghe h nhận i ê n n ra, lúc trước ta lúc c ù ngươi tổ một c ú vậy khương thái nhất tâm đầu càng c h ấ n nhị ra đây chính là nhà bọn hắn tam đại viễn tổ một trong cũng chính là lúc trước vị k i a quát lụi thiên đạo lao tổ tông càng là bọn hắn khương gia cho đến tận này t r i ể n lộ tái thế mặt người trước duy nhất một tôn vô thượng đế giả là vì chân chính t i ê n đế nghe trong tộc mặt khác của tổ chân tổ lời nói viễn tổ nhị ra năm đó đế đạo pháp tắc bản nguyên bị thương một mực tính dương đến nay khương thái nhất hiện tại cũng không biết đến t u ộ t cùng phát sinh qua cái gì nhưng là trong lòng của hắn lần lần cảm thấy trước mắt vị này bộ đề đạo nhân phảng phất biết chút ít cái gì có thể làm cho chân chính đế g i ả bị thương đối thủ kiên nên cường đại dường nào chương 448. có thể k h á c loại thành đạo vì sao không k h á c loại thành tiên chương 448, có thể k h á c loại thành đạo vì sao không k h á c loại thành tiên t i ê n bối ngài biết năm đó xảy ra chuyện gì khương thái nhất do hỏi hắn kỳ thật rất muốn biết đến t u ộ t cùng là như thế nào đại kiếp ngay cả chân chính đế đô nhận lấy thương tích đến mức bọn hắn khương ra v ớ tổ một mực nghỉ ngơi lấy lại sức đến bây giờ đều không có khôi phục lại một ít gì đó ngươi bây giờ biết đối với ngươi không có gì tốt chỗ hủy diệt đã bắt đầu máu và xương khúc dạo đầu một thế bi thương bức tranh dù cho là đế giả cũng khó thoát cái này năm đó khương nhị ra nếu không có lấy tiên đế khí h ộ thể hậu quả chỉ sợ so hiện tại nghiêm trọng hơn b ồ đề đạo nhân thở dài một cái không muốn nhiều lời ngay vậy khương thái nhất trong lòng càng c h ấ n hủy diệt đã bắt đầu chỉ là cái gì tiên đế cũng khó thoát cái này vậy cái này cướp đến cùng là cái gì giới ngoại hư không nguyên sao khả hư không nguyên không phải là bị ngăn cách tại đê đập bên ngoài sao hoặc là nói b ồ đ ề đạo nhân lời nói đ ạ i k i ế p nhưng thật ra là có hát thủ phía sau màn đó là đế giả phía trên tồn tại nhưng từ cổ đến nay mạnh nhất không phải liền là tiên đế sao về phần tiên đạo lĩnh vực phía trên cổ kim vãng lai trong sử sách cũng không từng có ghi chép ngã trong lúc nhất thời thương thái nhất chỉ cảm thấy đầu v ó c hỗn loạn ông ông vạn cổ vội vàng trong một ý niệm bao nhiêu thế giới phá diện sinh linh diệt tuyệt vũ trụ k h ô kiệt luân hồi sụp đổ từ xưa đến nay phát sinh bao nhiêu náo động lớn dị vực không ngừng xâm chiếm tiến vực h á cám bất tử vật chất những sự kiện này phía sau đều có một đôi hát thủ chấp trưởng kỷ nguyên thay đổi vạn t b chân, chân long đã từng từng nói với hắn tương lai hắn vô cùng cường đại cường đại đến ngay cả tiên vương đỉnh cao nhất đều muốn phủ phục run dày nhưng tương lai địch nhân cũng vô cùng đáng sợ bởi vậy đây là một cái bi thương kỷ nguyên c ũ n bởi vậy cái này đường thành tiên hắn không đi không được cứ việc vừa rồi bồ đề đạo nhân khuyên hắn nhưng hắn không muốn chờ tiền bối ta tự biết tiên lộ mênh mông tiếp nạn rất nhiều hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu nhưng cái này tiên lộ ta không đi không được mong rằng tiền bối chỉ điểm k h ư ơ n g thái nhất c h ắ p tay chân thành tha thiết đạo không ngờ bồ đề đạo nhân lại là lắc đầu ngươi bây giờ thực lực tuy mạnh đã đến ngươi cảnh giới này có khả năng đạt tới cực hạ n chiến lược thậm chí có thể cùng mới vào tiên vương sinh linh sách vai nhưng cái này tiên lộ ngươi vẫn là đi không được h i ệ n nhiên bồ đề đạo nhân trong nháy mắt liền xem thấu k h ư ơ n g thái nhất thực lực cũng có được đánh giá rất cao không vào tiên đạo lĩnh vực có thể cùng mới vừa vào tiên vương sinh linh chép giết không chút khách khi nói hắn sống vô tận với nguyện có thể giống thương thái nhất loại này t i ê n tử n g o cổ kinh tài tuyệt diễm hàng người cả thế gian không thấy nếu không nói hỗn độn thể chính là vạn cổ dị số cho dù là hắn cùng đông đảo cổ lao đế giả lại lớn đế c ả n h lúc cũng vô pháp làm đến tùy ý chấn sát các lộ c h ậ t tiên chớ đừng nói chi là cùng tiên vương giao thủ đó là trên cấp độ sinh mệnh trên lệnh nhưng mà khương thái nhất sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế yêu nghiệt đến cực hạn đó là bởi vì hắn dung luyện văn pháp tập vạn đạo làm một thể đi ra một đầu mới tinh tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đạo bởi vậy mới có chiến lược như vậy cũng chính là như vậy hắn không muốn khương thái nhất đi chịu chết tiết lộ mênh ô n g hung hiểm như thế nào hắn biết do kỳ thật cực hạn chính là một mực dùng để đánh vỡ tiên vực chưa tồn tại trước đó liền đã có rất nhiều siêu thoát nhân đạo lĩnh rất nhiều sinh linh cũng đều tự hành tu ra tiên đạo hà quang tiên đạo phát tác thành tiên cũng không phải là chỉ có đi qua đường thành tiên mới được bồ đề đạo nhân lắc đầu nói nhưng ta đã đợi không được đã lâu như vậy ta trên vai gánh rất nặng ta nhất định phải nhanh trưởng thành còn xin tiền bối chỉ điểm thương thái nhất chưa từ bỏ ý định nói hắn từ xuất thế đến nay một đường quét ngang tung hoành b á t hoang vô địch thiên hạ không biết chiến bại bao nhiêu cường địch từ c h ấ n áp cùng thế hệ khi c h ấ n áp một thời đại lại đến c h ấ n áp cổ kim đến nay tất cả cổ lao thiên tiêu lại đến cùng thế hệ trước chém giết đánh đâu thằng đó tử thế vô địch bởi vậy trùng kích đường thành tiên hắn vẫn rất có lòng tin có thể hôm nay lại bị bồ đề đạo nhân liên tục k h u y ê n cáo thậm chí phủ định cái này khiến hắn có chút chịu không được nhưng bồ đề đạo nhân cùng bọn hắn khương gia với tổ nhị ra là cùng giai tồn tại đều là tiên đế tiên đế lời nói hắn không thể coi thường loại tồn tại này cũng không cần thiết lựa gạt hắn đường thành tiên muốn mở ra còn cần trăm ngàn vạn năm thời gian con đường này chủ động xuất hiện ngươi thành t i ể u chất tiên không có vấn đề nhưng ngươi bây giờ chủ động đi tìm đường này cùng đi chịu chết không có gì khác biệt thần thoại niên đại có người trải qua và tiếp khắc loại thành tiên có thân người hóa và thế cảm lộ minh đạo đúc thành tiên đạo hà quang cũng có người n g h ị c h sống kiểu thế không ngừng thuế biến thành tựu thiên vị những người này đều không có đi qua đường thành tiên thiên tư của ngươi so với bọn hắn mỗi một vị đều cường đại hơn vì cái gì không có khả năng như thế đi đâu tại sao phải đi đường thành tiên đâu b ồ đề đạo nhân liên tiếp nêu ví dụ tiếp lấy còn nói thêm hôn đ ộ n thể tiềm năng thương gia huyết mạch tiềm năng ngươi nếu là có thể kết hợp lại đào móc đến cực h ạ n cũng có thể như bọn hắn một dạng không đi tiết lộ cũng có thể thành tiên cái gọi là đường thành tiên kỳ thật cùng thiên đạo ấn ký ra thân không có gì khác biệt ngươi có thể lấy các loại phương thức thành đạo vì sao không có khả năng lấy các loại phương thức thành tiên nghe bồ đề đạo nhân lời nói khương thái nhất trở mặc nửa ngày qua đi mới gật đầu nói ván bối minh bạch đa tạ tiền bối chỉ điểm nhưng hắn nội tâm hay là rất gấp bởi vì từ đế lộ chỗ sâu biết được một chút bí ẩn sau hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng dường như nhìn ra khương thái nhất nội tâm ý nghĩ bồ đề đạo nhân cười nói về thời gian là đủ lại bên ngoài những lao g i a hỏa này còn chưa ngội thấu trước đó ngươi có đầy đủ thời gian đi cực điểm thể biến chương bốn trăm bốn mươi chín vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng có thể vĩnh hàng duy nhất chương 449, vòng đi vòng lại, thương thái nhất đi là một đầu không giống bình t h ư ờ n g đạo trên con đường này chỉ có chính hắn cũng chính là như vậy thương thái nhất tương lai có vô hạn khả năng siêu thoát gông cùng xiềng xích bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực cũng chưa hẳn không phải là không có khả năng dù là hắn trời sinh pháp tắc viên mãn chấp trưởng đại đạo trong lòng cũng không gì sánh được hâm mộ mà n h â n tộc sở dĩ có thể từ nhỏ yếu trở nên cường đại trở thành vũ trụ vạn tộc đứng đầu cũng chính bởi vì n h â n tộc tiềm lực là vô hạn mặc kệ là công pháp tu luyện hay là gông c ù n xiềng xích gông xiềng đều bị kẻ đến sau không ngừng đánh vỡ cái này cũng khiến cho người đời sau tộc trở nên càng ngày càng mạnh mạnh Bồ đề cho dù hắn nhục thân vạn cổ không một cũng vô pháp thôi động mảy may nơi đây có ta vô số kỷ nguyên đến thu thập qua cổ tịch phát tắc còn có ta tự sáng tạo pháp ngươi cũng có thể lĩnh hội đợi cho tiên lộ mở ra ta lại thả ngươi đi ra bồ đề đạo nhân thanh âm lại trong cung điện vang lên p h ả n p h ấ t từ bốn phương tám hướng mà đến trên mặt đất chất đầy đủ loại trí bảo còn có rất nhiều tuyệt thế thần thông đại pháp cùng tiền nhân lưu lại tu luyện tâm đắc thương thái nhất cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ở giữa bị giam ở chỗ này chẳng qua trước mắt mà nói đối phương đối với hắn cũng không h ắ c ý hơn nữa còn biết hắn khương ra với tổ thương thái nhất thở sâu lập tức lật lên xem những n à y sách cổ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút b ồ đề đạo nhân lời nói cũng là rất có đạo lý nếu không dung hợp thiên đạo ơ n ký đi các loại thành đạo con đường vậy cũng có thể khác loại thành tiên lại nói lại lớn cướp tiến đến trước đó còn có rất nhiều thế hệ trước lại khiêng cũng coi là vì hậu nhân tranh thủ trưởng thành thời gian một bên khác cái tia phương trôi nổi chân trời trong điện phủ cổ lao chủ nhân n g à i như vậy giúp hắn có cần thiết này sao cái tia tên là tất phương đạo đồng rất là không hiểu tuy nói khương thái nhất tiên tư c h ắ c tuyệt vạn cổ vô song đã đạt đến nhân đạo lĩnh vực cực hạ thậm chí có thể cùng mới vào tiên vương cường giả giao thủ nhưng phải biết bộ đề đạo nhân thế nhưng là một tôn chân chính đế giả đế giả nhân tình ai có thể tiếp nhận phần nhân quả này như thế nào còn bộ đề đạo nhân cười lắc đầu cũng coi là còn khương ra một cái nhân tình hắn biết khương nhị gia khẳng định biết khương thái nhất sẽ đến hắn nơi này có thể cũng không khuyên can cái này đủ để chứng minh hết thảy lúc này khương thái nhất xếp bằng ở một góc hỗn độn thanh l i ê n bên trên đôi mắt khép hở dốc lòng tu luyện không còn c ố chấp đường thành tiên hắn muốn đem hắn tự thân tiềm năng hỗn độn thể tiềm năng khương gia huyết mạch tiềm năng dung hội q u ò n thông lại toàn bộ khai phát đến cực hạng không ngừng đánh vỡ các phương diện cực hạng nói không chừng tiên lộ lại mở trước đó hắn liền thành tiên nữa nha theo từng quyển từng quyển cổ tịch bản khương thái đọc qua một lần đầu ó c của hắn càng thanh minh đối với đạo cảm lộ càng kh chỉ gặp hắn toàn thân ánh sáng tràn đầy hỗn độn khí tràn ngập một cỗ tiên vận từ hắn trên người hình thành mười hai đoá đạo hoa từ phía sau từng cái hiện hiện càng sáng trói lại trong quá trình này hắn mảy may đều không phát hiện được thời gian trôi qua theo thương thái nhất đọc qua đến phía sau mấy quyển cổ tịch sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thận trọng lên mấy bản này cổ tịch t r ù n g chỗ ghi lại tin tức vậy mà có thể ghép lại ra tiên vực chân tướng một đạo ánh sáng cầu vồng chiếu dọi lại hắn trên mi tâm sau đó thiên địa bắt đầu vũ trụ sơ khai vạn vật mà sinh sau đó không ngừng diễn hóa trưởng thành đến đình p h n g cuối cùng lại quy h ư mà nối nghiệp tục lập lại vòng đi vòng lại lặp đi lặp lại tuần hoàn hoàn chỉnh luân hồi không ngừng luân hồi chưa từng ngừng quả là thế thương thái nhất thở sâu trong tháng chốc hắn nhìn thấy một tấm đại thủ đem tiên vực cùng với k h á c chư thiên vạn giới toàn bộ tể hiến vũ trụ khô kiệt cuối cùng được t r ô n cất đưa cũng không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên không có vật gì trong hư vô đúng là lại diễn hóa ra một phương vũ trụ mới tiên vực mới chư thiên vạn giới lại xuất hiện sau đó sinh linh mới mới vạn tộc lại lần nữa diễn hóa phát triển trưởng thành cho đến đình phong cùng hắn bây giờ nội vũ trụ bên trong tình huống cơ hồ chính là giống nhau như lúc rất nhiều chư thiên vạn giới đại thiên thế giới đại đế cấp bậc tu sĩ đã là mạnh nhất mà tiên vực có thể xuất hiện tiên đế loại tồn tại này cái k i a n ế u là do、so、tiên vực càng thêm mênh mông tầng cấp càng cường đại hơn vũ trụ phải chăng có nhân vật càng khủng bố hơn sở dĩ bọn hắn chưa từng gặp qua là bởi vì tiên vực tiên thiên hoàn cảnh liền đã quyết định liền giống với một chút máy tính chương trình rất nhiều thiết lập ban sơ liền đã định chết xem ra cái gọi là hư không nguyên chính là rất nhiều vũ trụ hải cốt trồng chất mà thành ta nếu là thành cựu tiên đế thể nội vũ trụ cũng sẽ diễn hóa thành bây giờ tiên vực như vậy mà ta nếu là bước vào cao hơn lĩnh vực ta nội vũ trụ cũng sẽ trở nên càng th nhưng cái này p h á n phất mãi mãi cũng không có cuối cùng thương thái nhất nhẹ dọn g nhìn non tâm cảnh của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa tu sĩ mạnh đến trình độ nhất định thể nội mở nội vũ trụ sau đó nội vũ trụ lại không ngừng diện hóa theo tu sĩ thực lực cường đại mà càng phát lớn mạnh đã như vậy như vậy những thần thông kia công pháp c h í bảo nếu là đến thực h ạ n lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào giờ khắc này thương thái nhất cảm giác trước nay chưa có rõ ràng thời gian dần dần trôi qua rất nhiều công pháp thần thông tại trong đầu hắn không ngừng thuế cực điểm thăng hoa nhìn thấy hiệu quả sau thương thái nhất liền nghĩ tới tự thân hôn n ộ thể bất kỳ vật gì đều có thể không ngừng đánh vỡ cực hạn đem tiềm năng vô hạn mở rộng cái kia hỗn độn thể tự nhiên cũng không ngoại lệ ầm ầm thương thái nhất hồn trên thân giới tế bào đều tại cực điểm thể biến vô tận hỗn độn khí mãnh liệt dâng lên cả n g ư ờ i hắn tiến vào một loại không gì sánh được trạng thái huyền diệu bên trong hỗn độn vốn là vạn vật c h i nguyên hết thể lực lượng nguồn số u i mặc kệ là táng thổ t ử khí tiên vực cùng cựu tiên tiên h địa linh khí âm dương nhị khí đều có thể do hỗn độn khí diễn biến mà đến hỗn độn sinh vạn vật, vạn vật quy khư lại có thể trả lại bay về hỗn độn vòng đi vòng lại bao quát luân hồi tuy lặp đi lặp lại tuần hoàn bất tử bất d i ệ t vĩnh hằng duy nhất chương bốn trăm năm mươi không vào tiên đạo lĩnh vực trước lục thân thành tiên chương bốn trăm năm mươi không vào tiên đạo lĩnh vực trước lục thân thành tiên thương thái nhất toàn thân hỗn độn ý chạy xuôi tiên vụ mịt mờ cái chán chỗ mi tâm có tiên đạo hào quang hiện hiện cả người tắm rửa lại trong tiên quang nhấp n g á y sinh huy thể nội mỗi một cái tế bào đều bị tiên huy tràn đầy đủ loại đạo pháp ngang qua sen lẫn đạo pháp của hắn đều tại cực điểm về biến cả người hắn sinh mệnh cấp độ cũng đang không ngừng tăng lên mặc dù còn không có thành tựu chân chính tiên vị nhưng cũng kém không được nhiều lắm quá trình này phi thường trầm chạm cũng không biết trải qua bao lâu chỉ nghe răng r ắ c một tiếng v a n g nhỏ thương thái nhất trên thân kim quang t r ù n g thiên khí thế sông mây xanh b à n g bạc mênh mông khí huyết trở nên so di vãng càng thêm dày hơn nặng sau lưng của hắn có một tôn màu vàng đạo tắc pháp thân hiện hiện sừng sững trong trời đất chư thiên tinh thần vô tận tinh vực lại bên cạnh quanh quẩn đây là cực điểm sau khi thuế biến đạo tắc pháp thân trên khí tức không thể so với những cái kia mới vào t i ề n vương cảnh pháp thân yếu hơn bao nhiêu không thuộc về mảnh này cố sử không bị thiên địa đại đạo chỗ ghi chép tương lai hiện tại đi qua đều không có cách nào ngược dòng tìm hiểu đây chính là đạo của ta ta pháp thương thái nhất n h ỉ non tự nói hắn chầm rãi đứng dậy hai tay mở rộng p h ả n phất muốn xé rách vô tận h ắ c ám tái tạo vũ trụ cắn khôn nồng đậm tiên đạo pháp tắc xuyên qua toàn thân tiên huy mịt m ở tiên đạo khí tức không gì sánh được nồng đậm chỉ kém một bước cuối cùng thương thái nhất ánh mắt bên trong có hai bó kim quang bắn nhanh mà ra chiếu sáng cung điện toàn thân hắn đều bốc cháy lên màu vàng liệt diễm đó là cùng hắn h ò a làm một thể sau h ô n độn chân hỏa、so liền có thể lập tức thành tiên nhưng là lần nữa trước đó ta muốn đúc thành mạnh nhất đế cơ hắn nhẹ dọn g n ỉ n o n phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm vê anh hắn toàn thân chấn động thể nội tất cả xương cốt trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn vạn đạo hào quang dâng lên mà ra sau đó hắn lại đem tu ra tiên đạo hào quang cùng tiên đạo pháp tắc cùng toàn thân xương cốt dung hợp quá trình này không gì sánh được thống khổ trong lúc đó không ngừng có sáng chói huyết dịch màu vàng vẩy ra mà ra mỗi một giọt máu đều mang kinh người thần tính khí huyết mặt trời bình thường chân tiên nếu là c ậ thân đều sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện nhưng mà khương thái nhất lại không gì sánh được bình tĩnh vô cùng tỉnh táo hắn muốn tái tạo bản thân lại không vào tiên đạo lĩnh vực trước trước tu ra tiên đạo nhục thân theo thể nội xương cốt lại không ngừng cùng tiên đạo phát tắc tiên huy tương giao dung tái tạo sau lưng của hắn hỗn độn trên pháp thân khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ sớm đã siêu việt chân tiên đỉnh cao nhất so một chút mới vào tiên vương sinh linh còn muốn đáng sợ sinh mệnh cấp độ thuế biến mặc dù thấm khổ nhưng khương thái nhất nhưng cố không rên một tiếng nếu là đổi lại thường nhân sợ là sớm đã bị đau chết trên trường hà vô tận thời không pháp sen lẫn tàn phá bừa bãi nhấc lên thao thiên cự lãng toàn bộ cung điện đều tại đây khắc phát ra kịch liệt doanh minh cũng may tòa cung điện này xuất từ bồ đề đạo nhân tri thủ lúc này mới không gì sánh được kiên cố chống đỡ một lần lại một lần dư ba trung kích dung hợp quá trình vẫn còn tiếp tục khương thái nhất trên người tiên ý càng phát ra hùng hậu đợi cho toàn thân xương cốt cùng tiên ý cùng tiên đạo pháp tắc toàn bộ dung hội sau loại kia không có gì sánh kịp thống khổ mới kết thúc những cái kia dài đầy mặt đất hỗn độn chân huyết cũng đều tựa như có linh tính một lần nữa hội tụ đến khương thái nhất thể nội thời khắc này khương thái nhất cả người hoàn thành thu trở nên cùng dĩ vãng khác biệt trên người hắn tiên huy không gì sánh được dày đặc bên ngoài thân có tiên đạo pháp tắt chảy xuôi không gì sánh được săn chói để cho người ta mở mắt không ra hỗn độn pháp thân sừng s ứ g tại trong thiên địa ương phản phất khai thiên tích địa cự nhân tái tạo c à n khôn vô số tinh hà chư thiên tinh thần vờn quanh quanh thân đạo tác thần liền sen lẫn quân quanh vậy đại biểu ba nghìn đại đạo hắn pháp thân tràn ngập đỉnh cao nhất khí tức phản phất muốn đem chư thiên đều đẻ đổ loại khí tức này đã không phải là chuẩn tiên vương cùng tiên vương sơ kỷ có thể so sánh bây giờ pháp thân đã có thể so với tiên vương trung kỳ nhục thể của ta cũng đã nhận được trước em nhục thân tu luyện thành t i ê n thân đây cũng là một loại khác loại thành tiên dưới mắt cũng chỉ còn lại có chân tiên chính quả còn chưa ngưng tụ chỉ cần ngưng tụ ra chân tiên chính quả vậy ta liền có thể chân chính thăng hoa đến tiên đạo lĩnh vực k h ư ơ n g thái nhất lẩm bẩm nói tuy nói hắn còn ở vào đế cảnh đỉnh cao nhất nhưng chiến lược cũng đã có thể so với tiên vương trung kỳ nhục thân đã lột xác thành t i ê n thân cá nhân pháp thân cũng đã nhận được thăng hoa loại chuyện này nếu là chuyển đến ngoại giới tuyệt đối sẽ nhắc lên song lớn rất khó sẽ có người tin tưởng không vào tiên đạo lĩnh vực ngược lại trước nhục thân thành tiên vạn cổ đến nay sợ là chỉ có hắn khương thái nhất khai sáng con đường này kỳ thật ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến có thể lấy được lớn như vậy hiệu quả lấy hắn bây giờ chiến lược so với rất nhiều phổ thông tiên vương đều không kém ngay tại khương thái nhất tâm bên trong cảm khái lúc vê anh một tiếng vang thật lớn cung điện cửa lớn chậm rãi rộng mở bồ đề đạo nhân cầm trong tay p h ụ trần đi đến đa tạ tiền bối đề điểm khương thái nhất đối bồ đề đạo nhân chắp tay đi bái tạ chi lễ lúc trước bồ đề đạo nhân thế nhưng là không ít đề điểm của hắn cực hạn là dùng để đánh vỡ thành tiên chưa hẳn nhất định phải đi đường thành tiên nếu có thể khắc loại thành đạo vậy liền có thể khắc loại thành tiên hắn cũng chính là nghe lọt được những lời này lúc này mới không ngừng đánh vỡ cực hạn cho tới bây giờ hắn tất cả thần thông đều lộ sắc thành tiên pháp hỗn độn pháp thân cũng có thể so với tiên vương trung kỳ lục thân cũng cực điểm lộ sắc thành tiên thân cũng chỉ thiếu kém ngưng tụ chân tiên chính quả chỉ cần đem tiên quả này ngưng tụ là hắn có thể hoàn thành chân chính t h u ế biến dưới mắt hắn t h u ế biến hẳn là thuộc về t h u ế biến một nửa vượt quá dự liệu của ta không vào tiên đạo lĩnh vực lại trước đem lục thân lộ sắc thành tiên thân toàn thân xương cốt lộ sắc thành tiên cốt tiểu hữu như vậy thứ tư quả nhiên là vang dội cổ kim người thứ n h ấ ta dù là bồ đề đạo nhân loại tồn tại này giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy sợ h ã i thắc phục trong lòng thậm chí có một chút hâm mộ hương thái nhất đi ra một đầu không giống bình thường đạo đây coi như là khai sáng lại một cái tiền lệ vô tận kỷ nguyên trước vị k i a lấy thân là chủng khai sáng tiền lệ kỷ nguyên này thương gia truyền nhân không vào tiên đạo lĩnh vực lại cực điểm thể biến nhục thân thành tiên lấy hương thái nhất thực lực hôm nay rất nhiều uy tín lâu năm tiên vương chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn mà tất phương giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn trong lòng hãi nhiên bản thân hắn liền so với cái tia chuẩn tiên vương tiên vương sơ kỳ người mạnh lên không ít nhưng giờ phút này lại tại khương thái nhất trên thân ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị cái này còn nhiều hơn thua lỗ tiền bối lúc trước đề điểm không phải vậy văn bối cũng không nghĩ tới đường còn có thể như thế đi khương thái nhất nói ra đợi cho hắn lại đem tiên quảng ứng tụ chính thức đặt chân tiên đạo lĩnh vực những tiên vương kia cự đầu đều sẽ không lại có thể là đối thủ của hắn đây là của cá nhân ngươi cảm lộ cùng tiên phú hai thứ này không đủ ta chính là nói nhiều hơn nữa cũng vô ích lấy thực lực ngươi bây giờ độc sông tiên lộ ngược lại là ổn bồ lê đạo nhân nói ra h ư ơ n g thái nhất nhẹ gật đầu trong mắt tràn đầy d â n trào chiến ý mặc kệ đường xá nhiều nguy、hiểm. ngăn tại trước mặt hắn làm thịt cướp nhiều đáng sợ hắn tự nhiên dốc hết sức vỡ nát chi chương bốn trăm năm mươi mốt cùng chơi c h é m giết g i ế t ra một đầu đoàn khang đại đạo chương bốn trăm năm mươi mốt cùng chơi c h é m giết g i ế t ra một đầu đoàn khang đại đạo đợi cho khương thái nhất sau khi rời đi tất phương nhỏ d ọ g dò hỏi chủ nhân hắn thật có thể thành công sao phải biết vạn cổ kỷ nguyên đến nay còn chưa từng có người nào có thể chủ động tìm được t i ê n lộ dù sao lại tìm kiếm t i ê n lộ trong quá trình rất nhiều hung hiểm đều sẽ phát sinh hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt chân linh vĩnh mất thiên tư ngạo cổ vô song kinh tài tuyển diễm còn thân có đại khí vật dạng này kỷ nguyên thiên hữu tiêu luôn luôn có thể đánh phá thường nhân khó mà đánh vỡ ghi chép bồ đề đạo nhân nhìn xem sớm đã đi xa khương thái nhất lẩm bẩm nói đợi cho hắn thành tiên thời điểm chắc hẳn người kia sát xuất lớn cũng sẽ xuất hiện nói đến đây bồ đề đạo nhân trong mắt có lanh quang hiện lên chủ nhân đến lúc đó ngài cũng nên động thủ thanh toán tất mới biết bồ đề đạo nhân ý tứ trên mặt cũng không khỏi hiện ra tức giận cùng sát ý tiên đế thế nhưng là sừng s ữ n g lại tiên đạo đỉnh cao nhất nếu là giận dữ chư thiên q u kiệt vũ trụ châm l u n vạn tộc tịch diện an toàn tiên đế người đều đ e m bỏ ra trả giá nặng nề một bất con đường này xác thực nguy cơ trùng trùng rất nhiều hung hiểm đều sẽ phát sinh lại ưu ám thâm thúy trong vũ trụ vượt qua một hồi trong lúc bất chợt có một đạo màu xanh đậm trật tự thần liên sẽ mở vũ trụ hư không trong vũ trụ nhiệt độ đ ố n g nhiên giảm xuống vô số lần hư không đông kết trong phạm vi trăm vạn giảm tinh thần đều bị băng phong sau đó từng cái sụp đổ đó là một đầu vô cùng kinh khủng to lớn sinh linh tương tự ma vượn g đầu có hai sừng màu băng lam trong đôi mắt hung quang nhấp nháy đương nhiên đầu này sinh linh cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sinh linh mà là có cực kỳ thuần túy thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành cũng là tiên t i ê n sinh ra linh trí Cũng thương thái nhất hử i khu này n lạnh một tiếng cách vạn giảm xa năm ngón tay khép lại một quyển ném đúng ra trong hư không vô số ngôi sao cùng nhau sụp đổ máy liệt ngập trời hỗn độn điểm sáng sáng lên vũ trụ hơi thở nóng bỏng không gì sánh được nóng hổi giống như là trong hát cám dâng lên thái dương cực kỳ sáng trói loáng mắt ngập trời ánh lửa chật ních vũ trụ những sinh linh kia trong nháy mắt bị hòa tan bốc hơi sau đó hóa thành cực kỳ tinh tuần h đạo tắc bản nguyên quay về thiên địa thương thái nhất tiếp tục lên đường con đường này một chút không nhìn thấy bờ phản phất mãi mãi cũng không có cuối cùng xuyên thẳng qua ở giữa vô tận trật tự thần liên ngang qua mà ra khí tức c u ầ n b ã o bốn chỗ tuân ra nhảy lên thậm chí rất nhiều địa phương đều hóa thành sinh cơ đoạn tuyệt chi điện bình thường sinh linh nếu là đặt chân liền sẽ trong nháy mắt hình thần câu diện mà lại càng đi c h ố sâu hung hiểm cũng càng nhiều vừa rồi trong hư không xuất hiện những cái kia tương tự ma vượn sinh linh kỳ thật chính là thiên địa đạo tắc biến thành cũng không phải là huyết nhục chi khu nhưng cũng chính là như vậy mới hiện lộ rõ ràng nơi đây đáng sợ những sinh linh kia do cực kỳ tinh thuần cực hàn quy tắc ngưng tụ mà thành cho dù bị chấn sát cũng sẽ một lần nữa hóa thành đạo tắc bản nguyên quay về thiên địa mà nối nghiệp tục ngưng tụ cơ hồ được cho bất tử bất diệt nếu là bình thường chân tiên đ ụ n g tới trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng liền xem như thần hồn đều sẽ bị đông cứng sau đó sẽ vỡ thành t ạ t bã chết ngay cả lông đều không thừa vừa rồi k ư ơ n g thái nhất cứ thế dương trí cương pháp tắc tới đôi cứng đều cảm giác được một cỗ cực hàn chi ý đối diện đánh tới nếu không có bản thân hắn cùng hôn đồn chân hỏa hòa hò lấy nục thể của hắn cũng muốn bị thương trừ cái đó ra trên con đường này vẫn tồn tại một loại phi thường kỳ l ạ trận vực cấm chế chính là đem hắn công kích toàn bộ hấp thu từ đó diễn hóa ra càng cường đại hơn sinh linh bởi vậy khương thái nhất không muốn ở chỗ này dừng lại lâu bằng tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng qua loại tốc độ này đã đạt đến hắn từ trước tới nay cực hạn bằng vào ta hiện tại nục h thân chi lực cùng phổ thông tiên vương chém giết dư sải nếu là ta ngưng tụ chân tiên chính quả cho dù là tiên vương cự đầu cũng có thể đổi cứng khương thái nhất tự lẩm bẩm tính toán mình bây giờ thực lực đang khi nói chuyện hắn đã chạm vào trong hư không vông ầ n nơi này một vùng tầm tối không có tinh hà không có tinh thần thậm chí ngay cả thiên thạch đều không có tuyệt đối chân không trong không khí lưu lại cực kỳ đáng sợ khí cơ những khí cơ kia cổ lão tàng thường phản phất trải qua vạn cổ tuế y n g u y ệ t từ cực cổ thời kỳ liền lưu t r u y ề n đến hiện tại cho dù là hắn đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao bất quá khương thái nhất không chút do dự tiếp tục tiến lên thời gian trôi mau qua mấy thập niên tìm kiếm tiên lộ trên đường khương thái nhất tao nộ không biết bao nhiêu làm thì cướp còn gặp rất nhiều vô cùng kinh khủng tiên tiên sinh linh cùng trước đó những cái kia ma vượn một dạng những n à y tiên tiên sinh linh cơ hồ tất cả đều là thiên đạo pháp tắc ngưng tụ biến thành mà không phải huyết nhục chi khu mỗi một loại tiên tiên sinh linh đều đại biểu một loại cực hạn đạo t á c bọn chúng khi thì hóa thành lửa hoàng dẫn động địa hỏa thiên kiếp khi thì hóa thành lôi thú triệu tập ngàn vạn lôi đỉnh mặc dù không phải huyết nhục chi khu có thể khí tức k i a quả thực đáng sợ t à n ra huy áp cho dù là chân tiên đỉnh cao nhất cũng muốn đ â m máu bất quá cũng may khương thái nhất dung luyện và pháp và đạo hợp nhất ứng đôi đứng lên cũng nghĩ đối với g a n a n hắm ra một quyền vô lượng hôn độn chi quang đem p ư ơ n g vũ trụ này không gian báo phủ dù là những sinh linh này do thiên địa đạo tắc t ư n g t ụ cũng ngăn không được thế công của hắn đương nhiên thương thái nhất cử động cũng không thể nghi ngờ là lại khiêu chiến thiên đạo từ xưa đến nay chỉ có tu luyện đến đế giả mới có thể áp chế thiên địa đại đạo hiệu lệnh thiên đạo đế giả phía dưới cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất nếu là dám chọc thiên nộ cũng sẽ không có kết cục tốt trong khoảnh khắc phương vũ trụ này không gian bị vô cùng vô tận trật tự thần liên xuyên qua các loại tinh thần đến cực hạn quy tắc từng cái hiện hiện đều mang kinh người thiên uy muốn đem cái này dám t r ọ c thiên nộ sâu kiến diện sát đây là cực kỳ r u n động nhưng mà、Khương、thái nhất lại không sợ hai chút hai chút nào càng đánh càng hăng. dù là thân thể dạng nước thân nhiệm thánh huyết vẫn như cũ cùng những thiên địa quy tắc này huyết chiến hỗn độn pháp thân sừng sững thiên địa trung ương trong lúc giơ tay nhấc chân vắt ngang cựu thiên vô số trật tự thần liên vỡ nát nhưng mà đến phía sau càng ngày càng đáng sợ sát kiếp đều xuất hiện rất nhiều thái cổ tiên vương chiếu dọi c h i thân hiển hóa chư thiên lấy thủ đoạn cường thế thế thiên hành đạo muốn chấn sát hương thái nhất nếu là thật sự tiên đụng phải một màn này tuyệt đối sẽ gan là gan kịch liệt hồn phi p h á tán cho dù là tiên vương gặp được đều muốn biến sắc giờ khắc này thiên đều dung chuyển vũ trụ a n h minh nhấc lên dư ba đem chư thiên tinh thần đều nát thành huyết s á c cương phong quét sạch những nơi đi qua không gian đổ sụt một mảnh hư vô vực sâu xuất hiện lại sâu trong hư không đó là hư không nguyên thời khắc này tiên vực tựa như là phá toái trứng gà giống như bị đánh xuyên chiến đấu vẫn còn tiếp tục vũ trụ biên cảnh đều nổ tùng thiên khinh địa phúc n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đều là hóa thành bọc nước sau đó tiêu tán động tĩnh này thật sự là quá lớn rất nhiều tồn tại cổ lão đều bị kinh động cách thức ước vạn dòng không gian thấy cảnh này sau tất cả đều trận tròn mắt lại có người có can đảm thiên địa đại đạo chém giết bọn hắn thật sự là không thể tin được kỷ nguyên này vậy mà lại phát sinh sự tình khủng bố như vậy k h ư ơ n g Thái n h ấ t thân thể m ặ t n g giống o à i hiện như như đầy m ạ mươi vàng n ớ c đọng n hai t nuôi h t nốt h i trung chiến gì sinh được g vạn cổ đại cục chương Thái chút bốn trăm năm mươi n g hai n nuôi lực, c nốt trung sinh vạn cổ đại cục cụ. cụ. tiên vực vô cùng lớn nhưng cũng là có biên giới biên giới bên ngoài là thần bí khó lường m ê n h mông c h i địa hư không yên nơi này tràn ngập vung chi không hết sương mù màu đen ai khắp nơi đều có màu đen ánh sáng cầu vòng xuyên qua khu vũ vắt ngang lại chân trời mỗi khi hư không yên chấn động đều sẽ có một thế giới bị n u ố t hết dù là cách khoảng cách nhất định thương thái nhất đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt nhào tới trước mặt dù là nhục thể của hắn vô cùng cường đại thể nội hay là có tiếng vang oanh minh âm thanh truyền ra bên ngoài thân xuất hiện vết rách bất quá rất nhanh liền tự hành khôi phục cuối cùng thương thái nhất rốt cục thấy được một đầu ẩ n nấp ở trong hát cám đường con đường này một mực kéo dài đến không thấy cuối cùng hắn đạp trên con đường này đi tới nhưng mà lại là cảm nhận được một cỗ hoang vu cô q u ạ n khí tức không có sinh linh không có trong truyền thuyết tiên huy càng không có tiên ý lưu động lại nơi này thậm chí đều không cảm giác được thời gian tồn tại nơi đây tựa như là bị thi hạ cấm chế nào đó vĩnh hằng i ê n tính đạp lên đằng sau thương thái nhất toàn thân lồng tơ đều đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lít nha lít nhít thi thể mỗi một bộ thi thể bên trên đều tản mát ra ngập trời khí cơ cho dù chết đi vô số kỷ nguyên có thể lưu lại khí cơ vẫn như cũ vô cùng kinh khủng những n à y tất cả đều là tiên thi đại địa đều bị tiên huyết nhuộm dần màu đỏ bừng khắp nơi đều là đổ nát thê lương đổ sụp cổ điện miếu thở trừ cái đó ra tiên khí cũng là khắp nơi có thể thấy được nhưng bởi vì quá xa xưa rất nhiều tiên khí đều đã mất đi thật tính phải biết tiên đó là tiên đạo lĩnh vực tồn tại tuế nguyệt không gián hơn có thể nơi đây vậy mà chết nhiều như vậy tiên nếu để cho tu sĩ tầm thường nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị h ụ chết trước mắt cảnh tượng này thật sự là thật là đáng sợ nghĩ không ra người người đều muốn đi đường thành tiên vậy mà lại biến thành táng tiên trí địa hương thái nhất thợ sâu sau đó nhìn về hướng lơ lửng lại cao hơn chống không hành tinh cổ kia hiện nhiên đây chính là tiên vực trong sử sách ghi lại tiên tinh nơi đây đến tột u c ũ n g xảy ra chuyện gì phải biết trong ghi chép cựu thiên thế nhưng là một cái không gì sánh được rộng lớn thế giới so với tiên vực còn cổ l a o hơn nhiều nơi này tiên h địa quy tắc so tiên vực còn muốn hoàn thiện đầy đủ thích hợp vạn tộc tu luyện lại tiên môn không ra tiên lộ chưa mở tình h u ố n g dưới thương thái nhất xông vào nơi đây cho nên gặp tiên l ộ một đường đến mới có nhiều như vậy sát tiếp theo nhau mà tới có thể cho dù tiên lộ chưa mở cũng không trở thành xuất hiện nhiều như vậy tiên thi đi thương thái nhất tiếp tục thâm nhập sâu càng hướng bên trong nhìn thấy thi thể thì càng nhiều đương nhiên khí tức cũng so ngoại vì những thi thể này khí tức càng thêm c u ầ n c u ộ n không đối nhìn xem đầy đất tiên thi thương thái nhất trong mày luôn cảm giác có chút không bình thường t i ê n lộ là rất nhiều kẻ thành đạo tha thiết ước mơ địa phương chỉ cần đạp lên t i ê n lộ liền có thể tắm r ử a tiên quang có cơ hội bước vào tiên đạo lĩnh vực lui một b ư ớ c giảng cho dù cuối cùng không thể thành tiên cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn đối với tiên đạo cảng nộ cũng sẽ càng sâu mà từ xưa đến nay tiên vực kẻ thành đạo cũng không nhiều dù là từ cực cổ thời kỳ thiên địa sơ khai lên tính toán những kẻ thành đạo này cộng lại cũng không có nơi này t i ê n thi nhiều áp vậy những thứ này t i ê n thi lại là từ đâu mà đến chẳng lẽ là tiên lộ chưa xuất hiện trước đó liên đã tồn tại tiên thiên tiên linh vậy bọn hắn tại sao lại chết ở chỗ này hay là nói cựu t i ê n tồn tại thời gian so tiên vực còn cổ lao hơn nhiều trừ cái đó ra thương thái nhất phát hiện những thi thể này trên người phục sức cùng tiên vực bây giờ phục sức cũng không giống nhau mà lại thật nhiều thi thể trên người phục sức cũng không hoàn toàn giống nhau p h ả n phất đến từ từng t ừ cái kỷ nguyên luân hồi trong lúc nhất thời thương thái nhất nghĩ đến bồ đề đạo nhân từng từng nói với hắn lời nói một đôi hát thủ phía sau màn bây giờ tiên môn này cũng có vấn đề càng giống là có người cố ý chuẩn bị đợi cho hậu thế kỷ nguyên phát triển tới trình độ nhất định lại ra tay hủy diệt cảm giác này cùng bàn i ế t heo có điểm giống vô béo lại đọc thủ nghĩ đến cái này thương thái nhất nhịn không được thở sâu lại liên tưởng đến đã từng lại hắn thành đạo lúc bảy tôn tiên vương đỉnh cao nhất không tiếc thừa nhận đại nhân quả cũng muốn dọc theo thời không trường hạ đi ngược dòng nước chấn sát chính mình lúc trước lại dị vực chiến trường lúc chân long đã từng nói qua hắn thấy được tương lai một góc rất nhiều vốn không nên tồn tại hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại khủng bố đều sẽ nhảy ra mà tương lai mình thực lực mạnh đến ngay cả chân long dạng này tiên vương đỉnh cao nhất đều muốn sợ hãi bởi vậy kết hợp đủ loại thương thái nhất tâm lý p h ả n phất nghĩ tới điều gì chẳng lẽ cái kia bảy tôn tiên vương đỉnh cao nhất cũng là hắc thủ kia điều động mà ta của tương lai cùng cường địch như vậy đối mặt đồng thời cho đối phương tạo thành phiền phức rất lớn thương thái nhất thở sâu nhưng trong lòng cực kỳ phiên muộn hắc thủ kia ám toán bọn hắn khương ra tiên đế v ớ tổ án toán bổ để đạo nhân loại tồn tại này chính là tương lai mình đại địch sao chương bốn trăm năm mươi ba nếu tiên lộ không làm được vậy liền tự sáng tạo tiên đạo chương bốn trăm năm mươi ba nếu tiên lộ không làm được vậy liền tự sáng tạo tiên đạo thương thái nhất thở dài thiên đạo ấn ký có vấn đề tiên môn có vấn đề cái kia minh mông bên ngoài hư không n g u yên có phải hay không cũng liên lụy đến một cọp đại bí nghe phải chăng cũng có thể là là hát thủ kia cách làm dù sao trước đó bồ đề đạo nhân từng nói qua cặp kia hát thủ phía sau màn thôi động từng cái kỷ nguyên hủy diện vạn tộc sinh tử luân hồi tịch diện mà hư không yên mỗi một lần xôi trào đều sẽ có một phương thế giới bị hủy diệt sau đó trải qua vô số kỷ nguyên thế giới mới sinh ra xuất hiện mới tộc đàn thương thái nhất lung lay đầu không muốn nghĩ nhiều nữa lấy thực lực của hắn bây giờ liền xem như đều đ o á n đúng cũng không thay đổi được cái gì hắn mở mị không căn cứ lại tiên tinh bên trên du tẩu lúc đầu hắn tới đây mục đích đúng là vượt qua tiên môn đi đến tiên lộ đạt được tiên địa đại đạo tán thành ngưng tụ ra t i ê n quả thành cựu chất tiên nhưng bây giờ hắn mê mang kết quả là công giã tràng trước mắt đứng vững vàng một tòa cửa đá nhìn phi thường cổ lão phía trên tuyên khắc lấy vô số cổ lão tự phủ từ cực cổ thời kỳ lưu truyền đến hiện tại hắn thử nghiệm muốn đem cửa này lời ra nhưng dù hắn có vô thượng tần h lực chiến lược ngập trời có thể lại trên cửa đá kia hay là cảm nhận được một cô lớn lao nặng nghề v o à i anh một cô cực kỳ đáng sợ phản vệ chi lực truyền đến để hắn nhất hầu ngọt ngọt khoe miệng tràn ra vết máu dù là hắn là vạn cổ vô song hôn đột thể có thể thời khắc này trên thân thể từ lâu là vết dạn mọc lan tràn ta thực lực hôm nay cho dù là tiền kim cũng có thể tùy tiện mãi nhỏ có thể vậy mà không cách nào đẩy ra cánh cửa này cái này hẳn là chính là tiên môn thương thái nhất thở sâu đột nhiên hắn phát hiện cánh cửa này ch hắn thậm chí thấy được một đầu cổ l á o thời không dòng sông tuế nguyệt đào đạo kỷ nguyên thay đổi mỗi một lần đều sẽ có bọn nước quét sạch phát ra ngập trời tiếng vang vô số mảnh vỡ thời gian lại trên dòng sông trôi nổi mỗi một mảnh vụn bên trong đều ghi lại tiên vực một cái kỷ nguyên hắn thậm chí từ đó thấy được bọn hắn khương ra một vị nào đó t i ế t tổ giờ khắc này khương thái nhất phảng phất minh bạch cái gì đôi mắt dần dần trở nên thanh lanh đứng lên tiên môn cùng dòng sông thời gian tương gia dung lại tiên môn chưa mở tình hôn dưới ta đi ngược dòng nước thì tương đương với là lại thời không trường hà bên trong ngực dòng sẽ nhiễm phải đại nhân quả khó trách nửa đường ta sẽ đụng phải nhiều như vậy trọng thai đ ạ i kiếp nhẹ giọng nhỉ non ở giữa khương thái nhất tinh tế cảm lộ đứng lên hắn tu luyện thời gian pháp âm dương pháp thuế nguyện chi lực nhưng cùng b à n bên trên dính đến đồ vật hay là quá ít đầu này thời không trường hà có thể giúp hắn không ngừng hoàn thiện thời gian của mình pháp theo khương thái nhất cảm lộ thời gian dòng sông một chút chi tiết biến hóa cũng dần dần bị hắn phát giác tâm cảnh của hắn tại thời khắc này trở nên không gì sánh được bình thản cũng không biết trải qua bao lâu chỉ gặp khương thái nhất thể biểu lại có thời gian đạo hoa hiện hiện cả người hắn thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ không gì sánh được huyền diệu cũng liền tại thời khắc này dòng sông thời gian lần nữa sôi trào lên cùng thương thái nhất trên người thời gian pháp hô ứng lẫn nhau ầm ầm tiên môn tại lúc này đúng là chấn động kịch liệt đứng lên sau đó chậm rãi rộng mở môn này vậy mà mở thương thái nhất hơi kinh ngạc vừa rồi hắn dùng hết toàn lực đều dung chuyển không được tiên môn mảy may mà bây giờ hắn chỉ là đối với thời gian pháp cảm nộ có chỗ làm sâu sắc dẫn đến chính hắn thời gian pháp cùng dòng sông thời gian sinh ra cảm ứng đến mức tiên môn mở ra chuyện này nếu là chuyện đi thế nhân sợ là đều sẽ bị n g ắ c mồm kinh ngạc đoán chừng không có mấy người sẽ tin thất thải hạ thủy tiên đạo chi quang từ tiên môn nội dâ trong nháy mắt cả viên tiên tinh cùng phía dưới cựu thiên đại địa đều bị nồng đậm tiên ý bao phủ các loại dị tượng hiện hiện ra nguyên bản âm u đầy t ử khí hình ảnh trong nháy mắt bị một bộ sinh cơ giạt rào cảnh tượng thay thế thiên môn nội hào quan g văn trượng thiên huy mịt mờ cảnh tượng này thật sự là quá lóa mắt quá sáng chói một đ ó a lại một đ ó a tiên đạo chi hoa từ thiên môn nội nở rộ vùng thiên địa này đều phát sinh nhuanh minh hoang vu đại địa bị màu xanh lá thảm thực vật phủ kín dòng sông thời gian cũng nhanh chóng lao nhanh phản phất lại trong nháy mắt đi qua vô số kỷ nguyên thế giới này đều phát sinh long trời lở đất biến hóa lớn chỉ cần bước vào tiếp nhận tiên đạo hào quang tắm ngưng tụ tiên quả liền có thể thành tiên dù là tâm tính trầm ổ n như khương thái nhất giờ phút này đều khó mà giữ vững bình tĩnh đây chính là thế nhân thường nói tiên môn đường thành tiên trong ghi chép tiên tinh lúc này có mảng lớn tiên quang bắn nhanh mà ra mỗi một đạo tiên quang bên trên đều có tiên đạo phù văn l ậ cấn một đ o ạ tiên đạo chi hoa cũng vang lên khương thái nhất dựa s á t vào chỉ cần cùng này tiên đạo chi hoa tư ơ n g dung liền có thể ngưng tụ ra tiên quả đây là thành tựu chân tiên tiêu chí bất luận kẻ nào đều khó mà kháng cự loại dụ h o này dù sao thế nhân tu hành mục đích cuối cùng nhất chính là nhảy ra thời gian trói buộc t u ế nguyện không gia thân vạn cổ trường tồn nhưng mà lại thời khắc mấu chốt này thương thái nhất quả thực là không có đi vào lúc này rất nhiều tiên quang đã tụ hợp vào trong cơ thể của hắn muốn đem hắn nguyên bản đạo pháp toàn bộ hòa tan sau đó sẽ có hoàn toàn mới tiên đạo pháp tác sinh ra nhưng kể từ đó chính mình trước đó làm hết thẻ chẳng phải là đều hợp h ý húng hồ dạng này tiên lộ là hắn muốn sao nghĩ đến cái này thương thái nhất vội vàng điều động thể nội hôn nội khí đem những cái kia tụ hợp vào trong cơ thể hắn tiên quang từng cái bóc ra bên ngoài cơ thể nếu để cho thế nhân thấy cảnh này tất nhiên sẽ quá sợ hãi thành tiên đang ở trước mắt ai có thể dễ dàng buông tha rất nhiều cấm cư trí tôn đại đế cổ đại đối với thành tiên chấp nghiệm không gì sánh được chi sâu những cái kia tự chém một đao trí tôn một thế lại một thế phát động hắc cám náo động hấp thụ chúng sinh tinh huyết một thế lại một thế tự phong chính là vì thành tiên bởi vậy đủ để có thể thấy được tiên đạo lĩnh vực đối với những người này sức hấp dẫn lớn bao nhiêu có thể hương thái nhất quả thực là kháng trụ cái này lớn lao dụ hoặc dù sao hắn hơn một vạn năm trước chính là k h á c loại thành đạo tự tuyệt thiên đạo ơ n ký thu ra đạo của chính mình đi ra con đường của mình nếu là vì thành tiên hủy đi chính mình tân tân khổ, khổ ngưng tụ ra tân đạo không đáng húng hồ tiếp nhận hoàn toàn mới tiên đạo phát tắc hắn không xác định trên người hắn sẽ phát sinh biến hóa gì t h ở sâu thương thái nhất giờ phút này trở nên càng thêm tỉnh táo bình tĩnh hắn thôi động hôn độn chân hỏa lại chính mình bên ngoài thân hình thành một tầng bình chướng ngăn cách những cái tia bay nhảo mà đến tiên quang mượn nhờ những n à y ấn có tiên đạo lạc ấn quang vũ xác minh chính ta đạo bước ra chính ta tiên pháp thương thái nhất trầm giọng nói sau đó hai đầu gối ngồi xếp bằng lại tiên môn u ngoại rầm rầm trước mắt ánh sáng cầu vồng không ngừng nhảo về phía hắn mỗi một đạo trong tiên quang đều mang theo vô thượng tiên đạo l ạ ấn nhấp ngay sinh huy cực điểm nhưng hắn bên ngoài thân hỗn độn chân hỏa đem tất cả tiên quang ngăn cách bốc hơi cả người như lão tăng nhập định xứng xứng bất động đường thành tiên không được vậy liền đi ra chính mình t i ê n lộ ta có thể k h á c loại thành đạo liền có thể k h á c loại thành tiên k h ư ơ n g thái nhất tự lẩm bẩm trong lòng hình như có cảng nộ trong mắt của hắn trở nên thâm t h ú y ưu ám phản phất vạn cổ không dậy nổi gọn sóng đầm sâu tỉnh táo đáng sợ nếu để cho thế nhân thấy cảnh này tất nhiên sẽ n g o á t mồm kinh ngạc t i ê n lộ đang ở trước mắt đi vào liền có thể lập tức thành tiên có thể thương thái nhất lại là ngăn trở dụ hoặc như vậy chương bốn vạn thế luân hồi cảng nộ khắc loại thành tiên t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi bốn vạn thế luân hồi cảm n lộ các loại thành tiên v o a anh ẩm ẩm thời không trường hạ c u ộ n c u ộ n nổi lên kinh thiên vận sóng đạo âm rung động tiên huy quanh quẩn hương thái nhất toàn thân n ắ m mình trong k i m quang như cái thế thiên thần màu vàng đạ o hoa từ phía sau hiện hiện thần trung mộ cổ tiên ý giạt giả ở bên cạnh hắn có vũ trụ hư ảnh hiển hóa trôi nổi vô số hạt các đại biểu chư thiên tinh thần tráng của hắn t r ỗ mi tâm màu vàng nhà tấn ký càng phát ra sang trói tựa như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất tiên quang thắp sáng toàn bộ vũ trụ sau đó mỗi một đoạn hoa đều tại lẫn nhau hội tụ sau đó tư dùng trong quá trình dung hợp có nổ vang dung trời phát thanh ra sau đó đoá thứ hai màu vàng đạo hoa hiện hiện sau đó chính là đoá thứ ba thứ tư đoá cuối cùng trọn vẹn m ộ ư ơ i ba đoá đạo hoa cùng nhau nở rộ cái này m ộ ư ơ i ba đoá đạo hoa đại biểu khương thái nhất từng tu luyện ra m ộ ư ơ i ba đạo t i ê n khí cộ tịch có lời chín lấy là cửa số chín đạo t i ê n khí liền có tiên đế chi tư mà khương thái nhất lại phá vỡ cái này cửa số đủ để có thể thấy được hắn chỗ tự sáng tạo đại đạo kinh khủng bực nào theo m ư ơ i ba đoá đạo hoa dung hợp lẫn nhau thân hồn của hắn lại giờ khắc này đều tách ra vô tận ánh sáng cầu rồng trói lọi chùm sáng xông phá cử q u á n xuyên toàn bộ vũ trụ thời không trường hạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng kịch liệt chấn động đứng lên lại đằng sau thương thái nhất chỗ dung luyện vạn pháp cùng nhau xuất hiện tuyến nguyệt âm dương luân hồi mỗi một đạo pháp tắc đều có dị tượng xuất hiện hiển hóa chư thiên toàn bộ tiên tinh bao quát phía dưới cựu thiên đều kịch liệt dung chuyển động tính này thật sự là quá lớn ngay cả tiên vực dị vực thắng thổ sinh linh đều có chỗ phát giác tình huống như thế nào đó là tiên quang có người thành tiên tiên vực chỗ sâu có ngủ say vô số kỷ nguyên cấm khu trí tôn bị bừng tỉnh trên mặt lộ g a vô cùng kích động thân sắc có cổ hoàng pha kén mà ra bay nhưng mà rất nhanh những ngày trí tôn cổ hoàng liền đã nhận ra không đối tiên quang ngốc trời tiên ý lưu động nhưng vì sao không thấy đường thành tiên có trí tôn t h o n g mày khó có thể lý giải được không có tiên môn không có tiết lộ nhưng lại có như vậy hùng hậu tiên huy tiên ý đây là có chuyện gì hẳn là thế gian này còn có người không dựa vào tiết lộ liền có thể thành tiên có cổ hoàng ngạc nhiên bọn hắn chưa từng nghe nói qua có loại phương pháp này nếu là có thể không đi đường thành tiên liền thành t i ê n vậy bọn hắn làm sao khổ muốn phát động hắc cám náo động hấp thụ vũ trụ ước vạn sinh linh tinh huyết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhìn ký t ứ c này tuyệt đối là có người thành tiên chẳng lẽ có người đi ra một đầu trước nay chưa có đường không đạm tiết lộ cũng có thể thành tiên rất nhiều tu sĩ cổ đại trí tôn thái cổ hoàng tất cả đều mở bức chúng sinh đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin được có thể sự thật liền bày ở trước mặt tiên quan kia nhấp nháy sinh huy tiên ý sáng trói trói mắt không thể nào là giả không đúng ta chưa bao giờ cảm giác được có tiên lộ xuất hiện có cổ hoàng hít vào khí lạnh cũng hoài nghi nhân sinh dị vực chốt sâu rất nhiều bất hủ c h i vương cũng đều đã bị kinh động chuyện gì xảy ra đây là có người thành tiên tiên lộ chưa mở thiên môn chưa hiện làm sao lại thành như vậy tuyệt đối là có người thành tiên khí tức này không sai được so sánh với tiên vực dị vực cùng cựu thiên t r i ệ u coi như gần bọn hắn đều cảm giác được c ố khí tức này mặc dù chỉ là trong n ấ y mắt nhưng cũng để vô số vương đều cảm thấy rung động riêng phần mình hãi nhiên mặc kệ là tiên vực hay là dị vực cũng phải cần đi tiên lộ mới có thể thành tiên có thể nói lại chưa tiên vạn giới chúng sinh trong mắt đi tiên lộ thành tiên vốn là như vậy mà không vào t i ê n lộ các loại thành tiên cơ hồ là không thể nào các loại thành đạo đều đã khó càng thêm khó vô số kỷ nguyên đều chưa chắc có người có thể như vậy thống chi các loại thành tiên ta dị vừa có đại địch một vị bất hủ c h i vương thanh em k h á n k h á n đạo t i ê n lộ chưa hiện chính là không có khả năng thành tiên thời đại có thể lại thời đại này có người phá vỡ lẽ thưởng phá vỡ gông cùng xiển xích đi ngược dòng nước đắc đạo thành tiên bởi vậy có thể thấy được nó tư chất là đáng sợ cỡ nào loại tồn tại này thành tiên tiên vương đỉnh cao nhất đều là tất nhiên thậm chí có thành tựu đế giả tư chất. chí Mà có đế giả bởi ọ bọn n hắn dị vực kỷ nguyên này còn chưa có người thành tiên, bọn hắn những này bất hủ chi vương cũng không tiên môn hiện. chưa hủ chi dị vực có cảm giác được kỷ xuất bất b vậy phán đoán khẳng định là tiên vực có người tại trong hồng trần thành tiên phải biết loại này không đi tiên lộ k h á c loại thành tiên chiến lược ngập trời viễn siêu còn lại thời đại người thành tiên có thể vượt qua nhiều cảnh giới cùng tiên vương c h é m g i ế t mà lại nó trưởng thành tốc độ kinh người cái này khiến dị vực chư vương đều vô cùng phiền muộn quân đế mặc dù có người thành tựu hồng trần tiên nhưng nhiều lắm là cũng chính là thiền tư yêu nghiệt coi như không được đại uy hiếp không có trưởng thành thiên tiêu là vô dụng một vị đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh bất hủ chi vương nhìn về phía một bên vị kia cầm trong tay bảo hồ lô nam tử trung niên vô thương chúng ta hay là không cần khinh thị tốt côn đế trầm giọng nói cái này côn đế chính là hạc vô song sư phụ đứng hàng tiên vương đỉnh cao nhất thực lực vô cùng cường đại mấy cái kỷ nguyên trước khâu q có lúc một đầu ngón tay liền đ i ể m chết tiên vực đế quan người mạnh nhất nếu không có có khương gia đỉnh cao nhất tồn tại xuất thủ tiên vực đã sớm cùng kỷ nguyên kia bị công phá khương gia tổ địa xem g a thái nhất hắn thành công không đi tiết lộ giống các loại thành đế như thế các loại thành tiên như vậy tư chất so với viễn tổ cũng là không yếu mấy cái lao tổ khương gia gặp nhau mỗi người đều vô cùng kích động đóng giữ sơn hải thành khương gia thái thượng trưởng lao khương thượng cũng là mặt mũi tràn đầy kích động xem ra thái nhất hắn đi ra một đầu vạn cổ không có đường ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công lấy khương thái nhất tư chất thành tiên cũng không khó nhưng k h á c loại thành tiên quả thực để hắn cái này thái thượng trưởng lao đều kích động một thanh rất nhiều khương thái nhất tùy tùng cũng đều nhao nhao nóng g nhìn thâm không tỷ như vân lan nhỏ đế quân sở t r ạ c cự thần linh tộc truyền nhân cổ cắt bụi cả nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết cùng sớ mấy năm từng đi theo khương thái nhất khương gia một đám trên mặt của mỗi người đều mang kích động mà những cái k i a từng cùng khương thái nhất tranh phong cùng thế hệ cường giả giờ phút này tất cả đều trầm mặc kim sĩ đại bằng tộc kim sĩ nhỏ bằng vương bị phong núi vạn lòng tổ cùng ẩn thế sau thần hoàng quật trong những thế lực này những cái k i a cùng khương thái nhất từng có mâu thuẫn tranh phong qua cùng một đời người trong lòng đều vô cùng phức tạp lúc trước bọn hắn từng tranh phong qua người bây giờ đều đã thành tiên mà bọn hắn đến nay cũng còn dừng lại tại chuẩn đế đỉnh phong ngay cả nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất cũng không bước vào loại tranh lệch này càng kéo càng xa sớm đã không còn một cái cấp độ thiên tinh bên trên k hương thái n h ấ t xếp bằng ở tiên môn u trước toàn thân tiên quang nhấp nháy tiên ý lưu động rốt c ụ c thành hắn chờ giờ khắc này đợi quá lâu trong khoảng thời gian này hắn phảng phất trải qua vô số luân hồi mỗi một thế đều đóng vai lấy khác biệt nhân vật xuất từ khác biệt gia tộc kinh lịch khác biệt sự t ì n h sau đó mọi loại cản bộ vạn thế một thể trải qua luân hồi lặp lại tuần hoàn không biết bao nhiêu trong thời gian này dù hoặc t r ù n g điệp bất quá cũng may hắn tâm tính k i ê n định chưa từng giao động nhưng mà đúng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc tiên hỏa trung điệp vô số t u ê n khắc có tiên đạo là cấn lôi đỉnh từ trong biển mây quay cuồng gào thét thành t i ê n c k h ư ơ n g thái nhất đôi mắt nhắm lại tuy nói hắn chưa đi đường thành tiên chính là đi ra một đầu tiền nhân không đi qua đường nhưng cái này thành tiên cướp vẫn như cũng là muốn kinh lịch chỉ có như vậy mới tính chân chính thành tiên cái này thành tiên cướp nhìn vô cùng kinh khủng bình thường chân tiên đều m u ố n né tránh nhưng đối với hắn khương thái nhất mà nói loại trình độ này cướp cùng hắn đạp vào tiên tinh trước trải qua đại k i ế p trọng thai so sánh nhiều nhất xem như đi một lượt quá trình vê anh thiên khung trong nháy mắt bị tặc mặc chỉ còn mênh mông bắt ngát hư không thời không trường hà từ trong đó diễn hóa sau đó rất nhiều tiên đạo lôi đình cùng nhau rơi xuống nhưng mà cái này đủ để đem c h â n tiên đỉnh cao nhất anh thành bột mịn tiên đạo lôi đ ỉ n h đánh vào khương thái nhất trên thân ngay cả từng bọn nước đều không có cố lại chỉ gặp khương thái nhất sừng sững hư không lên như diều gặp gió đại thủ nhô ra trong nháy mắt đem cái này đẩy trời mây đen đánh sơ sát toàn bộ thiên kiếp đều bị hắn hôn độn pháp thân nắm ở trong tay sau đó triệt để tiêu tán chương bốn trăm năm mươi lăm bàn cổ tộc hát thủ phía sau màn mục đích chương bốn trăm năm mươi lăm bàn cổ tộc hát thủ phía sau màn mục đích vô tấn tiên huy bao phủ khương thái nhất hỗn độn tiên ý từ bên ngoài thân chạy xuôi tráng của hắn trên mi tâm xuất hiện một đạo sáng trói đến cực hạn tiên đạo lạc ấ n đây là thuộc về chính hắn lạc ấ n mà không phải thiên địa đại đạo ba n tặng trên lồng ngực của hắn hào quang lưu t h o á n trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đoá tiên hoa lại nở rộ sau đó có trái cây kết xuất trái cây kia hiện lên hình trái tim lấp lóe cực hạn tiên huy đây là hắn ngưng kết ra kết quả cái này biểu thị giờ phút này khương thái nhất chính thức bước vào chân tiên cảnh thực lực của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất lại chưa thành tiên trước đó hắn liền có thể quét ng nấu luyện ra thuộc về chính hắn tiên đạo là khấn thực lực của hắn so chưa thành tiên lúc còn phải mạnh hơn mấy lần hắn cảm giác l ấ y thực lực của hắn bây giờ liền xem như cùng một chút tiên vương cự đầu đối đầu cũng có thể va vào cái gọi là tiết lộ bất quá chỉ là vạn cổ đến nay thiết kế tỉ mỉ âm mưu thương thái nhất nhìn về phía cái k i a đạo thành tiên phía sau cửa tiết lộ trong mắt nhấp nháy sắp bén thế gian này tất cả đường đều là người đi ra mặc kệ là thành đạo hay là thành tiên mỗi người đều có con đường của mình mà trước mắt tiên lộ này ngược lại là cái t h i h o ạ không biết hại bao nhiều sinh linh thương thái nhất một trưởng q u ố a t như như lại lại lực lượng sen thời gian thương thái nhất đã nhận ra cái gì lập tức thôi động nắm giữ thời gian đạo kết hợp thực lực bản thân lần nữa một trưởng vô hướng về phía tiên môn thư không lại giờ khắc này ngưng kết thời gian đều dừng lại thương thái nhất giờ phút này tựa như là chấp trưởng thời gian luân hồi vô địch t i ê n vương khí tức ngập trời uy áp cái thế ngay cả dòng sông thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng bị tạm thời phân hóa đầu đôi không có khả năng tương liên tầm ẩ m t i ê n lộ bên trong đúng là có huyết mang sông thẳng lên trời giống như là vật gì đó bị xúc động trên bầu trời đã nứt ra một đạo dữ t ậ n lỗ hổng vô tận huyết vụ từ đó lan tràn ra một tôn tựa như khai thiên thần ma hư ảnh từ trong vụ mai đi ra đương nhiên đây chỉ là một dấu ấn mà không phải bản tôn nhưng dù vậy đạo lạc ấn này chiếu dọi ra hư ảnh trên thân hay là có vô thượng thần vì bản bạc phát ra toàn bộ cựu tiên đều bị ép sụp đổ vạn cổ chờ đợi xem như tìm tới ngươi hư ảnh giống như là âm mưu đạt được giống như một mặt c h ờ i gian ngươi đến tột cùng là ai hương thái nhất thần sắc cảnh giác nhưng lại cũng không bối rối p h ả n phất sớm đã ngờ tới dù sao tiên lộ là vạn cổ đến nay kinh tâm bày ra cục có lưu một đạo người bày cục là cấn cũng là bình thường chỉ là để hắn nghi ngờ là đạo hư ảnh này đến cùng là lai lịch gì bởi vì từ trên người đối phương hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ lao khí t ứ c không phải bình thường cổ lão p h ả n phất tiên vực không có trước đó liền đã tồn tại trên người hắn mang theo khai thiên tích địa giống như vĩ lực màu vàng nhạt trong con mắt có phủ văn thần bí lưu chuyển ngươi không phải đ ã đoán được sao thư ảnh kia cười nhạt nói phải biết tiên b ự c tồn tại thời điểm đã có tiết lộ hai cái này là đồng thời xuất hiện cái này làm sao không để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ luôn cảm giác phía sau này liên lụy đến cái gì kinh t i ê n bí văn cùng thiên địa sơ khai trước có quan hệ không đi đường thành t i ê n một mình sáng tạo chính mình tiết lộ không hổ là ngươi bất quá cũng may ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành nếu là đưa ngươi dịp sát tương lai phát sinh hết thể đều sẽ sửa đổi h ư ảnh kia nhìn thẳng khương thái nhất khí tức trên thân không gì sánh được hùng hậu bất quá trong lòng lại là không gì sánh được kinh ngạc mặc dù hắn đối với khương thái nhất có hiểu biết nhưng nhìn thấy thời đại này khương thái nhất có thể lại vừa thành tiên thời điểm liền có chém chết mới vào tiên vương cảnh cường giả thực lực hay là cực kỳ kinh hãi vô số kỷ nguyên trước bộ đề đạo nhân cùng tộc ta viễn tổ các loại một đám tiên đế đều là bị ngươi an t o á n thậm chí cái này tiên vực bên ngoài m ê n ngông c h i điệu h ư không nguyên cũng là ngươi chế tạo ra khương thái nhất nhìn chằm chằm đạo hư ảnh này thực lực của đối phương mặc dù cường đại nhưng lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm phải biết cái này còn vẹn vẹn chỉ là một dấu ấn nếu là bản tôn cái tiêu lại nên mạnh bao nhiêu xem ra ngươi đã biết không ít tin tức ngươi đến cùng có mục đích gì cũng được dù sao ngươi đã là người sắp chết nói cho ngươi cũng không sao đạo hư ảnh này nói ra nguyên lai、like、hắn là bản cổ tộc người thiên địa vốn là bản cổ mở toàn bộ chư thiên v n giới cũng tất cả đều là bản cổ tộc khu vực săn b á n vì phục sinh tiên tổ bản cổ bọn hắn chế tạo hư không nguyên t ế mất rồi vô số thế giới lại sáng tạo ra vô số thế giới sau đó đợi cho những thế giới này phát triển tới trình độ nhất định lại ra tay t ế g i i cứ như vậy vòng đi vòng lại vô hạn luân hồi nhưng muốn phục sinh tiên tổ những n à y còn xa xa không đủ có thể về sau thương thái nhất xuất hiện cho bọn hắn bản cổ tộc mang đến không ít phiền phức hoặc bọn hắn bản cổ tộc rất nhiều đại sự thế là mới nghĩ đến xuất thủ chém dụng thương thái nhất đi qua dùng cái này đến cải biến tương lai cái gọi là đường thành tiên kỳ thật cũng là trong kế hoạch một bộ phận bởi vì hắn biết thương thái nhất sẽ khác loại thành tiên cũng biết thương thái nhất sẽ hủy đi đường thành tiên hết t h ầ tất cả đều bị bọn hắn bản cổ tộc dày công tính toán qua bản cổ tộc thương thái nhất cho mày hắn biết tiên vực lưu truyền một cái truyền thuyết tiên b ự c nhưng thật ra là một vị nào đó đế giả nội vũ trụ biến thành cũng biết chư thiên và giới thiên địa đều là bị một vị cự nhân cho bổ ra về sau cự nhân kia thân thể hóa thành sơn xuyên đại địa hóa thành chư thiên tinh thần hóa thành vô số cổ xưa nhất nguyên thủy nhất thế giới cự nhân kia hồn phách hóa thành cổ xưa nhất ba nghìn đại đạo ba nghìn đại đạo lại diễn hóa ra ban sơ ba nghìn thần ma thân thể những bộ phận khác cũng đều hóa thành hoa cỏ cây cối biển cả dòng sông thiên địa linh khí cho chút chẳng lẽ đây đều là thật chương bốn trăm năm mươi sáu ám thần thân phận chân thật không muốn làm nô bốn trăm năm mươi sáu ám thần thân phận chân thật không muốn làm nô tốt hiện tại ngươi có thể đi chết hư ảnh kia nói xong đưa tay chính là một trường to lớn trưởng ấn màu vàng đem vùng thiên địa này đều phủ lên vô thượng thần uy ngút trời thiên băng địa liệt chư thiên tinh thần lung lay rơi xuống cứ việc hương thái nhất kịp thời thi triển hỗn độn đạo tắc pháp thân nhưng vẫn là bị áp chế gắt gao bên ngoài thân vết dạn mọc lan tràn máu chảy về r a phải biết hắn thi triển hỗn độn pháp thân chiến lược có thể tiên vương cự đầu sánh vai nhưng lại bị một dấu ấn hiện hóa chiếu dọi hư ảnh áp chế bởi vậy có thể thấy được hắc thủ phía sau màn này thực lực cường đại hôm nay sẽ không có người cứu người cho dù là tiên đế cũng không được hư ảnh tiêu cười khẳng khặc quá gì? giống như là cuộc sống tạm bỡ gặp mỹ nữ giống như hắn thi triển công kích trong nháy mắt vùng thiên địa này phảng phất bị một loại nào đó huyền diệu sức mạnh khó lường cho báo phủ ngăn cách hết thể điều tra vô số đầu tiên khắc vận mệnh thần liên ngang qua thương k h u n g sau đó cùng nhau vỡ vụn kể từ đó không người có thể phỏng đoán không người có thể điều tra hắn sở dĩ phải phí nhiều khổ tâm đó là bởi vì khương thái nhất chính là cái cự đại biên số nếu là không chết bọn hắn b à n cổ tộc đại mưu liền sẽ triệt để phá sản chỉ có khương thái nhất thân tử đạo tiêu đi qua d i ệ vong liền có thể ảnh hưởng đến tương lai tất cả tất cả mới có thể sửa đổi giờ k h ắ c này khương thái nhất cảm nhận được một cỗ nguy cơ lớn lao loại cảm giác này hắn dĩ vãng chưa bao giờ có nhưng mà đúng vào lúc này thời không trường hà đột nhiên sôi trào lên từ đó xuất hiện một bóng người mơ hồ khác thái nhất đạo hình chúng ta lại gặp mặt nương theo lấy đạo thanh â m này xuất hiện khương thái nhất hướng thời không trường hà phương hướng nhìn lại lập tức nhận ra người đến ám thần ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này khương thái nhất hỏi cái này ám thần tựa như cái hành tẩu đáp án sâu không lường được không người biết được thật sâu cạn chỉ biết hắn là do một sợi thiên địa đại đạo quy tắc chỗ huyện h ó a mà đến khác hoàn toàn không biết thư ảnh kia lúc này cũng nhìn về hướng ám thần màu vàng nhạt trong con mắt mang theo nghi hoặc cùng suy tư rất quen thuộc khí tức đại đạo ý chí sao thư ảnh kia phản phất nghĩ tới điều gì kiệt kiệt cười lạnh nói làm sao ngự toan dựa vào hắn đến dậy khỏi gông x i ề n sao nhưng mà ám thần cũng không để ý tới đối phương vung tay lên hào quang trùng thiên đại đạo ông minh rung động rất nhiều quy tắc thần liền xuất hiện đem cái k i a áp xuống tới đại ấn chỗ g i a m c ầ m trong nháy mắt hương thái nhất chỉ cảm thấy toàn thân dễ dàng không ít tối hinh ngươi hương thái nhất nội tâm không gì sánh được kinh ngạc nghĩ không ra nhiều năm không thấy thực lực của đối phương càng như thế không đơn giản đối mặt dạng này một tôn trí cường tồn tại vậy mà có thể tùy tiện hóa giải công kích của đối phương khương minh tương lai giữa thiên địa sẽ phát sinh dung chuyển lớn sẽ có một trận kinh khủng s á t kiếp hướng ngươi n g h đón bất quá khương minh yên tâm lúc kia ta sẽ đến ám thần cười nhặt nói tối hinh hắn nói dẫy khỏi gông xiềng đến tột cùng là có ý gì ám thần lắc đầu nói khương minh Có rất nhưng i ề u sự tình t ơ lai ngươi i cũng sẽ b ế trên được, đổ Đạo ngươi mượn. chỉ cho lạc ấn này còn cần ngươi xuất thủ ma diệt, ta còn có chuyện hiện nhiều, thêm phiền thủ tại biết ngươi diệt, ấn này quan xuất ta t quá làm ma ọ n Bản thân hắn biến thành. Nhưng g xử lý. là một tắc t sợi đại đạo quy r thực tế chính hắn liền đại biểu tiên vực t i ê n địa ý chí nhưng tiên vực lại là do bản cổ tộc khai sáng mà đến nói cách khác liền ngay cả tiên vực t i ê n địa ý chí đều bị bản cổ tộc chi phối ra đời linh trí t i ê n địa ý chí không muốn lại bị bản cổ tộc nô dịch cho nên mới đem một sợi đại đạo quy tắc phân hóa đi ra tạo thành bây giờ an thần bây giờ hắn cũng biết sứ mạng của mình khương thái nhất là hy vọng duy nhất cho nên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn khương thái nhất xảy ra ngoài ý muốn đương nhiên những n à y về sau khương thái nhất tự sẽ biết dưới mắt việc cấp bách chính là triệt để ma diệt đối phương l à c ấ n nếu không đối phương sẽ nghĩ hết biện pháp hủy đi thế giới này đến lúc đó không chỉ là thiên vực chứ thiên vạn giới đều sẽ nhận ảnh hưởng to lớn hậu quả này quá kinh khủng liền xem như tiên đế cũng chịu đựng không nội tốt khương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó hắn liền hướng cái bóng mở kia mà đi lấy hắn hiện tại c h i lực có thể cùng tiên vương cự đầu chém giết bây giờ tất cả áp lực đều do ám thần giút hắn giải quyết hắn chỉ cần đem đ một con chó cũng dám cắn chủ nhân hư ảnh thân sắc lăng lệ không gì sánh được âm trầm hắn vì diệt sắc hương thái nhất phí hết tâm tư đem hết t h ể đều cho tính toán tốt thật không nghĩ đến cuối cùng phản bội bọn hắn bản cổ tộc lại là bọn hắn tộc khai sáng ra thiên địa ý chí như vậy cũng tốt so nuôi một con chó chó không giúp chủ nhân cắn người khác trái lại cắn chủ nhân một cái đạo lý cái này khiến đạo hư ảnh này cực kỳ nổi nóng nhưng dưới mắt còn không phải lúc nổi giận hương thái nhất đã hướng hắn đánh tới hôn độn khí sôi trào mánh liệt hôn độn kiếm y xông thẳng lên trời vô tận hào quang lập l ò làm cho không gian đều chấn động kịch liệt cuối cùng băng liệt chỉ còn hư vô t ị n h i ê u hắn vừa ra tay liền thể hiện ra cực mạnh khí thế muốn đem toàn bộ vũ trụ chém thành hai nửa mới vừa vào chân tiên liền có thực lực như vậy cái k i a càng thêm không thể để ngươi sống nữa hư ảnh ánh mắt lăng lệ quanh thân xuất hiện vô số trồng chất không gian mỗi một đạo không gian kết nối một thế giới muốn phân giải hết hương thái nhất s á t chiêu mà lại hắn có thể điều động thế giới này ý chí lúc trước hương g i a tiên đế v i ế tổ t bồ đề đạo nhân các loại một đám đế giả đều là bị hắn lấy thế giới ý chí an toàn bởi vậy lấy thế giới ý chân sát hương thái nhất thoải mái nhất bất quá nhưng mà một giây sau cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi hắn đem ám thần biến số này đem quên đi phản bội bọn hắn bản cổ tộc thiên điệu ý chí chính cực lực ngăn cản lấy hắn điều động thế giới ý chí đáng chết thư ảnh giận dữ nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều không cách nào điều động thế giới ý chí vậy hắn hiện tại đạo lạc cớn này cũng không phải là khương thái nhất đối thủ cái này nằm ngoài dự đoán của hắn chương bốn trăm năm mươi bảy một kiếm da vạn đạo không chém ngươi chứng tâm ta h anh h ư không nổ tung thư ảnh xuyên toa không gian muốn thoát đi chỉ là trong nháy mắt l i ề n đã tới ngoài vạn rằng m u ô n chạy không dễ dàng như vậy khương thái nhất thần sắc hở h ữ n g lấy hàng chữ bi đuổi theo đồng dạng xuyên toa không gian thế tất yếu đem nó chém giết cái thai họa này nếu là không diệt trừ tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu người phải tao thương vô tận hỗn độn kiếm khí dâng lên mà ra có lật út c ả n k h ô n chi uy bàn g bạc mênh mông toàn bộ tiên tinh đều bị đánh xuyên mạnh liệt dư ba trong nháy mắt đem hư ảnh kia chấn miệm phung máu tươi vốn là hư hảo lạc ấ n chi thân giờ phút này trở nên càng thêm hư hảo trong suốt nội tâm của hắn không gì sánh được biết khuất từ trình độ nào đó tới nói chứ thiên b ạ n giới ý chí cũng đều là bởi vì bọn hắn bản cổ tộc mà sinh có thể làm sao tưởng tượng nổi lại có thiên địa ý chí sinh ra linh trí phản kháng bọn hắn bản cổ tộc đây là trong kế hoạch của hắn không sở hữu tính tới dạng n à y một cái biến số triệt để đảo loạn hắn đại kế đ á n giận g lần chủ ta thân không có khả năng đến đây sao thư ảnh giận d ữ h ế t thế nhưng chỉ có thể vô năng cùng nộ trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không phải hương thái nhất đối thủ chính là khi ngươi chủ thân không có khả năng đến đây thì như thế nào hương thái nhất đổi sắt ở phía sau không ngừng khởi sướng sắt chiêu theo thời gian trôi qua bọn hắn đi tới vũ trụ thân không ven đường chỗ qua chư thiên tinh thần phá diệt thiên thạch hóa thành bột mịn muốn đem ta dẫn tới một nơi nào đó vậy ta liền tương kế tự kế thương thái nhất hừ lạnh một tiếng không chút do dự tiếp tục đổi đổi nếu là đổi lại bình thường tiên vương sớm đã bị hắn diệt s á t nhưng đối phương lại có thể chống đỡ lâu như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này tự xưng bản cổ tộc kẻ sau màn cũng không đơn giản hơi anh thương thái nhất đại thủ n ô ra phía trước m ả n g lớn hư không bị run g s ụ p hết thệ có thể thấy được vật đều bị trôn mùi không cho đối phương lưu n i ệ m gì đường lui phốc phốc hư ảnh lần nữa ho ra máu hư hảo trong suốt thân ảnh càng thêm ảm đạm đạo l à c cớ này kém chút bị đánh nát bất quá đối phương vẫn không có ý tứ bông tha còn lại bỏ chạy cuối cùng song phương ngơi ư đ ổ i t a đ u ổ i đi tới một chỗ loạn lưu phun trào chi điện nơi này nổi lơ lửng đếm mãi không hết đá vụn tàn tiết có vô số cổ tinh hải cốt cùng rất nhiều thế giới băng liệt sau lưu lại phế tích giờ phút này đều nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung trừ cái đó ra nơi đây còn lưu lại thời kỳ cổ lão thiên địa quy tắc cùng hiện tại quy tắc hoàn toàn khác biệt rất là huyền diệu đem ta dẫn tới nơi đây coi là liền có thể gối cao không lo sao hương thái nhất thần sắc hở hữuẩy may đều không thèm để ý giờ phút này. sau lưng của hắn có m ộ ư ơ i ba đoá tiên đạo chi hoa nở rộ xoay tròn toàn thân tiên huy mông lung tiên ý giạt rào mặc dù tay không tất sát nhưng hắn nhục thân coi như được một kiện thần binh lợi khí h ắ n đ ố i với quy tắc khống chế cũng đạt tới cực hạ nơi này lưu lại quy tắc mặc dù cổ lão nhưng cũng chỉ là không trọn vẹn cũng không phải là hoàn chỉnh hắn còn không có để ở trong lòng hử đây đều là cực cổ thời kỳ thế giới khác hài cốt phế tích đều bị ta lấy đại thần thông dẫn dắt ở đây hôm nay nơi này chính là nơi trôn thây ngươi hư ảnh hư lạnh một tiếng hai tay c â tấn lại thi triển một loại nào đó không gì sánh được cổ lao thân thông vạn đạo ánh sáng cầu vồng đốt sáng lên mảnh hắc cám này t h â m không kinh người hào quang lấp lóe mà ra tại sau lưng của hắn một ngụm máu màu đỏ quan tài nổi lên trên quan tài tuyên khắc lấy thần bí cực hạn phù văn cổ lão không gì sánh được quỷ quyệt trừ cái đó ra mặt ngoài còn chảy x ô i vô tận thôn vệ chi lực phản phất muốn đem hết t h ể đều nuốt mất rơi đây cũng là thủ đoạn của ngươi mặc dù chiếc quan tài này nhìn không gì sánh được làm người ta sợ hãi mặt ngoài khảm đầy từng trồng bạch quất có thể thấy được qua núi thây biển máu k ư ơ n g thái nhất cũng sẽ không bị hù dọa hử không biết sống chết đây là tộc ta thôn thiên quan tài chư thiên vạn giới đều có thể、nuốt. hôm nay chính là tử kỷ của ngươi hư ảnh hư lạnh một tiếng một giây sau k i a n g n ụ m máu quan tài kịch liệt đung đưa sau đó nắp quan tài bị một cỗ đại lực đánh bay trong đó có vô thượng huyết vụ lan tràn ra một đạo tiếp một đạo vòng xoáy như như lỗ đen nổi lên tất cả vật chất đều biến thành bột mịn bị nuốt vào trong đó theo thôn vệ vật chất quy tắc càng ngày càng nhiều ngụm máu này quan tài uy lực cũng càng ngày càng mạnh dù là khương thái nhất chính là vạn cổ không một hôn đ ộ thể bên ngoài thân cũng lại kịch liệt vô cùng phân chấn thể nội khí huyết không bị khống chế muốn bay ra thôn vệ chi lực này cùng thôn thiên ma thể thôn vệ chi lực khác biệt loại thôn vệ này chi lực nuốt càng nhiều uy lực càng mạnh tựa như rắn tham ăn giống như hắn muốn đem nơi đây hết thể nuốt hết rơi nếu là có thể đem khương thái nhất cũng cho nuốt hết luyện hóa tự nhiên không còn gì tốt hơn lui một b ư ớ c giảng cho dù nuốt không được nhưng đến nhất định điểm giới hạn những vòng xoáy này liền sẽ cùng nhau nổ tung đổ lúc sinh ra chấn động mạnh cũng có thể đánh chết khương thái nhất một máu này quan tài chiếu dọi hư không thôn vệ lấy hết thể có thể thấy được vật chất bao quát còn sót lại quy tắc p h á p tác ý chí trong quá trình sinh ra ba động thực sự khủng bố liền xem như một chút tiên vương cự đầu phải cũng phải thân tử đạo tiêu hữu, chém ngươi lấy chứng tâm ta thương thái nhất quát lạnh một tiếng không sợ chút nào lấy chỉ làm kiếm hỗn độn kiếm ý trung tiên h lấy vô thượng chi thế chém tới trong một kiếm này n ư ơ n g tụ hắn sở tu các loại p h á p tắc thời gian tuế y nguyệt n âm dương luân hồi trở chúa hút những cái kêu bành trướng vòng xoáy đều hứng chịu tới ảnh hưởng đầu tiên là đ ứ n g im sau đó lại trở nên càng ngày càng nhỏ sau đó tiêu tán dưới một kiếm này v ạ đạo thành không chư thiên tinh thần vô tận quy tắc trật tự đều biến thành bột mịn triệt để bị ma diệt hầu như không còn nơi này lưu lại chỉ có màu đen đặc chỗ trống không còn bất luận cái gì phát tắc lưu lại ngay cả không gian thậm chí hư không cũng không còn tồn tại chỉ có sâu không thấy hắc cám tình mình về phần trước kia thôn thiên quan tài cũng bị tiêu diệt không còn sót lại một chút cặn nghị không ra thái nhất đạo hình thực lực vậy mà mạnh đến trình độ như vậy sợ là ngay cả tiên vương cự đầu đều không phải là đối thủ của hắn bất quá bàn cổ tộc tên kia lai lịch không nhỏ sâu không lường được nơi xa ám thần l ặ n g lặng quan sát trận chiến này cho mày dù sao cái này vô tận thế giới tất cả thiên địa ý chí đều là bản cổ tộc khai sáng đi ra tộc đan này vốn là đản sinh tại trong hỗn ộ n lại thiên địa sơ khai trước đó nó thần bí trình độ xa xưa đến thế gian không có bất kỳ ghi chắc gì Chân Chân Trưng c sâu trong t hư không có huyết dịch màu vàng về da một đạo không gì sánh được cái bóng hư thảo xuất hiện chính là bàn kia cổ tộc in giấu lên nguyên thần ngươi vậy mà có thể phát hiện thân xác hắn âm lãnh trong lòng mãnh liệt rung động rõ ràng che giấu tự thân hết thẻ khí tức muốn cho khương thái nhất nghĩ lầm chính mình đạo l à c cớ cớn này đã tiêu tán thật không nghĩ đến vẫn là bị đã nhận ra lại muốn dưới mí mắt ta chạy đi nào có dễ dàng như vậy khương thái nhất nhìn thẳng đối phương thần s ắ c hở h ữ n g trận chiến này là hắn đời này trải qua nhất hiểm một trận chiến kém chút thân chịu trọng thương nếu không có thời khắc mấu chốt á m thần xuất thủ hậu quả khó mà lường được cũng chính là như vậy càng thêm kiên định khương thái nhất muốn trừ hết cố này l à c cớn quyết tâm nếu là đạo lạc c n này bất diện tương lai còn không biết sẽ có bao nhiều người gặp nạn hắn đây cũng là là chúng sinh hành đạo k h ư ơ n g thái nhất ngươi mặc dù diện ta cố này là cấn nhưng chúng ta sẽ còn gặp mặt lần sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thư ảnh kia hung hăng nhìn chằm chằm khương thái nhất sau đó có nhìn về phía ám thần một con chó ngay cả chủ nhân ý chí cũng dám vi phạm cùng ngoại nhân liên hợp hỏng tộc ta đại sự này thiên đạo cũng nên thay đổi đang khi nói chuyện thư ảnh kia bên ngoài thân xuất hiện vô số đạo tựa như giống như mạng n ệ n vết nước cùng lúc đó nguyên thần của hắn giống như là khí cầu giống như bành trướng ầm ầm vùng thiên địa này kịch liệt banh minh đại địa sụp đổ không vũ vỡ ra vô số đạo lỗ hổng màu đen gióc từ đó thổi ra băng lanh thâu xương Còn dính nhiễm m tiếng, tiếng ộ trên chút k đại địa vết nước mọc lan tràn răng khắp nơi cực nóng nham tương từ lòng đất vươn ra tóe lên bọn nước khoảng trừng vạn trượng độ cao phu cận tinh vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn chư thiên cổ tinh bị khủng bố nham tương mất hết vô số thiên thạch đều hóa thành nước thép sau đó tiêu tán có thể nghĩ hắc thủ kia lưu lại là cấn tự bạo uy lực là kinh khủng bực nào mà lúc này đây khương thái nhất cùng ám thần sớm đã đi tới vũ trụ chỗ sâu nhất sừng sững tại chư thiên phía trên phía dưới đã sớm bị khói đặc quần cuộn che l ậ y khắp nơi đều tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt thái nhất đạo hình trên người ngươi thường không sao đi ám thần gió hỏi trước đó cùng hắc thủ kia giao c h i ế n lúc khương thái nhất là âm thương chỉ là hắn nấp rất kỹ không có bị đối phương phát giác được đoạn đường này đổ đến trên người hắn đã sớm bị màu vàng thanh huyết nhùm dần toàn thân áo tráng hóa thành máu phủ khi tất cả người cũng tương đối hỗn loạn có thể nói đây là hắn tự h trải qua đáng sợ nhất một lần chiến đấu liền ngay cả hắn hôn đồn thể bản nguyên đều hứng chịu tới ảnh hưởng trong lúc nhất thời khó mà khỏi hẳn bất quá cũng may vết thương trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không ngại thương thái nhất lắc đầu tuy nói ám thần trước đó trợ giúp hắn nhưng hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn tương đối phương ai biết này sẽ không phải là ám thần cùng bàn kia cổ tộc hát thủ phía sau màn liên hợp làm cục trong cục đâu dọc theo con đường này hắn cũng suy tư rất nhiều không thể không cẩn thận sau đó hai người tới một mảnh h ả i bên bờ trên bờ cát giữ lại một đạo nhàn nhạt dấu chân đối diện làm mênh mông bắt ngát hư không hải cái này đến cái khác bọt khí lơ lửng ở trong đó mỗi một cái bọt khí đều là một phương thế giới cổ lao đê đập vắt ngang lại khung vũ chỗ sâu đem cái k i a đáng sợ hư không nên g u y ngăn cách lại bên ngoài nhưng vẫn như cũ có thể nghe được kinh khủng bọt nước xoay tròn âm thanh hương thái nhất dứt khoát ngồi xếp bằng dưới thân tự hành hiện ra một đoá đại đạo kim liên vô cùng tiên vận lại bên ngoài thân hắn chạy xuôi tiên huy mương ông các loại dị tượng từ hắn đỉnh đầu hiện hiện n h ư phát ra phim đèn chiếu giống như bất quá giờ phút này rất nhiều dị tượng đều có chút không trọn vẹn hiển nhiên đây là bởi vì hắn hôn đột bản nguyên bị thương nguyên nhân hương tiên huy đung đưa thể nội có tiếng vang oanh minh âm thanh truyền ra sau đó sau lưng của hắn tất cả dị tượng như pha lê giống như phát ra âm thanh ken kép vang sau đó toàn bộ vỡ vụn hóa thành bột mịn điểm sáng tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ m phốc phốc thương thái nhắc khỏe miệng tràn ra vết máu vất quá hắn trên khí tức lại khá hơn một chút không còn giống trước đó như vậy hỗn loạn đây là bởi vì hắn hôn đột bản nguyên toàn bộ in dấu tại trong những dị tượng kia hiện tại hắn muốn tái tạo bản nguyên lại đúc dị tượng cũng chính là phá rồi lại lập tái tạo các k h ô m ẩm trong cơ thể hắn còn có tiếng nổ lớn chuyển ra cả người bị kim quang báo khỏa vầng sáng như vỏ trứng gà giống như đem hắn cả người hộ lại trong đó ông cũng không biết trải qua bao lâu thương thái nhất đ ỗ n g nhiên mở mắt ra khủng bố dị tượng từ đỉnh đầu hiện hiện một tôn so thiên địa còn hùng vĩ hơn cự nhân xuất hiện sừng s n g tại giới hải chi bờ nguyên bản bị hao tổn dị tượng toàn bộ đạt được chữa trị một lần nữa trở nên hoàn mỹ vô khuyết hắn hôn đột bản nguyên đạt được bổ sung khi tất cả người so trước đó càng thêm cường đại đây cũng là phá rồi lại lập trải qua các loại ma luyện lên một tầng nữa tối h u n h một ít chuyện ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta biết thương thái nhất nhìn về phía ám thần thái nhất đạo huynh muốn biết cái gì ta tất biết gì nói nấy biết gì nói nấy ngươi cùng b ả n cổ tộc quan hệ đúng như người kia nói tới ám thần trầm mặc một lát sau đó gật đầu nhìn về phía phương xa tinh hà giống như là lại nhớ lại cái gì hắn vốn là tiên vực một sợi thiên địa quy tắc biến thành nói trắng ra là chính là thiên địa ý chí một bộ phận lại dĩ vãng những cái kia trong luân hồi b ả n cổ tộc thường xuyên lợi dụng thiên địa ý chí đến khống chế chúng sinh mặc kệ là thiên kiếp cũng tốt đế lộ cũng được có thể là t i ê n lộ kỳ thật đều là giả hư hảo trên đời vốn không đường toàn bộ nhờ người đi tới đế lộ cùng tiết lộ chỉ là một loại đường tắt vì chính là dẫn dụ chúng sinh Tại c hư hiện, hiện, mới, mới hiện nay tiên vực bất quá chỉ là vô số cái trong luân hồi một cái cũng không phải là nguyên thủy tiên vực nguyên thủy tiên vực thương thái nhất nhữ mày hắn biết tại cực kỳ cổ lao trước đó còn có mặt khác sinh linh cùng t ộ c đàn thật không nghĩ đến tiên vực trước đó vậy mà đã trải qua vô số cái luân hồi nói cách khác từ trình độ nào đó thiên địa cũng không phải là vĩnh hằng bất hủ lại thế giới này đạn sinh ra tiên cũng không phải tuyên cổ bất diện trừ phi có thể rời đi tiên vực chỉ đi một mình hư không n g u yên nếu là có thể lại hư không n g u yên bên trong đặt chân liền có thể chân chính siêu thoát như vậy cái kia cổ thiên đình đông hoa đế quân cùng nó cùng thời đại xuất hiện qua tiến về hư không yên đế giả khả năng hiện tại cũng còn sống chương bốn trăm năm mươi chín thực lực còn chưa đủ nguy cơ tứ phía chương bốn trăm năm mươi chín thực lực còn chưa đủ nguy cơ tứ phía nói cách khác b ê n n g ô n g bên ngoài còn có mặt khác luân hồi kỷ nguyên bên trong sống sót xuống sinh linh mạnh mẽ thương thái nhất hít sâu một cái nói ám thần nhẹ gật đầu không sai nơi đó sinh tồn lấy trước mấy cái trong luân hồi còn sót lại sinh linh bọn hắn trong tộc trí cường giả lấy đại thần t h ô n g cả tộc di chuyển tránh thoát đại thanh tẩy nói đến đây ám thần mặt mỉm cười nói thái nhất đạo hình bây giờ ta có thể nói đều đã nói cho ngươi biết luân hồi này bên trong bởi vì có ngươi cho nên tiên vực mới có hy vọng tương lai ngươi cường đại đến trình độ nhất định luân hồi này bên trong đại thanh tẩy liền sẽ không phát sinh hắn vốn là đại biểu cho tiên vực thiên điệu ý chí nếu là tiên vực luân hồi này hủy diệt hắn cũng sẽ tùy theo tiêu vong sau đó mới tiên vực sẽ xuất hiện liền sẽ đản sinh ra thiên điệu mới ý chí trong lòng của hắn hay là rất không cam lòng không muốn như vậy tiêu vong không muốn là bản cổ tộc nô lệ thương thái nhất thì là một cái đột phá khẩu hắn nếu có thể ngăn cản luân hồi này bên trong hạo kiếp ám thần liền có thể một mực còn sống xuống dưới đây cũng là vì gì ám thần đột nhiên trợ giúp thương thái nhất nguyên nhân theo ám thần nói hết lời thân thể của hắn dần dần biến mờ đi sau đó hóa thành q u a n vũ tiêu tán theo nếu là như hắn lời nói tiên vực và tộc, toàn bộ sinh linh. đều sẽ tiêu v o n g chỉ có những cái kia có được đế giả t ụ c đàn mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó thương thái nhất trong mày nhẹ g i ọ n nghỉ non trong n g á y mắt trăm năm đi qua thương thái nhất trọn vẹn tại giới hải bên bờ ngừng chân trăm năm lâu bây giờ thương thế của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu đại đạo bản nguyên so d ị vãng càng thêm hùng hồn cường đại trong cơ thể hắn thỉnh thoảng chuyển ra như kinh lôi tiếng vang oanh minh cả người hắn tựa như là ba nghìn quy tắc hóa thân trong lúc giơ tay nhấc chân lại cùng thiên địa chí lý hô ứng lẫn nhau lẫn nhau dán vào cũng nên trở về thương thái nhất phun ra một ngụm hốm khí chậm dãi đứng dậy hắn lúc đầu nghĩ đến trở về tiên vực nhưng bây giờ thật vất vả đi tới giới hải nói không chừng có thể đi trong đó thăm dò một phen ý niệm tới đây k h ư ơ n g thái nhất con ngón búng ra không gian vỡ ra một đường vết rách cả người hắn chui vào trong đó sau đó liền xuất hiện tại một mảnh xương mù s á m tràn ngập chi điệu trong không khí tràn ngập cổ lão hoang vu khí thức trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được hải cốt khắp nơi đều là thần binh lợi khí trong đó không thiếu một chút tiên v ư ơ n g khí rất nhiều vạn cổ bất hủ thi hải bốn chỗ vắt ngang những thi hải này bên trên đều có khí tức cường đại truyền ra dù là chết đi vô số kỷ nguyên vẫn như cũ có khiến người ta run sợ uy áp xem ra nơi đây lại thật lâu trước đó phát sinh qua một trận huyết chiến lại có nhiều như vậy thi hải càng đi chỗ sâu đi nhìn thấy h ả i cốt khí tức cũng liền càng mạnh nơi này tràn g cảnh so với trước đó lại t i ê n tinh đụng phải không thua bao nhiêu đồng dạng đáng sợ luân hồi này bên trong tiên vực đản sinh kẻ t h à n h đạo đều không có nơi này tản mát tiên thi nhiều trừ khắp nơi trên đất thi hải tản mát thần binh lợi khí bên ngoài nơi này còn tràn ngập một loại cực kỳ cổ lao quy tắc bất quá những quy tắc này cũng không hoàn chỉnh là không trọn vẹn trên mặt đất còn có một tầng lại một tầng vận sóng tựa như đại đạo chi quang liên tiếp dẫn động quy tắc phong bạo nếu là thật sự tiên phía dưới tồn tại đặt chân nơi đây sẽ trong nháy mắt bị nơi này lưu lại quy tắc hòa tan nơi xa là một vùng tăm tối vực sâu có đê đập hoành cản đem nó ngăn cách đứng ở chỗ này có thể nghe phía bên ngoài chuyển ra sóng lớn quay cuồng â m thanh mỗi một lần bọn nước quét sạch đều sẽ có một thế giới hóa thành một miệng sinh linh d i ệ t hết lần trước nhìn thấy cảnh tượng này lúc hay là tại đế lộ chỗ s â u nhất bây giờ vạn tái đã qua đời hắn một lần nữa đứng ở nơi này thương thái nhất lại biển cạn ngược lên đi thần thức q u t tới điều tra lấy những thế giới này như quan sát sinh thái vạc giống như những thế giới này đại đa số vĩ độ đều không cao người mạnh nhất bất quá đại đế cảnh giới thúc giục màu đen sóng biển quét sạch một cái tiếp một cái thế giới hóa thành bột mịn màu đen vật chất quỷ dị không ngừng cọ rửa hết thảy có chút trong thế giới người mạnh nhất dốc hết toàn lực vào da muốn thoát đi kết quả nhìn thấy trên mặt biển sừng sững khương thái nhất lập tức cả người đều ngớ ngẩn đoán chừng những sinh linh này cũng không nghĩ tới t ạ i thế giới bên ngoài lại còn có sinh linh biết được cái này chân tướng tàn khốc sau những thế giới kia người mạnh nhất toàn bộ bị vật chất quỷ dị cọ rửa sau đó hóa thành bột mịn hình thần câu diệt những sinh linh này vốn cho là mình vị trí thế giới chính là toàn bộ cũng chưa từng nghĩ đến chân tướng càng như thế tàn khốc cho dù cuối cùng biết cũng bất lực thương thái nhất thở dài một cái tiếp tục lại cạn du lịch đi lại biển cạn những thế giới kia người mạnh nhất tu vi cũng không cao cao nhất bất quá đại đế cảnh chỗ sâu kia phải chăng có cao vĩ độ thế giới chỗ sâu nhất lại là cái gì bộ dáng cùng tiên b ự c giống nhau sao thương thái nhất suy tư tiếp tục du tẩu đông nhiên hắn phát giác được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm chính lại hướng hắn tới gần thương thái nhất t r o mày cũng không tùy tiện trực diện đường đối l á c h qua một con đường tiếp tục tiến lên lại trải qua nơi nào đó khu vực lúc đột nhiên có nổ vang dung trời âm thanh truyền ra lôi quang lấp lóe khí huyết trùng tiên một đạo đại ấn hướng hắn đẻ xuống k h ư ơ n g thái nhất đấm ra một q u y ề n đem đạo này đại ấn đánh nát bất quá lần này va chạm để cánh tay hắn run lên mặt ngoài đều xuất hiện một tia vết rách hắn cảm giác đến phía dưới phát sinh dung chuyển lớn một giây sau một đạo không gì sánh được to lớn nhiễm lấy vết máu màu đen đại thủ không biết từ chỗ nào dối ra muốn e m hắn kéo xuống đi đột nhiên xuất hiện một chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị bất quá khương thái nhất phản ứng cấp tốc, cũng chỉ làm kiếm, tìm tới. lập tức nơi đây nhắc lên vô lượng quy tắc phong bạo cái tia c h e kín vết chai n h i ệ m lấy vết máu màu đen đại thủ trong nháy mắt xuất hiện vết rách đằng sau liền vô lực rơi vào đáy biển tiên vương thi so trước đó ta nhìn thấy những tiên vương k i a t h i trên khí tức còn đáng sợ hơn nhiều k h ư ơ n g thái nhất trong mày không gì sánh được cảnh giác sau đó lại mảnh khu vực này tìm được một tòa do vô tận quy tắc đúc thành hòn đảo hòn đảo này sừng sững tại giới hải phía trên lấp lóe vô lượng kiếp ánh sáng bất quá những này kiếp quang đối với khương thái nhất đến là không ảnh hưởng nhiều lắm khương thái nhất thể biểu có hỗn độn tiên ý chạy xuôi ngăn cách hết thảy sau đó bởi vì lấy trước mắt ăn thực lực còn chưa đủ dù sao giới này biển cùng hư không nguyên tương liên chỉ bất quá nơi đây vật chất quỷ dị không có hư không nguyên như vậy hùng hậu chỉ có thành tựu chân chính vô thượng đế giả mới có thể ngang qua trong đó nhưng vẫn như cũng phải đối mặt rất nhiều hưng hiểm sau đó k hương thái nhất ngừng chân trên hòn đảo lấy bảng bạc thần n i ệ m điều tra những cái kia phiêu p h ù ở trên mặt biển từng cái thế giới chương bốn trăm sáu mươi khí tức quen thuộc t h ở thiếu thời tùy tùng chương bốn trăm sáu mươi khí tức quen thuộc t h ừ thiếu thời tùy tùng màu đen bọn nước quét sạch lên gợn sóng mỗi một đạo gợn sóng đều trong nháy mắt đem một phương vũ trụ cổ la trong đó có sinh linh khủng bố muốn trốn đi cuối cùng lại hóa thành một bãi bột m i ệ n g hình thần câu diện cũng có sinh linh mạnh mẽ bằng vào thực lực bản thân rời đi ban đầu vũ trụ nhưng mà bất quá lại đại dương màu đen bên trong ngừng chân mấy hơi liền bị nuốt hết trong những sinh linh này không thiếu một chút khí huyết khủng bố tu vi lại tiên vương cấp độ đỉnh cao nhất tồn tại nhưng mà tái thế trong mắt người vô cùng cường đại tiên vương giờ phút này lại như là c o n kiến hôi không có lực phản kháng chút nào trừ đế giả bên ngoài cho dù là chuẩn vô thượng chuẩn tiên đế cũng khó có thể thoát đi Hiện trong ạ i thời,、so、thời gian này hắn thấy được rất rất nhiều có đến từ từng cái vũ trụ từng cái thế giới đỉnh cao nhất tồn tại nhưng đều không ngoại lệ khó mà vượt qua cuối cùng cũng khó khăn thoát khỏi cái chết trừ cái đó ra cũng có một chút sinh linh cực kỳ mạnh khu ra sương mù làm vỡ nát hát đám xuất hiện lại hòn đảo khác bên trên những sinh linh kia cũng đều phát hiện khương thái nhất bất quá nhưng không có đến đây dù sao giới biển cùng hư không nguyên đồng nguyên vô cùng kinh khủng hơi không cẩn thận liền có bỏ mình đạo tiêu chi hiểm mà khương thái nhất cũng có chút tim đập nhanh tiên vực là bởi vì có đê đập tồn tại như cái vỏ trứng gà một dạng đem toàn bộ tiên vực bảo hộ ở trong đó những cái kia đê đập hay là tiên vực từ xưa đến nay rất nhiều đế giả lấy vô thượng đế huyết nhuộm dần đúc kim loại này mới khiến tiên vực miễn ở đ ạ i n ặ n nhưng nếu là có một ngày đê đập bị phá tan hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi bất quá cũng may khương thái nhất tâm cảnh trầm ổn xa không phải người bình thường so với rất nhanh liền bình tĩnh lại. sau đó hắn rời đi khối này hòn đảo lại phụ cận tuần sắt đứng lên nơi này mặc dù hay là b i ể n cạn nhưng bốn c h ỗ đều tràn ngập màu cho tàn sương ngủ vô số thế giới vũ trụ cổ lão hải cốt trôi nổi trong đó hoang vu cô tịch sinh cơ đ o ạ n tuyệt dù là không phải c h ỗ sâu vẫn như cũ khủng bố anh đột nhiên khu vực nào đó bên trong có to lớn chấn động truyền ra còn có thể một bộ nhìn thấy lóe da màu làm ánh sáng cầu vồng hồ quan g điện lôi k i ế p thương thái nhất trong mày trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc phải biết giới này biển vô cùng kỳ dị hiểm tượng h o à sinh liền xem như tiên vương cũng phải trong nháy mắt thân tử đạo tiêu có thể nơi đây lại xuất hiện lôi kiếp hiển nhiên là có người lại độ kiếp liền xem như khương thái nhất giờ phút này trong lòng cũng không gì sánh được kinh ngạc vê anh lại là một tiếng dung chuyển lớn chuyển đến khu vực này sóng cả máy liệt bọc nước đập rất nhiều tiểu thế giới gặp hai vạn vô số sinh linh trong nháy mắt diệt tuyệt khí tức này yếu một chút nhưng phóng nhan rất nhiều thành đạo c ấ p nặng cũng đã là cực mạnh sẽ là ai lại độ kiếp khương thái nhất không khỏi suy tư dù hắn cũng có chút hiếu kỳ thế là liền hướng nơi đó tiến đến lúc này khu vực này bị vô tận lượng kiếp bao phủ lôi vân dày đặc thần lôi cuồn thanh thế vô cùng kinh khủng có tinh quang nhấp nháy tinh huy minh m ô n g đây là tinh thần thánh thể dẫn dắt tinh thần chi lực có thể hấp thu chư thiên tinh thần chi lực để bản thân sử dụng trong lúc mơ hồ một đạo thân mang áo xanh nam tử ngay tại ngạnh kháng những n à y vô lượng lôi k i ế p phụ cận hiện ra rất nhiều khí tức quỷ dị nơi đây thanh thế to lớn kinh động đến không ít tồn tại thương thái nhất liền sừng sững tại lân cận trên một hòn đảo trong đôi mắt có đạo văn chuyển động lẳng lặng nhìn một mặt này hắn cảm rất được có cường giả là nam tử trẻ tuổi kia hộ đạo đồng thời cũng lại cảnh giác những sinh linh khác tinh thần thánh thể tuy nói không cách nào cùng thương thiên bá thể thái cổ thánh thể hôn đồn thể so sá nhưng cũng đủ để sắp xếp tiến tốt một trăm được cho ngàn g i ả m mới tìm được một vô thượng thể chất nếu là khai phát đến thực h ạ cũng có thể chứng thành tiên vương đỉnh cao nhất thể chất như vậy đối với một ít sinh linh mà nói chính là vật đại bổ bị người n g ấ p nghệ rất bình thường đúng là như thế cái kia người hộ đạo mới như vậy cảnh giác dù sao nơi đây liền lại đây đập bên cạnh tuy nói hư không nguyên chỉ có vô thượng đế giả có thể vượt qua xuyên thẳng qua nhưng nếu chỉ là lại cập bờ cạn khu vực lời nói tiên vương trung kỳ sinh linh cũng có thể còn sống bởi vậy có thể bước chân nơi đây sinh linh cũng có rất nhiều bất quá giống khương thái nhất loại này thuần túy là xem náo nhiệt rất ít gặp đại đa số đều có ý khác không có hảo ý khương thái nhất liền cảm nhận được không ít khí tức vượt qua kiếp này thành tựu đại đế cảnh giới cũng khó có thể toàn thân trở ra khương thái nhất lắc đầu sớm đã thấy do âm thầm tình thế nếu không cái kia người hộ đạo cũng không cần thiết khẩn trương như vậy tuy nói hắn thành đạo lúc gáp chế vạn đạo dẫn đến về sau vô số kỷ nguyên đều khó mà có tân đế xuất hiện nhưng nếu là lại giới biển cựu tiên hoặc là táng thổ những địa phương này thành đạo cũng không phải không thể húng chi hắn hôm nay sớm đã khai sáng ra chính mình tiên đạo không đi tiết lộ lại khác loại thành tiên bởi vậy những người khác mới có cơ hội chứng đạo đại đế vị trí chính là cái này ngay tại người độ kiếp khí tức có chút quen thuộc a thương thái nhất lẩm bẩm nói khí tức này cảm giác tựa như là hắn cái nào đó tùy tùng khí tức dám đến nơi đ â y độ kiếp thành đạo lá gan thật là mập à liền xem như chân tiên lần nữa địa giã là sâu kiến hôm nay cho dù thành đạo lại có thể thế nào đột nhiên một đạo tiếng cười k h ẽ chuyển đến một đạo đầu có hai sừng toàn thân quanh quẩn vô t ậ n liệt diễm sinh linh sừng sững tại một đoá b ọ t nước phía trên t h ư n h ư thời kỳ thái cổ để lại thần linh lại cái kia cực nóng liệt diễm bên dưới vô số màu đen bọn nước đều bị chiếu d nhìn không gì sánh được quỷ quệ y t không còn tiên vực độ kiếp lại chạy đến nơi đây chẳng lẽ lại tiên vực xảy ra chuyện gì lại là một m thanh â m vang lên đó là một tôn tay cầm bạch phiến phong độ nhẹ nhàng nam tử nam tử này nhìn rất trẻ trung nhưng khí tức trên thân lại không gì sánh được cổ lão cái chán trên mi tâm tiên huy lạc ấn không gì sánh được hùng hồn cái này thình lình cũng là một tôn tiên vương mà lại so với bình thường tiên vương muốn mạnh hơn không ít đều nhanh chỉ nửa bước đến tiên vương t ự đầu sau đó càng ngày càng nhiều sinh linh từ âm thầm hiện hiện những sinh linh này dáng vẻ khác nhau nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là tiên vương phần lớn đều là tiên vương trung kỳ chương bốn trăm sáu mươi một cự đầu ở giữa đọ sức, sức vạn giới khô kiệt đang i khi tóc nói g chuyện trên người lao giả tản mát ra một câu ngập trời huy áp không vũ oanh minh tiên huy nhấp nháy cái kia khủng bố khí cơ để không ít sinh linh thần sắc kiên kỵ tinh thần đạo nhân nghĩ không ra mấy cái kỷ nguyên không thấy ngươi không ngờ đi vào cự đầu hàng ngũ m cự đầu giận n h ra dữ tinh hà khô kiệt vũ trụ tịch diện dưới tình huống bình thường không người dám trêu chọc nghị không ra tinh thần đạo nhân vậy mà thu cái độ đệ đây là dự định đem truyền thừa y bắt đi xuống sao cười lạnh một tiếng từ phương xa truyền đến đó là một đầu toàn thân quanh quần huyết vụ vai khiêng hai viên to lớn xương đầu cái thế sinh linh sinh linh kia mỗi đi một bước dưới lòng bàn chân đều sẽ có tinh mang nợ rộ huyết s á c gợn sóng cấy mảnh khu vực này màu đen trào lưu đều sôi trào lên sự xuất hiện của hắn để hiện trường còn lại sinh linh lại là kinh hãi lại là một tôn cự đầu trên khí tức mảy may đều không thể so với tinh thần đạo nhân yếu huyết tổ ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện xem ra mấy cái kỷ nguyên lúc trước một trận chiến ngươi đã quên a tinh thần đạo nhân nhìn chằm chằm đi tới đạo huyết thành kia trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng hắn cùng cái này huyết tổ từng có phân tranh tương tại vô số kỷ nguyên trước giao thủ qua trận chiến kia thiên băng địa liệt tinh hạ khô kiệt vạn linh diện huyết tổ bị hắn đánh đục thân ra nước cuối cùng dốc hết toàn lực mới đào tàu thật không nghĩ đến hôm nay lại giới hải lại gặp được vị này cựu nhân cũ mà lại đối phương không chỉ có khôi phục thương thế thực lực so với trước kia mạnh hơn bây giờ mảy may đều không kém gì hắn cái này khiến tinh thần đạo nhân không gì sánh được lo lắng nếu là đối phương xuất thủ hắn đổ nhi nhân sinh an toàn nhưng là không còn pháp đạt được bảo đảm dù sao tinh thần thánh thể đối với chỗ này rất nhiều sinh linh mà nói đều chính là vật đại bồ khó đảm bảo sẽ có người lòng sinh n g ố c n g ẽ thừa dịp hắn cùng cựu nhân cũ giao thủ đối với mình đồ đệ ra tay tinh thần đạo nhân ân oán giữa ngươi và ta còn chưa hiểu rõ hôm nay ta liền đưa ngươi trôn ở giới hải huyết tổ thanh â m hờ hưng nói hắn hôm nay cùng tinh thần đạo nhân tương xứng húng chi nơi đây còn có rất nhiều sinh linh lại âm thầm nhìn trộm chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền sẽ xuất thủ tinh thần này thánh thể đối bọn hắn mà nói thế nhưng là vật đại bồ húng chi là tiên vương cự đầu cấp độ tinh thần thánh thể nếu là luyện hóa một chút đủ để cho nơi này sinh linh đều chiếm được chỗ tốt rất lớn cự đầu cấp tinh thần thánh thể còn có độ kiếp thành đạo tinh thần thánh thể hôm nay vận khí không tệ giới hại bên trong đột nhiên có bọn nước quay cuồng chuyển ra hù tiếng vang một sợi sương mù s á n từ đó p h i u tán mà ra sau đó vô số quy tắc dẫn giác ư n tụ cuối cùng h u y ễ n hóa ra một đầu hình thể to lớn chân đạp vực sâu vai khiêng tinh hà sinh linh c ù n g bố sinh linh này trong đôi mắt có tiên hòa lấp lóe chống r ô n g cô quạng chân tiên nếu là đối xem một chút đều sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên liên diện chân linh vĩnh mất thi vương ngươi cùng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông hôm nay coi là thật muốn xuất thủ tinh thần đạo nhân sắc mặt không gì sánh được khó coi nếu là một tôn tiên vương cự đầu hắn ngược lại là có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng nếu là hai tôn cự đầu tình thế liền không cần lạc quan cho dù là hắn cũng có thể sẽ v ấ lạc tuy nói tiên vương cự đầu rất khó chết đi nhưng đó là bởi vì trên đời cự đầu không nhiều cự đầu ở giữa cũng đề phòng lẫn nhau nhưng nếu là hai tôn cự đầu liên thủ kết quả còn chưa thể biết được tinh thần đạo nhân ngươi biết rõ tinh thần thánh thể đối với chúng ta có tác dụng lớn còn mang theo ngươi cái tia tiểu đồ nhi đến đây nơi đây độ kiếp thành đạo như vậy thịnh tình không thể chối từ chúng ta nên nhưng muốn xuất thủ nếu là cũng có thể đưa ngươi đánh giết ngươi cái này cự đầu cấp tinh thần thánh thể đối với chư vị ngồi ở đây đều có chỗ tốt cực lớn thi vương thâm trầm cười lạnh nói theo hắn nói ra lời nói này còn lại sinh linh ánh mắt cũng đều lại giờ khắc này trở nên nóng rực lên bây giờ có hai vị cự đầu liên thủ bọn hắn tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ kiếm một chén canh cơ hội dù là chỉ là luyện hóa một chút xíu cự đầu cấp tinh thần thánh thể bọn hắn đều có thể thu hoạch không ít thi vương chúng ta cùng ngươi liên thủ nhưng sau khi chuyện thành công cự đầu cấp tinh thần thánh thể cũng phải phân chúng ta một chút rốt cuộc có sinh linh kiềm chế không được mặt lộ điên cuồng đạo đây là một đầu tiên vương trung kỳ tồn tại nhưng cũng đã chỉ nửa bước bước vào cự đầu hàng ngũ nếu là luyện hóa một chút cự đầu cấp tinh thần thánh thể huyết m ụ hắn nói không chừng có thể thành tựu chân chính cự đầu còn lại sinh linh cũng đều tại lúc này phụ họa tuy nói bọn hắn không dám trêu chọc tinh thần đạo nhân nhưng hiện trường tình thế đã không giống với lúc trước bây giờ có hai đại cự đầu xuất thủ bọn hắn vừa lại không cần e ngại một ngôi sao đạo nhân có thể đến lúc đó phân các ngươi một chút chính là thi vương mở miệng nói hắn cùng tinh thần đạo nhân cùng là cự đầu chính là cùng một cái thời đại tồn tại thực lực ngập trời giờ k h ắ c này trong khu vực này có kinh thiên sát khí ngốt trời càn khô n l ậ t út vũ trụ k h ô k i ệ t dẫn dắt vô số b ọ t nước quét sạch lại làm mảng lớn thế giới cổ lão bị hủy diệt một trận đại chiến chấn động thế gian bạo phát thi vương cùng huyết tổ liên thủ cùng nhau hướng tinh thần đạo nhân xuất thủ còn lại sinh linh cũng nhao nhao tham dự trong đó tuy nói bọn hắn không được mấu chốt tác dụng nhưng cũng có thể có ý nhiễm một hai để tinh thần đạo nhân mệt mỏi hướng đối trận chiến này thật là có khả năng chém giết một tôn tiên vương tự đầu thương thái nhất giờ phút này liền sừng sững tại trên một hòn đảo toàn thân bị thiên cơ bao phủ bên ngoài thân hỗn độn ý chạy xôi u cực kỳ mơ hồ hắn lẳng lặng nhìn đây hết thảy bọn hắn khương gia thời đại trước thiên k ê u khương tuyết linh chính là tinh thần thánh thể có thể dẫn dắt chư thiên tinh thần hấp thu vũ trụ ánh sao để bản thân sử dụng loại thể chất này lại toàn bộ ba thể chất bên trong đều đủ để sắp xếp tiến tốt một trăm n h ư n g trong này chuyển đến khí tức cũng không phải là bọn hắn người của khương、gia. trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới chính mình trước đó tùy tùng sở trạch đồng dạng cũng là tinh thần thánh thể chỉ là từ lúc tiến vào liệt dương cổ giới đạp vào tinh không cổ lộ sau cũng rất ít gặp lại qua lần trước gặp hay là tại hắn về đến gia tộc lúc gặp qua nghĩ không ra hắn vậy mà lại lại tới đây độ kiếp thành đạo ngược lại là làm khó hắn bất quá sở trạch lại như thế nào cùng tinh thần này đạo nhân quen biết thì như thế nào trở thành một tôn cự đầu đệ ồ đ đây cũng là để hương thái nhất cảm thấy hiếu kỳ p h ư c lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục tinh thần đạo nhân trên thân đã xuất hiện tương thế khỏe miệm tràn ra tiên vương máu khí tức trở nên có chút hỗn loạn tuy nói cự đầu chiến lược vô song nhưng hắn đối mặt thế nhưng là hai tôn cùng là cự đầu tồn tại trừ cái đó ra còn có một số mặt khác ở vào tiên vương cảnh sinh linh thỉnh thoảng xuất thủ b ấy n h i ê u để hắn bể bộn nhiều việc ứng phó x o n g quyền n a n địch tứ thủ này lên kia xuống hắn rơi xuống hạ phong bất quá tiên vương cự đầu sinh mệnh lực hay là cực kỳ cường hãn thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sau đó một t r ư ờ n g vô r a lập tức một đầu tiên vương sơ kỳ sinh linh chưa kịp trốn tránh nhục thân hóa thành bụi miệng hình thần câu diện dư ba tiếp tục quét sạch lại là hai tôn tiên vương trung kỳ bị chấn bể nửa bên nhục thân hữ thế thế, huyết tổ hư lạnh một tiếng con ngón đúng ra một đạo huyết mang bắn nhanh mà ra đem dư ba kia hóa giải sau đó hai tay chấn động một đạo đại dương màu đỏ ngòm từ hắn đỉnh đầu hiện hiện trong đó ẩn ẩn xuất hiện một đầu thời không trường hạ tiếp lấy liền đập t ầm ầm xuống dưới tinh thần đạo nhân vội vàng trốn tránh lúc trước chỗ khu vực phát sinh chấn động mạnh lại có vô số tiểu vũ trụ chịu ảnh hưởng sinh cơ đoạn tuyệt tinh thần lão nhi hôm nay chính là t ử kỷ của ngươi thi vương thi triển đại thần thông đem c ư thiên tinh thần toàn bộ che đậy phương viên nước vạn dặm chỉ còn lại có cô tịch hạ cám hắn ngăn cách tinh thần đạo nhân nguồn suối lực lượng không có chư thiên tinh thần không có tinh quang liền tương đương cắt đứt tinh thần thánh thể lực lượng bổ sung đến lúc đó hao tổn cũng có thể mái chết hắn chương bốn t r ư ơ i hai tiên thiên không thiếu sót tinh thần thánh thể làm cho người ta thèm nhỏ d ã i chương bốn t r ư ơ i hai tiên thiên không thiếu sót tinh thần thánh thể làm cho người ta thèm nhỏ d ã i tinh thần đạo nhân còn tại gian nan chống cự đã mất đi chư thiên tinh thần tinh huy tiếp tế chiến l ự c của hắn cực tốc hạ xuống khí tức cũng biến thành yếu đi đứng lên nhưng hắn vẫn không có từ bỏ cùng các đại sinh yếu đi đứng l tinh quang tràn ngập có tinh đồ chiếu dọi thâm không muốn đem thầm kia vụ mai xe rách một lần n thấy thế huyết tổ vung tay lên một kiện tiên vương khí bắn nhanh mà ra đem tinh đổ kia đánh bay ra ngoài hắn cười lạnh nói tinh thần đạo nhân ngươi không phải ta hai người đối thủ hôm nay nơi đây chính là nơi trôn tây h ngươi tinh thần đạo nhân từ ngươi bước vào nơi đây kết cục liền đã nhất định thi vương trong ánh mắt lộ ra tham lam dĩ vãng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn chém giết một tôn cự đầu cấp tinh thần thánh thể bởi vì hắn bản thân cũng là cự đầu tự biết cự đầu ở giữa lẫn nhau xuất thủ khó mà phân ra thắng bại nhưng lúc này không giống ngày xưa có huyết tổ dạng này cự đầu cùng hắn liên thủ tình huống kia liền không giống với lúc trước cùng là tiên vương cự đầu hai người liên thủ tinh thần đạo nhân căn bản không chống được bao lâu húng chi còn có mặt khác tiên vương cấp độ sinh linh không ngừng xuất thủ quấy nhiêu tinh thần đạo nhân trận chiến này ổn vê anh đủ loại pháp tắc ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà ra đánh rách tả tơi thương không đến tiên vương cấp độ tiện tay một kích đều là vô thượng đạo pháp minh ngông chấn động giới hải sôi trào chấn động kịch liệt đều chuyển đến hư không nguyên chỗ sâu bọn nước màu đen quét sạch lại có vô số tiểu thế giới trong nháy mắt tiêu diện trang diện này cực kỳ đáng sợ mà giờ khác này ngay tại độ kiếp sợ c h ạ c toàn thân tắm rửa tinh huy chống cự lấy thiên điện lôi kiếp nhìn thấy tinh th nội tâm không gì sánh được rung động đại s ư phụ cự đầu ở giữa giao thủ đối với hắn mà nói chính là một trận đại chiến chấn động thế gian lại trận chiến này trước mặt hắn nhỏ bé như sâu k i ế n căn bản là không có cách trợ giúp cho tinh thần đạo nhân mảy may cho dù hắn thuận lợi t h à n h đạo cũng khó có thể thay đổi gì nghĩ đến đây trong lòng của hắn không gì sánh được bi thương hắn cùng tinh thần đạo nhân cùng năm ngàn năm trước lại tinh không trong cổ mộ gặp nhau lúc đó tinh thần đạo nhân bị người phong ấn hắn trời xui đất khiến ở giữa giải khai trói buộc tinh thần đạo nhân phong ấn đem hắn phong ra về sau tinh thần đạo nhân gặp hắn là tinh thần thánh thể liền thu hắn làm、đồ. muốn đem một thân ý bắt truyền thụ cho hắn nhưng bởi vì hắn s ở chạch vốn là vân lan giáo đạo quân từng bái sư vân lan giáo chủ cả đời không thể lại bái người thứ hai vi sư thế là liền đem sao thiên đạo nhân tôn làm đại sư phụ đối với cái này tinh thần đạo nhân không thèm để ý chút nào đằng sau liền dẫn hắn đến đây đê đập bên ngoài giới h ả i bên cạnh trên đường đi đã từng gặp được rất nhiều hưng hiểm đều là tinh thần đạo nhân xuất thủ hóa giải không nghĩ tới đến chỗ này độ k i ế p vậy mà tao nộ nhiều như vậy sinh linh khủng đố ngấp nghẽ tinh thần đạo nhân hoàn toàn có thể vứt bỏ hắn mà không để ý một mình t h á t đi nhưng lại quả thực là cùng những n à y sinh linh khủng bố giao thủ không ngừng che chở hắn cái này khiến sở trạch nội tâm cực kỳ phức tạp thật tốt tới đây độ cái gì thành đạo cấp tinh thần thánh thể hơn nữa còn là tiên tiên không thiếu sót tinh thần thánh thể khó trách tinh thần đạo nhân như vậy hộ ngươi liên tái hiện trận đại chiến còn lại tiếp tục lúc một tiếng thâm trầm tiếng cười lạnh chuyển đến tựa như đến từ k i ự u h u ác quỷ thời gian đó là một đầu sinh ra ba đầu mọc ra sáu tay sinh linh khủng bố sáu ánh mắt bên trong lóe da khác biệt quy tắc ánh sáng cầu vồng trên khí tức mặc dù so với c ự đầu kém chút nhưng cũng đã nửa chân đạp đến nhập cự đầu hàng ngũ theo đầu này sinh linh xuất hiện còn lại sinh linh đều là có chút biến sắc đầu này sinh linh lai lịch cực kỳ thần bí nghe nói cùng tiên vực tiên c ổ trong năm địa phủ có quan hệ tập ức ước, ước vạn chúng sinh ác nghiệm biến thành tu thành đủ thân đắc đạo thành tiên vô cùng kinh khủng hiển nhiên hắn c o i trọng sở c h ạ c h không thiếu sót tinh thần t h á n h thể cái gọi là tiên tiên không thiếu sót chính là sinh ra liền không gì sánh được hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì thì vết phải biết bình thường tinh thần t h á n h thể đều thế gian ít có một thời đại khả năng có như vậy hai ba cái có thể tiên tiên không thiếu sót tinh thần thành thể nó hiếm thấy trình độ có thể so với hôn đổi hạn mức cao nhất cao nếu là không vẫn tương lai làm sao cũng có thể thành tựu chuẩn t i ê n đế loại này thánh thể huyết nhục tinh hồn đối bọn hắn những n à y quanh năm sinh hoạt tại nơi đây sinh linh mà nói có trí mạng lực hấp dẫn dù sao giới này b i ể n hư không quen bên trong nỗi lơ lửng rất nhiều vũ trụ cùng thế giới cổ lão trong đó chư thiên tinh thần nhiều vô số kể nếu là luyện hóa tinh thần thánh thể bọn hắn cũng có thể hấp thu chư thiên tinh thần trí lực để thực lực bản thân càng thêm cường đại mà lại trọng yếu nhất chính là còn có thể lại trong khu vực nhất định xuyên tới xuyên lui không sợ quỷ dị xâm nhập giờ phút này đầu kia sinh linh đã hướng bên này đi tới người giám thế thế, tinh thần đạo nhân muốn rách cả mí mắt hắn tuy nói cùng với những cái khác sinh linh thật lâu rằng co còn có thể chống cự một hồi thật không nghĩ đến thời khắc mấu chốt sẽ phát sinh lớn như thế biến cố có người đúng là đột nhiên muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng muốn đối với hắn tiểu đồ đệ xuất thủ tinh thần lão nhi năm đó n ụ c thân của ta bị ngươi đánh băng nguyên thần bỏ chạy mà ra hôm nay liền để cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần trả lại huyết tổ thâm trầm cười lạnh nói tế ra tiên vương coi trọng đập mạch tới gian giác tinh thần đạo nhân trong tay bụi bặm đều kịch liệt đung đưa mặt ngoài xuất hiện một chút vết nứt hắn vừa mới tái tạo đi ra cánh tay lần nữa nước to kiểm nghiệm bên dưới giờ chiến bên bây lúc ư Trước dưới lược. ợ c chiến tìm đá mải đao, kiểm nghiệm đá đao, giờ bên bây l này thành đạo kiếp càng h u n g m ánh lôi hải quần q u ư n nhưng mà đầu kia sinh linh không thèm để ý chút nào một cái đại thủ nô ra vượt qua lôi hải hướng sở trạch vỗ tới giờ k h ắ c này sở trạch cảm thấy trước nay chưa có tim đập nhanh toàn thân đều rung động kịch liệt đứng lên đây là phát ra từ sâu trong linh hồn e ngại dù sao đây là một đầu s ắ p b ư ớ c vào tiên vương cự đầu sinh linh còn như vậy tồn tại trước mặt cho dù là chân tiên đỉnh cao nhất cũng phải hình thần câu diện húng chi hắn cái này hợp thành đạo kiếp còn chưa vượt qua tiểu tu sĩ đâu giữa song phương chênh l ệ n h thiên địa hồng câu đều khó mà hình dung đây là trên cấp độ sinh mệnh khác biệt đoàn kia lôi hải trong khoảnh khắc băng liệt thành đạo kiếp đều tiêu diệt hơn phân nửa toàn bộ mặt biển đều kịch liệt sôi trào lên vô số tiểu thế giới lại chấn động bên trong hủy diệt bàn tay khổng lồ kia kéo dài ư ớ c ư ớ c và dặm muốn đem tất cả vũ trụ tiểu thế giới giam cầm trong tay trong nội tâm lao phu liều mạng với các ngươi tinh thần đạo nhân nổi giận thể nội khí huyết bàng bạc phun trào dù là liều mạng đại đạo bản nguyên bị thương phong hiểm hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ chính mình vừa thu không bao lâu tiểu đồ đệ tiểu đệ tiên nhưng bây giờ lại có sinh linh thừa dịp hắn không sẵn sàng muốn đối với hắn tiểu đồ đệ xuất thủ nhưng mà huyết tổ cùng thi vương lại sẽ không bỏ mặc tinh thần đạo nhân song song ngăn tại trước mặt hắn lần nữa đồng loạt ra tay hai kiện cự đầu cấp tiên vương khí đánh ra trực tiếp đem sao thiên đạo nhân nửa bên n ụ c thân đánh thành mảnh vỡ cả người hắn đều rơi vào giới hải chi bên trong dù hắn n ụ c thân tốc độ khôi phục cực nhanh có thể lần này dưới t r o n g kích đại đạo bản nguyên hay là chịu tổn thương đại sứ phụ giờ khác này sở trạch triệt để tuyệt vọng nhưng mà lấy tính cách của hắn cho dù là tự bạo cũng sẽ không thành toàn đối phương nhưng ngay lúc sở trạch dự định làm như thế thời điểm đột nhiên bàn tay khổng lồ kia bị một đạo hỗn độn khí xuyên thủng sau đó từng khúc băng l g ư hay đầu này sinh linh thần sắc lạnh lẽo sáu hai con mắt bên trong mang theo ngập trời tức giận còn lại sinh linh giờ phút này cũng đều ngộng cái này đây là có chuyện gì s ở trạch lúc này cũng ngây ngẩn cả người sẽ là ai xuất thủ cứu hắn tuy nói nơi đây có vô số tồn tại kinh khủng nhưng hắn có thể không tin sẽ có người xuất thủ tương trợ lúc này đầu kia sinh linh đã nhận ra khương thái nhất thần sắc cấm lãnh trong đôi mắt sát ý vô hạn mắt thấy là phải đắc thủ hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt có người đi ra làm phá hư cái này khiến hắn khó mà chịu đựng đầu này sinh linh trên người sát ý toàn bộ hóa thành tính thực chất cương phong tàn phá b ờ bãi mặt biển bọt nước quay cuồng mảng lớn vũ trụ khô kiệt cổ giới tái diện vùng thiên địa này đều phát sinh biến hóa cực lớn ngươi vì sao muốn nga ta đầu này sinh linh nhìn thẳng khương thái nhất bất quá nhưng lại chưa nóng lòng xuất thủ bởi vì hắn tại bóng người mơ hồ kia trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm phải biết hắn nhưng là chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào cự đầu hàng ngũ tồn tại thực lực mặt trời có thể làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm cũng sẽ không là hạng đơn giản cho nên giờ khắp này hắn cố nén sát ý trong lòng không còn làm rõ ràng đối phương nội tình trước đó. tốt nhất đừng tùy ý động thủ hắn là người của ta người nếu dám động ta liền giết người khương thái nhất thanh â m hờ hững nhưng trong lời nói lại tản ra một cỗ kinh thiên vĩ lực giống như sát ý tinh thần đạo nhân cùng thi đế cùng hết u y tổ chiến đấu hắn không thèm để ý chút nào đối phương sống hay chết cũng cùng hắn không quan hệ nhưng sở trạch là hắn khương gia gia phó s ở sinh chính là hắn khương thái nhất tùy tùng chính mình tiểu đệ phải gặp người sát hại hắn người đại ca này thiên nhiên không thể ngồi mà chờ chết cái này là thân từ sao sở trạch trong lòng xứng sở hắn cảm nhận được cái kia cỗ rất tin tưởng ký tức bất quá giờ phút này khương thái nhất toàn thân bị thiên cơ mông lùng khu khó m à nhìn t ấ u người này tinh thần đạo nhân tái tạo thịt ngon sau lưng hầu nghi nhìn một chút xa xa khương thái nhất bất quá cũng không nghĩ nhiều nếu muốn bảo đảm đồ đệ của mình cái t i ê u nghĩ đến hẳn không phải là đ ị c h nhân thế là hắn lại cùng với tổ thì vương tiếp tục giao thủ người này thật sự là khẩu khí thật lớn dám như thế cùng mậu hiểm vương nói chuyện mậu hiểm vương mộng chi đạo tắc cho dù là thiên vương cự đầu cũng phải coi c h ừ n g ứng phó người này lại dám nói ra loại lời này đến cùng ra sao lai lịch chẳng lẽ là mới vừa tới ở đây một vị nào đó tồn tại cổ lão rất nhiều sinh linh trong lòng đều vô cùng nghi hoặc dê ta bao nhiêu năm đều không người dám nói chuyện với ta như vậy bản vương ngược lại là phải xem thử xem ngươi có thủ đoạn gì mộng nghiệp vương giận quá thành cười trong lòng đè ép l ử a g i ậ n r ố t cuộc khó mà k h ô n g chế vương không thể đủ. thân là tiên vương có thể bị người như vậy khiêu khích đ h ụ c nhã cái này ai có thể nhịn dù là hôm nay thụ bị thương hắn cũng muốn chém người này lấy giấc mộng của hắn chi đạo pháp cho dù là cự đầu cũng phải coi trường ứng đối hơi không cẩn thận đều sẽ thiệt thòi lớn mà trước mắt người kia tuy nói có chút thực lực vậy hắn tốn nhiều điểm chắc chờ cũng muốn đem nó chém chết vậy liền đánh đi thương thái nhất thần sắc vẫn như c ũ đảm m ạ n vừa vặn lấy đầu này sinh linh làm đá mài đao kiểm nghiệm bên dưới chính mình bây giờ chiến lược chương 464 gần như n g h ì n ép loại thứ ba khác loại thành t i ê n pháp chương 464 gần như n g h ì n ép loại thứ ba khác loại thành tiên pháp oanh mộng n g i ệ m vương xuất thủ sáu cánh tay cùng nhau xuất động lóe ra sáu loại khác biệt quy tắc cầu vồng đại ấn nhao nhao hướng khương thái nhất đ è xuống cái tiêu bằng bạc khí cơ bên dưới đủ để cho vạn tộc tiệt diệt nhưng mà khương thái nhất lại không thèm để ý chút nào con ngón búng ra một đó hôn đồn hoa sen từ hư không nợ rộ hôn đồn chi đạo nhấp nháy sinh huy đem tất cả đạo tắc toàn bộ áp chế xu tới sau đó đầu kia sinh linh tất cả chiêu thức đều bị từng cái hóa giải nhưng cái này vẫn chưa xong đoa sen hỗn độn chuyển động cánh hoa chập trần ở giữa vô số đạo hỗn độn tiên mang bắn nhanh mà ra mậu hiểm vương nửa thân thể đều trở nên máu thịt bé bét trong đó có đáng sợ quy tắc thương tích c u ố n quanh trách không được của ngạo như vậy ngược lại là có vốn liếng của ngạo một chút không có tham dự vào phân tranh bên trong tiên vương thần sắc nghiêm trọng trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đem mậu hiểm vương chiêu thức toàn bộ hóa giải thậm chí để nó thụ thương thương thực lực như thế thật sự là làm người ta kinh ngạc ngược lại là có chút thủ đoạn mậu hiểm vương hừ l s á u con mắt bên trong có ánh sáng cầu v ồ n g bắn nhanh đem trên thân nhận quy tắc thương tích thân thể trong nháy mắt tước đoạn sau đó nguyên bản máu thịt be bét thân thể tại lúc này một lần nữa ngưng tụ hắn nhìn thẳng khương thái nhất dự định toàn lực xuất thủ chỉ gặp hắn sáu cái đại thủ cùng nhau ngưng kết pháp ấn vô số quy tắc thần liên chống d i n g m à hiện hóa thành một tầng trùng địa vũ trụ chấn sát xuống hắn làm một chân b ư ớ c vào cự đầu hàng ngũ tồn tại kinh khủng toàn lực xuất thủ bên dưới c ả khôn đều muốn lẫn út giờ phút này vùng thiên địa này đều biến mờ đi tất cả quy tắc đạo pháp lần nữa khắc đều phảng phất đã mất đi tác dụng đây là m n g hiểm vương m n g chi đạo tắc có thể để đối thủ lâm vào vô tận ác mộng bên trong cuối cùng t h â n tử đạo tiêu hắn từng bằng vào đạo này đánh lui qua một tôn tự đầu hắn cũng không tin trước mắt nam tử mà áo trắng này có thể gánh vắt được thấy thế những cái kia vây xem n g ừ n g chân tiên vương thần sắp đại biến vội vàng rút lui l ẫ n mất xa xa m n g chi đạo tắc sao thương thái nhất nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n lại không thèm để ý chút nào bên ngoài thân hắn hôn độn tiên ý chạy xuôi trong đôi mắt có tiên ấn lưu chuyển từ lúc hắn sau khi thành tiên lợi dụng tiên ấn đem hết thể hư hào đều là phá diệt Kết. Kết. Kết. cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh người chuyển giống như là một chiếc gương lại vỡ vụn cũng liền tại mậu hiểm vương đánh tới một khắc này hắn cũng chỉ làm kiếm hỗn độn kiếm mang vạch phá h c á m đốt sáng lên thâm không các loại quy tắc đạo pháp sen lẫn mà thành kiếm ý có khai thiên vĩ lực trên đó một sợi khí cơ liền có thể đem một phương vũ trụ cổ lao nghiền nát hắn hôm nay trong lúc giơ tay nhấc chân đều là pháp hơn nữa còn không phải bình vương pháp là tập vạn đạo vạn pháp cùng một thể mạnh nhất pháp là rất nhiều sinh linh không thể tưởng tượng anh, vô tận cầu vông nợ rộ to lớn nổ vang âm thanh đem ức ức vạn vũ trụ phá diệt vô số ngôi sao hóa thành một mịn rất nhiều chạy trốn tới xa xa tiên vương cũng cảm giác sâu sắc ý sợ hãi trong lòng mãnh liệt rung động、Phúc. có máu tơi ư bắn nhanh vẩy xuống d ư ớ i hải đ ậ p sập không ít cổ giới đây là mậu h i ể m vương máu thân thể của hắn bay rớt ra ngoài rơi vào trong biển chém ngươi lấy chứng ta pháp thương thái nhất tiến lên trước một bước thừa dịp mậu h i ể m vương không có kịp phản ứng đại thủ giữ lại trong lòng bàn tay có vô số vũ trụ tinh hà chạy xuôi bằng bạc khí cơ hóa thành vô lượng kiếp ánh sáng phản phất có thể đem thế gian hết thể ma diệt Hiện nay Tất cả quy tắc hòa là một thể, cả quy hòa là sau đó nguyên thần bỏ chạy mà ra thể hiện ra đáng sợ dị tượng quét sạch dưới hải bên trên trôi nổi rất nhiều cổ giới hắn muốn đem trong những thế giới này lực lượng toàn bộ hấp thu thật nặng tối nhục thân giờ phút này tất cả tiên vương đều lương phát lệnh không nghĩ tới tôn này thân ảnh mơ hồ lại đáng sợ như thế chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào cự đầu mậu h i ể m vương cũng không là đối thủ bị tùy tiện c h ấ n áp người này khí tức cũng không lại tiên vương cấp độ giống như chỉ là c h â n tiên nhưng hắn thực lực lại có thể so với tiên vương cự đầu a c h â n tiên cảnh tu vi có khủng bố như thế chiến l ự c cái này sao có thể không ít tiên vương thần sắc k i n h hãi không gì sánh được run sợ lúc này có một tôn tiên vương trầm giọng nói chư vị có thể từng biết thế gian này thành tiên cũng không phải là chỉ có đi tiết lộ vượt qua tiên môn p ư ơ n g pháp này ngay vậy chúng tiên vương lần nữa lệnh mình ngươi ý của ngươi là nói hắn cũng không đi giữa thiên địa tiết lộ mà là tự sáng tạo tiên đạo đi ra một đầu thuộc về mình pháp nghe nói như thế toàn bộ sinh linh đều là t ê cả ra đầu k h á c loại thành đạo bọn hắn dĩ vãng cũng không phải chưa từng gặp qua mặc dù thiếu nhưng hoàn toàn chính xác có có thể k h á c loại thành tiên so với k h á c loại thành đạo còn ít hơn đáng thương tự có sử sách ghi chép đến nay k h á c loại người thành tiên từ xưa đến nay bất quá hai người một người lại để cảnh lúc nịch sống cựu thế cuối cùng cựu thế ngưng tụ một thể không đi tiết lộ lại thành cựu hồng trần tiên người này chiến lược mặt trời lại thời kỳ cổ lão rét liền đầy trời chư tiên chiến lược có thể so với tiên vương cự đầu còn có người lấy thân là chủng từ hóa đại đạo hai người này mỗi một cái đều là sử sách bên trên nổi tiếng tồn tại dù là đi qua vô số kỷ nguyên cũng không có người dám nhắc tới cùng tên của bọn hắn mà hôm nay lại là một vị k h á c loại thành tiên tồn tại xuất hiện cái này khiến bọn hắn làm sao không c h ấ n kinh v ằ n g không cũng không có khả năng lại chân tiến cảnh liền có được cơ hầu nghiền ép mậm hiểm vương chiến lược chương 465, trăm sáu mươi lăm triệt để xóa đi không lưu một chút vết tích đa tạ đạo hưu tướng trợ tinh thần đạo nhân lúc này nỗi lòng lo lắng cũng tông xuống có thể tùy tiện chém chết ngậu hiểm vương cái này chí ít cũng là một vị cự đ ấ u cấp bậc tồn tại nói không chừng so với hắn còn mạnh hơn dù sao liền xem như hắn cũng không thể mấy chiêu liền diện sát ngậu hiểm vương có thần bí như vậy cường giả tương trợ chiến cuộc này ổn t r â n tiên cảnh lại có chiến lược như vậy người này đến cùng lai l ự c gì chẳng lẽ là từ tiên vực chạy tới q u á i thai thi vương cùng hết u y tổ l i ế c nhau lẫn nhau trong mắt đều là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi mậu hiểm vương thực lực cương đại mậu chi đạo tắc càng là quỷ dị khó lường cho dù là bọn hắn cũng muốn coi t r ư n g đ ư ờ n ố i mà người trước mắt có thể tùy tiện chém giết ngậu hiểm vương sợ là chiến lược lại bọn hắn phía trên bọn hắn một chút cũng không có bởi vì khương thái nhất bất quá chân tiến cảnh liền có điều khinh thị ngược lại không gì sánh được ngưng trọng thế cục trở nên phức tạp xem ra tinh thần đạo nhân hôm nay không chết được sau một khắc rất nhiều tham dự vây quét tinh thần đạo nhân tiên vương nhao n h a u rút lui không còn dám lưu tại hiện trường t h i vương cùng hết tổ mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không thể tránh được cuối cùng cũng lặng yên mà đi chỉ có những cái kia lúc trước chưa tham dự trận chiến này tiên vương còn tại hiện trường ngừng chân vây xem lúc này mậu hiểm vương nguyên thần còn tại hấp thu rất nhiều cổ giới lực lượng không nờ một thanh thiên đao hành không chém xuống trong hư không đều nhắc lên vận sóng thiên huy nhấp n g á y hôm nay đ a o toàn thân quanh quần hô nội khí còn quấn quanh thời không phát tắc để toàn bộ giới hải đều quay cuồng sôi trào m ộ nghiệm vương phía sau dị tượng liên tiếp băng diệt một cấu nguy cơ sinh tử tràn ngập trong tâm đã bao nhiêu năm hắn lần đầu thảm liệt như vậy bị người đánh tiên vương thân đều nát liên đối nguyên thần đều có dập tắt nguy hiểm người đến tột cùng là ai m ộ nghiệm vương vẻ mặt nhăm nhó không gì sánh được không c a m lòng hắn nhưng là chỉ nửa bước bước vào cự đầu tồn tại thành danh nhiều năm chết tại hắn mậu chi đạo tắc dưới sinh linh vô số kệ không thiếu cùng cấp bậc tiên vương có thể hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi này sao? Không. hắn không cam lòng dù là chỉ có nửa điểm hy vọng hắn cũng muốn toàn lực đánh cược sau một khắc hắn lấy vô thượng thần thông tế hiến nguyên thần bản nguyên vô số đạo văn hiện hiện nở rộ diện thế hát mang phiêu phủ ở trên mặt b i ể n rất nhiều cổ giới nao h nao h phá diệt hóa thành tinh thuần nhất lực lượng bản nguyên bị m ộ n g hiểm vương hấp thu l ụ c thể của hắn lại giờ khắc này một lần nữa ngưng tụ còn có uy thế khủng bố tràn ngập ở đây rất nhiều tiên vương pháp hộ thể sau đó triệt thoái phía sau ước vạn giảm chỉ dám xa xa ngừng chân không còn dám xem gần lấy cổ pháp tế hiến bản nguyên sao thương thái nhất thần sắc hở hữu lấy cực nhanh tốc độ quét tới.、Phàng. Thiên đao trong nháy mắt Phang. nháy đao cất h thần phát háo phủ phân u nguyên dung quang i trời biển vào vương vang vạn bao mộng bên trên, phát ra nổ dung trời ước vạn háo quang bao phủ gần phân nửa cạn. yểm bụt ra r ức nhiều vũ trụ đều hứng chịu tới. r ụ đều chịu hứng t ảnh cả bản hưởng, phát ra chấn động kịch liệt làm sao có thể. Mộng yểm vương muốn rách cả mí mắt, nguyên thần mặt ngoài dạn lan tràn. Hắn không tin mình lấy cổ pháp tế hiến bản nguyên, sẽ còn vẫn là ca. Còn chưa có chết. Khương thái nhất mặt lộ kinh ngạc. N phát kịch thể. rách pháp chưa chết. Thái liệt mắt, mặt vết tế mặt ra sao ca. có mọc cổ có lấy lộ làm là yểm mỹ sẽ xem ra thực lực của người này so với dị vực một chút nội danh bất hủ chi vương cũng không kém bao nhiêu đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để khương thái nhất có chút kinh ngạc một phen một giây sau lại là hai đạo do hỗn độn khí n g ư n g tụ mà thành tính thực chất thiên đao đánh tới nhìn như thế công đơn giản bên trong lại ẩn chứa khương thái nhất l ĩ n h ngộ các loại đạo t á c chi pháp nếu bản vương hôm nay khó thoát khỏi cái chết vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn ngộ n g h ĩ m vương thần sắp i ữ tợn lần nữa thiêu đốt bản nguyên nguyên thần của hắn trong nháy mắt phóng đại ức và lần như một đầu dữ tợn kinh khủng tự tú trên người hắn vô số quy tắc thần liên hiện lên, sau đó nhao nhao sụp đổ. Hóa thành cái ự c này g kỳ thật chính là đồng quy vụ tận chiêu thức không phải vạn bất đắc dĩ hắn trên cơ bản sẽ không vận dụng không thể không nói tiên h vương sinh mệnh cấp độ rất cao rất khó giết chết nếu không có phương thái nhất đi không phải đường thường Cũng có không năng khả đem m ộ trong đầu t v ư ơ n lúc giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng nơi này thời không để thời gian đảo lưu dùng cái này đến tan giã hắn sát chiêu cái này cần đối với thời gian pháp tắc lính mộ bao sâu Phải i b ế trong cho dù ấ h u tiên n nhất nhất là là lúc nhất thời giới hải sôi trào không vũ ông minh có bàng bạc huyết vũ hạ xuống hào quang trung thiên thiên địa trung vườn Lấy một n chiếc đạo t gương cổ rơi xuống nhập vào giới hải thương thái nhất bàn tay lớn vô một cái đem nó nắm vào trong tay đây là ác ngộng cảnh chính là ngộng hiểm vương bản bệnh tiên vương khí trên đó quấn quanh vô tận n ộ n g chi đạo tác người bình thường l ẫ t nhau nguyên thần đều sẽ bị hút vào trong đó vĩnh mắt không được siêu sinh mặc dù mậu h i ể m vương vẫn lạc nhưng ác mộng cảnh bên trên vẫn như cũ có cường thế tiên vương khí tức lưu t h o á n mà ra uy áp vũ trụ b ắ t phương vô cùng cường đại mà giờ khắc này tấm cổ kính này bên trong lại phát ra ông kêu run run âm thanh hốn nguyên tiến kim đúc thành tiên vương khí khó trách không ngại thương thái nhất không chút do dự đem thanh này tiên vương khí nhận lấy tuy nói hắn hiện tại không cần đến nhưng nói thế nào cũng là tiên vương khí phóng nhãn ngoại giới đủ để gây nên t i n h phong huyết vũ trí bảo bao nhiêu cũng có thể phát huy điểm giá trị bại không chỉ có bại ngược lại còn hình thần câu diện ta đã cảm giác không đến mậu hiệp vương khí tức đây là từ thế gian triệt để xóa đi, luân hồi đều nhập không được. rất nhiều tiên vương l ư n g phát lệnh t h í t vào khí lạnh phải biết thành tựu tiên vương cơ h ồ nói đúng không tử bất d i ệ t liền xem như chế i n tử nhưng dù là chỉ còn nửa giấm máu một chút x í u lưu lại bản nguyên khí t ứ c tương lai cũng có thể phục sinh có thể hiện nay mậu điểm vương khí tức triệt để từ giữa thiên địa tiêu tán cảm giác không tới thậm chí có tiên vương lấy đại thần thông điều tra đi qua tương lai đều là lại không còn mậu điểm vương thân ảnh bất quá c h â n tiên lại có chiến lược như vậy đây cũng là một mình sáng tạo tiên đạo đi ra con đường của mình trần tiên có lẽ chúng ta ngay từ đầu lựa chọn liền sai rất nhiều tiên vương trong lòng đều vô cùng hâm mộ nếu là bọn họ cũng có thể một mình sáng tạo thiên đạo đi ra đạo của chính mình luyện được chính mình pháp có lẽ sẽ không giống hiện tại như vậy đứng hàng tiên vương cấp độ nhưng ít ra tương lai bất khả hàm lượng thậm chí có tiên vương lại giờ khắc này muốn tự hủy tiên cơ rơi xuống đến đế cảnh sau đó cũng thử đi k h á c loại con đường thành t i ê n tử chương 466 vì hậu nhân mở tiền lệ sử sách lại nhớ một bút chương 466 vì hậu nhân mở tiền lệ sử sách lại nhớ một bút hôm nay đ ã t tạ đạo h ư u tương trợ ơ n này lao phu suốt đời khó quên tinh thần đạo nhân tâm tình đại sướng bao phủ ở trong lòng khói mù đã tiêu tán thương thái nhất có thể tùy tiện chém giết một tôn chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào cự đầu tiên vương đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại phải biết đ ổ i lại là hắn muốn chém giết ác m v c vương cũng phải lớn tốn nhiều sức lực thương thái nhất thần sắc hở h ữ g sừng sững hư không quanh thân hỗn độn khí mãnh liệt dâng lên tiên huy nhấp nháy trên đó tràn ngập đạo t ắ c khí tức áp sập thời không phía dưới giới hải chấn động đánh chết ác m v c vương đối với hắn mà nói tính không được cái gì lấy thực lực của hắn vốn nên như vậy nhưng còn lại tiên vương lại không nghĩ như vậy đều là mặt lộ kính sợ trong lòng sinh ra sợ hãi t r nhao nhao trùng trùng điệp điệp thật thật lúc này sở trạch đã nhận ra khương thái nhất trong lòng mãnh liệt rung động sau đó chính là cùng nghỉ vạn năm trước khương thái nhất thành tựu tiên đế vị trí có thể chạm giết trần tiên bây giờ gặp nhau lần nữa đã thành tựu i tiên vị bất quá hắn bây giờ còn không có thời gian ôn chuyện phía trên lôi kép không ngừng tràn ngập có kinh lôi nổ vàng oanh kích mà đến hắn đành phải hết sức chăm chú đem lược chú ý đều tập trung ở ứng đối thành đạo cướp lên bây giờ thần tử đã đứng hàng chân tiên chiến lược có thể hoành kích nửa bước tiên vương cự đầu thân là thần tử tùy tùng ta không có khả năng kém quá nhiều mặc dù hắn bị thiên địa lôi kép oanh kích nhục thân chóc từ mạng không ngừng ho ra máu nhưng giờ k h ắ c này cả người hắn ánh mắt trở nên càng kiên định ý chí lực cũng càng ngày càng mạnh cho dù là vì phía sau có thể tiếp tục đi theo tại thần tử tả h ư u cái này thành đạo cấp hắn cũng không phải độ không thể Vâng anh. Lôi vân vồng, thân anh! cuộn cuộn, kinh lôi gào thét. Lại là mấy đạo lẽ ra sáng ánh sáng cầu vồng. hiện ra đế đạo quy tắc lôi đỉnh rơi xuống, muốn toàn tinh quang tràn ngập, lóa mắt ánh sao thắp sáng thâm không, chứ thiên tinh thần chi lực hóa thành gào ra ra bao ta. lóa sao hóa thét. chạch phủ phá cho chạch thắp thâm chứ chi lực, hắn một bên tiếp tục cùng thiên địa Lôi lôi Lại là lẽ lôi lực tròi rơi cầu tắc quy đạo đạo mắt mấy em đế sở Sở khí tức cũng dần dần ổn định lại không còn giống trước đó như vậy hỗn loạn mà lúc này đây tinh thần đạo nhân thương thế đã khôi phục tay hắn cầm bụi bặm đi vào khương thái nhất trước mặt đạo hữu không biết nên như thế nào tương xứng hắn kỳ thật rất ngạc nhiên khương thái nhất thân phận cùng lai lịch bởi vì vừa mới hắn nghe qua khương thái nhất thanh âm từ hướng này để phán đoán hẳn là rất trẻ trung tuyệt đối không giống như là một tôn tồn tại cổ lao khương thái nhất khương thái nhất thản như nói cũng không có dấu giếm thân phận lấy hắn thực lực hôm nay cũng không cần đi dấu giếm thân phận hắn hiện tại đã coi như là trưởng thành thiên vương cảnh nội cự đầu h ắ n đều không sợ duy nhất có thể uy hiếp được hắn chính là tiên vương tuyệt đỉnh cùng tiên vương đỉnh cao nhất trừ cái đó ra chính là chuẩn đế giả cùng vô thượng đế giả đương nhiên lấy tốc độ của hắn tiếp qua và năm thành cựu chân tiên đỉnh cao nhất cũng không còn nói xuống đến lúc kia lấy chiến lược của hắn thậm chí có thể đối cứng chuẩn đế giả tinh thần đạo nhân được nghe lại khương thái nhất tục danh sau cả người rõ ràng sửng sốt một chút sau đó trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia trần kinh theo bản năng nghĩ tới điều gì đạo hữu chẳng lẽ là vị t i ê lấy hỗn độn thể chứng đạo khương gia truyền nhân tinh thần đạo nhân trong lòng không gì sánh được hãi nhiên khương thái nhất thanh danh lại tiên vực có thể nói như sầm bên hai tứ hải bát hoang đều biết hiểu đại biểu một thời đại tiềm chất siêu việt cổ kim tương lai tất cả thiên tiêu nhất việt vô thượng tồn tại nhục thân nó chi lực càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chỉ là hắn không nghĩ tới khương thái nhất thực lực bây giờ vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này đã không kém gì hắn dạng này cổ lao tiên vương mặc dù lại trên tuổi tác hắn được cho tiền bối nhưng lại không dám đem khương thái nhất xem như hậu bối đến xem ngược lại đem nó đặt ở trên vị trí ngang nhau nhưng hắn hay là khó có thể tin tuy nói hắn bị phong ấn vô tận t u ế nguyệt bên trong cũng hiểu biết ngoại giới động、tính. Hiểu rõ khương gia nhân gia truyền rõ cử h h í n là v ạ cổ thời kỳ cũng có lấy thân là chủng từ hóa đại đạo đạo hữu cái này khắc loại thành tiên chẳng lẽ là loại này tinh thần đạo nhân nhịn không được hỏi tuy nói trước đó có tiên vương đàm luận qua khương thái nhất thành tiên phương pháp nhưng này lúc hắn còn tại khôi phục thương thế cũng không nghe được nhìn khương thái nhất tuổi tác không giống như là nghịch sống cửu thế nó chiến lược khủng bố như thế vậy cũng, cũng không phải đi đường thành tiên vì vậy hắn nghĩ tới lấy thân là chủng mỗi người đường thành tiên cũng khác nhau có người nghịch sống cửu thế có người lấy thân là chủng ta tự sáng tạo tiên đạo luyện thành thuộc về chính ta pháp khương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy tinh thần đạo nhân hít vào khí lạnh trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi lúc trước khương thái nhất lấy hôn độn thể chứng đạo chính là khắc loại thành đế bây giờ càng là lấy một loại phương thức khác khác loại thành tiên phải biết từ xưa đến nay bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đứng hàng nhân đạo đỉnh cao nhất nhân kiệt còn muốn chạy ra một đầu thuộc về mình tiết lộ cần phải a là thân tử đạo tiêu hoặc là không có chịu đựng được đường thành tiên r ụ hoặc mà khương thái nhất lại thành công đây coi như là vì hậu nhân lại mở một đầu tiền lệ hoàn toàn có thể cùng sử thượng hai vị kia sánh vai sau đó tinh thần đạo nhân như cái học sinh tiểu học giống như không ngừng khiêm tốn thỉnh giáo lại hiểu rõ đến khương thái nhất chức lục thân thành tiên nguyên thần thành tiên lại đem tự thân tất cả đạo pháp toàn bộ cực điểm thăng hoa từng cái lộ sắc thành tiên pháp sau đó ngưng tụ một thể hóa ra tiên quả chứng thành tiên vị sau tinh thần đạo nhân càng thêm chấn kinh nghe con đường này không gì sánh được gian nan vẹn vẹn chỉ là trước đem n ụ c thân lột sắc thành tiên thân sẽ rất khó có người làm đến húng chi phía sau những điều kiện khác đâu cũng khó trách k hương thái nhất có thể tại chân tiên cảnh liền có chém giết nửa bước tiên vương cự đầu chiến lược đây quả thực là k h á c loại bên trong các loại đi ra một đầu từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đi qua đường sau đó tinh thần đạo nhân lại hỏi tham sự tính khác đều là có quan hệ trên tu hành đồng thời hắn cũng đem chính mình hiểu biết đến tất cả tin tức cáo chi hương thái nhất hắn thậm chí đều muốn mời hương thái nhất giảng đạo bởi vì thông qua một phen nói chuyện với nhau xuống tới hắn lại có loại hiểu ra cảm giác rất nhiều dĩ vãng khốn n h u qua hắn vấn đề lại giờ khắc này đều thông thấu bất quá lần đầu quen biết hắn cũng không tốt mở miệng một bên khác nương theo lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp bị đánh nát cái kia hùng hậu lôi vân bị trong nháy mắt đánh sơ sát sáng trói ánh sáng trói mắt buộc trong nháy mắt bao phủ lại sở trạch trên thân một loại tân sinh đạo lại sinh ra cường đại mà thần bí chư thiên tinh thần đều t à n mát ra vô tận ánh sao đốt sáng lên vũ trụ thâm không sở trạch trở thành tiên vực vị thứ hai kẻ thành đạo đương nhiên nếu không có tinh thần đạo nhân dẫn hắn đến đây hắn cũng không có cơ hội thành tựu đế vị bước vào nhân đạo lĩnh vực đ ì n h phong khí tức của hắn lại không ngừng tăng cường đ ế uy mê ngông bầu trời đầy sao đều đang vì hắn cung cấp lực lượng đây cũng là tinh thần thánh thể có thể hấp thu chư thiên tinh thần chi lực để bản thân sử dụng lúc này tinh thần đạo nhân vung tay lên một màn ánh sáng đem sở trạch bao phủ lại tránh cho bị giới h ả i bên trong gợn sóng quét sạch đến tuy nói hắn đã thành đạo nhưng vẫn là không cách nào một mình lại nơi này còn sống đây vẫn chỉ là các khu nếu như là hơi hướng chỗ sâu đi một chút tiên vương đều được vẫn là đây cũng là vì gì nhiều như vậy đứng hàng tiên vương tồn tại kinh khủng chỉ xuất hiện tại nơi này chương bốn trăm sáu mươi bảy nếu là minh bạch chúng sinh đều có thể thành tiên chương bốn trăm sáu mươi bảy nếu là minh bạch chúng sinh đều có thể thành tiên tinh thần thánh thể vừa mới thành đạo liền có thể hấp thu chư thiên tinh thần trí lực để bản thân sử dụng thương thái nhất không khỏi tán t h á n nói nói thế nào cũng là chính mình tùy tùng bây giờ thành đạo chứng thành đế vị hắn hay là vì nó cảm thấy cao hứng đồ nhi này của ta thiên tư siêu q u ầ n ngàn dặm mới tìm được một c ũ n g rất nhiều thiên t i ê u tranh bá chỉ tiết sinh sai thời đại tinh thần đạo nhân cười cười trong lòng không gì sánh được cảm khái đây là một cái hoàng kim đại thế cực điểm săn chói các lộ thiên tiêu trí tôn trẻ tuổi xuất thế còn lại kỷ nguyên mai táng cổ đại quái thai thượng cổ nhân kiệt tiên vương thân tử cũng đều nhao nhao hiện lên nhưng tất cả mọi người hoặc là biến thành người qua đường hoặc là biến thành lá xanh tất cả hào quang đều bao phủ lại khương thái nhất trên thân còn lại thiên tiêu đều là ảm đạm vô quang bất quá cùng so sánh sở trách muốn so còn lại đa số thiên tiêu muốn vận khí tốt một chút bởi vì hắn làm quen tinh thần đạo nhân được đưa tới giới biển thành đạo chứng thành đế vị mà còn lại rất nhiều tiến về mặt khác tiểu thế giới thiên tiêu đều không thể thành đế bởi vì khương thái nhất đạo áp chế vạn đạo tiên vực phụ thuộc rất nhiều thế gi không phải vậy tinh thần đạo nhân cũng sẽ không bước lên phong hiểm mang theo sở c h ạ c h lại tới đây thương thái nhất cũng không nói thêm cái gì con đường tu hành vốn là cùng t r ờ i tranh cùng đất tranh cùng hắn tranh cùng mình tranh đoạt thiên địa c h i tạo hóa đi qua vạn trượng hiểm trở cuối cùng được đến một kết quả từ xưa đến nay con đường tu hành liền không gì sánh được long đong tinh không cổ lộ càng là cực kỳ tán khốc trên con đường này mai táng quá nhiều thiên tiêu nhân kiệt vô số yêu nhiệt g quái thai đều táng thân lần nữa trên đường giác ngộ như vậy tất cả tu sĩ đều hẳn là có có hắn thương thái nhất thời đại còn lại thiên tiêu hoặc là bị xa xa bỏ lại đằng sau cuối cùng biến mất tại mênh mông chúng sinh bên trong hoặc là biến thành vật làm nền ảm đạm vô quang vốn là như vậy hai ngày qua đi sở trạch vững chắc đế cơ đi tới khương thái nhất trước mặt trên mặt hắn mang theo kích động cùng sùng bái trong lúc nhất thời có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng lần trước có khác khương thái nhất đã thành t i ể u thiên đế vị trí xuất thủ có thể tùy tiện chu sát chân tiên bây giờ thần tử đã đứng hàng chân tiên chiến lược sánh vai tiên vương cự đầu hắn mặc dù cũng đã thành đạo nhưng cùng khương thái nhất trên l ệ lại càng lúc càng lớn hôm nay nếu không có khương thái nhất xuất thủ hắn cùng hắn đại sư phụ đều phải tán thân ở chỗ này vạn tái đã qua làm sao không nhận ra ta khương thái nhất phá vỡ trầm m ặ t tinh thần đạo nhân đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trước đó khương thái nhất xuất thủ tương trợ sở c h ạ c h là hắn biết chính mình đồ nhi này cùng vị này khương gia truyền nhân là quen biết cũ thần tử bây giờ ngài đã thành t i ể u tiên đạo đứng hàng trước tiên mà ta bất quá mới vừa vạn độ kiếp thành đạo cho thần tử mất mặt sở c h ạ c h túi đầu nói hắn nghĩ là vĩnh viễn đi theo tại khương thái nhất tả hữu ra sức châu ngựa vì đó dẹp tiên hết thể đ ị c nhưng bây giờ xem ra hắn giúp cái gì đều không thể giúp dù là hắn cố gắng tranh thủ độ kiếp thành đạo đứng hàng nhân đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong vẫn như cũ cảm giác sâu sắc vô lực lấy thần tử thực lực bây giờ nó địch nhân đều là tiên vương cấp độ tồn tại kinh khủng hắn một cái nho nhỏ đại đế cảnh tu sĩ ngay cả tiên đạo lĩnh vực đều không có bước vào có thể đến giúp giúp cái gì kết quả là nếu là lần nữa gặp được nguy hiểm sợ là còn phải do thần tử xuất thủ giải cứu ngắm lại liền hộ thẹn lấy người tinh thần thánh thể tiêm chất tương lai chưa hẳn không có khả năng thành tựu một đời tiên vương đỉnh cao nhất không cần suy nghĩ nhiều phóng nhãn ngoại gi Người đã rất mạnh、mẽ. Khương、thái、Nhất chân ăn nói. Trên Thái đã rất thực tế, mẽ. sau ở trạch thiên tư là thật không、kém. Không phải vậy, Vân là l vậy kém. n cũng không giáo chủ lúc trước h t sẽ không thu hắn, làm hắn hắn. Hắn thành không cũng làm đó ư người đương ợ c Vân Đây Lan nối nghiệp、đương、nhiên. Đây đều là đi qua. Sau giáo đi đều đ bọn hắn chủ tớ lại lẫn nhau ôn chuyện một phen khương thái nhất hỏi thăm sở trạch phía sau dự định sở trạch còn muốn lại bên ngoài sông sáo một phen chí ít cũng phải bước vào tiên đạo lĩnh vực mới có thể vì thần tử làm những gì đối với cái này khương thái nhất cũng không n i ê n cứu n g sau đó sẽ rách hư không biến mất ngay tại chỗ hắn rời nhà và tái cũng nên trở về nhìn một chút lại khương thái nhất xuyên thẳng qua vũ trụ trên đường toàn bộ tiên vực vũ trụ đều phát sinh dung chuyển lớn ngôi sao đầy trời ông minh rung động như đều cái sảng giống như tuân rơi phát dung khí thế mạnh mẽ tựa hồ muốn đem tiên vực vũ trụ cắt thành hai nửa vô số tồn tại cổ lão đều bị kinh động t h ầ n s ắ c kịch biến tình huống như thế nào xảy ra chuyện gì hẳn là lại có cổ lão tiên vương thất tình sao uy áp này tuyệt đối là tiên vương không thể nghi ngờ chính là không biết là một tộc nào lão tổ bây giờ dị vực cùng ta tiên vực còn tại đế quan giao chiến nếu là có tiên vực ta tiên vực bên này thực lực cũng sẽ tăng cường một chút rất nhiều người đều muốn lấy thần nghiệm nhìn trộm nhưng chỉ nhìn thấy minh mông một mảnh còn lại cái gì đều không nhìn thấy đoạn thời gian trước trên chín tầng trời tiền quang mặc dù chỉ là tại trong vũ trụ lõe lên liền biến mất nhưng lại chiếu rọi toàn bộ tiên vực lại tiên lộ chưa hiện tuyệt đối không thể thành tiên thời đại thành t i ể u tiên vị để rất nhiều tu sĩ khó có thể tin nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là cổ kim đến nay mạnh nhất trần tiên bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều cho rằng là khương gia truyền nhân thành tiên bởi vì cũng chỉ có khương thái nhất có thể lại không thể có thể thành tiên thời kỳ thành tựu tiên vị thông tiên thành đế quan dị vực cùng tiên vực giao chiến không lớt đại quân áp cảnh quan ngoại t h â y chất thành núi máu chạy thành sông đại địa đều bị máu tươi nhuộm dần thương khung đều bị nhiễm lên huyết s á c trong vũ trụ các đại tộc đàn thế lực gia tộc không ngừng điều động cường giả tiến đến trợ rút tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý này ai cũng hiểu nếu là đế quan bị dị vực đánh tan đến lúc đó toàn bộ tiên vực đều sẽ sinh linh đồ thán sinh hoạt ở nơi này tất cả tộc đàn đều sẽ nhận dị vực hãm hại hoặc là thân tử đạo tiêu từ thế gian bị xóa đi hoặc là biến thành dị vực nô lệ mặc người khi nhục ô ô, ô. cổ lão c ạ n lệnh tại trong vũ trụ q u a n quần từng chiếc chiến xa màu và nóng g cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ không ngừng hướng thông thiên thành bên kia xuất phát thương thái nhất còn tại vũ trụ chỗ sâu nhất xuyên t h ẳ n g qua liền cảm giác được lập tức cho mày sau đó lấy b ả n g bạc thần niệm đảo qua ước ước vạn dặm tinh không xem ra thế cục hôm nay không thể lạc quan hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ thần sắc nghiêm túc vội vàng chạy tới thông thiên thành mỗi người đều ô m quyết tâm quyết tử có người hướng gia tộc phương hướng lễ bái sau đó hóa thành lưu quang theo đại bộ đội mà đi có người hướng thân nhân vây tay từ biệt đây là một trận có đi không về từ chiến đại đa số người sợ là đều muốn trôn xương quan ngoại thương thu hồi thân hồi nghiệm, h sau đó chính là sư đạp vương khương gia tam tổ xuất hiện không hơn mặt trời cũng đã ngưng tụ tiên quả thành cựu tiên vị tại không có khả năng thành tiên thời kỳ thành tiên nói là từ xưa đến nay thứ nhất trần tiên đều không đủ nhị tổ trong nháy mắt liền thấy rõ khương thái nhất tu vi lại nhìn ra khương thái nhất thực tế chiến lược khắp khuôn mặt là dáng tươi cười trong lòng không gì sánh được vui mừng dựa theo tốc độ tu luyện này khương thái nhất ngày k h á c thành t i ể u tiên vương liền có được cùng chuẩn đế giả chống lại thực lực bọn hắn khương gia cũng coi là có người kế nghiệp sau đó khương gia thần trung g õ vang tất cả khương gia tử đệ tộc lão đều hướng tiên đảo mà đi trên mặt của mỗi người đều mang không có gì sánh kịp kích động khó mà ước chế ta liền biết dĩ thái một thiên tử chỉ là cựu thiên căn bản là không làm gì được hắn có thể tại gian nan nhất thời kỳ thành tiên tộc ta thần tử có đế giả chi tư a nói không chừng có thể đánh phá gông cùng x i ê n g xích siêu thoát tiên đạo bước vào cái k i a lĩnh vực thần bí không ít tộc l a o thoải mái cười to thương thái nhất cũng nhất nhất đáp lại sau đó mọi người đi tới trong điện cùng thương thái nhất nói chuyện với nhau chuyện cũ rõ m ồ n một trước mắt còn nhớ do thái nhất vừa mới ra mắt liền đã đánh vỡ thiên đạo b ị a ký ghi chép trên nhục thân siêu việt từ xưa đến nay tất cả mọi người bây giờ càng là mạnh đến loại trình độ này chúng ta những lao gia hỏa này cũng không sánh nổi dĩ thái một thiên tư tương lai nói không chừng thật có thể bước vào lĩnh vực kia rất nhiều tộc l a o lớn tiếng thảo luận trong lòng bành trướng sau đó khương gia còn lại thiên k i ê u cũng đều tới có khương thái nhất cùng thế hệ cũng có đời mới thiên k i ê u mỗi người đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem khương thái nhất tuy nói bọn hắn những học sinh mới này thay mặt khương gia tử đệ còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khương thái nhất hình dáng nhưng có quan hệ khương thái nhất nghe đồn lại trong tộc lưu truyền rất rộng tất cả tuổi trẻ thiên k i ê u đều lấy khương thái nhất làm mục tiêu cố gắng tu luyện không ngừng cường đại bản thân sau đó khương gia đại bảy yến hội rất nhiều đạo thống cổ lão bất hủ đế tộc vô thượng thế lực tất cả đều tới tin tức chuy tất cả mọi người không gì sánh được kinh hãi sau đó chính là phát ra từ đáy lòng khâm phục cảm thán bây giờ lấy khương thái nhất bày ra thực lực cùng thiên tư liền xem như tiên đế lại thái nhất ở độ tuổi này lúc cũng xa xa so chỉ bất quá đợi cho hiến hội kết thúc tất cả mọi người vây quanh khương thái nhất muốn thỉnh giáo đạo pháp một số người còn muốn biết được thành tiên tương quan sự tình đối với cái này khương thái nhất cũng không giấu giếm cái gọi là tiết lộ bất quá chỉ là tuân theo người khác ý chí lại cực cổ thời kỳ thiên địa chưa mở hỗn độn chưa phân lúc kia cũng không có đường thành tiên nhưng lại đã có rất nhiều tiên linh tồn tại tiết lộ là người đi ra mà không phải các loại đi ra mỗi người muốn đi đường khác biệt muốn tu đích đạo khác biệt nếu làm i n h bạch điều này chúng sinh đều có thể thành tiên nghe đến mấy câu này rất nhiều tồn tại cổ lão đều là trong lòng mãnh liệt rung động mặc dù những lời này nghe có chút cuốn miệng có thể lắng nghe lại có thể cảm nhận được bên trong lần chứa thâm ý chương 468. s a n g thế đạo cùng thế giới đạo kết hợp mở thế giới mới chương 468, s a n g thế đạo cùng thế giới đạo, thế giới đạo kết hợp mở thế giới mới chúng sinh đều có thể thành tiên lao hủ hiểu đa tạ thiên đế đề điểm một vị đại đế cổ đại hướng khương thái nhất chấp tay hành lễ trên khuôn mặt gián u ô tràn đầy kích động khương thái nhất lời nói này như thể hồ quán đình để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ còn lại những cái kia còn chưa thành tiên tồn tại cổ lão cũng nhao nhao gửi tới lời cảm ơn đám người đối với khương thái nhất không khỏi càng thêm kính nghệ sau đó khương thái nhất lại nói không ít người khác không biết bí ẩn ngay cả rất nhiều khương gia tộc lão đều t h ầ n sắc khẽ biến cảm thấy tương lai sợ là sẽ phải có đại biến đó là lan đến gần tiên vượt sinh tử tồn vong đại sự đằng sau khương thái nhất cũng làm ra một cái kinh người quyết định đó chính là tự sáng tạo một giới cái này tự sáng tạo một giới cũng không phải là chỉ làm ở một cái tiểu thế giới đơn giản như vậy mà là muốn từ tiên vực tìm kiếm vùng đất không biết từ trong hỗn độn mở thế giới mới đã trải qua đường thành tiên ông mưu hắn đã biết một chút đồ vật đ ư ờ n g kim tiên vực bất quá là đông đảo trong luân hồi một thế như vậy lần nữa trước đó khẳng định còn ẩn giấu đi vùng đất không biết đó là tiên vực khởi nguyên là thiên địa chưa phân hóa trước đó lĩnh vực thần bí thương thái nhất nói tới tự sáng tạo một giới chính là lại những địa phương này khai sáng thế giới mới bây giờ hà nội vũ trụ cực kỳ phong phú nếu là sẽ cùng mới mở thế giới sinh ra liên quan cũng có thể nhiều một tầng bảo hộ khi đây lập bị hủy hư không y ê n xâm nhập thời khắc hương gia cũng có thể có một mảnh nơi an thân lần nữa biết k hương thái nhất dự định sau khương gia mấy vị chân tổ cũng không khỏi s ư n g sờ đến bọn h ắ n loại t ầ n g thứ này mở một phương thế giới mới bất quá một ý niệm nhưng nếu là lại vùng đất không biết mở thế giới cái tiêu đem ẩn chứa rất nhiều hung hiểm cùng nguy cơ dù sao không có chút nào vết xe đổ hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại nguy cơ hậu quả khó mà lường được tiên vực có rất nhiều luân hồi mỗi một lần luân hồi đều sẽ có mới vạn tộc sinh ra đương kim tiên vực bất quá rất nhiều trong luân hồi một thế ở trong đó liên lụy rất rộng nếu là lại tiên vực nơi khởi nguồn mở thế giới mới sẽ tốt hơn nhiều nhưng này lúc còn phải dựa vào các vị chân tổ xuất thủ tương trợ thương thái nhất giải thích nói lấy nơi khởi nguồn cách khác thế giới có lẽ có thể tránh thoát trận đại kiếp này một đạo t ă n g thương thanh â m vang vọng thần điện tất cả lão tổ khương gia cổ tổ chân tổ cùng rất nhiều con em trẻ tuổi toàn bộ đứng dậy thần sắc cung kính nhìn về phía bên ngoài đại điện một vị tóc trắng xóa thân hình còn xuống lao giả chậm rãi đi đến trên người lao giả mặc cực kỳ cổ lão niên đại xa xưa đến không thể nào khảo chứng không biết là kỷ nguyên nào p h ụ c sức toàn thân khí huyết bánh điện không gì sánh được mênh mông quanh thân quanh quần chư thiên vạn giới ba nghìn đại đạo q u n thân mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn dắt chư thi khương gia tất cả mọi người hành lễ đây là khương gia v i ễ n tổ một vị đương đại tiên đế bất quá lại không người biết được nó tính danh chỉ biết vị này viễn tổ liên tục xa hơn tổ bên trong xếp hạng thứ hai vì vậy thành nhị gia đây là cùng bồ đề đạo nhân cùng thời kỳ tồn tại thái nhất xem ra rất nhiều tình huống ngươi đã biết khương nhị gia nhìn về phía khương thái nhất đục ngầu trong đôi mắt mang theo trở mong hàn tử khương thái nhất trên thân thấy được hy vọng tuy nói lấy thực lực của hắn dẫn đầu khương gia cả tộc di chuyển vượt qua giới biển xuyên qua hư không nguyên sừng sững tại m ê n mông bên ngoài cũng không tính về khó nhưng vấn đề là cái kêu phải đợi hắn khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong mới được hắn hôm nay đế giả b ả nguyên n còn chưa khỏi hẳn năm đó gặp á n t o à n sau cho tới bây giờ đều khó mà đi ra tổ điện bất quá nếu là xuất thủ tương trợ khương thái nhất đến không phải việc khó gì dù sao đến tiên đế cấp độ này trong một ý niệm hoa nở hoa tàn vạn giới mọc thành đùi v i ễ n tổ khương thái nhất cũng chắp tay hành lễ đây là bọn hắn khương ra tam đại viễn tổ một trong cũng là hắn biết tồn tại cực kỳ xa xưa lao tổ khương nhị ra nhẹ gật đầu sau đó nói ra cứ việc toàn lực đi làm có gì cần tương trợ cứ mở miệng trong lòng của hắn ngược lại là có chút chờ mong bọn hắn khương gia vị này cực kỳ xuất sắc hậu nhân sẽ làm mở ra như thế nào thế giới mới trong những ngày kế tiếp khương thái nhất bốn chỗ công việc lưu đủ lên hắn trước kia tùy tùng cổ cắt đ u ô i khương hạo nhiên bọn người rất ngạc nhiên bất quá làm tùy tùng thần tử mặc kệ làm cái gì bọn hắn đều toàn lực ủng hộ cũng sẽ không đi quá hỏi sau đó khương thái nhất mang theo một đám tùy tùng xuyên thẳng qua vũ trụ bốn chỗ vượt qua không ngừng đem một ít gì đó mang theo trở về trong tộc rất nhiều tộc nhân đều rất nghĩ hoặc không biết khương thái nhất rốt cuộc muốn làm gì dù sao hắn mang về những vật kia nhìn đều vô cùng cổ lão những cái kêu tuyên khắc chữ viết ký hiệu không người có thể nhìn ra trong đó chi ý sợ là niên đại quá xa xưa ngay cả một chút sống vô số kỷ nguyên chân tổ đều không nhận ra trong khoảng thời gian này tiên vực cùng dị vực giao chiến vẫn còn tiếp tục lưỡng giới giao đấu hơn v ộ t năm song phương lẫn nhau có thắng bại tử thương đều vô cùng tham trọng tiên vực có cổ lão tiên vương kéo lấy thân thể tàn phế cùng dị vực bất hủ chi vương giao thủ cuối cùng chiến tử tiên vương thi đều khó mà bảo toàn có tộc khác tiên vương lão tổ gặp phải phục kích chiến tử đế quan có thái cổ vương người thiêu đốt tinh huyết cùng dị vực bất hủ chi vương giao thủ cuối cùng lại bị đóng đinh tại trên dòng s tiên vực văn tộc chúng sinh gào k h é t huyết vũ mưa như chút nước giải đầy tiên vực mỗi một hẻo lánh tiên vương chiến tử thế lực cổ lão cả tộc trên dưới ô hô a i thai có cực cổ tộc đàn lấy lớn như thế triệu hồi ra tiên vương anh linh t á i chiến đế quan bắt đầu khói lửa lên một tấm da người vượt qua vũ trụ thẳng vào đế quan đó là cực cổ thời kỳ đại nhật tiên vương lựu tại thế gian đạo t ắ c thân thể tàn phế vô số kỷ nguyên đến đại nhật tiên vương nhất mạch cơ hồ tuyết tích nhưng vị này ngày sơ vương lại cảm giác tiên vực đại nạ lấy tàn thân tham chiến huyền thiên tiên vực vô số tộc đàn trùng trùng điệp điệp lái hướng đế quan Hoàng thiên tiên vực, tiên vương tàn mười mấy tôn chân tiên đỉnh cao nhất thiêu đốt tự thân tinh huyết muốn lên đế quan lấy dị vực vương giả quyết nhất t ử chiến dù là chân hồn thiêu tẫn không vào luân hồi cũng muốn để dị vực phải trả cái giá nặng nề có thể nói tương tự một màn không ngừng lại tiên vực các nơi trình diễn dị vực bên kia cũng không ngừng có tân vương tiến về đế quan càng có thiên thai cấp bất hủ liên trạm tiên vực tam vương không gì sánh được cường thế bất quá lại bị khương thượng ngăn lại mà khương thái nhất bên này cũng không có n h à n dỗi hãn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực cuối cùng đem cần thiết dùng đến vật liệu toàn bộ tìm t n hắn lại lấy vô thượng thần thông lại khương gia rèn đúc một tòa thời cổ tế đàn đó là do ba nghìn đại đạo bản nguyên đắp lên mà thành lấy tự thân hôn độn chân huyết đúc kim loại dẫn dắt sau đó tòa tế đàn này có ước vạn trượng hào quang s ô n g thẳng lên trời tiên huy mênh mông tiên ý chạy xuôi phảng phất tân sinh đường thành tiền đắm người đứng tại tế đàn trước đều chỉ cảm giác phảng phất muốn lập tức thành tiên rất nhiều khương gia tộc nhân đều đến đây quan sát toàn bộ quá trình huyền diệu khó lường cho dù là một chút khương gia chân tổ cũng có chút xem không hiệu đây không phải một tòa đơn giản tế đàn, mà là cùng khương thái nhất chỗ tìm được tiên vực nơi khởi nguồn tương liên vết nước mọc lan tràn tứ phương không gian khó có thể chịu đựng cái này vô thượng áp lực bất quá cũng may khương thái nhất kịp thời xuất thủ lấy đại pháp lực ra cố thời không lúc này mới ổn lại bởi vậy có thể thấy được chuyện này cũng không đơn giản hắn lấy thế giới thụ làm dẫn kết hợp nội vũ trụ quá trình sinh ra mở thế giới mới trong toàn bộ quá trình đều có kinh khủng hỗn độn khí tràn ngập sôi trào chư thiên tinh thần tuân rơi rung động h ư không rung động p h ả n phất muốn bị xé mở mà tiên vực nơi khởi nguồn cũng phát sinh biến hóa cực lớn có tân sinh tiên địa hình dáng hiện, hiện. hôn đ ộ n tràn ngập trong đó tràn ngập các loại đạo tắc bản nguyên đó là nguyên thủy nhất đạo cung pháp sau đó hôn đ ộ n hóa thành â m dương thiên địa phân hóa thanh khí không ngừng lên cao diễn hóa thành nguyên thủy nhất trời trọc khí không ngừng hạ xuống hình thành nguyên thủy nhất đại địa sau đó khương thái nhất tiếp tục phát lực lấy đại thần thông suy tính diễn hóa cuối cùng ngôi sao thứ nhất sinh ra nhưng n à y ngôi sao không có sinh cơ không có đạo tắc hoàn toàn chính là do vô số đá vụn tạo thành đại lục ngay sau đó viên thứ hai cổ tinh viên thứ ba cổ tinh n h o nhào xuất hiện cuối cùng k ư ơ n g thái nhất cảm thấy dạng này diễn hóa quá phiền t o á i sau đó trực tiếp dôi ra đại thủ ước ước vạn dặm bàn tay che lại thiên cung vang lên xa xôi c h i địa một phương không người tinh vực tìm kiếm đem trong vùng tinh vực kia tất cả c ổ tinh đại lục đầu nhập chính mình sáng tạo trong thế giới sau đó hắn lấy chính mình nội vũ trụ bên trong đạo tắc d ố t vào đến mới mở trong thiên địa đến tận đây nguyên thủy nhất thế giới ra đời thiên địa quy tắc mới đạo pháp mới khác biệt với tiên vực táng thổ sư đả vương ngay tại bên cạnh quan sát nhìn thấy tình cảnh này nội tâm cũng vô cùng chấn kinh nhấp tự vẫn l ỏ n g coi như hắn là chuẩn đế giả cũng khó có thể làm đến như khương thái nhất như vậy trên thực tế làm đến điểm này đã không phải là thực lực cường đại liệt có thể nhất đây ị là dự định để cả tộc thành đạo khương nhị gia cũng cảm nhận được vùng thế giới mới kêu bên trong đạo pháp hoàn toàn chính là tiên tiên đạo pháp căn bản không nhận trói buộc tại thế giới kia bất luận kẻ nào đều có thể thành đạo chứng thành đế vị khương gia những tộc lao khác cũng đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn về phía khương thái nhất tiên t i ê n đạo tắc có thể càng nhanh để chúng sinh thành đạo đánh vỡ tiên vực vài vạn năm ra một tôn đế gông cùng xiềng xích khương thái nhất cũng không có phủ nhận hắn đúng là nghĩ như vậy dù sao bọn hắn khương gia đám người thiên tư đều vô cùng chắc tuyệt có đại đế chi tư nhiều vô số kể nếu không có bởi vì tiên vực thiên đ ị a đạo tắc hạn chế trói buộc chỉ là cùng hắn cùng một thời đại nhóm người kia đều có thể thành cựu đế vị chương bốn trăm sáu mươi chín trinh chiến đế quan rất nhiều thế lực đến đây đi theo chương bốn t r ư ơ i chín chinh chiến đế quan rất nhiều thế lực đến đây đi theo nên có đ ề u có chỉ là thế giới này cấp độ quá thấp khó mà dung nạp tu sĩ khương nhị ra rất nhanh liền nhìn ra vấn đề khẽ lắc đầu như vậy cũng tốt so lộc nhà chỉ có một cái chủ thể kết cấu phòng ở là ở không được người khương thái nhất gật đầu nói đây chỉ là ban đầu muốn dung nạp tu sĩ cả tộc thành đạo còn xa một chút sau đó hắn tiếp tục diễn tan ra mở cái này có chút cùng loại với hắn nội vũ trụ chẳng qua là đem nội vũ trụ đem đến bên ngoài mà thôi chuyện tầm thường đều là mở đầu khó mà cái này mở thế giới mới Nói trong ắ n chính đến càng ngày càng khó. Bất quá cũng may viễn tổ cùng rất nhiều g ra trụ rất sau may a là là l chỉ khó, khó. mở mới. Mở vũ tiếp Bất tổ đâu quá sẽ tổ một lại b ê t ư ơ n trợ, cho nên khương Thái Nhất cho lực cũng Khương không phải nên áp quá lớn. n Duy h ấ trình cần chính là thời gian. thời là t o n g quá t r này xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên thiên đạo tắc trừ cái đó ra còn có rất nhiều mặt khác trong luân hồi trôn sâu ở dưới đất thần binh lợi khí điểm này để khương nhị ra cũng vì đó động dung đằng sau khương thái nhất càng là trực tiếp đem chính mình nội vũ trụ bên trong sinh linh đạo nhập trong đó trợ giúp hắn mở vũ trụ mới dù sao những sinh linh này đều là tại khương thái nhất nội vũ trụ bên trong đàn sinh trên khí tức cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt cũng không nhận tiên thiên đạo tắc bài xích bởi vì từ trên lý luận bọn hắn cũng là tiên thiên sinh linh lúc như nước trôi trong trước mắt ngàn năm đã qua cái này trong thời gian ngàn năm khương thái nhất không ngừng thôi diễn khai thác thế giới mới bản đồ cả người hắn toàn thân đều bị hồn hậu tiên huy bao phủ như một tôn thời cổ tiên đế đỉnh đầu ba nghìn đạo thì hiền hóa bây giờ hắn mở thế giới mới đã đạt đến kích thước nhất định có thể dung nạp nhất định tu sĩ nhưng khoảng cách thực tế mục tiêu còn cách một đoạn đây là có hắn nội vũ trụ bên trong sinh linh vì đó m ở nguyên nhân nếu là lấy sức một mình sợ là mấy cái kỷ nguyên đều khó mà làm ra đến bởi vậy thương thái nhất cũng cảm thấy gấp không được cũng may cố gắng của hắn đều là đáng giá vùng đất không biết này lại tiên vực luân hồi trước đó chính là khởi nguyên chỗ nơi này có rất rất nhiều tiên thiên đạo tắc cùng tiên thiên tinh hoa bởi vì chưa từng b ộ c phát qua đại chiến chưa từng từng sinh ra sinh linh bởi vậy nơi này khí tức không gì sánh được thuần túy hùng h ậ tràn ngập ra tiên thiên đạo tắc khí tức để tất cả mọi người cảm giác không gì sánh được thư sướng đối với đám người mà nói xem như một trận đại tạo hóa đế quan chiến trường hung hiểm cái này tiếp cái khác từ giao chiến đến nay đã có không ít tiên vương chế tử gần nhất lại có một tôn cổ lao tiên vương vất lạc tổ điện bên trong thương gia mấy vị lao tổ nhẹ giọng nói chuyện với nhau trên mặt mỗi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc bọn hắn thương gia trước trước sau sau điều động rất nhiều cường giả đi qua chứ chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào chuẩn tiên đế thái thượng trưởng lao khương thượng bên ngoài còn có chuẩn tiên đế nhưng dù vậy tình thế vẫn như c ũ không thể lạc quan nếu là tiếp qua đoạn thời gian đế quan sợ là chịu lấy không nổi dị vực chỗ sâu lại có vài tôn t i ê n thai thất tỉnh còn có vài tôn chuẩn tiên đế xuất hiện tuy nói khương gia vô cùng cường đại cường giả như mây nhưng cũng khó có thể sức một mình bảo trụ thông thiên thành không chút khách khi nói nếu không có khương gia xuất thủ thông thiên thành cũng không kiên trì được vài vạn năm thế giới mới có ta nội vũ trụ bên trong tiên thiên sinh linh mở ta dự định tiến về đế quan lúc này thương thái nhất đi đến lúc đầu cái này đế quan hắn chính là muốn đi bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân đều chỉ hoa xuống bây giờ sự tình đều không khác mấy làm xong hắn cũng nên khởi hành tuy nói lấy sức một mình khó mà thay đổi gì nhưng g i t nhiều một chút bất hủ tri vương để dị vực nhiều chạy chút máu c h ỉ ít có thể làm cho đế quan nội tướng sĩ trầm khẩu khí vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn thái nhất người thực lực hôm nay tuy nói sánh vai tiên vương cự đầu cường đại vô s o n g có thể lại đế quan chiến trường vẫn như cũ có nguy cơ sinh tử khương gia một vị cổ tổ thở dài nói cái này vài vạn năm tới giao chiến đế quan không biết chết bao nhiêu tiên vương có thể nói là t r ư vương nơi c h ô n x ư ơ n g mà khương thái lại là gánh chịu lấy khương gia hy vọng nếu là hắn có thể thành tựu i tiên vương vậy hắn chiến lực liền có thể sánh vai chuẩn tiên đế cho dù đi đế quan bọn hắn những n à y lão tổ khương gia cũng sẽ yên tâm không ít nhưng bây giờ lời nói hay là quá sớm là có phong hiểm ai biết dị vực những cái kêu bất hủ chi vương có thể hay không không tiếc bất cứ giá nào nhằm vào khương thái nhất sớm tại trước đó dị vực liền phục kích qua tiên vực uy tín lâu năm tiên vương trong đó không thiếu có tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại vất lạc chỉ có sinh tử ma luyện mới có thể phá rồi lại lập tái tạo bản thân lại lần nữa tinh tiến ta đã quyết định khương thái nhất nói ra thấy thế khương g i a rất nhiều lão tổ đều cực kỳ bất đắc dĩ bọn hắn là không muốn để cho khương thái nhất mạo hiểm bất quá gặp khương thái nhất kiên định như vậy bọn hắn cũng không tốt lại khuyên bảo lần này đế quan tính lao phu một cái sư đả vương lúc này cũng xuất hiện làm táng thổ vừa mới thăng cấp chuẩn tiên đế thực lực của hắn không thể nghi ngờ nếu là hắn đi theo khương thái nhất tả h ư u nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể bảo đảm hắn một lần khương gia chư vị lao tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trên thực tế sư đả vương tham gia trận chiến này mục đích là vì tiêu trừ táng thổ bên trong còn lại chuẩn tiên đế mục tiêu của hắn là làm táng thổ c h i chủ tuy nói có tư dục bất quá đồng thời cũng có thể cùng khương gia rút ngắn quan hệ đối với hắn mà nói cuộc mua bán này không lỗ về phần nguy cơ sinh tử hắn sư còn chính là đường đường chuẩn tiên đế tiên đế không ra tình hôn giới ai dám luôn sát hắn sau đó k h ư ơ n g thái nhất muốn đi trước đế quan tham chiến sự t ì n h rất nhanh liền lưu truyền ra đến toàn bộ tiên vực vô số đạo thống thế lực cổ lao đều bị h oanh động bọn hắn trước đó còn tưởng rằng khương gia không bỏ được khương thái nhất liều lĩnh t r ẳ n g phiêu lưu này bây giờ thấy khương thái nhất muốn xuất chiến rất nhiều thế lực trưởng giáo tộc trưởng đều vô cùng đỏ mặt cực kỳ hổ thẹn mà những kia tuổi trẻ một đời tu sĩ cũng thâm t h ụ cảm nhiễm bọn hắn đối với khương thái nhất sùng bái cùng nhiệt tới cực điểm sau đó khương gia không ít tuổi trẻ thiên kêu đều muốn xuất kích hộ tống thần tượng của bọn hắn cùng nhau đi tới đế quan chống lại địch tới đánh trừ cái đó ra không ít thế lực cũng đều xuất hiện ở khương gia tổ tinh bên ngoài vô số cổ chiến thuyền xuất hiện đại lượng tu sĩ sừng sững trong đó một tên thân hình c a o lớn mặt mũi tràn đầy giữ tận tướng sĩ lớn tiếng nói c à nguyên n tiên triều trên dưới đem người tướng sĩ theo khương gia thiên đế xuất trình càn nguyên tiên triều cũng là một phương bất hủ thế lực tiên triều hoàng tổ cũng là một tôn cổ lao tiên vương mà càn nguyên tiên triều công chúa mộ dung tuyết từng cùng khương thái nhất là bạn cũ quan hệ không tệ biết được khương thái nhất phải xuất trình dị vực bởi vậy điều động rất nhiều tiên triều cường giả đến đây tương trợ đương nhiên cái này cũng c o nàng tư tâm dù sao lâu như vậy cùng khương thái nhất chưa từng gặp mặt hiện tại thừa dịp cơ hội lại khương thái nhất trước mặt soát soát cảm giác tồn tại cũng tốt đừng để nam nhân này quên chính mình từ trên xuống dưới cơ r a hộ tống nhà họ cơ chúng ta thần tử cùng nhau đến đây tương trợ khương thiên đế xuất trinh đế quan đột nhiên trên bầu trời ánh sáng cầu vồng nhấp nháy sau đó lại là vô số cổ lão đồng thuyền xuất hiện mỗi một chiếc cổ thuyền bên trên đều dựng thẳng một lá cờ thật to cơ chữ lóe g a hạo miễu tiên huy đây là cơ gia tiên h tiêu cầm đầu chính là cơ ngạo tiên bây giờ cơ ngạo tiên thực lực cũng lại chuẩn đế cựu trọng thiên đình phong tuy nói cùng khương thái nhất tranh lệnh quá lớn, nhưng cũng chính là như vậy. hắn càng phải xuất trong tộc bộ phận cường giả đến đây tương trợ nhưng mà cái này vẫn chưa xong đột nhiên trên mái vòm có tiếng thú gào vang tận mây xanh cựu long kéo t i ệ u một tên toàn thân quanh q u ầ n tinh huy quanh thân tinh thần tô điểm nam tử xuất hiện bên cạnh hắn còn đi theo một vị lão giả tóc trắng chính là sở trạch cùng tinh thần đạo nhân vân lan giáo sở trạch xuất bộ chúng đến đây hộ tống thần tử trinh chiến đế quan vân lan giáo sớm đã phụ thuộc k hương thái nhất đã từng cũng là một phương thế lực định cấp tuy nói vân lan chi biến đưa đến mất hủ chiến b ộ phát nhưng trải qua hơn vạn năm khôi phục vân lan giáo không chỉ có khôi phục trở nên so trước kia càng thêm cường đại mà hết thể này đều là bởi vì khương thái nhất nếu là không có khương thái nhất vân lan giáo đã sớm cùng mấy vạn năm trước d i ệ t tuyệt hầu như không còn dù là vật đ ổ i sao rời mấy vạn năm vân lan giáo trên dưới vẫn như c ũ chưa từng quên mất năm đó tri ân cự thần linh tộc trên t h giới nguyện hộ tống thần tử trinh chiến đế quan cổ trần x a mặc dù người tại khương gia nhưng là cùng cự thần linh tộc còn có liên hệ sớm tại mấy vạn năm trước hắn liền đã trở thành cự thần linh tộc truyền nhân bây giờ nhà mình thần tử muốn tiến đến trinh chiến dị vực hắn tự nhiên không có khả năng núp ở phía sau dù là thực lực thấp nhưng ít ra có thể vì thần tử đi theo làm t h y tùng làm vài việc g i ế trong k được những thế lực này tuy nói cũng có đã từng cùng khương thái nhất náo qua mâu thuẫn nhưng hiện tại tình thế nghiêm trọng tiên vực vạn tộc đều là trên một sợi dây thừng châu chấu đế quan nếu là phá không có tộc đàn nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý này những tộc đàn này thế lực hay là biết được nhìn xem cái này che khuất bầu trời bao trùm mức ước vạn giảm một màn khương thái nhất chỉ cảm thấy áp lực không gì sánh được to lớn chính hắn cũng không nghĩ tới hắn xuất trinh dị vực sẽ ở tiên vực gây nên to lớn như vậy tiếng vọng Trưng tiến về thông thiên thành, bị bất hủ chi vương chi về hủ phục bị không í c Trưng tiến t về h thiên thành, bị bất hủ bị chỉ i vương Không phục kích. h c có tới nhiều như vậy khương gia thế lực phụ thuộc ngay cả trước k i a một chút đối đầu thế lực đều điều động cường giả tới đương nhiên những đạo thống này thế lực cũng minh bạch tổ chi bị phá công chứng lành đạo lý này cùng ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất k í c h t r ư n g hợp có khương thái nhất ngầm đầu lên trên bầu trời lít nha lít nhít đ ầ u đầy đủ loại chiến t h u y ề n cổ chiến xa vô số hung cầm dị thú bất quá những cường giả này đại đa số đều là đã có tuổi cường giả thế hệ trước trừ thành t i ự u đại đế cảnh sở c h ạ c h bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy người tuổi trẻ gương mặt dù sao đế cảnh phía dưới tu sĩ đi đế quan ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có cổ lai trinh chiến mấy người trở về dị vực khí thế hung hung cường giả t ầ n g t ầ n g lớp lớp, chuyến đi này liền muốn ôm lấy chết giấm lộ thương thái nhất trôi nổi tại không nhìn đến đây tất cả thế lực trầm giọng nói lời mặc dù khó nghe nhưng đây là sự thật đến đây tham chiến những tu sĩ này đa số đều muốn trôn xương đế quan. dù sao cái k i a quan ngoại chiến trường thế nhưng là ngay cả tiên vương đều có vẫn lạc chi hiểm huống chi là một chút còn chưa bước vào tiên đạo lĩnh vực tu sĩ bình thường chúng ta nếu đã tới liền đã ôm lấy quyết tâm quyết tử nếu có thể thành tiên vực ra một phân lực để phía sau gia viên không nhận dị vực trà đạp ta chờ chết lại có làm sao có đại đế cổ đại mở miệng nói đế quan tình huống không thể lạc quan nếu là bị công phá có thể nói trừ khương ra bên ngoài mặt khác tiên vực vạn tộc đều được gặp nạn đã như vậy cái k i a sao không chủ động xuất k í c h Nói rất đúng, rất chúng o dù h ô tu sĩ thần sắc đế quan sục sôi sắc ý bay thẳng tử tiêu thiên địa tại thời khắc này cũng vì đó biến sắc vô số cổ chiến thuyền xé rách hư không hướng phía thông tin h thành phương hướng mà đi lại rời đi trước đó thương thái nhất lại quay đầu thật sâu nhìn khương ra một chút sau đó hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ hàng ngàn hàng vạn chiếc cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ ước vạn tu sĩ ngừng chân trên đó đếm mãi không hết trên xa linh thú theo sát phía sau thiên cung đều bị che khuất rất nhiều cực cổ thời kỳ tồn tại âm thầm theo dõi đây hết thảy trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi việc quan hệ tiên vực nguy vong một trận chiến bọn hắn không có tham dự bởi vì bọn hắn muốn bảo tồn thực lực không muốn để cho chính mình cùng sau lưng mình tộc đản có chỗ hao tổn dĩ vãng tiên vực cũng không phải chưa từng xảy ra những chuyện tương tự có vô thượng đạo thống bởi vì hao cuối cùng rơi xuống là nhị tam lưu thế lực sau đó bị thế lực khác chiếm đoạt từng bước xâm chiếm tiền lệ như vậy nhiều vô số kể bọn hắn cảm thấy mình suy tính cũng không sai xem ra muốn vội vã chịu chết người còn không í t ta, có tồn tại cổ lao thần sắc hở hướng dị vực cường đại sa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng vội vã tiến về đế quan chịu chết ngu khó giàn nổi đợi cho những thế lực này lại đế quan hao tổn không sai biệt lắm chúng ta lại ra tay đem những thế lực này sắp nhập thôn tính rơi như vậy chúng ta thế lực cũng có thể lại lần nữa tăng cường một chút tồn tại cổ lão từ âm thầm hiện thân đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đây hết thầy bọn hắn đã ở trong lòng bắt đầu t ì t o á n một bên khác thương thái nhất đại thủ n ô r a chư thiên tinh thần cùng run hư không tại thời khắc này trở nên mơ hồ sau đó một đầu trực tiếp thông hướng thông thiên thành đường hầm c h ố n g rông xuất hiện vô số cổ chiến thuyền chiến xa ước vạn tu sĩ toàn bộ tràn vào trong đó Vâng, Vô vết vùng vậy không gian doanh minh, thiên tinh thần như đều cái sàng giống như, tuân rung động. không hiện lên, vùng không gian này phản phất không chịu nổi nhiều tu sĩ như vậy cùng cổ chiến chư rách hư phất chịu thuy cái rơi đạo cổ tu đều số sĩ Ô. gió l càng càng chiến chiến ố hiện hiện cho m n l dù là bọn hắn tạm biệt hương thái nhất thực lực hôm nay cũng không khỏi cảm giác sâu sắc tìm đập nhanh chỉ sợ đây đã là từ xưa đến nay mạnh nhất trần tiên hử mặc dù có tiên vương chi uy cũng không làm nên chuyện gì nghe nói dị vượt nơi cực sâu lại có vài tôn có thể so với tiên vương đỉnh cao nhất t i ê n thai cấp bất hủ tô tỉnh h còn có chuẩn tiên đế dự định xuất thủ đi cũng là t n g không không sai tiên vương tuy mạnh nhưng lại đế quan chiến trường vẫn như cũ có vẫn lạc phong hiểm từ lượng giới giao chiến đến nay đã có số tôn tiên vương trôn xương quan ngoại mấy cái khác tồn tại cổ lão đạo mặt nói cái k i a hờ hưng t h ầ n sắc p h ả n phất tiên vực nguy cơ sinh tử cùng bọn hắn không có chút nào liên quan trọn vẹn gần hai tháng tất cả tham chiến thế lực đều đi tới một thế giới khác bên trong trên h đại ị a linh khí t sôi sôi này, này địa khắp nơi đều là tản ra kinh người thần tính vết máu đó là tiên vương máu trải qua vạn cổ cũng sẽ không làm cạn khắp nơi có thể thấy được chân cụ tay đức tản mát cực đạo đế binh nhiều vô số kể còn có rất nhiều không gọi nổi tên tiên khí cái tiên ngăn cách dị vực tuyệt địa thông thiên thông thiên thành trên tường thành đều xuất hiện mấy cái lỗ hổng có thể nghĩ cái này vạn năm nhiều đến nay nơi đây đến tột cùng phát sinh cỡ nào đại chiến thảm liệt thông thiên thành nhất biên thủy khu vực thương thái nhất lơ lửng hư không trầm giọng nói bá bên cạnh hắn một chỗ không gian trong nháy mắt trở nên mơ hồ sau đó một đạo cầm trong tay quần trượng thân mang cổ lao phục sức nam tử trung niên xuất hiện chính là sư còn vương vị này danh h à o sư còn g đến từ t ă n g thổ nghe nói cùng thần tử có một loại nào đó đại nhân quả chính là một vị chuẩn tiên đế lúc trước thần tử tiến đến táng thổ vị dị vực chuẩn tiên đế để mắt tới hay là vị này xuất thủ tương trợ rất nhiều tu sĩ nhìn xem khương thái nhất bên người sư còn vương nhỏ giọng nói chuyện với nhau đạo trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong có chuẩn tiên đế tại trong lòng bọn họ cũng đều an tâm không ít dù sao đứng hàng chuẩn tiên đế đã coi như là đứng ở đỉnh kim tự tháp tồn tại về phần chân chính tiên đế trừ khương gia nhị ra bên ngoài không người lại biết vị thứ hai bởi vậy chuẩn tiên đế đã được cho thế gian mạnh nhất theo ta tiến đến thông tiên thành bất quá lần nữa trước đó nhất định phải vạn phần coi chừng nếu là bị dị vực phát giác liền thiệt t o á i khương thái nhất trầm giọng nói vừa đến nơi đây h ắ n đã cảm thấy có chút không đúng luôn cảm giác hành tung của bọ Phản phất sớm đã bị người biết. Nghe được Khương Thái nhất chúng Thần như người nói này, chúng sĩ đều là trong lòng lên. Thân tử đều nói biết. tu tử sớm sĩ đã được đều đều bị lời là ru vô ậ vậy thận, y bọn hắn nhưng cẩn phải chú h ý k n khinh thường. g thể Dù số a gia qua o trong thần tử tới qua thông thiên thành. nhiều người như cũng Khương chỉ vậy, Vô có s chiến thuyền cất cánh đủ loại kỳ chân dị thú chân đạp hư không t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng phía phía trước tòa kia tựa như thiên địa sống lưng giống như đại thành bay đi lại tiến về trong thành trong quá trình chúng tu sĩ thấy được rất nhiều đáng sợ một màn đủ loại thi thể lớn nhỏ đều có thể so với một tòa cỡ nhỏ cổ tinh còn sót lại tiên đạo phát tắc khí cơ lạc lưu khắp nơi có thể thấy được vạn mét hố sâu còn có vài đoạn bị chém thành vô số khối hải cốt có thể so với thái cổ thần sơn kích cỡ tương đương dù là chỉ là một chút hải cốt nhưng phía trên tiên đạo lạc ấn vẫn như cũ chưa từng ma diện tản ra khí cơ để đám người suýt nữa không thở nổi những hải cốt này khi còn sống đến cùng là bực nào tồn tại sợ là chân tiên đều chẳng qua như vậy đi trong lòng mọi người mãnh liệt rung động không gì sánh được hãi nhiên dù sao vẫn là lần đầu đi vào loại địa phương này loại áp lực này trước đó chưa từng có dị vãng bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mọi người ở đây chú ý cẩn thận hướng phía trong thành xuất phát l ú đột nhiên một đạo hỗn độn kiếm mang vạch phá bầu trời quán xuyên c ù n g vũ phốc phốc màu xanh s ấ m vết máu d à i đầy trời máu tươi áp sập không gian có chân cụt tay đứt từ chỗ tối rơi xuống mọi người đều là kinh hãi không nghĩ tới khương thái nhất lại đột nhiên xuất thủ chém giết một cái bọn hắn còn chưa thấy đến chân diện mục sinh linh chúng ta tới ở đây phát ra động tĩnh quá lớn khương thái nhất c h o mày đạo dù sao ước vạn tu sĩ vô số chiến thuyền chiến xa chiến trận lớn như vậy từ một đầu trong không gian thông đạo t â n ra tạo thành động tĩnh tất nhiên không nhỏ bị dị vực phát giác cũng đúng là bình thường mà lại không nơi xa một mảnh trong trời sao mệnh đang cùng một vị tiên vực tiên vương rằng có khủng bố pháp thân giống như cũng phát hiện cái gì cười lạnh nói xem ra lại có đi tìm cái chết đạo này thân ảnh khủng bố tay trái nắm m âu tay phải cầm vẫn trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh vương miện g sau lưng mọc lên hai cánh khí tức vô cùng kinh khủng vẹn vẹn chỉ là pháp tướng liền sánh vai vũ trụ tinh hạ như sừng sức tinh không tự nhân vai khiêng nhật nguyện tinh thần chân đ ạ p vô tận cựu u khí tức khủng bố kia bên dưới bầu trời đầy sao đều tôn rơi phát run phảng phất muốn rơi xuống giống như cái này rõ ràng là một tôn dị vực chương bốn trăm bảy mươi mốt tình hình chiến đấu thảm liệt chúng tu sĩ l ử a giận dị vực bất hủ chi vương đã đứng hàng trí cao tồn tại bậc này quan sát vạn cổ k ỳ nguyên ngồi xem thương h ả i tăng điển bất tử bất d i ệ t tuyên cổ trường tồn một sợi u y áp liền có thể tùy tiện đánh chết c h â n tiên đỉnh cao nhất nó chiến lược ngập trời đồng cấp bên dưới so tiên vực tiên vương muốn mạnh hơn mấy phần lại dị vực khấu quan trong đoạn năm tháng này dị vực thường xuyên có bất hủ chi vương tiền phục tại đế quan bên ngoài h à n kích đến đây tiếp viện thông tiên thành tiên vực tu sĩ giống như là cắt g a o hẹ giống như cắt một lứa lại một lứa có thể nói tiên vực các đại thế lực tổn thất đều vô cùng thảm trọng vậy nhưng chưa hẳn tiên vực tiên vương âm thanh lạnh lùng nói tán phát uy áp đồng dạng khủng bố tiên vương ở giữa sẽ không dễ dàng buộc phát đại chiến bất quá lần nữa trước đó tiên vực đã có vài tôn tiên vương vẫn lạc hoặc là gặp dị vực mấy vị bất hủ c h i vương phục kích hoặc là bị dị vực tiên thai cấp bất hủ cường thế chấn sát mà dị vực chuẩn tiên đế cũng thời khắc chú ý đến thông tin ê thành động tĩnh liền sẽ không chút do dự xuất kích cũng chính là như vậy tiên vực vài tôn tiên vương vẫn lạc thông tin thành nội chuẩn tiên đế chưa xuất thủ tương trợ Nói m ộ trong cách khác, cho thủ dù xuất thủ tương t ợ cũng không làm nên chuyện không nên gì. làm t r khoảng thời gian này đến thông tin ê thành nội sĩ khí đê mê bất quá cũng may còn có mấy vị trí cao tồn tại trấn thủ trước mắt vẫn luôn là chân tiên cùng chân tiên phía dưới tồn tại chém giết lẫn nhau còn chưa bộc u phát đại quy mô tiên vương chiến a có đúng không thộc ta đã có cao thủ tiến đến chắn giết mà ngươi bất lực dị vực tiên vương cười lạnh khí tức dâng lên mà phát âm thầm thôi động lực lượng thời khắc phòng ngừa tiên vực tiên vương xuất thủ vậy chúng ta rửa mắt mạ lợi tiên vực vị này tiên vương tên là bắt đầu hắn sớm đã biết được tin tức khương gia thần tử xuất rất nhiều thế lực đến đây thông tin thành tương trợ k h ư ơ một h bên khác l ự khương n chấu nghe thái ấ y Bất u chân t nhất lại liên tục chém chết mấy tên ẩn nấp trong bóng tối dị vực thám tử sau rốt cục tới gần thông tiến hắn thành trong thành có ánh sáng cầu vòng phóng lên tận trời ngút trời đồng thời tới đối lập có một đạo đen như mực thần quang bao phủ nửa bầu trời vô số ngôi sao bị đốt cháy hầu như không còn nồng đậm đến cực hạn quỵ dị để cho người ta tê cả ra đầu trong không khí tơ máu phiêu tán khắp nơi có thể thấy được dưới chân bùn đất đều là màu nâu đậm đã bị máu tươi thẩm thấu khó có thể tưởng tượng nơi này đến cùng có bao nhiêu người chế tử vô số tu sĩ s ắ c mặt đại biến nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ phóng tầm mắt nhìn tới đổ nát thế lương kéo dài không dứt rất nhiều thi hài đều bị gió cắt vùi lấp ở dưới đất những thi thể này đều là tàn khuyết không đầy đủ đế binh tiên khí cũng đều thần tính mất hết rốt cuộc đã đến đợi các ngươi tốt lâu lúc này nơi xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị vực sinh linh thanh thế c u ẩ n c u ộ n thê t h i ê n liệt những dị vực này sinh linh mỗi một cái đều vô cùng cường đại đang đăng s á t khí nhanh chóng hướng bên này vào tới thô sơ giản lược quét dọn một chút khoảng chừng mấy và nhiều bọn hắn đã sớm nhận được tin tức chặn g i ế t đến đây tiếp viện thông t i ê n thành tiên vực đại quân rét ta tiên vực rất nhiều anh linh các ngươi khi l ê mạng rét đem những này dị vực sinh linh tàn sát hầu như không còn tiên vực ức vạn tu sĩ đôi mắt huyết hồng nhao nhao thôi động pháp lực, phải cùng chém giết. dù là trôn xương quan ngoại cũng muốn tận khả năng khiến cái này dị vực sinh linh nhiều chảy mấy giọt máu vô số cổ chiến thuyền phóng lên tận trời vô số p h ù văn cùng trên bầu trời hiền hóa những n à y cổ chiến thuyền trên chiến xa đều có giết địch phù văn chỉ cần quán thâu lực lượng đầy đủ liền có thể chém giết cường địch ti tiện sâu k i ế n cũng mưu t o à n cùng tộc ta chống lại chân trời một đạo thân ảnh khủng bố hiện hiện p h á p tướng có thể so với thái cổ sơn nhạc khoảng chừng vạn trượng độ cao không gì sánh được to lớn đạo thân ảnh này quanh thân quanh quần tinh hà vô tận đồng đậm màu xám đen vật dạng đông phiêu tán khí cơ không dị sánh được đáng s cách tiên vương chỉ thiếu chút nữa xa hắn nhìn lướt qua phía dưới tiên vực đại quân c ư ờ i khẩy phần lớn đều là một chút ngay cả tiên đạo lĩnh vực cũng không bước vào sâu kiến mặc dù có vài đầu c h â n tiên đối với hắn mà nói vẫn như cũng là sâu kiến sau đó hắn đại thủ n ô ra che đậy mà đến đây là một trường kéo dài trăm vạn dặm trưởng ấn phía trên mạch lạc đường vẫn có thể thấy rõ ràng lại tất cả mọi người trong con mắt cực tốc phóng đại xen lẫn như tê liệt khủng bố khí cơ đẹp xuống、Flank. vẹn vẹn cái h ỉ là một bàn một tay, vô số cổ c n chiến thuyền, chiến xa tuyên xa kia h c t trong địch phủ văn trong nháy mắt băng liệt, sau đó từng k h chân tiên đỉnh cao nhất dị vực sinh linh cười lạnh đại thủ tiếp tục hướng xuống ép đi quét sạch lên sóng gió đem không gian đều xé mở một đạo đạo vết rách chư thiên tinh thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhao nhao tan giã hóa thành bộ mịn rơi vãi vũ trụ tinh không chương bốn trăm bảy mươi hai thành vương tiềm chất giết người như giết chó chương bốn trăm bảy mươi hai thành vương tiềm chất giết người như giết chó vâng nhưng mà sau một khắc có hôn đồn kiếm mang ngút trời xuyên qua không vũ thiên địa dung chuyện cái k i a kéo dài trăm vạn dặm đại thủ t ừ n g khúc tan giã mang theo kinh người thần tính vết máu vẩy ra mà ra giải đ ầ y trời cái gì tôn này chân tiên đỉnh cao nhất thần sắc kinh hãi mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem một mặt này trước đó hắn nhưng là cố ý lấy thần n i ệ m từng điều tra tiên vực trong đại quân có thể cũng không có để hắn kiên kỵ tồn tại à Còn lúc này thương thái nhất cất bước đi tới lạnh lẽo nhìn lấy tôn này chân tiên đỉnh cao nhất đối phương đại thần thông như giấy mỏng giống như hóa thành một mịn sau đó huyết mang lại đối phương cái tia không thể tin trong đôi mắt cực tốc phóng đại cuối cùng cả người đều bị nuốt hết liên đối nguyên thần đều bị xoấn nát trong chốc lát nguyên bản si khí ngang dương dị vượt đại quân điệu mộng tất cả đều như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ hoàn toàn t ĩ n h mịch làm sao có thể a cổ na đại nhân thế nhưng là c h â n tiên đỉnh cao nhất cách bất hủ chi vương chỉ thiếu chút nữa xa như thế nào vẫn lạc người kia đến cùng là ai vì sao cường đại như thế bất quá chân tiên cảnh lại một kích chém giết a cổ na đại nhân không ít gì vực chân tiên kịp phản ứng sau đều l à hít vào khí lạnh toàn thân phát run bọn hắn hay là lần đầu gặp được loại tình huống này dĩ vãng mỗi một lần chặn giết tiên vực việt quân đều làm ọ i việc đều thuận lợi đánh đâu thằng đó bách chiến bách thắng có thể hôm nay lại trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc hắn lần nấp trong bóng tối sư đà vương hờ hững nhìn xem đây hết thảy cũng không xuất thủ lấy thương thái nhất thực lực l i ề n có thể một mình đem những dị vực này đại quân chém chết bất quá hắn chú ý tới một chút lần nấp tại chỗ sâu nhất dị vực thám tử sau đó con ngon đ ú n g ra vùng thiên địa này đều bị phong tỏa sau đó những dị vực này tấm thảm lập tức sụp đổ hóa thành hết u y vụ thần hồn đều bị trôn vùi thiên đ i ệ phong tỏa động tinh của nơi này nhất định sẽ không bị dị vực bên kia phát giác được trước mắt những này mấy vạn dị vực đại quân đều phải chết sau một kh chiến x a một lần nữa rót vào năng lượng ngập trời phù văn lan chẳng hạn ra khí cơ bức người phản p h ấ t liền thiên địa đều có thể xuyên thủng a cổ na đại nhân vấn lạc đối diện có trí cường tồn tại chúng ta không phải là đối thủ mau bỏ đi những dị vực này đại quân thần sắc không gì sánh được hoảng sợ thấy lệnh cả người từ quét sạch toàn thân chân trời kia nam t ử á o trắng bất quá chân tiên cảnh sơ kỳ nhưng lại có khai thiên tích địa chi uy bọn hắn đều khó mà đối mặt cảm giác thần hồn đều muốn vỡ ra dị vực đại quân loạn cả một đoàn n h o nhao bỏ chạy muốn rời khỏi nơi này nhưng mà sư đả vương sớm đã phong tỏa vùng thiên điện à y tuy ý những trừ phi có chuẩn tiên đế tự mình xuất thủ nhưng dị vực chuẩn tiên đế thời khắc cảnh giác lấy thông thiên thành bên trong tiên vực chuẩn tiên đế động tĩnh không thể là vì chỉ là mấy vạn phổ thông dị vực sinh linh mà bước lên đại phong hiểm húng chi động tĩnh của nơi này là truyền không đi ra dị vực chuẩn tiên đế cũng không phát hiện được d i y ta làm thịt đám này dị vực tạp t á i vì ta tiên vực chiến tử anh linh t kết h u ậ n tiên vực bên này tu sĩ đều đang hết đạo mỗi một cái đều sát cơ dân trào có hương thái nhất tại bọn hắn căn bản là không cần e ngại sở trạch cổ trần xa bọn người n h o nhao xuất thủ bây giờ sở trạch đã đứng hàng đại đế cảnh tinh thần thánh thể ưu thế có thể làm cho hắn vượt xa bình thường phát huy nó chiến lược có thể sánh vai đế bên trong cự đầu mà c ổ t r ầ n xa tuy nói còn chưa thành đạo chỉ có chuẩn đế cựu trọng thiên nhưng cự thần linh nhất mạch nhục thân cũng so phổ thông đế cảnh tu sĩ mạnh lên mấy lần chiến lược của hắn cũng có thể sánh vai đế bên trong cự đầu bọn hắn đều là khương thái nhất tùy tùng tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra vượt xa bình thường chiến lược cầm ẩ m đủ loại thần va chạm đều có sinh linh chiến tử dị vực đại quân không có chủ tâm cốt đã không có bất luận cái gì chiến ý năm bẻm mạng lại thêm vô số cổ chiến tuyển chiến xa không ngừng quanh quẩn ra đáng sợ giết địch t h ầ n quang trong khoảnh khắc liền có vô số dị vực sinh linh hôi phi liên d i ệ t mà hương thái nhất liền sừng sững ở chân trời hờ hững nhìn xem phía dưới chiến trường không có đang xuất thủ hắn đã chém giết dị vực trong đại quân người mạnh nhất còn lại liền giao cho tiên vực chúng tu sĩ dù sao muốn lại đế quan trong chiến trường sống sót nhất định phải có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú một lần lại một lần trải qua máu và l ử a ma luyện mới có thể trưởng thành đây cũng là đám người một cơ hội chém giết vẫn còn tiếp tục máu chạy phiêu mái trèo hài cốt khắp nơi trên đất tuy nói tiên vực thực lực tổng hợp không bằng dị vực nhưng lần này tiên vực bên này xuất động không ít tu sĩ ước v à nhiều mà dị vực bên này bất quá giải rác mấy vài người rất nhanh liền xuất hiện t à n tác dấu hiệu rất nhiều dị vực đế cảnh tu sĩ muốn chạy trốn lại phát hiện vùng thiên địa này phản p h ấ t bị một loại nào đó vô thượng pháp lực cho cầm giữ ngay cả tin tức đều truyền không đi ra mà những cái kia chân tiên cảnh dị vực các tộc lao tổ cũng đều mộng ngay cả bọn hắn đều không thể đào thoát phải biết bọn hắn thế nhưng là sừng sững tiên đạo lĩnh vực tồn tại xa không phải nhân đạo lĩnh vực nhưng so sánh có thể giờ phút này nhưng cũng vô lực tiên vực bên này chúng tu sĩ càng đánh c rất nhiều tu sĩ đều đem giữ nhà đ ạ y trí cao thần thông xuất ra càng ngày càng nhiều dị vực cường địch bị đánh g i ế t thời gian dần trôi qua có dị vực chân tiên bắt đầu v ỡ lạc cũng không biết trải qua bao lâu trận chiến này rất nhanh liền hạ màn đại địa sông núi đều bị nhộn thành huyết sắc trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cực kỳ nồng hậu dày đặc nơi này cảnh tượng làm người run sợ khắp nơi có thể thấy được thi hài tàn khuyết không đầy đủ cực đạo đế binh cùng chân tiên khí theo cường địch bị chém chết tiên vực chúng tu sĩ đều trần mặc lại kinh lịch trận chiến này dịch bọn hắn tất cả mọi người minh bạch thông tin thành bên trong tình thế là cỡ nào nghiêm trọng tới chỗ này tu sĩ mỗi ngày đều cần trải qua máu và l ử a ma luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ v ỡ lạc nhưng lại không có lựa chọn nào khác chỉ có không ngừng cùng cường địch chém g i ế t khiến cái này dị vực sinh linh sợ hãi lui quân đế quan mới có thể bảo trụ bọn hắn mới có thể còn sống trừ cái đó ra không còn cách nào khác sau đó thương thái nhất dẫn mọi người tiến về thông thiên h à n h lít nha lít nít h che khuất bầu trời mênh mông b ắ n á c khác biệt chính là cùng vừa tới thời điểm mỗi người trên thân đều nhiều hơn một phần thiết huyết túc sắt chi phí cùng lúc đó thông tin ê thành bên ngoài cách đó không xa trong tinh không đầu kia dị vực tiên vương lại cảm giác không đến a cổ na khí tức sau trên mặt biểu lộ lập tức c h ầ m xuống a cổ na khí tức làm sao lại biến mất phải biết a cổ na thế nhưng là bọn hắn dị vực cấp hạt giống tồn tại đứng hàng chân tiên đỉnh cao nhất chỉ thiếu chút nữa liền có thể đưa thân bất hủ c h i vương h à n g ngũ có thể dạng này một vị tồn tại vậy mà khí tức không có tâm tình của hắn trở nên kích động lên ước vạn tinh thần đều lần nữa khắc tuân rơi phát r u n sau đó nổ tung làm sao danh chấn vô số kỷ nguyên k ê u vương làm sao thất thố có phải hay không là ngươi dị vực đại quân toàn quân bị diệt không ai sống sót đâu? bắt đầu tiên vương cười lạnh nói xem ra các ngươi đã sớm đoán được tộc ta sẽ nửa đường cấp thiết sớm điều động cường giả ẩn nấp tại tiếp viện trong đại quân tiêu vương thần sắc l ạ n h lùng âm hiểm nhìn bắt đầu rõ ràng tự ba động càng ngày càng kịch liệt trần tiên đỉnh cao nhất mặc dù lại bọn hắn dị vực có không biết có thể có thành tựu bất hủ c h i vương c h i tư trần tiên đỉnh cao nhất lại cũng không nhiều trên một cái đều là tổn thất khổng lồ không thua gì tổn thất một tôn bất hủ c h i vương nhưng để hắn nghi ngờ là vì sao hiện tại hắn mới cảm giác được phải biết hắn nhưng là tiên vương cự đầu ngay cả hắn mới phản ứng được hẳn là tiên vực tiếp viện trong đại quân có tuyệt đỉnh ti nghĩ đến cái này tiêu vương thần sắc kịch biến không còn dám nơi đầy l ư u thêm vạn nhất cái k i a t r í cường tồn tại đột nhiên tới cùng bắt đầu liên thủ sợ là hắn cũng muốn vẫn lạc lại nơi này cùng lúc đó đóng tại chiến trường bên ngoài dị vực đại quân cũng nhận được tiêu vương mệnh lệnh nao nhau rút lui thấy thế, thế bắt đầu cũng không có xuất thủ ngăn cản cùng là cử đầu đối phương muốn rút lui hắn cũng ngăn không được chương 473, lừa dối ta nhưng không phải loại người như vậy chương 473, lừa dối ta nhưng không phải loại người như vậy cùng lúc đó thông tin thành bên trong khương thái nhất chém giết dị vực trần tiên đỉnh cao nhất tàn giá dị vực đại quân tin tức cũng truyền vào tất cả mọi người không gì sánh được phân chấn khi biết được diệt s á t người chính là dị vực a cổ na sau rất nhiều uy tín lâu năm chân tiên thậm chí đều lệ nóng doanh t r ọ n g cái này a cổ na chính là dị vực vương tộc thiên tiêu có thành tựu i tiên vương tiềm chất bây giờ lại bị khương gia thần tử chém giết đây là lão hủ ngày gần đây nghe được tin tức tốt nhất ta tiên vực không biết bao nhiêu chân tiên cường giả bị kỳ độc tay gia hỏa này có thể tính chết không ít cổ lão chân tiên thần sắc hưng phân nói chuyện với nhau đạo khương gia thần tử xuất tiên vực các tộc đại quân đến đây tiếp viện ở trong đó thậm chí còn có vô thượng tồn tại ng xác suất lớn là cái này thật sự là quá tốt rồi lại nhiều thêm một vị chuẩn tiên đế trận chiến này phần thắng chúng ta lại nhiều mấy phần rất nhiều lao quái vật đều từ âm thầm hiện hiện bọn hắn đều là các tộc tổ tông cấp nhân vật t u vi cao thầm mặt chắc đa số đều đứng hàng chân tiên đỉnh cao nhất thực lực siêu cường trừ cái đó ra còn có một số cổ lao tiên vương nhao n h a u hiện thân bây giờ tiên vực cùng dị vực còn chưa bộc u phát đúng nghĩa trung cực chi chiến ai cũng không dám mạo m ộ i phát động dù sao song phương cũng không biết đối diện ẩn giấu đi bao nhiều thực lực đoạn thời gian trước dị vực không ngừng có thiên thai cấp bất hủ tô tỉnh có đế tộc lao tổ phá quan mà ra cho t dù là dùng hết thủ đoạn đem nó diệt xác tương lai một ngày nào đó cũng có thể là tại không thể đo chi địa đột nhiên tái tạo chân thân lại đến thế gian trừ phi có tiên đế xuất thủ từ quá khứ hiện tại tương lai triệt để diệt tuyệt nhưng bây giờ tiên vực chúng sinh đã biết tiên đế chỉ có khương gia vị kia nhị tổ hơn nữa còn khó mà rời đi tổ đ ị a Thứ khai chiến đến nay vạn năm trống trơn tiên vực tổn thất không ít trí cường giả bây giờ khương thái nhất vừa tới liền giết một đầu có thành tựu i vương tiềm chất dị vực cường giả cái này khiến nguyên bản sĩ khí đê mê thông tiên thành trong nháy mắt trở nên tăng vọt đứng lên giờ phút này bắt đầu tiên vương cùng khương g i a mấy vị tổ lão lại phía trước dẫn đường xa xa liền lại quan ngoại chờ đợi đứng lên trong mắt bọn họ đều mang chờ mong cùng chờ mong có thể nói bây giờ khương thái nhất từ trình độ nào đó so với bọn hắn những n à y uy tín lâu năm tiên vương còn muốn chân quý tuế nguyện vội vàng vạn cổ ung dung mấy vạn năm trước khương gia thần tử còn chưa thành đạo bây giờ trong nháy mắt trong nháy mắt cũng đã đứng hàng c h â n tiên chiến l ự c càng là ngập trời có thể tùy tiện chém giết chân tiên đỉnh cao nhất tương lai tất nhiên vẫn có thể gánh vác lên gánh vác tiên vực trách nhiệm nghe nói khương gia thần tử hay là k h á c loại thành đạo c ũ n g không có khả năng thành tiên thời đại k h á c loại thành tiên bực này tư chất vạn cổ không có a đúng vậy a nếu để cho hắn đầy đủ thời gian tương lai nói không chừng một người liền có thể hoành kích dị vực một chút lao cổ đồng nhỏ giọng nói chuyện bọn hắn đều là các đại thế lực còn sống vô số kỷ nguyên lao tổ lúc đó khương thái nhất đến đây thông thiên thành ma luyện bọn hắn còn tại riêng phần mình tộc địa bên trong bởi vậy chưa từng thấy qua những cái k i a đế bảng thiên kiêu đối với khương thái nhất thì càng là hiếu kỳ bọn hắn cũng còn chưa thấy qua vây anh chân trời mây đen áp đỉnh vô số cổ chiến xa chiến xa vượt qua vũ trụ đem vùng thiên địa này đều cho che khuất phía trước nhất trên chiến xa hoàng kim cổ khương thái nhất sừng sững đầu t u y ề n toàn thân áo trắng tung bay theo gió lại bên cạnh hắn thì là cổ cắt bụi khương hạo nhiên sở trạch cơ ngạo thiên các loại một đám tùy t mỗi một cái đều vô cùng c ư ờ n g đại cực điểm huy hoàng các tộc tinh nhuệ n còn có một số vô thượng đạo thống truyền nhân trong thành không ít cổ lão chân tiên mặt lộ kinh ngạc n g h ĩ không ra khương thái nhất lực ảnh hưởng đã vậy còn quá lớn một người liền có thể khiên động vô số thế lực hiệu triệu ước vạn sinh linh lại nói khương gia thần tử bên người không phải còn có một vị vô thượng sao có người nhỏ giọng nói bọn hắn đều nhận được tin tức khương thái nhất bên người có một tôn đến từ tán g thổ chuẩn tiên đế nhưng bây giờ lại không phát hiện cái này khiến một chút dự định mắt thấy chuẩn tiên đế phong thái tồn tại cổ lão có chút tiên m ớ bất quá suy nghĩ kỹ một chút chọn tiên đế làm thế gian đỉnh kim tự tháp tồn tại như thế nào dễ thấy như vậy thái thượng trưởng lão khương thái nhất cùng khương thượng tụ hợp thái nhất nơi đây nguy cơ trùng trùng hiểm tượng hoàn sinh ngươi bây giờ mặc dù thực lực cường đại nhưng chúng ta những lao gia hỏa này vẫn là hy vọng ngươi có thể nhiều trưởng thành một đoạn thời gian nơi này ngươi không nên tới khương thượng thở dài một cái tuy nói lấy khương thái nhất thực lực hôm nay bù đắp được một tôn tiên vương nhưng bây giờ dị vực có vài tôn tiên thai cấp bất hủ xuất hiện còn có chuẩn đế giả tốt tình những này cũng không phải bình thường tiên vương có thể so sánh tiên vực tồn vong chúng ta có trách khương thái nhất cười cười mà song cùng khương thượng nói về lúc trước gặp phải dị vực hành kích sự t ì n h lại nói ngươi là như thế nào đem vị kia lừa dối tới khương thượng mặt lộ cổ cái nói lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói táng thổ sư đả vương hộ tống khương thái nhất tiến về thông tiến thành cái này khiến trong lòng bọn họ không gì sánh được hiếu kỳ dù sao chuẩn tiên đế thế nhưng là vô cùng cường đại tồn tại vũ trụ khô kiệt vạn tộc tịch d i ệ t đều là lại một ý niệm loại tồn tại này đã siêu thoát tại luân hồi vạn đạo bên ngoài thời không trường hạ đều khó mà ngược dòng tìm hiểu có thể nói trên thế giới này khả năng hấp dẫn đến chuẩn tiên đế trí bảo cơ hồ không có cho nên thương thái nhất là như thế nào đem loại tồn tại này dẹp đi thông tiên thành nếu là tôn này chuẩn tiên đế xuất thủ có thể ở mức độ rất lớn ảnh hưởng chiến cuộc thương thái nhất mặt lộ bất đắc dĩ vừa định giải thích trong lúc bất chợt toàn bộ thông tiên thành đều lại lúc này kịch liệt chấn động đứng lên c à n khôn ông minh chư thiên cùng j u n ngôi sao đầy trời như j u n cái sảng giống như phát ra kịch liệt lắc lư âm thanh tất cả mọi người bị bất t ì n h lình tình huống dọa cho nhảy một cái thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân thương thái nhất biết khẳng định là sư đà vương lại âm thầng ng vội v a n g giải thích nói thái thượng trưởng lão ngài cũng không thể nói lung tung à, ta là loại người này sao rõ ràng là sư đ à vương nghĩ đến muốn tìm dị vực thanh toán bởi vì dị vực dẫn đến bọn hắn táng thổ đều sắp bị đánh phế đi hương thượng cũng cảm giác được nguồn khí tức kinh khủng này ba động vội v a n g nói sang chuyện khác đối với ở đây đông đảo sinh linh nói ra vệ quan thông tin thành nội tiếng người huyên náo vô số thần hồng xẹt qua chân trời hướng trung tâm chỗ chạy đến tất cả mọi người biết khương gia thần tử xuất lĩnh tiên vực vô số thế lực đến đây tiếp viện tin tức đương nhiên trừ một chút người quen bên ngoài đại đa số người hay là muốn tận mắt mắt thấy bên dưới khương gia thần tử phong thái rất nhiều khu vực tu sĩ đều chạy tới trong đó bao gồm một chút tiểu đội đi săn thành viên những này tiểu đội đi săn cùng khương thái nhất coi là người quen lúc trước đế bảng thí luyện thời điểm liền đã từng quen biết cùng một chỗ tập sát qua dị vực c ư ờ n g địch hiện trường không gì sánh được náo nhiệt mỗi người đều thần tình kích động nhìn xem cái kia đạo bạch lý tung bay khí như trích tiên thân ảnh cùng ngày trong quan hiếm thấy cử hành một trận yến hội đặc biệt vì k hương thái nhất bọn người bày tiệc mời khách ở đây trừ tu sĩ nhân tộc bên ngoài còn có rất nhiều những tộc đ à n khác sinh linh không thiếu một chút từng có qua mâu thuẫn đối địch tộc đàn nhưng giờ khác này tất cả mọi người tiêu tan h i ể m khích lúc trước nâng cốc nôn hoan cùng là tiên vực sinh linh lại tiên vực gặp nguy cơ lúc đoàn kết nhất trí mới có thể vượt qua nạn quan trên yến hội k hương thái nhất một ít sự tích cũng bị truyền ra lần nữa biết k hương thái nhất hai chiêu diện sắt một đầu trần tiên đỉnh cao nhất dị vực cường địch sau hiện trường phát sinh to lớn tiếng vọng mỗi người đều vô cùng chấn kinh sau đó chính là cùng h ỉ tâm huyết bành trướng không chút nào khoa trương dị vực chân tiên đỉnh cao nhất đủ để cùng tiên vực nửa b ư ớ c tiên vương sánh vai mà lại có thể trưởng thành đến chân tiên đỉnh cao nhất dị vực sinh linh đó là có thành t i ể u bất hủ chi vương tiềm chất coi là dị vực tương lai bất hủ chi vương kết quả lại hai chiêu bị khương thái nhất c h é m giết cái này khiến tất cả mọi người thấy được hy vọng sánh vai trước đó bọn hắn một mực là bị dị vực đẻ lên đánh hiện tại theo khương thái nhất gia nhập đại cục cũng muốn phát sinh lịch chuyển thần tử tu vi thông tin ê t r ư ợ địa sâu không lường được trách không được đều nói thần, tử có tiên đế tư, ta gia có thần tí nhất người liền có thể đời đời bất hủ vạn cổ trường tồn một tên tóc dài phất phới nam tử trung niên đứng dậy mặt mũi tràn đầy tàn t h ắ n nói hắn tên khương gia thần t chính là khương gia một vị cổ lao thiên tiêu mấy cái kỷ nguyên trước đã từng chấn áp hoàng vũ tranh bá cùng thế hệ ép thời đại kia các lộ thiên tiêu không ngóc đầu lên được bây giờ chính là chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi cường đại vô biên chết ở trong tay hắn dị vược cường địch cũng không ít được cho một vị m o n nhân d ặ t sáng sớm tộc thúc quá khen rồi nếu không có ta đi lên một con đường khác cũng khó có thể lấy được bây giờ thành cựu thú chi cuối con đường này có cái gì còn còn chưa thể biết được k ư ơ n g thái nhất cười nói thần tử quá quá khiêm lấy thần tử thực lực hôm nay chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không phải là mấy chiêu chi đại ca một người khác mở miệng cũng là thông tin ê thành nội có danh nhân vật lạc trần tương tại vô số kỷ nguyên chức leo lên qua đ ế bảng đã từng đến thông tin ê thành nội tham gia qua thí luyện là thời đại kia có một không hai cùng thế hệ tồn tại vô địch lại lớn đế cảnh lúc liền đối cứng qua trần tiên mặc dù cuối cùng bại nhưng cũng nhắc lên sóng gió lớn phóng n h ã n năm đó đây cũng là một tôn siêu cường tồn tại nghe vậy k hương thái nhất cười cười không nói gì hắn mục đích tới nơi này chính là vì chống lại dị vực mà không phải để chứng minh cái gì mà hiện trường những người khác giờ phút này đã sớm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin trừ một chút cao tầng biết hương thái nhất tu vi thật sự cùng chân thực chiến lược bên ngoài trận này trong y ế n hội tuyệt đại đối số người là không rõ ràng lại thêm hương thái nhất trên người có hôn đ ộ n khí quanh q u ầ n che đậy tu vi khí tức bởi vậy đại đa số người cũng không biết hương thái nhất thật nội tình bất quá mấy v à n năm hương gia thần tử liền có thể lấy được thành tựu như thế đầu tiên là k h á c loại thành đạo sau lại lại tiên lộ chưa hiện tình hôm giới các loại thành tiên chiến lược càng là kinh người lúc trước đến đây đế bảng thí lỗi lúc hương gia thần tử thế nhưng là lại không vào đế cảnh liền chém dị vực một tôn、chân. Tiên. Một vị lúc o g trước hương thái nhất đến đây thông thiên thành đế bảng thí lẫn lúc hắn còn đang bế quan đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng không hiểu biết cũng là lại dị vực khấu quan lúc mới thất tình Khương từng h Nhất danh hảo, hắn thời Hiện Khương Thái Nhất á i gian mới biết tại biết cũng gần、so、đoạn đến t được. được là không vào đế cảnh liền chém giết một tôn dị vực c h â n tiên thực lực hôm nay chỉ sợ là tiên vương phía dưới không người có thể là đối thủ rất nhiều tu sĩ đều tại nhỏ giọng đàn luận bọn hắn cũng không dám muốn thương thái nhất bây giờ chiến lược có thể diễn sát tiên vương dù sao quá không thể tưởng tượng nổi về phần vì sao muốn đ à m luận chủ yếu vẫn là quá mức hiếu kỳ đối với đám người đ à m luận thương thái nhất không thèm để ý chút nào thân xác hắn bình tĩnh uống nước trà trong chén trong lòng lại tại suy tư một ít chuyện bây giờ thực lực của hắn đã tạm thời đủ có thể so với tiên vương cự đầu nhưng bên người những người theo đuổi trên thực lực lại là kém quá nhiều thực lực như vậy lại tiếp sau đó cùng dị vực huyết chiến thời điểm sợ là sẽ phải có vẫn lạc phong hiểm hắn cũng vô pháp thời khắc nhìn rõ chiến trường tình huống chú đáo bảo đảm bọn hắn không vẫn lạc nếu là có thể đem bọn hắn dẫn vào đến tự mình mở ra thiên địa trong thế giới thành đạo tăng lên thực lực của bọn hắn đến lúc đó cùng dị vực hai chiến l ú c hắn bên này cũng không cần phân tâm quá nhiều ý niệm tới đây thương thái nhất nhìn về phía cổ trần xa s ợ trạch cơ ngạo thiên b ọ n người cười nói rời cái này a xa làm gì ở trước mặt ta không cần công nghệ thần tử cổ trần xa bọn người vô cùng kích động bây giờ thần tử thực lực vô cùng cường đại ngay cả các tộc lao tổ đều cảm thấy không bằng có thể thần tử nhưng lại chưa đem bọn hắn lăng quên ngược lại còn một mực nhớ kỹ bọn hắn cái này khiến trong lòng bọn họ thật lâu không có khả năng bình tĩnh sau đó bọn hắn đi tới khương thái nhất bên người nói chuyện với nhau c â chuyện trong lúc nói chuyện với nhau khương thái nhất biết một chút sự tình cổ trần sa tuy nói thiên phú nghiêm nghị chính là cự thần linh tộc truyền nhân có vương tộc huyết mạch thiên phú nhưng trên thực lực hay là chuẩn đế đ ỉ n h phong bởi vì nhận hạn chế thiên địa đại đạo áp chế không cách nào tại tiên vực bên trong thành đạo cự thần linh tộc cũng không có lợi hại lao tổ khai thông hàng rào thế giới để hắn đi thế giới khác thành đạo cho nên một mực vây ở nhân đạo lĩnh vực đình phong bậc cửa bên ngoài mà sợ trách cùng cơ n ạ o tiên cũng là như thế đều là chuẩn đế đình phong trên thực tế thiên tư của bọn hắn đều không kém. nếu không có có thiên địa đại đạo pháp tác á p chế quy tắc không được đầy đủ một thời đại chỉ có thể thành tựu một vị đại đế bọn hắn cũng sẽ không bị một mực kẹt tại trong cảnh giới này sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn ngươi thành đạo đến đế cảnh mới có thể có sống sót cơ hội thương thái nhất biểu lộ dần dần nghiêm túc đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là xem chính bọn hắn lựa chọn dù sao đốt cháy giai đoạn trung quy không phải kế lâu dài t h ầ n tử ngài nói cái gì chính là cái đó chúng ta đều nghe ngài tuy nói có t h a i hại nhưng cũng phải trước sống sót chúng ta nguyện ý cổ trần xa sở trạch ơ ngạo thiên bọn người không chút do dự gật đầu đáp ứng chính bọn hắn cũng không muốn cản trở. miễn cho để hương thái nhất phân tâm một bên khác dị vực bên kia sớm đã bởi vì a cổ na cái chết phát sinh to lớn tiếng vọng nhưng cùng lúc càng nhiều hay là nghĩ mà sợ cùng h o ả n g sợ bọn hắn không nghĩ tới sẽ có chuẩn tiên đế xuất thủ phong tỏa thiên địa không gian đến mức bọn hắn qua rất lâu mới cảm giác được chương 475, âm hiểm quỷ kế muốn cho tiên vực đứt gãy chương 475, âm hiểm quỷ kế muốn cho tiên vực đứt gãy một tôn không biết vô thượng chúng ta lại trước đó không biết xem ra tiên vực giấu rất sâu a một đầu toàn thân mọc đầy lân giáp vai k i ê n nhật nguyện tinh thần bất hủ chi vương trầm giọng nói hắn là vô thương chính là dị vực uy tín lâu năm bất hủ c h i vương t ừ n g tại vô số kỷ nguyên trước cùng a n lan trùng t r ụ đế quan cho tới nay còn sống vô số kỷ nguyên lúc này vô thương khuôn mặt băng lãnh đục ngầu trong đôi mắt khắc t h ư ờ n g quan g t h i ể m nhấp nháy không biết còn muốn cái gì không ngại việc này đã bẩm báo đế tộc c h i tổ không được bao lâu ta dị vực liền sẽ có bảy tôn vô thượng xuất thủ đến lúc đó tiên vực làm sao có thể cản một đầu khác hình thể khổng lồ có thể so với một phương vũ trụ tinh hà bóng người to lớn chân đạp mây đen mà đến hạ toàn thân quanh quần bóng tối vô tận bất tử vật chất thanh âm khản đạo a li hô chư vị đế tộc tri tổ đều là lấy tô tỉnh chúng ta cũng nên tăng tốc kế hoạch vô thương nhìn an liệt hô một chút nói ra dị vực đế tộc tri tổ tu vi ít nhất cũng phải là chuẩn tiên đế bảy tôn vô thượng tương đương với bảy vị chuẩn tiên đế đội hình như vậy cường đại dường nào cơ hồ có thể quét ngang tất cả thế lực cho dù tiên vực cũng đồng dạng có chuẩn tiên đế nhưng bọn hắn có thể không tin tiên vực chuẩn tiên đế số lượng hơn được bọn hắn dị vực táng thổ xích đế đến nay còn bị giam cầm lại thông tiên thành bên trong nếu là đem xích đế cứu ra ta dị vực bên này lại nhiều một tôn vô thượng cấp khắc chiến lược an liệt hô thâm trầm cười lạnh nói chuẩn tiên đế thế nhưng là tồn tại vô số thậm chí hư không nguyên minh ngông ngoại tiếp n ư ỡ n g tám vị vô thượng toàn lực xuất kích có thể đem tiên vực cho đánh phế đi húng chi chỉ là một cái thông tiên thành cho dù có tiên vực chuẩn tiên đế đóng giữ cũng không đủ gây cho sợ hãi giờ phút này t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh sừng sững ở chân trời mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều quanh quẩn lấy khí tức minh ngông không gì sánh được đáng sợ bọn hắn tất cả đều là dị vực bất hủ c h i vương giờ phút này lại tề tụ một đường cùng bàn đại sự vô thượng xuất thủ chúng ta liền không cần hành động thiếu suy nghĩ tiên vực bên kia đoán chừng cũng đã nhận ra có thể sẽ có mới vô thượng đến đây là nhất trung chiến mà chuẩn、bị. một tôn tiên thai cấp bất hủ thanh â m khàn khàn đạo hắn chính là côn vương cùng côn đế chính là huynh đệ sinh đôi trải qua thương h ả i t ă n g điền quan sát vô số kỷ nguyên mặc dù không bằng côn đế danh k h í lớn nhưng lại dị vực cũng có được khá cao hy vọng bản vương sắp đã đợi không kịp không đem t i ê n vào bình bản vương tâm khó có thể bình an một vị khắc tiên vương s ắ p mặt âm lãnh đạo hắn toàn thân tối tăm toàn thân bị mơ hổ xương mù bao phủ chính là dị vực u minh hải u minh vương tại vạn cổ kỷ nguyên trước từ táng thổ di chuyển đến dị vực thực lực vô cùng kinh khủng lúc trước hắn xử lý lớn hiến hội kết quả lại bị một con kiến hôi cáo mượn văn hùm bốn chỗ giả danh l ừ a bịp làm hại hắn cuối cùng bị không ít khác bất hủ chi vương v ấ n trách có thể nói mất hết thể diện giờ phút này u minh vương trên người tâm tình c h ậ p trần cực kỳ kịch liệt một hít một thở ở giữa thiên địa đều chấn động phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vương không thể đ ủ huống chi hay là bởi vì một con run dế chịu đ ủ hôm đó hạc tộc hai vị thiên tiêu bị chém hắn kém chút bị hạc đế l ử a giận lan đến gần có thể nói việc này lại toàn bộ dị vực đều làm đến sôi sùng sục lên mọi người đều biết đến nay hắn cũng còn không biết cái tia tiên vực sâu kiến thân phận cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được biết khuất bây giờ rốt cục đến phiên bọn hắn dị vực khấu quan bình định tiên vực thủ mới hận cũ cũng nên cùng tính một lượt tính toán nếu để cho hắn tìm tới ngày đó người nhất định phải đem nó rút gân luật ra nghiền x ư ơ n g t h à n h cho nguyên thần đánh vào luyện hồn đỉnh bên trong vĩnh viễn có thụ dày vò lúc này mới có thể tiêu mất trong lòng hắn mối hận u minh vương đại cục làm trọng có vô thượng xuất thủ chúng ta không cần phức tạp bất quá thôi lần nữa trước đó có thể để trong tộc hậu bối cùng tiên vực t i ê n tiêu chém giết tiên vực tuyệt đối sẽ không tự tuyệt liền bọn hắn đám kia tự cao thanh cao người có thể gánh không nổi cái mặt này lại một vị bất hủ chi vương cười lạnh nói ch đỉnh đầu tinh vân trong lúc giơ tay nhấc chân tinh hà run r ậ y vạn đạo cùng chấn động hiển nhiên đây là hắn sớm đã nghĩ tới kế sách trước thông qua hậu bồi c h é m giết phương thức để tiên vực không người kế tục sau đó lại có vô thượng xuất thủ làm cho tiên vực vạn kiếp bất phục v i n h thế thoát thân không được tuy nói cứ như vậy bọn hắn dị vực cũng sẽ xuất hiện tình huống thương vong nhưng đừng quên so sánh với tiên vực tiên h tiêu bọn hắn dị vực các tộc thiên v kiêu trời sinh tính hiếu chiến một đường mà đến đều là cùng với máu và lửa mỗi cái tuổi trẻ sinh linh trên tay đều dính đầy máu tươi mỗi một cái chiến lực đều vô cùng khủng bố người người có thể đọ sức rộng cùng so sánh đối bọn hắn mà nói tiên vực thiên tiêu bất quá hoa trồng trong nhà ấm đối mặt cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết ta biện pháp này ngược lại là có thể vừa vận tộc ta một chút thiên tiêu lịch luyện còn chưa đủ liền lấy tiên vực thiên tiêu khi đá mài đao đi không ít tiên vương đều là hai mắt tỏa sáng trong lòng có quyết đoán tuy nói tiên vực đám lao già kia một cái so một cái sợ chết nhưng những cái kia người trẻ tuổi đều không gì sánh được khí thịnh tự nhận lại trong cùng thế hệ có vô địch c h i tư hơi kích một chút bọn hắn đều sẽ cướp đi tìm cái chết lại một vị tiên vương kiệt kiệt cười lạnh nói phản phất thấy được tiên vực vô số tiên sau đó phong chiến thư này g gia lao hỏa kia h tự u i trẻ c hành phá vỡ không gian thông đạo thẳng bức thông thiên thành tuy nói tiên vương phía dưới hậu bối chép viết đúng không hủ chi vương mà nói ý nghĩa không lớn cũng không ảnh hưởng được toàn bộ chiến cuộc nhưng nếu là có thể phá hư hạ tiên vực bên kia sĩ khí cũng là có thể một bên khác thông tin ê thành bên ngoài chân trời bên trên xuất hiện hai hàng chữ nhỏ mỗi một chữ dấu vết bên trên đều có đại đạo phủ văn tuyến khắc nhấp nháy sinh huy vạn cổ bất diệt thông tin ê thành bên trong không ít tồn tại cổ lão đều là thần sắc c ấm lãnh tức giận toàn thân phát r u n thật tác động cũng không biết là người phương nào ra kế xấu có một vị cổ lão tiên vương nghiến răng nghiến lợi nói tuy nói không phải tiên vương chiến nhưng lại quan hệ đến ta tiên vực tương lai dị vực sinh linh trời sinh tính hư chiến từ khi ra đời lên liền một đường nương theo sát phạt trong cùng cảnh giới một vị khác cổ lão tiên vương thần sắc thiết thanh đạo dị vực tiên vương phía dưới mạnh nhất tồn tại đều là vô hạn dù sao tiên vương mỗi một vị đều đang lâm trần tiên đỉnh cao nhất thực lực cường đại vô song đã từng thông tin thành liền có một vị trần tiên đỉnh cao nhất thống lĩnh bị dị vực cao thủ ba chiêu trục chết để rất nhiều người đều lòng sinh khói mù Không trận h không cảnh ể nói, cùng cảnh giới bên giới t o dạo dạo cho sao. cho n tiên vực không bằng dị vực. Cái này không đơn giản vẹn vẹn lượng thiên nguyên nhân. Chương 476, máu và xương khúc dạo đầu, chỉ có chiến. Chương xương chiến chúng chiến Mẹ nó, đám này đổ cho con, cùng lắm thì cùng bọn hắn mạng. g giới tắc biệt ta thư thì t Cái bởi liều vực vực. vì và và vực chỉ khác khúc chỉ có khúc chỉ có hạ dị địa dị đám là là quy đây đầu, đầu, đổ Mẹ lắm Mó Mó r chiến này nhất định phải đáp ứng ta tiên vực h á có thể bị dị vực những cái kêu man gì cho coi thường không ít tuổi trẻ tu sĩ quá lớn mỗi một cái đều thần s ắ c sục sôi đằng đằng sát khí dị vực bên kia có không ít đế tộc truyền nhân xuất thế những n à y đế tộc truyền nhân bên trong có đều đã thành tiên kẻ thành đạo càng là không ít cùng so sánh chúng ta tiên vực lại trên chỉnh thể không sánh bằng a đúng vậy a nếu là mạ o bội đón lấy chiến thư hậu quả khó mà lường được một chút có chút lý trí tu sĩ trẻ tuổi trầm giọng nói tiên vực cùng dị vực thiên địa quy tắc khác biệt tiên vực một cái kỷ nguyên thành đạo chỉ có thể có một cái trừ phi phá vỡ hàng rào thế giới đi thế giới khác thành đạo hoặc là hướng sở trạch như thế đi giới hải thành đạo mới có thể không thụ ảnh hưởng mà dị vực thì không g i ố n g mới dị vực một cái kỷ nguyên có thể có bao nhiêu cái sinh linh thành đạo chỉ cần thực lực đủ mạnh chỉ cần lĩnh mộ được liền có thể dung hợp dị vực tiên h địa đại đạo thành t i ể u đại đế vị trí lại về điểm này tiên vực liền không chiếm ưu thế thế hệ tuổi trẻ trên trình thể thực lực trừ một cái sở trạch một cái cổ đạo đi là đại đế bên ngoài còn lại có vô địch chi tư thiên hữu tiêu phần lớn bị kẹt tại chuẩn đế cựu trọng tiên về phần khương thái nhất thành t i ể u tiên đạo chính quả hoàn toàn là khai sáng tân đạo cách khác kỳ vặc không có khả năng theo lẽ thường đến đối đại tuy nói thực lực tổng hợp không bằng nhưng khương gia thần tử một người liền có thể chấn sát dị vực tất cả thế hệ tuổi trẻ khương gia thần tử có thể nói tiên vương phía dưới chiến lược mạnh nhất thần tử thực lực chúng ta đều là được chứng kiến đoạn thời gian trước hai chiêu chấn sát dị vực một tôn có bất hủ chi vương tiềm chất chân tiên đỉnh cao nhất cực giả chiến lược như vậy có thể ngăn cản v ạ n quân một chút hương thái nhất cùng nhiệt người sùng bái đều tại gào thét lớn nghĩ đến khương thái nhất xuất thủ như vậy chắc chắn quét ngang dị vực tiên vương phía dưới toàn bộ sinh linh liền xem như những dị vực kia đế tộc truyền nhân cũng phải nằm xu có khương gia thần tử tại đảm nhiệm dị vực đ á m kia tạp t o á i có âm nhu quỷ cái gì cũng vô dụng khương gia thần tử một người liền có thể dẹp viên dị vực tất cả thế hệ tuổi trẻ chúng ta còn có thì sợ gì nhắc lên khương thái nhất tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều là không gì sánh được c n g nhiệt theo bọn hắn nghĩ khương thái nhất đi chính là vô địch lộ sinh ra nhất định quét ngang vạn cổ hết thể địch c h ấ n áp chư thiên vạn giới hoàng vũ tuyên cổ trường tồn kết quả là một kiếp này còn phải dựa vào khương gia thần tử đến hóa giải chúng ta hổ thẹn không ít uy tín lâu năm cường giảm ộ t mặt xấu hổ không chịu nổi cùng dị vực thế hệ tuổi trẻ giao chiến ta tiếp một vị thế lực thần sắc của hắn phi thường bình tĩnh phảng phất đã sớm làm s o n g chịu chết chuẩn bị theo người này xuất hiện ở đây không ít người đều nhận ra hắn thái âm thánh hoàng truyền nhân tiên tiên thái âm thể thực lực cường đại thường tại hắn thời đại kia quét ngang các lộ cường địch chiến l ự c đủ để sắp xếp tiến ba vị trí đầu máu và xương khúc dạo đầu một thế bi thương bức tranh liền do chúng ta bắt đầu chiến lại là một vị tu sĩ trẻ tuổi đi ra đỉnh đầu hắn xích hồng vòng sáng toàn thân trên giới tràn ngập sương ngủ theo hắn xuất hiện nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng lên không ít rất nóng thái dương thánh hoàng truyền nhân thái dương thánh tử nghĩ không ra thái dương th ta vốn cho làm ấy cái kỷ nguyên chức hắc cám náo động lớn thái dương thánh hoàng nhất mạch sớm đã tan lụi nghĩ không ra còn có tồn tại khủng bố như thế cảm nhận được người tuổi trẻ kia khí tức trên thân sau những người còn lại đều là trong lòng mãnh liệt rung động mặc kệ là thái âm thánh hoàng hay là thái dương thánh hoàng vậy cũng là tiên vực cổ trong sử tiếng t â m lừng lây tồn tại mặc dù hai vị tiên vương này đều là lấy biến mất nhưng bọn hắn lưu lại chuyển thừa lại chưa từng diệt tuyệt nghe nói thái âm thái dương nguyên thủy kinh văn có thể lẫn nhau đền mù hoàn mỹ vô k u y ế t nếu là lại chân tiên cảnh giới đỉnh cao nhất đỉnh cao nhất đem hai đại nhưng bởi vì cái gọi là không rành huyệt đến do sự tình có thái âm thái dương hai vị thánh hoàng truyền nhân dẫn đầu càng ngày càng nhiều thế hệ tuổi trẻ cũng lần lượt đi ra mỗi người đều là một mặt chiến ý sớm đã hạ chịu chết quyết tâm tuy nói trận chiến này sinh cơ xa vời nhưng vẫn là có rất nhiều anh kiệt khẳng khái chịu chết cái này thật sâu lây nhiễm tất cả mọi người ở đây ta sống lâu như vậy cũng sống đủ rồi trận chiến này ta cũng muốn tham gia bế quan vô số kỷ nguyên lại không thể tinh tiến bao nhiêu thà rằng như vậy không bằng lại trong tuyển cảnh tìm kiếm đừng ra một cái tiếp một cái tu sĩ xuất hiện bọn hắn đều là vô số kỷ nguyên trước thiên tiêu quanh năm đều đang bế quan khổ tu bây giờ biết dị vượt xuống chiến thư cũng phải vì tiên v ư ợ t ra một phần lực những n à y cổ lao tiên tiêu mỗi một cái khí huyết đều vô cùng thịnh vượng đại đa số đều đã siêu thoát nhân đạo bước vào tiên đạo lĩnh vực bọn hắn mỗi một cái đều có thể so với một tôn vũ trụ lò luyện muốn đem thiên địa vạn vật h ò a t a n hết dạng n à y khí huyết thật sự là quá bằng bạc quá thịnh vượng cũng chính là như vậy để rất nhiều tu vi không cao tu sĩ trẻ tuổi đều thấy được hy vọng có lẽ trận chiến này kết quả còn chưa thể biết được chương bốn trăm bảy mươi bảy thương thái nhất dự định câu cá đầu mấy lớn. tại r trong vũ trụ, rửa ư Khương Khương n Nhất định, lớn. Nhất toàn thân tắm tiên quang, g Thái Thái tắm cá mấy dự đầu câu Sâu vũ v n cùng nở đạo ạ ra. t sau lưng của hắn có vô số cái đại thiên thế giới hiện hiện ra đại lượng vũ trụ tinh khí từ bốn phương tám hướng mà đến tụ hợp vào trong đó hắn ngay tại thi triển vô thượng thần thông muốn v ị cổ cắt đ u ổ i bọn người tăng cao tu vi bây giờ hắn mở thế giới đã đạt đến cựu trọng thiên mặc dù khoảng cách tam thập tam trọng thiên còn rất xa xôi nhưng để mấy cái tu sĩ không nhận trói buộc bước vào đế cảnh hay là rất nhẹ nhàng cổ cắt bụi ngươi chính là cự thần linh tộc truyền nhân có vương tộc huyết mạch ở trong đó tiềm lực còn cần ngươi không ngừng đau móc đang khi nói chuyện thương thái nhất c o ngón đúng ra một sợi tinh quang bắn nhanh mà ra chui vào cổ cắt bụi cái chán trong mi tâm lập tức cổ cắt bụi toàn thân n ở rộ kim quan âm thanh nhục thân tại thời khắc này tựa như tiếng vang ầm ầm âm thanh nhục thân tại thời khắc này tựa như t i ế n kim đúc kim loại từng đạo phụ văn cổ lao từ bên ngoài thân hiện hiện huyết huyết trong kiếm quăng này quanh quẩn kiếm đạo thần liên vô tận kiếm đạo quy tắc vang dội k e n h keng như muốn đem phương vũ trụ này sẽ thành mảnh nhỏ khương hạo nhiên toàn thân lấp lóe sáng chói kiếm mang lấy thân là kiếm đỉnh đầu xuất hiện một thanh thông thiên triệt địa lại kiếm giống như là trèo trống thiên địa xuống lưng trang nghiêm mênh ngông v vô vô chính chính đương nhiên đây đều là khương thái nhất lấy hỗn độn kiếm đạo làm môi giới trợ giúp khương hạo nhiên cảm nộ đây cũng là thần tử thủ đoạn sao tuy ý liền có thể giúp người cảm nộ mấy cái khác tùy tùng giờ phút này đều thuận mộng sau đó chính là mặt lộ công nghỉ cái này đủ để chứng minh k h ư ơ n g thái nhất lại đủ loại đạo tắc t r í lý bên trên tạo nghệ đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh người đến lượn các ngươi k h ư ơ n g thái nhất thần sắc lạnh nhạt nhìn về hướng cơ ngạo thiên cùng khương tuyết linh hai bọn họ một người là thôn thiên thánh thể một người là tinh thần thánh thể nhưng vô luận là loại nào thể chất vô luận là loại nào đạo tắc lực lượng hết thể nơi phát ra đều là hỗn độn k h ư ơ n g thái nhất vung tay lên vùng thiên địa này phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng biến chuyển từng ngày thay đổi không ngừng đại đạo thanh em vang vọng thiên cung một đạo không gì sánh được rộng lớn cảnh tượng xuất hiện lại trước mắt một viên hoang vu tính mạch nhưng lại không gì sánh được to lớn cổ tinh trong lúc bất tr vô số đá vụn bột mịn rơi v ã i tinh không sau đó một lần nữa tụ lại ngưng tụ thành một k h u a lại một k h u a mới cổ tinh sau đó những n à y cổ tinh bên trên xuất hiện màu xanh lá thảm thực vật đằng sau xuất hiện sinh mệnh lại đằng sau tuế nguyện biến thiên có hệ thống tu luyện các tu sĩ từ sinh ra lên liền hấp thu thiên địa tinh hoa t h ở nhỏ liền bắt đầu tu luyện một đường trưởng thành sát phạt không ngừng chiếu chứng đạo tự thân mở con đường của mình cảm lộ chính m i n h pháp quá trình này vô cùng dài dàn giặc phản thất qua vô số kỷ nguyên cơ n ạ o thiên cùng khương tuyết linh tâm thần của bọn họ đều đang rung động trong chốc lát liền cảm lộ rất nhiều mỗi người đều có đạo thuộc về mình m ỗ sau một khắc thương thái nhất bàn tay lớn vồ một cái đem bọn hắn toàn bộ đưa vào đến tự mình mở ra ra trong thế giới mới nơi này không có tiên vực thiên địa quy tắc t h ó i buộc sinh linh có thể tiên tiên thành đạo đương nhiên giờ phút này tất cả mọi người xa vào đến huyền diệu trạng thái đỗ nộ g đều lại lý giải đạo tự thân ta đã đem nên làm đều làm xong có thể tìm hiểu bao nhiêu từ đó đạt được bao nhiêu liền nhìn tạo hóa của các ngươi k h ư ơ n g thái nhất lẩm bẩm nói quá trình này còn cần một đoạn thời gian bất quá hắn đã lại chúng quanh bày ra kết giới cấm chế trừ phi tiên vương cự đầu xuất thủ nếu không ai cũng bấy n h i ề u không đến bọn hắn sau đó k h ư ơ n g thái nhất cũng chỉ làm kiếm mở ra một đạo vết n ư ớ c xuyên thẳng qua mà vào mấy hơi ở giữa liền về tới thông thiên thành công hơn điện đường còn có rất nhiều vô thượng trí bảo trí cao thần h ô n g hắn vừa vặn có thể chọn lựa một phen cẩn thận nghiên cứu. một bên khác thông tin ê ngoại thành dị vực tập kết đại quân khí tức khủng bố để ép thiết hùng vô số cường giả giáng lâm đương nhiên phần lớn là tiên vương phía dưới sinh linh muốn cùng tiên vực tu sĩ giao chiến trong lúc nhất thời thông tin ê thành nội các lộ hào cường t ề tụ thế muốn cùng dị vực hết chiến mà khương thái nhất đem mới xây luyện mấy môn thần thông dung hội quán thông sau cũng qua loa rời đi phụ đệ cùng cường giả khắp nơi hội tụ dự định nên chiến tuy nói trước mắt hắn bất quá trật tiên nhưng nó chiến lược lại so vai tiên vương cự đầu thực lực thế này trừ bồ đề đạo nhân cùng bọn hàn khương ra một chút lao tổ bên ngoài thông tin thành nội còn không có bao nhiều người biết dị vực bên kia khẳng định cũng không rõ ràng bởi vậy hắn nghĩ đến câu mấy đầu c á lớn chỉ cần có bất hủ chi vương xuất hiện lập tức xuất thủ chấn sát chương 478 c ư ờ n g đại dị vực sinh linh tiên vực đám người tuyệt vọng chương 478 c ư ờ n g đại dị vực sinh linh tiên vực đám người tuyệt vọng thông tin ngoại thành mây đen áp đỉnh l í t nha l í t nhít thân ảnh tre khuất bầu trời những thân ảnh này mỗi một cái đều tản ra không có gì sánh kịm khí tức khủng bố tựa như ma thần g á n g thế muốn đem thế gian hết thệ sinh tàn sát hầu như không còn những này tất cả đều là dị vực cao thủ số một số hai mỗi một cái đều có vô địch chi tư người người có thể bất r ộ n g so với tiên vực tiên tiêu càng có khí thế tiên vực như là đã tiếp nhận chiến thư vì sao chậm chạp không chịu phái người đi ra là sợ sao thấp kém t ộ c đàn cuối cùng chỉ là sâu kiến không thể sửa đổi vì cái gọi là mặt mũi đón lấy chiến thư không khác chịu chết bọn hắn đoán chừng là hối hận vô số kỷ nguyên đến ta dị vực không biết tàn sát bao nhiêu tiên vực cường giả kỷ nguyên này cũng không ngoại lệ mấy đạo thân ảnh khủng bố chậm rãi mở miệng thanh âm không gì sánh được lệnh nhạc ta tiên vực gì từ sợ qua các ngươi những ngoại đ ị này giờ phút này bất quá là tại tụ tập cao thủ hướng bên này chạy đến đợi chú trên tường thành phụ trách c h â n thủ một chút lao tu sĩ c ố n é n trong lòng ý sợ hãi ngoài mạnh trong yếu đạo chịu chết tôi h đ o n g đ ó m ha có thể cùng hạo nguyệt s á n h vai các n g ư ơ i thật đúng là coi là trận chiến này có phần thắng dưới chân này trên đại đ ị a trôn vùi xuống các n g ư ơ i tiên vực vô số cường giả tất cả đều là bị ta dị vực c h é m giết hôm nay mặc kệ các n g ư ơ i đến bao nhiêu người đều chớ nghĩ sống một tên i dị vực cường giả cười nhạo nói tiên vực đông đảo lao tu sĩ k h í muốn rách cả mí mắt nghiến r ă n g trong lòng cực kỳ không cam lòng nhưng lại không thể làm gì bọn hắn không phải là đối thủ đối mặt cũng là chịu chết chỉ có thể gửi hy vọng cùng chuẩn bị tham chiến thiên kiêu trên thân. Anh. Lúc này, thông tiên tiêu ế n trên i n vang oanh minh, vô số đạo thân g ảnh vô hiện hiện. Tất cả đều là thân n g chết h sắc sĩ số số mắt chàn vực cố lạc cho Trong tiên táng tại thông tiên thành tu thổ thiên kiệt vất、lạc. Bất quá cho dù biết Bao bảo hận nhiêu nguyên, nhiều không anh mai xâm phạm đầy kiểu kỷ kể kiêu quá bị vô Vì vệ Vô dù một đầu dị vực sinh linh đối xử lạnh nhạt nhìn lại nhất miệng lên khắp khuôn mặt là khinh thường tuy nói tiên vực thiên kiêu cũng vô cùng cường đại nhưng lại cũng không khiến cái này dị vực sinh linh nhìn nhiều bọn hắn chém giết tiên vực cường giả không biết bao nhiêu hôm nay trận chiến này tiên vực đến bao nhiêu chết bao nhiêu giống như quá khứ không có ngoại lệ lúc này trừ tiên vực rất nhiều tham chiến thiên kiêu nhân kiệt bên ngoài còn có một số tiên vương cường giả mặc dù tiên vương không cách nào nhúng tay trận chiến này nhưng cũng không dám chủ quan liền sợ dị vực không nói võ đức sẽ có bất hủ chi vương đột nhiên xuất thủ cũng coi là đ ể phòng bất chắc đương nhiên ẩn nấp lại trong bóng tối dị vực bất hủ c h i vương cũng không ít trận chiến này nhận lấy lưỡng giới tiên vương chú ý ai nói chúng ta tiên vực sợ bắt đầu tiên vương đi ở trước nhất âm thanh lạnh l ù n g nói tại phía sau hắn khoảng chừng mấy trăm người nhiều mỗi một vị đều là tiên vực thiên tiêu hoặc là kỷ nguyên này hoặc là mặt khác kỷ nguyên đều vô cùng cường đại có lớn lao t i ê m c h ế t bọn hắn đều tới là đến từ các tộc tinh nhuệ mỗi một vị đều từng xưng bá qua một thời đại trong đó tu vi yếu nhất cũng là đế cảnh sơ kỳ bất quá lại nhìn thấy nơi chân trời xa dị vực cường đích sau mỗi người đều là trong lòng trầm xu chỉ có tự mình trực diện mới có thể cảm nhận được dị vực sinh linh cường đại loại áp bách kia chư thiên hoàn vũ khí phách để cho người ta toàn thân run lên thần hồn run d ậ y trận chiến này ta dị vực điều động năm mươi người bọn hắn cũng còn chưa thành liền bất hủ chi vương bất quá đ ổ sắt các ngươi tiên vực bên này thiên tiêu hay là rất nhẹ nhàng một tôn bất hủ chi vương từ âm thầm hiện thân quét tiên vực bên này một chút mặt lộ t r â m trọng nói hắn chính là trước đó cùng bắt đầu tiên vương rằng co dị vực bất hủ chi vương tiêu vương trước đó bọn hắn dị vực phụ trách chặn rết tiên vực viện quân cao thủ toàn quân bị diện cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ nổi nó bây giờ có đem tiên vực thiên tiêu cơ hội một lưới bắt hết nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ tiên vực bên này ngay cả đế cảnh sơ kỳ tu sĩ đều phái ra xem ra đã không ai kiêu vương nói cũng đừng nói quá và toàn sinh tử thắng thua còn còn chưa thể biết được bắt đầu tiên vương âm thanh lạnh lùng nói nhưng trong lòng lại không gì sánh được nặng nghề dị vực bên này chỉ phái năm mươi người đối đầu bọn hắn tiên vực bên này mấy trăm người nhưng không có áp lực chút nào ngược lại mỗi một cái đều mặt mũi tràn đầy treo tức cái này đủ để chứng minh cái này năm mươi người mỗi một cái đều vô cùng cường đại chỉ sợ đều là thiền kiêu trong thiên tiêu tinh nhuệ trong tinh nhuệ t lần h i này n chúng tiên t vực đông đảo tu sĩ trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma cương đại đến mức không thể tưởng tượng nổi vậy cụ thể mạnh bao nhiêu chẳng lẽ lại cũng đều là kỷ nguyên thiên tiêu cấp hạt giống tồn tại nghĩ đến cái này một chút tu sĩ lại là nhịn không được t h ẳ n g hít vào khí lạnh dị vực trong đại quân cái tiêu năm mươi đạo cực kỳ dễ thấy sinh linh đều là sắc mặt hờ hững trong mắt sát cơ lạnh tấu xương mỗi một cái trên thân đều quanh quần lấy dạng đ ô n g sương ngủ khí huyết ngập trời tựa như vực sâu ma thần muốn đem khùng vũ x é rách tại bọn hắn quanh thân không gian chấn động đều bất ổn vẹn vẹn chỉ là đứng đấy bất động đều cho người ta một loại lớn lao áp bách tiên vực có thể có người dám cùng ta một trận chiến một tôn đầu có hai sừng cầm trong tay huyết mâu dị vực sinh linh tiến lên trước một bước lớn tiếng nói thanh âm đinh thái nhức góc k h u ấ y động tương cung thiên địa đều phát ra tiếng vang oanh minh tiên vực bên này có tu sĩ toàn thân run dậy kém chút từ không trung đến rơi xuống đây là một tôn gần tiên đế tu vi đến gần vô hạn c h â n tiên nhưng mọi người không chút nghi ngờ nếu là tôn này sinh linh toàn lực xuất thủ chân tiên đoán chừng đều không chống được mấy chiêu cái tia khí huyết đơn giản bàng bạc đáng sợ quá không bình thường giống như là đánh kích thích tố giống như bắp thịt cả người hở ra trong tay huyết mâu tản mát ra ngập trời huyết quang đầu mâu bên trên còn dính nhuộn ch vết máu kia vòng ánh sáng long lanh tản ra tiên vận hiển nhiên là chân tiên chi huyết tiên vực chúng tu sĩ tất cả đều n g ố c trệ không ai dám ứng chiến làm sao tiên vực tiên h tiêu đều như vậy yếu đ ố i sao ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có đ ầ u n à y dị vực sinh linh cười lạnh nói còn lại dị vực sinh linh cũng là liên tiếp chào phúng xem ra tiên vực thật không được bị ta dị vực chinh phục cũng không phải không có nguyên nhân một đám rùa đen rút đầu nhắc như c h u ộ t hàng người căn bản không xứng cùng bọn ta giao thủ mà địch vẫn chỉ là chúng ta bên trong thực lực yếu nhất bị dị vực sinh linh liên tiếp chào phúng tiên chúng thiên tiêu muốn rách cả mí mắt nghiến răng nghiến lợi rốt c u c có người nhịn không được lớn tiếng nói ta đến đánh với n g ư ơ i một trận đây là một tên đế c h i vô thượng thiên kiêu từng tại mấy cái kỷ nguyên trước xưng bá tinh không c ổ lộ sau đó thuận lợi chứng đạo a đế c h i vô thượng một giác rưởi như vậy cũng dám cùng ta giao thủ mặc địch nhìn lướt qua tiên vực tên thiên kiêu này lắc đầu cười l ạ n h g i ế t tên này tiên vực thiên kiêu không kiềm được hét lớn một tiếng cầm trong tay trường đao đánh tới đế đạo hào quang bao phủ toàn thân vô thận phù văn hiện lên che khuất bầu trời vừa ra tay chính là vô thượng thần thông trong tay đao trong nháy mắt phóng đại vô số lần có khai thiên tích địa chi uy chém năng mà đến can đảm lắm chỉ tiếc sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến mặc địch cười lạnh mảy may đều không có đem đối phương đại thần thông để vào mắt con ngón đúng ra một đạo hát quan bắn nhanh mà ra trong nháy mắt đánh nát cả thôn vừa đối mặt bên dưới cái kia đại thần thông bị trong nháy mắt x é nát sau đó dư vi không giảm quét tới cái gì tên này tiên vực thiên kiêu kinh hãi không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thần thông vậy mà như thế không chịu nổi một kích Phan kịp phản Hắn chưa thân nhá còn ứng, trong lục bọn hắn tiên vực đế c h i vô thượng cổ lao thiên kiêu vậy mà một c h i ê u đều không có ngăn trở liền bị dây mà dị vực bên này liên tiếp chế rêu lên tiếng chỉ là đế c h i vô thượng đồ rắt rưởi cũng dám xuất thủ trước lại không biết chữ chết là thế nào viết nhìn thấy không sâu kiến trung quy chỉ là sâu kiến các ngươi chỉ xứng bị ta dị vực nô dịch chém giết tiên vực một người mặc địch đứng chắc tay ngửa mặt lên trời cười to đáng giận tại sao lại mạnh như vậy đây cũng là dị vực tiên kiêu sao vậy mà mạnh đến loại tình trạng này một chút tiên vực tu sĩ âm thanh dun dày đạo phải biết trước đó bọn hắn tiên vực bên này thiên kiêu xuất thủ chương á i tiêu uy lực đã vô ạ n gần chân tiên. Không tới đối chỉ có h bị p một chiêu tùy tiện chiêu ngược còn hóa giải, ngược lại b ị chém giết, i l ê n nguyên t h không ầ n cũng kịp b ỏ c h ạ y c h ư ơ n g g 479 i y lên hy vọng, hy chín huyết tiên vương chuyển thế thân.、Chừng、479 dấy lên hy vọng xích huyết tiên vương chuyển thế thân nhưng còn có người dám một trận chiến mạc địch quét về phía tiên vực chúng tiên tiêu cười lạnh nói có trước đó thắng lợi hắn đã đem tiên vực một đám tiên tiêu trở thành con mồi mạc địch ngươi đã chém giết một người cũng nên đến phiên ta ra sơn một tên khác dị vược sinh linh ma quyền sát trường đạo nhìn xem mạc địch tùy tiện tàn sát tiên vực sinh linh hắn cũng có chút ngứa nghề chờ một chút ta còn không có giết thống khoái đâu cái này vài trăm người bên trong ta chỉ cần hai mươi người đầu chém đủ ta tự động rời khỏi mạc địch mở miệng nói sau đó vừa nhìn về phía tiên vực bên này làm sao không ai dám đánh một trận sao bắt đầu tiên vương c h o mày sắc mặt không gì sánh được khó coi vừa mới hao tổn tên i kia đế chi vô thượng chính là bọn hắn tiên vực cái nào đó kỷ nguyên bên trong vô thượng tiên tiêu có thành vương tiêm chất chỉ cần thời gian dư giả tuyệt đối có thể thành tựu tiên vương chính quả coi như như thế bị xuống đất ăn tỏi rồi mà hắn lại chỉ có thể làm trứng mắt không thể làm gì nhưng là cũng không có cách nào song phương tiên vương đều ở đây đều lại lẫn nhau đề phòng một phương tiên vương nếu là dám ra tay phá hư quy củ rất dễ dàng dẫn phát tiên vương chiến bắt đầu tiên vương người tiên vực tiên tiêu không được à không chỉ có thực lực thấp ý chí lực càng là yếu đuối không chịu nổi bất quá hao tổn một người liền đều không có chiến ý tiêu vương cười lạnh dễu cực nói bắt đầu tiên vương chân mày nhịu sâu hơn trước mắt cái này mạc địch thực lực quá mức cường đại cùng cảnh giới bên trong bọn hắn tiên vực bên này tu sĩ căn bản khó mà chống cự nhưng nếu là xuất động chân tiên cường giả tất nhiên sẽ bị rơi xuống miệng lưỡi dị vực những thiên kiêu này mỗi một cái đều có vượt cấp g i ế t địch năng lực cái kêu mạc địch mặc dù chỉ là gần tiên đế cách tiên đạo lĩnh vực còn chỉ còn kém nửa bước nhưng nếu là toàn lực bộc phát sợ là chân tiên trung kỳ đều chưa hẳn sẽ là đối thủ bắt đầu tiên vương ta nguyện một trận chiến lúc này nơi xa thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy đến một người tu sĩ này khuôn mặt thanh tú mang trên mặt dáng tươi cười kiếm trong tay vòng ánh sáng long lanh tựa như tiên cốt rèn đúc mạ thành khí tức của hắn chính là đế bên trong cự đầu so với mới vừa rồi bị chém rét tên kia thiên kiêu còn muốn yếu hơn một bậc lần này tiên vực những người khắc、ngộng. v một chút cổ lao thiên kiêu thiện ý khuyên giải nói bọn hắn mặc dù khí huyết có chút suy bại nhưng khí tức lại không gì sánh được hùng hồn mặc dù không vào tiên đạo lĩnh vực nhưng cũng đã vô hạn tới gần hiển nhiên lại đế cảnh đã nghiên cứu vô số năm mà tên này đột nhiên xuất hiện tu sĩ nhìn phi thường trẻ tuổi cốt linh bất quá mấy và năm nói cách khác hắn cùng khương gia thần tử một dạng đều là kỷ nguyên này thiên tiêu hẳn là lại thế giới k h á c chứng đích đạo thành đế trận chiến này giao cho ta tên này tu sĩ trẻ tuổi kiên trì nói bắt đầu tiên vương quan sát tỉ mỉ lấy tên này tu sĩ trẻ tuổi phản phất nhìn ra cái gì là là ngươi xích huyết đạo hữu xích huyết đã chết ta hiện tại là huyết thần tử hiện nhiên tu sĩ trẻ tuổi này chính là trước đó bị khương thái nhất đánh phục huyết thần tử chỉ là trên thân phát sinh một loại nào đó biến hóa không có di vãng loại kia lệ khí ngược lại trở nên phong độ nhẹ nhàng như cái nho nhã thân sĩ đây là từ trong da ngoài cả biến trên thực tế huyết thần tử vốn là tiên vương tinh huyết biến thành g i ọ t tinh huyết kia chủ nhân chính là xích huyết tiên vương từng là tiên vực một vị trí cao tồn tại chỉ là về sau lại một trận tiên vương chiến bên trong bị dị vực bất hủ chi vương liên thủ g i o sát sau đó một g i ọ t tinh huyết sen lẫn nửa phần tàn hồn bỏ chạy mà ra bây giờ hắn chứng đạo thành đế đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cảm nộ g minh đạo dựa vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện lúc này mới lại trong thời gian cực ngắn đạt đến đế bên trong cự đầu cấp độ khó trách có chút quen thuộc cảm giác nghĩ không ra biến hóa của hắn to lớn như thế thương thái nhất cũng là có chút hoảng hốt lúc này mới nhận ra thân phận của đối、phương. huyết thần tử từng bị chính mình đánh vừa qua lúc kia đối phương còn vô cùng kiệt ngạo bất tuần bất quá bây giờ hắn chứng đạo thành đế đã thức tỉnh tiếp t r ư ớ c tiên vương ký ức thái nhất đạo hình vạn tái không thấy nghị không ra ngươi đã bước vào tiên đạo lĩnh vực hôm nay trận chiến này có ngươi tại ta tiên vực bên này liền sẽ không bại huyết thần tử cũng phát hiện khương thái nhất chắp tay hành lễ khương thái nhất nhẹ gật đầu xem như đáp lại làm sao tiên vực là không có ai sao lần trước chết trong tay ta tu vi liền yếu ta một bậc bây giờ lại tới cái yếu hơn chỉ là đế bên trong cự đầu cũng dám khiêu chiến ta mạc địch nhìn về phía đâm đầu đi tới huyết thần、tử. thần sắc nghiền ngẫm nói bất quá không quan trọng các loại chém d ụ n g các ngươi bên này người tu vi thấp ta lại giết các ngươi bên này c h â n tiên hắn vẫn cho là tiên vực lại phái phái chân tiên xuất thủ nhưng lại liên tiếp có yếu hơn mình tu sĩ đi tìm cái chết cái này khiến hắn cảm giác có chút không thú vị không giết mấy cái chân tiên thật sự là không thỏa mãn được hắn nói xong vậy liên chịu chết đi huyết thần tử quét mạc địch một chút trong lúc bất trợn xuất thủ kiếm trong tay tản mát ra vô thượng huyết ánh sáng một đạo huyết mang che khuất bầu trời quét ngang mà đến chư thiên tinh thần đều bị nhiễm lên một tầng huyết sắc lung lay sắp đổ giống như là run cái sàng gi khí thế kia vô cùng kinh người so với vừa rồi chết tại m ặ c địch trong tay vị kia đế chi vô thượng uy thế bên trên còn phải mạnh hơn không ít m ặ c địch người này không đơn giản chớ có khinh địch dị vược đại quân chỗ sâu chuyến đến một đạo thăm thảm lạnh r ọ n g hiện nhiên có cường giả chân chính phát giác cái gì chỉ là một cái đế bên trong cự đầu mà thôi ta một tay liền có thể bóp chết một mảng lớn m ặ c địch hét lớn một tiếng một trưởng vô đến hay là cùng trước đó một dạng đi lên liền m u ố n i â y sương mù màu đen ai ngọc trời quét sạch thiết cung mái vòm đều bị rung ra một cái lỗ hổng lớn ô ô m ê n mông hư không loạn lưu từ đó tuôn ra trong nháy mắt hai người đánh nhau thiên địa cùng chấn động đủ loại thần thông chạm vào nhau hai loại hoàn toàn khác biệt đạo tắc t r í lý lẫn nhau ma diệt lấy đối phương thế tất yếu đem một phương đạo tắc b i ề n nát nhưng mà bất quá mười chiêu kêu đau một tiếng chuyển đến vô tận màu đen vết m á u về r a áp sập dài vạn rằng không phốc phốc huyết sắc cầu v ò n g bắn nhanh mà ra trong nháy mắt xuyên thủng mạc địch c á i chán liên đối nguyên thần cùng nhục thân đều bị xoắn nát trong chốc lát toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn rất lâu mới phản ứng được cái này cái này đế bên trong c ử đầu lại có thể đi ngược lên trên trong vòng mười chiêu diện sắt một tôn gần tiên đế hơn nữa còn là dị vực g cường đại như vậy lấy cự đầu chi lực đi chân tiên c h i uy h o à n h kích cường địch tiên vực bên này tất cả mọi người bị chấn động đến sau đó chính là cuồng hỉ i ê u to mỗi người đều điên cuồng gào thét trong mắt đều có kích động nước mắt chảy ra trước đó bọn hắn tổn thất một tôn đế c h i vô thượng tiên tiêu hiện tại trong n h á n mắt liền chém dị vực một tôn gần tiên đế trước đó đặt ở trong lòng mọi người cự thạch cũng đều đung lòng chỉ ít trận chiến này xuống tới bọn hắn minh m ạ c h dị vực cường địch cho dù mạnh hơn cũng không phải không thể chiến thắng đối với kết quả này thương thái nhất lại sớm có đón trước huyết thần tử đã thức tỉnh xích huyết tiên vương ký ức cảm nộ kiếp trước đạo tắc tiến bộ thần tốc trên thực lực tất nhiên phát sinh bay vọt về chết chém giết một đầu gần tiên đế dị vực sinh linh cũng hợp tình hợp lý phế vật dị vực đại quân chỗ sâu chuyên đến lạnh nhạt thanh â m bất quá chỉ là chiến thắng giới ta bên trong người yếu nhất đúng là kích động như thế người của tiên vực liền chút tiền đồ này sao hoàn toàn chính xác rất yếu huyết thần tử lạnh nhạt nói ta nhận ra ngươi xích huyết tiên vương năm đó ngươi bị giới ta vài tôn bất hủ chi vương phục kích chém chết nghĩ không ra lại chuyển thế trùng tu một đầu ẩn nấp trong bóng tối bất hủ chi vương hiện thân, thần xác gấm lá năm đó phát sinh tiên vương chiến sao mà thảm liệt bọn hắn hao phí tâm cơ mới chém g i ế t xích huyết tiên vương thật không nghĩ đến người sau đúng là sống lại tuy nói bây giờ còn chưa nhập tiên đạo lĩnh vực nhưng bằng mượn trí nhớ kiếp trước trở lại tiên vương cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian cái này khiến hắn cảm giác năm đó trận chiến kia uổng phí làm sao cảm giác rất thất vọng có đúng không huyết thần tử không sợ hái chút nào tới đối mặt cái kia dị v ự c bất hủ chi vương hừ lạnh một tiếng nói bất quá tay bên dưới bại tướng mà thôi cho dù phục sinh trùng tu thì như thế nào hôm nay vẫn như c ũ muốn chết vừa dứt lời lại là một đầu sinh linh tiến lên trước một b ư ớ c tộc ta chi tổ năm đó có thể tru diện n g ư ơ i hôm nay ta cũng có thể tru diện n g ư ơ i sinh linh kia hình thể trắng kiện bắp thịt cả người hở ra tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc ư lục s ắ c đôi mắt nhìn chằm c h ằ m hết u y thần tử hắn toàn thân bị màu đen dạng đông b a k h ỏ a khuôn mặt mơ hồ đến thấy không rõ nhưng trên thân chạy xuôi khí tức lại vô cùng kinh người so với vừa mới bị chém giết mặt địch còn phải mạnh hơn mấy lần tại hắn đầu vai khiến vô số viên đầu lâu tất cả đều là chết ở trong tay hắn tiên vực cường giả thủ cấp thu vi của hắn thình lình đứng hàng chân tiên chu kỳ nhưng nếu là toàn lực xuất thủ phổ thông chân tiên đỉnh cao nhất cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn chân tiên trung kỳ xuất thủ cùng chúng ta đế bên trong cự đầu giao chiến đây không phải lại lấy lớn hiếp nhỏ sao dị vực không biết xấu hổ như vậy sao một chút tiên vực uy tín lâu năm cường giả tức giận nói bọn hắn cũng không thể để xích huyết tiên vương chuyển thế thân xuất ra bất cứ vấn đề gì dù sao chỉ cần dựa vào trí nhớ kiếp trước bọn hắn tiên vực liền sẽ thêm ra một vị tiên vương chiến lược bởi vậy huyết thần tử an nguy không gì sánh được trọng yếu húng chi bọn hắn xuất động vài trăm người mục đích đúng là xa lô chiến mãi chết dị vực đám này đồ chó con à các ngươi không cần đến Các như i tiên vậy dương c kiếm danh lập vạn cơ hội hắn mới không cần bông tha mẹ ngươi câm miệng cho lão tử lão tử đánh với ngươi một trận một tôn thống linh tiến lên trước một bước lớn tiếng nói tu vi của hắn cũng là chân tiên trung kỳ mặc dù toàn lực phía dưới không so được trước mắt đầu này dị vực sinh linh tối thiểu nhất trên khí thế không thể thua sau đó mặt khác mấy vị thống lĩnh cũng nhao nhao tiến lên trước một bước yếu nhất đều là chân tiên sơ kỳ mạnh nhất chính là chân tiên hậu kỳ nhưng mà một phen giao chiến xuống tới bọn hắn nhục thân đều là băng liệt bất quá cũng may phản ứng kịp thời nguyên thần chạy ra lúc này mới không có vấn lạc cái kia dị vực chân tiên quá mạnh so với chân tiên đỉnh cao nhất đều không kém bao nhiêu dù là ứng phó mấy người bọn hắn thông tiên trong thành thống lĩnh cũng không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi ngược lại càng đánh càng mạnh lập tức thế cục đối với tiên b ự c lại bất lợi chúng ta không phải là đối thủ giờ phút này mấy vị này thống lĩnh đều tại tái tạo nhục thân đến chân tiên cảnh giới chỉ cần nguyên thần bất diệt có thể tùy thời nhục thân ngưng tụ mệnh xem như bảo vệ nhưng trận chiến này lại cho tiên b ự c mang đến lớn lao trùng kích để vô số tu sĩ đều là trong lòng phát r u n ý chí chiến đấu đều hứng chịu tới ảnh hưởng